truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n fun.com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một thần bí tấm da dê ta gọi phương nguyệt năm nay hai mươi ba tuổi vừa mới tốt nghiệp không việc làm một cái nhưng là chơi game có chút thiên phú cho nên ta quyết định làm một cái game thủ chuyên nghiệp hôm nay là đăng lý công ty mới nhất toàn bộ tin tức đại tắc lam hải đem bán này g ta chính c ơ i ô u hiếm xe điện nhỏ tiến đến gần nhất trò chơi đồng hồ đeo tay đ i ể m tiêu điểm đúng lúc này một trận gió lớn thổi qua một t r ư ơ n g kỳ quái tấm da dê dán tại trên mặt ta ta cầm xuống tấm da dê thấy được nội dung phía trên lập tức hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò liền hơi suy nghĩ một lát vẫn là ném xuống chương này kỳ quái tấm da dê sau mười phút ta chết đi ai chết người m ớ i chết phương nguyệt sắc mặt tối đen nhưng trên tay ném đi tấm da dê động tác lại ngừng lại dừng lại xe điện nhỏ hắn trái phải nhìn quanh xuống trên đường chỉ có xe tới xe đi biết tên của ta hẳn là người quen bùa ác c a mặc kệ mua trò chơi đồng hồ đeo tay quan trọng nghe nói lần này đ ả n g lý công ty còn đưa lên may mắn gói quả g i u ở ngẫu nhiên số hiệu trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong đầu c h ầ m nói không chừng liền bị người đ o ạ t đi phương n g u y ệ t vừa muốn lần nữa đem tấm da dê ném đi đột nhiên thần sắc xững sờ chỉ thấy trên giấy da dê văn tự từng hàng làm nhạt lại từng hàng hiện hiện ngoa tạo cái này cái gì hắc khoa kỹ ta coi là chương này tấm da dê chỉ là ở giữa bạn bè đùa ác nhưng ta không nghĩ tới chương này tấm da dê nhưng thật ra là ta sau cùng tầy cỏ cứu mạng ta không có tin tưởng tấm da dê cũng xem như đùa ác xử lý đem tấm da dê ném đi sau chín phút ta chết đi trước khi chết chẳng biết tại sao trong đầu của ta cuối cùng sẽ nhớ tới vừa mới nhặt được kia trường tấm da dê trong lòng hối tiếc không kịp nếu như ta lúc ấy tin tưởng tấm da dê nhất định không phải là kết quả này phương n g u y ệ t có c h ú t mộng cái đồ chơi này sẽ còn đọc tâm thuật hay sao quá kinh khủng a phương n g u y ệ t quan sát tỉ mỉ tấm da dê tấm da dê b ề ngoài nhìn cực kỳ phô cổ tựa như là thời trung cổ quý tộc lao ra mới có thể dùng đồ vật nhưng sờ tới sờ lui cảm nhận lại phi thường tơ lụa tựa như tơ lụa cái đồ chơi này đoan chừng rất đáng tiền phương nguyện động lên lệch ra đầu góc hắn mới vừa vận đại học tốt nghiệp hiện tại là một nghèo hai trắng thậm chí còn thuê lấy giá rẻ cùng thuê phòng cho nên là thật thiếu tiền giống như là biết phương n g u y ệ t tâm tư trên giấy da dê lại một lần bắt đầu hiện hiện văn tự ta cảm thấy tấm da dê rất đáng tiền dự định sau khi trở về liền liên lạc người bán đem tấm da dê bán mất sau tám phút ta chết đi lại chết phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm người có bị bệnh không có tin ta hay không xé ngươi lần này tấm da dê văn tự làm nhạt rất nhanh lại xuất hiện từng hàng văn tự ta có chút tức hồn hện nhưng nghĩ t r ư ớ lo về sau vẫn là quyết định lưu lại chương này kỳ quái tấm da dê cũng dựa theo tấm da dê sai sự hành động ta còn sống một năm sau ta thành ngàn vạn phú ông phương n g u y ệ t người cực kỳ không thích hợp cái này ngàn vạn phú ông nói nhảm đâu phương n g u y ệ t một mặt không tin trên giấy da dê văn tự biến mất lại hiển hiện ta lưu lại tấm da dê nhưng trong lòng không tin tấm da dê nội dung mười giây đồng hồ về sau tin nhắn tới là quầy bán lẻ nhắc nhở ta trò chơi đồng hồ đeo tay chỉ còn một vạn tốn kho để cho ta nhanh đi mua sắm ta cực kỳ lo lắng lo lắng mua không được đồng hồ đeo tay vừa vặn cái này một cỗ xe buýt đi tới ta buông xuống xe điện nhỏ lên xe buýt cầu nguyện có thể sớm một chút đến trò chơi đồng hồ đeo tay quầy bán lẻ sau năm phút xe buýt ra thai nạn xe cộ ta v ế đ bút giờ n e m đi. sẽ còn đoạn trước rồi ta thế nào ta trên xe buýt sau sẽ như thế nào người đến nói là a nói không nên lời ta sẽ ngươi phương miệt nộ khí đang muốn bộc phát điện thoại đ ỗ n g nhiên chấn động xuống màn hình sáng lên một nhóm nội dung tin ngắn hiện hiện trước mắt Đăng lý theo ậ à n Giang bản năng phương nguyệt liền muốn đưa tay đón xe nhưng tay vừa dỗi một nửa động tắc bỗng nhiên cứng đờ chờ chút cái này không dội cùng trên giấy da dê nói giống nhau như lúc sau nhất thời nóng n ồ i loạn tâm thần phương n g u y ệ t kém chút thật muốn lên xe tốt tốt xe buýt lái xe rõ ràng thấy được phương n g u y ệ t đưa tay động tác giảm tốc xuống dưới dừng xe sang bên ấ n hai lần hòa. người trên xe cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía phương n g u y ệ t nhưng phương n g u y ệ t lại đứng tại chỗ không có lên xe rộng rãi cửa xe liền phảng phất địa ngục lối vào để phương n g u y ệ t không dám vọng động giữa trời nắng hắn tay chân băng lãnh a là xe buýt điều hòa không khí hơi lạnh a tia không sao nhưng vẫn còn chút lạnh lạnh đầu góc hắn thanh tỉnh hướng lái xe đại ca xấu hổ cười một tiếng phương nguyện cúi đầu nhìn về phía tấm da dê xe buýt ngừng ta lại tại do dự muốn hay không lên xe rất nhanh ta có quyết đoán để sớm mua được trò chơi đồng hồ đeo tay ta lên xe sau ba phút xe buýt phát sinh thai nạn xe cộ ta chết đi nói quả nhiên lại là kết cục này tấm da dê ngươi liền sẽ không giờ trò mới tiểu h o a tử ngươi lên hay không lên xe a đúng a hiện tại người trẻ tuổi làm sao lẳng n h à l n g nhằng trên xe đám người đ ợ i một hồi nhao nhao phản n à n nói phương miệt xấu hổ cười một tiếng lắc đầu nói ta không lên xe thật xin lỗi a ta nhìn lầm con số ta tưởng rằng ba mươi lăm đường xe đám người nghe xong mắng vài câu lái xe chỉ là lắc đầu xe buýt chậm rãi lai rời phương n g u y ệ t xuất ra tấm da dê dựa theo tấm da dê nhắc nhở ta không có lên xe ta còn sống để sớm mua được trò chơi đồng hồ đeo tay ta hô đi đi đón xe tài xế xe taxi là lão tài xế rất mo đưa ta đưa đến mục đích ta được như nguyện mua đến trò chơi đồng hồ đeo tay thà rằng tin là có không thể tin là không nha phương n g u y ệ t là sự nhát gan của mình cẩn thận tìm được lấy cớ mở ra điện thoại tích tích kêu xe taxi sau ba phút xe taxi đứng tại ven đường tại phương nguyệt vừa muốn lên xe thời điểm b à ảnh cách đó không xa đ ỗ n g nhiên t r u y ề n ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ ánh lửa ngốc trời khói đặc bốc lên phương nguyệt hướng phía đó xem xét thình lình liền là xe buýt rời đi phương hướng không thể nào sẽ không thật bị cái này tấm ra dê nói chúng rồi trong lòng l ộ t bột một tiếng hắn đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ ngoa t à o hai nạn xe cộ vại dầu xe bạo tạc xe taxi lão tài xế bị dọa đến run lên hút thuốc lá đều kém chút rơi xuống sư phó chúng ta đường vòng đi xem một chút Phương Nguyệt, chính hợp chính Nguyệt, tài t lao xế â một ý, liên Nhiều tục gật đầu. m cỗ h ú t t i ề lật nghiêng tại địa xe buýt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực ở giữa bộ vị có rõ ràng lô khảm vết tích giống như là bị cái gì vật nặng hung hăng và chạm một chút trong xe còn sót lại ba cái người sống đều thét chói thai vang lên từ bên trong leo ra còn lại không phải trọng thương liền là đã chết mà đụng đổ cái này hai xe buýt thì là một c ố lưu tuyến tạo hình xe thể thao sang trọng phương n g u y ệ t nhìn không ra bảng hiệu nhưng cũng biết tối thiểu giá trị n g à n vạn đáng tiếc là xe thể thao ngạnh bính xe buýt mình trực tiếp đụng thành một đống linh kiện người trên xe càng là chết ngay cả thi thể đều tìm không đầy đủ tại hai nạn xe cộ hiện trường đã dừng lại không ít c ố xe nao nhao chạy tới cứu viện cũng có người đang lớn tiếng kêu gọi còn có người tại gọi điện thoại cấp cứu những n à y đại nhân hiển nhiên so phương n g u y ệ t càng hiểu xử lý như thế nào loại tình huống này lái xe sư phó chúng ta đi thôi đợi đến xe taxi rời xa thai nạn xe cộ hiện trường phương n g u y ệ t ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra yên lặng sờ về phía thả trong túi tấm da dê ta có lẽ nhặt được một cái đồ vật ghê gớm một cái đen nhánh gian phòng bên trong đặt vào đại đại màn hình trên màn hình là chạy dụng cụ ghi chép hình tượng trong tấm hình không nhìn thấy người nhưng có thể nghe được thanh âm không thấy làm sao lại không thấy ta nhanh tìm cho ta nhất định phải tìm tới nó nếu không chúng ta đều muốn mất mạng lái nhanh một chút cho ta nhanh lên quá chậm quá chậm lại cho ta gia tốc ra、tốc. trở lại trước đó địa thanh tốc, trước lại phương đó â màn đến nơi n y phía trước đ g n hình i hiện một cỗ xe ngay cả phanh lại chiếc liền ê trên n ngay phanh cũng không xuất xe liền đâm vào trên xe xe buýt, buýt, một h đâm cố cả cả kịp, vào tượng kịch lớn i rơi liền ệ t trên mặt đất, tưng tút lăn lộn là loạn l chuyển, hôn bừng,、Tốt. màn hình xoay sau đó hình tượng bị người đóng lại lâm vào hắt màn hình gian phòng ánh đèn sáng lên chiếu sáng gian phòng bộ cục đây là một cái cùng loại phòng họp gian phòng bất quá giờ phút này phòng họp chỉ ngồi hai người một tên là có suỵ suỵt râu ria trung niên nam nhân hắn đốt một điều yên nhìn về phía một người khác kia là một người tuổi chừng chừng hai mươi nữ tử có xuất chúng dáng người cùng tình xào dung nhan nam tử trung niên hỏi tiểu diệu nhìn ra cái gì rồi tiểu diệu đề cao âm lượng không thể nào sẽ không thật sự có người nhìn không ra hai người này đang tìm đồ vật ta lưu tổng tại sao không nói chuyện Khúc! ta chỉ là khó tiếp thụ người tuổi trẻ phương thức nói chuyện ngưng tạm lưu tổng nón t r ỏ gõ nhẹ mặt bàn ta điều tra chiếc xe này đ i chép sau cùng quy tích là từ minh nguyệt nhà máy vượt ngang giang hải cầu lớn sau đó trên đường đi qua tín phong đường nhược tương đường các loại mười chín cái còn trường tại cuối cùng gợn sóng đường đột nhiên quay đầu điên cùng r a tốc trở về mở năm cái quảng trường đụng vào xe buýt tử vong chín mươi phần trăm giảm giá bình nước l i ê n cái này l i ê n cái này l i ê n cái này mới mở hơn hai trăm mã tốc độ liền xảy ra tai nạn xe cộ trọng điểm là cái này sao lưu tổng thân sắc cứng đờ cứng nhắc chuyển đổi chủ đề cho nên bọn hắn rất đồ vật khẳng định vùng này bên trong ta muốn ngươi bí mật đi điều tra cái này sự t ì n h lưu tổng ta có thể cự tuyệt sao ban đêm lam hải khai phục đ ầ u trò chơi trọng yếu vẫn là công việc trọng yếu đừng suy nghĩ chúng ta là tiền thưởng công ty tiếp tờ đơn liền phải làm việc tín dự mấu chốt nhất v â n v â n v â n ta là nhìn ngươi tuổi trẻ mới nghi để bặt ngươi nghe lưu tổng nói liên miên lạnh đải trần tiểu diệu thở dài ta lam hải ban đêm chỉ có thể vụn trộm chơi một lát chương hai may mắn g ó i quà trò chơi đồng hồ đeo tay quậy bán lẻ vừa mới đổi tới hiện trường phương nguyện nhìn xem đội ngũ thật dài trong lòng có chút tuyệt vọng đội ngũ này vị trí ta còn có thể mua được trò chơi đồng hồ đeo tay sao ban đêm lam hải khai phục không có mua tới tay đồng hồ liền phải chờ mới một nhóm đồng hồ đeo tay đến hàng lại đến mua căn cứ d i vãng trò chơi kinh nghiệm khai phục chậm người một bước liền từng bước lạc h ậ u hắn còn trông cậy vào dựa vào lam hải phát tài đâu đang trên đường tới hắn thử qua lấy tấm da dê tiên đoán dùng di động mua sắm sổ số hoặc là cổ phiếu các loại thao tác nhưng tấm da dê tất cả đều không phản ứng chút nào căn bản không hiện ra văn tự sau đó phương n g u y ệ t lại thử các loại phương pháp phát hiện tấm da dê chỉ nhằm vào một ít hành vi sẽ có tương ứng phản ứng cái này khiến phương nguyện đoạn tuyệt một đêm trợt giàu ý nghĩ từ máy móc kia cầm tới xếp hàng số hiệu xếp tại đội ngũ sau cùng mặt lo nghĩ phương n g u y ệ t xuất ra tấm da dê lần này tấm da dê rất nhanh hiện ra văn tự ta thành thành thật thật bắt đầu xếp hàng đội ngũ chậm rãi tiến lên làm đến phiên ta lúc trò chơi đồng hồ đeo tay đã bán xong cho nên không tới phiên ta rồi phương n g u y ệ t trong lòng lo lắng trên giấy da dê văn tự biến mất lại xuất hiện ta không cam tâm chậm rãi chờ đợi bắt đầu tranh ngang có người phát hiện được ta không đạo đức hành vi bắt đầu nhục mạng ta ta chịu nhục không có tranh luận yên lặng tranh ngang lại bị người cao giọng chỉ trích gây nên trúng n ta bị đánh Lại một phen cãi lộn cùng n g ẩu đả lẫn nhau đỏ sức bên trong đoạn mất ba cây xương cốt một thân tím xanh vết thương đội được nhà tù bảy ngày du lịch thể nghiệp quyền bảy ngày sau ta từ nhà tù ra thành công mua đến đồng hồ đeo tay lạc hậu người khác bảy ngày tiến độ đồng hồ đeo tay mua đến nhưng là mẫu thân không có đây hết thể đáng ra không ta rơi vào trầm tư chó măng nữa phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen cái này tấm ra dê liền nhà không ra ngà voi bình thường xếp hàng mua không được mũ giáp chen ngang cũng bị người đánh chết ngươi muốn ta làm sao bây giờ phản phất tại đáp lại phương nguyện ý nghĩ tấm da dê lại bắt đầu hiện hiện văn tự ta c h ầ m tư suy nghĩ đ ỗ n g nhiên chú ý tới phía trước có cái mũ l ư ờ i chai ra hỏa khá quen tỉ mỉ nghĩ lại ta nhớ ra rồi ta từng tại tên kia trong tay mua được qua hoàng lưu phiếu hắn là hoàng lưu ta như vậy nhận định cũng đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện đàm trải qua thương lượng ta mua hắn xếp hàng số hiệu nửa giờ sau ta mua đến trò chơi đồng hồ đeo tay còn có chiêu này phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng thăm dò mắt nhìn quả nhiên phát hiện hoàng lưu từ đội n ũ đi ra đi vào mang mũ lưới chai hoàng lưu bên cạnh huynh đệ ngươi vị trí này bán hay không hoàng lưu hơi ngầm đầu có nhãn lực đình biết ta là làm gì ngừng tạm hắn tiếp tục nói bất quá vị trí này có người dự định không thể bán sao phương n g u y ệ t có chút thất vọng cái này cùng tấm da dê nói không giống a bán ngươi đang nói đùa gì vậy chúng ta một chuyến này coi trọng nhất chính là cái gì đó chính là tín dự tín dự hai chữ cỡ nào trọng yếu tín dự hai chữ đáng giá ngàn vàng cho nên hoàng lưu tăng thêm n ữ k h í đến thêm tiền bao nhiêu tiền một vạn tiền hoa nhiều ít phương n g u y ệ t dọa đến kém chút trừng ra trong mắt toàn thân hắn nhà làm liền ba vạn một vạn muốn mua trò chơi đồng hồ đeo tay lưu hai vạn làm phí sinh hoạt cùng cứu cấp d ụ n g cái này hoàng n h u mở miệng liền một vạn coi ta là heo giết đâu phương n g u y ệ t quay đầu liền đi nhưng đi ba bước đột nhiên dừng lại bởi vì trên giấy da dê lại nổi lên chữ ta không có mua cái này hoàng n h u vị trí đi tìm hàng dài bên trong cái khác hoàng n h u đồng dạng mua đến trò chơi đồng hồ đeo tay nhưng sau đó ta mới biết được cái này mũ lơi chai hoàng như vị trí mua được lại là may mắn gói quả trò chơi đồng hồ đeo tay sau đó mỗi cái ban đêm nhớ tới việc này ta đều hối tiếc không kịp lấy nước mắt rửa mặt mang may mắn gói quả trò chơi đồng hồ đeo tay phương n g u y ệ t chỉ là suy tư một giây liền lập tức quay đầu ta mua chuyển khoản hoàn thành giao dịch phương n g u y ệ t đạt được hoàng n g u vị trí mắt nhìn tấm da dê không có cái mới nội dung xuất hiện hắn yên lòng trước sau xếp hàng người nhìn xem phương n g u y ệ t ánh mắt là lạ giống đang nhìn coi tiền như rác hoàng ngưu bán vị trí cực kỳ phổ biến nhưng giá cả cao như vậy còn n g u n ý bị hố hơi ít gặp phương nguyện đối hết thảy làm như không thấy đội ngũ có thứ tự tiến lên rất nhanh đến phiên phương n g u y ệ t tiểu tỷ tỷ ta muốn mua cái trò chơi đồng hồ đeo tay được rồi phương n g u y ệ t cầm tới trò chơi đồng hồ đeo tay liền vội vàng rời đi trên đường trở về phương n g u y ệ t đón xe cầm lại tiểu điện con lửa cưới tiểu điện con lửa còn mua ba dương mì tôm là tiếp x u ố n g gian khổ phấn đấu làm chuẩn bị còn chưa đi đến trò chơi liền quăng vào đi hơn hai v ạ n tiền nghèo linh đang vang hắn hiện tại phấn đấu ý nguyện rất mãnh liệt trở lại thanh thủy cư xá hắn thẳng đến lầu ba số ba trăm linh năm gian phòng cái này cùng thuê phòng là ba phòng ngủ một phòng khách một bếp cách cục phương nguyện chiếm một cái phòng mặt khác hai cái khách trọ chiếm hai cái gian phòng phương nguyệt đem hủy tôn p h ò n g tới phòng bếp trở lại gian phòng của mình đ ố n g nhiên sững sờ chỉ nghe gian phòng trong phòng tắm t r u y ề n ra rầm rầm tiếng nước cách thủy tinh thật dày cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong nông g lung linh lung dáng người ngay tại cọ rửa thân thể ai ai ở bên trong là ta cửa phòng tắm mở ra một cái khe hở một cái đáng yêu nữ h à i từ đầu ló ra tóc ướt sũng cười hì hì nói a nguyệt ngươi trở về a viên tỷ là ngươi a dọa ta một hồi phòng ngươi phòng tắm còn không gọi người đi sửa sao phương nguyện một mặt phiền muộn kỳ hỉ tình hình kinh tế căng thẳng tạm thời không xây á tại ngươi cái này tắm cũng giống vậy nha đúng ngươi kia cái gì đồng hồ đeo tay mua đến sao là trò chơi đồng hồ đeo tay lam hải trò chơi chuyên dụng biết biết tỷ tỷ đợi lát nữa còn có cái hẹn h ọ tiếp tục tắm rửa đi nói viên tỷ lùi về đầu đóng lại cửa phòng tám căn bản không lấy chính mình làm ngoại nhân phương n g u y ệ t trong lòng bất đắc dĩ hắn cùng viên tỷ nhận biết có một năm viên tỷ tại bộ này cùng thuê phòng ở thời gian so với hắn còn lâu tính tình hướng ngoại nhiệt tình một mực cực kỳ chiếu cô phương nguyện cho nên ở c h u n g coi như hòa hợp l i ê n là viên tỷ gần nhất gian phòng phòng tắm hỏng thường đến hắn cái này tắm rửa để hắn có chút bất đắc dĩ cô nam q u ả nữ vạn nhất cầm giữ không được đâu ngoại trừ viên tỷ bên ngoài còn có một cái phòng ở chính là chủ thuê nhà nữ nhi bất quá nàng bình thường đều không trở lại ở cho nên phòng lớn như thế cơ bản liền phương n g u y ệ t cùng viên tỷ ở không quản phòng tắm rầm rầm tiếng nước phương n g u y ệ t thu dọn một chút gian phòng sau đó mới xuất ra trò chơi đồng hồ đeo tay cẩn thận chú đáo trò chơi đồng hồ đeo tay ngoại hình rất có khoa học kỹ thuật cảm giác lấy ngân sắc làm chủ sắc điệu phối hợp màu đen phụ trợ ở giữa là một cái tròn trịa mâm tròn tạo hình bây giờ còn chưa khởi động cho nên đồng hồ đeo tay không có bất kỳ cái gì phản ứng đưa đồng hồ đeo tay cất kỹ phương n g u y ệ t xuất ra tấm da dê nhìn một chút nhanh đến trò chơi khai phục thời gian ta làm xong hoàn toàn chuẩn bị thời gian đến giờ ta đúng giờ đăng nhập vào trò chơi cực kỳ tốt hết thệ cũng rất thuận lợi tại cùng lam h ả i trò chơi có liên quan tin tức bên trên tấm da dê cơ bản đều sẽ hiện ra văn tự chẳng lẽ thứ này cũng mê trò chơi a nguyệt t a tẩy xong nhìn xem k i a khăn tắm đều khỏa không ngừng ngự bự phương n g u y ệ t con mắt không biết hướng cái nào cất kỹ chỉ là h à n hồ ấp úng viên tỷ cũng không để ý đùa sẽ phương n g u y ệ t về sau phất phất tay đi không bao lâu liền nghe được đi ra ngoài âm thanh phương n g u y ệ t điều chỉnh tốt tâm tình chờ đợi lấy thời gian trôi qua rất nhanh thời gian đến nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ mang lên trò chơi đồng hồ đeo tay tiến vào trò chơi phương n g u y ệ t rơi vào trạng thái ngủ say trong ý thức một vùng tăm tối từng hàng màu trắng văn tự trong bóng đêm hiện hiện thân phận xác minh bên trong id xác nhận bên trong trong đen xác nhận bên trong mời người chơi khi tiến vào trò chơi trước đó trước lên một cái trò chơi ai đi tên dạ xác lê minh phương n g u y ệ t không chút nghĩ ngợi dùng mình bí danh cũ cái này bí danh tại đem thủ chuyên nghiệp bên trong thật vất vả mới hơi có một đâu đâu danh khí hắn không muốn từ bỏ vận danh danh khí liền là tín d ự tín d ự có thể mang đến khác h nhân ai đi xác nhận sắp tiến vào trò chơi hoan n g h ê n đi vào lam hải thế giới phương n g u y ệ t đăng nhập vào trò chơi thế giới cùng lúc đó bị phương nguyện thả ở trên bản sách tấm da dê bỗng nhiên bắt đầu hiện hiện văn tự ta trốn ra được nhưng ta quá hư nhược may mà ta không chế một cái nhược trí phốc phốc phốc tên kia hoàn toàn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu thực sự quá dễ lắc lư ta muốn lợi dụng hắn để hắn giúp ta khôi phục lực lượng cẩn thận cẩn thận hơn cẩn thận lại cẩn thận đây là ta sau cùng lật b à n thời cơ tuyệt không thể tái phạm bất kỳ sai lầm nào tấm ra dê văn tự đến nơi này bắt đầu từng hàng biến mất trở về t r ố n g không chương ba tiến vào trò chơi cầu n g u y ệ t thôn cầu n g u y ệ t miếu mưa to mưa như chút nước sấm xét vắn rội ẩm ẩm lôi minh thanh âm tại thiên không nổ vang chiếu sáng cả miếu hoang che kín mạng nhện tàn tạo phật tượng ngã trên mặt đất phật tượng bên cạnh thiêu đốt lên lửa nhỏ đống lửa nhỏ trồng lên nướng nồi sắt lớn nồi sắt bên trong nồng canh c u ầ n c u ộ n mùi thơm bốn phía nồi sắt bên cạnh vây quanh một đứa bé trai cùng tiểu nữ hải bọn hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần tựa hồ là huynh mội mội mội cầm thiện nấu canh ca ca dựa vào đống lửa sửa ấm tại huynh mội đằng sau miếu hoang nơi hẻo lánh dơm dạ đống bên trong nằm một cái toàn thân vết thương toàn thân mỗi mỗi nấu canh thời điểm thỉnh thoảng sẽ lo lắng nhìn hướng phía sau thanh niên bên cạnh ca ca thì cương lấy thân thể mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm lửa nhỏ đống một trận gió lớn thổi qua ngọn lửa lập tức biến ít đi một chút như nến tàn trong gió đung đưa không ngừng ca ca thần sắc lập tức trở nên khẩn trương bất an sợ xanh mặt lại ẩm ẩm lại là một tiếng sấm rền nổ vang d ầ m d ầ m mưa to đập mặt đất mà lúc này thiên k i ê n nằm dưới đất thanh niên chậm rãi mở mắt ra ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì một cái chớp mắt mờ mịt về sau p h ư ơ n g n g u y ệ t trong nháy mắt hồi tưởng lại hắn tiến vào lam hải trò chơi nơi này liền là lam hải thế giới ánh mắt nhìn về phía chung quanh đỉnh đầu gỗ mục m á i hiên tàn tạ cũ kỹ đường vân rõ ràng mặt đất bùn đất thổ cái hố nhỏ có chất chi tiết kéo căng phía ngoài mưa to gấp rút hữu lực tiếng gió r í t g ả o ý lạnh siêu siêu cái này xây mô hình cái này giác quan mô phỏng hoàn toàn xứng đáng vượt thời đại đại tác siêu việt trên thị trường tất cả toàn bộ tin tức mô phỏng trò chơi ngươi được làm đấy đàng lý tập đoàn lúc này mới ta muốn trò chơi phương n g u y ệ t tâm tình kích động đứng dậy hướng phía trước bước ra một bước t giống như là tại điện giật đồng dạng phương n g u y ệ t trong nháy mắt đau kêu thảm một tiếng toàn thân cảm thấy đau rát đau nhức chờ chút cảm giác đau mô phỏng cũng như thế chân thực sao hắn buồn bực kiểm tra hạ thân thể phát hiện mình bây giờ toàn thân đều là xé rách vết thương giống như là từ cái gì trong vách núi đến rơi xuống đồng dạng đầy bụi đất bộ dáng thảm đến không được đây là tình huống như thế nào ta không phải mới tiến trò chơi sao làm sao toàn thân là tổn thương ngươi đã tỉnh đúng lúc này một đạo giòn tan thanh âm từ phía trước văng lên phương n g u y ệ t lúc này mới phát hiện tại hắn cách đó không xa vị trí có hai người một nam một nữ đừng để ý tới nàng thiếu niên hoảng sợ đem nữ h à i bảo hộ ở sau lưng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh giống như là phi thường gian nan mở miệng thanh âm khàn khàn mà thống khổ ta có dọa người như vậy sao phương n g u y ệ t sờ sờ mặt trong lòng có chút phiền muộn chỉ trách trò chơi này không có tự xây nhân vật công năng nếu không ta nhất định bót cái tuyệt thế soái ca cho ngươi xem đẹp trai có thể để ngươi biến con cái chủng loại kia chơi đồ nha nhan giá trị càng cao tự nhiên càng thuận mắt thôi ai thích nhìn chằm chằm nam nhân xấu xí x ỉ u nữ nhìn đáng lý tập đoàn cũng quá không hiểu người chơi tâm đợi chút nữa trò chơi về sau nhất định phải đi diễn đàn cho ý kiến phản hồi không sao a đệ là ta đem đại ca ca từ chân núi cứu trở về cho nên đại ca ca chắc chắn sẽ không hại ta nguyên lai là tiểu nữ hải kia đã cứu ta không phải nói là cứu được trong trò chơi ta đây là trò chơi đi ngang qua sân khấu hình tượng sao xáo lộ này phương n g u y ệ t quen thuộc ca cho nên tất cả người chơi đều là bị cô bé này cứu trở về tất cả mọi người là hồng môn sau cùng đệ tử chứ sao bất quá thật tốt chân thực a cô gái nhỏ trên mặt thần thái chi tiết sinh động như thật phảng phất một con người thực sự hoàn g cảnh t r u n g quanh tiếng gió tiếng mưa lôi minh tất cả đều giống như là tại xuyên qua đến một cái thế giới khác đồng dạng nhìn không ra nửa điểm trò chơi vết tích đang muốn đến cái này đâu phương n g u y ệ t vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm hoan n g h ê n người chơi dạ sắc lê minh tiến vào lam h ả i trò chơi kiểm tra đến người chơi dạ sắc lê minh được hưởng may mắn gói quả xin hỏi phải trang hiện tại nhận lấy may mắn gói quả đúng ta còn có may mắn gói quả đâu trò chơi tử vong cùng siêu chân thực trò chơi giác quan thể nghiệm để phương n g u y ệ t đều suýt nữa quên mất còn có gói quả việc này trong lòng mặc nghiệm nhận lấy hai chữ chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh thu hoạch được may mắn gói quả xin hỏi phải chăng mở ra mở ra chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh thu hoạch được nhân cấp hạ phẩm kỹ năng giải tích đồng tên giải tích đồng cấp bậc nhân cấp hạ phẩm hiệu quả ánh mắt hóa chặt mục tiêu một đoạn thời gian có thể phân tích ra một chút tin tức căn cứ mục tiêu khác biệt phân tích cần khác biệt thời gian có chút mục tiêu không cách nào phân tích đ i chú thúc thúc ta ạ đôi mắt này thế nhưng là nhìn thấu hết thảy a nhân cấp hạ phẩm may mắn gói quà liền cái này phương n g u y ệ t có chút thất vọng mặc niệm thuộc tính hai chữ trước mắt lập tức bắn ra hơi mở cửa sổ tính danh ra s á t lê minh cảnh giới phàm nhân trạng thái trọng thương hv năm trăm năm mươi trọng thương ngự lực một trọng thương tá lực một trọng thương thiên phú không võ học giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tuổi thọ mười hai canh giờ tuổi thọ phương n g u y ệ t m ậ người đây là cái gì thuộc tính bị động giải tích đồng kỹ năng cái này im ắng phát động tuổi thọ đại biểu nhân vật tuổi thọ a mười hai canh giờ không phải liền là hai mươi b ố giờ vậy ta không cũng chỉ có thể sống một ngày cái này h ố t r a trò chơi chẳng lẽ là điểm thẻ nạp tiền trò chơi học p h can web s ẽ c h ư a nói quá a lại nói nạp tiền cửa vào đâu nạp tiền đều không địa phương khắc t ố i ta phương n g u y ệ t đẻ xuống trong lòng phiên muộn lại nhìn về phía trạng thái trọng thương trọng thương thân thể thương thế nghiêm trọng giảm xuống thuộc tính giảm xuống tố chất thân thể tiếp tục giảm bớt hp trọng thương tiếp tục mất máu cái này cái quỷ gì bắt đầu a phương n g u y ệ t trong lòng một trận phiên muộn nhưng rất nhanh nghĩ đến một sự kiện không đúng ta hiện tại là vừa mới tiến trò chơi tân thủ người chơi hệ thống hẳn là sẽ cho ra thứ gì giúp ta giải trừ trạng thái nếu không không phải một con đường chết đại ca ca thân thể vẫn là không thoải mái sao phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy cô gái nhỏ đột nhiên q u o a n người dùng thanh tú trắng non hai tay từ nồi s ắ t bên trong múc ra một bát nồng canh phương miệt chú ý tới mười ngón tay của nàng thon g i i không muốn làm qua việc nặng người khả năng thân phận không đơn giản nói không chừng là cái gì đại tiểu thư lại nhìn nồng canh hương khí bột phía để người chảy nước miếng kéo kẹt kéo kẹt làm tiểu nữ hài bưng lấy bát thời điểm đi tới thời điểm phát ra k ỳ quái tiếng ma sát vang cùng lúc đó trên đống lửa ngọn lửa tựa hồ lại biến ít đi một chút đại ca ca phải không hút chút nước đây là ta vì người nấu nước thuốc uống thương thế sẽ thật nhanh một điểm nguyên lai、like、là dạng này tinh thông trò chơi phương nguyệt lập tức đã hiểu đây là cái khác trong trò chơi thường gặp kinh điện xáo lộ thông qua trong trò chơi nvk dẫn đạo người chơi quen thuộc nội dung trò chơi tiểu nữ h à i này hẳn là tân thủ dẫn đạo nờ bờ cờ mà chén canh này chỉ sợ sẽ là huyết dược có thể giúp ta hồi máu trị liệu trạng thái trọng thương ta nói nha tân thủ đến cái trọng thương căn bản là không cho đường xuống a t ố t đa tạ tiểu nội mội mỉm cười tiếp nhận bát phương n g u y ệ t phát hiện chén này cực kỳ bỏng phi thường bỏng không biết tiểu nữ h à i là bình ổn đem bát đưa cho mình có lẽ nàng lợi cấp cao hơn ta không hẳn là ta trạng thái trọng thương dưới chịu nhật kháng chẳng nhiều lắm không biết có phải hay không hẳn là nhìn chằm chằm n ồ n g canh thời gian quá dài tại phương n g u y ệ t chuẩn bị một ngụm uống vào thời điểm một nhóm tin tức bỗng nhiên hiện hiện tăng hồn độc canh mấy chục loại nấm độc thêm nữa bí pháp chế biến mà thành kịch độc n ồ n g canh dính chi hẳn phải chết uống chi vong hồn ghi chú cái gì canh đều uống dạng n à y ngươi là sống không nổi chương bốn giải n g ngươi uống canh a ăn canh tay đ ừ n g ở giữa không trung cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh có lầm hay không lại là độc canh chó hệ thống trả lại không cho tân thủ người chơi một đầu sinh lộ Nghĩ đại ế n mình k ca h t đem đ ca c ngươi một buồn xuống ớ i h uống cánh a thanh âm ngọc nào quay chung quanh tại phương nguyện bên hai phương nguyện ngầm đầu chỉ cảm thấy trước mắt tiểu nữ hải tiểu dung không còn là ấm áp đáng yêu mà là âm hiểm tác động miếu hoang bên ngoài mưa to còn đang tiếp tục ẩm ẩm lại một lần lôi minh nổ vang cái này một cái trước mắt phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên sửng sốt bởi vì lôi minh chiếu d ọ i xuống hắn thấy rõ ràng chỉ thấy bé gái trước mắt còn duy trì đưa bắt động tác nhưng nàng rộng mở trong lòng bàn tay thế mà mọc ra ngón tay móng tay tay của một người năm ngón tay đầu ngón tay chính p h ả n mặt đều dài lấy móng tay mà vừa rồi bưng lấy bắt thời điểm sinh ra tiếng ma sát thình lình liền làm móng tay cùng bát sư ma sát thanh âm một thân thể cứng đờ bưng lấy bỏng độc canh phương nguyện trên đầu không đúng lúc toát ra hp một nhắc nhở cái này cái này cái này cái này còn là người sao đại ca ca ngươi làm sao còn không ăn cái nga tiểu nữ hải đáng yêu thanh â m như quỷ đ ò i mạng vang lên lần nữa mà tại tiểu nữ hải đằng sau cái k i a tiểu nam hải mặt như t ử sắc toàn thân đều đang phát run giờ khác này phương n g u y ệ t đều hiểu nguyên lai、like, cái này tiểu nam hải từ bắt đầu cũng không phải là đang sợ mình mà là tại sợ hai bên cạnh nữ quỷ nghĩ đến mình kia đáng thương thuộc tính cùng tháng bốn ă m năm mươi hp phương nguyện cực kỳ khẳng định mình là tuyệt đối đánh không lại nữ quỷ này n g ầ n đầu cứng ngắc cười một tiếng phương n g u y ệ t nói tạ ơn cô nương hảo ý chỉ là cái này canh khá nóng chúng ta sẽ uống không thể a đại ca ca canh nóng ấm dạ dày hiện tại uống mới là tốt nhất tiểu nữ hải cười híp mắt nhìn xem hắn như thế vẻ mặt đáng yêu lại làm cho phương n g u y ệ t cái chán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh hôm nay nếu là chết rồi kia vất vả cướp trò chơi đồng hồ đeo tay liền đã mất đi ý nghĩa không thể trước người khác một bước lấy cái gì ở trong game kiếm nhiều tiền là là sao tuất ta hiện tại liền uống một trên đầu lần nữa toát ra hp giảm bớt nhắc nhở hp ba t r ă năm ư ơ i trọng thương nhưng là phương n g u y ệ t giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại hai tay vững vàng cầm độc canh phương n g u y ệ t mỉm cười nhìn xem gần ngay trước mắt tiểu nữ quỷ tại tiểu nữ quỷ ánh mắt mong đợi dưới chậm d ã i đem bắt hướng miệng mình tới gần tiểu nữ quỷ đầu cũng đi theo chậm dai hương phía trước nghiêng phảng phất muốn tận mắt thấy phương n g u y ệ t uống xong độc canh hình tượng nếu như không có biết c h â n tướng phương n g u y ệ t sẽ chỉ coi là đây là tiểu nữ h à i chờ đợi người khác uống xong nàng tự tay chế biến nồng canh biểu hiện ra đáng yêu phản ứng nhưng là hiện tại phương nguyện chỉ cảm thấy đây là ác quỷ đang thuốc dục bệnh hắn tỉnh táo quan sát đến cơ bắp thần kinh căng cứng tại độc canh sắp rót đến miệng bên trong một khắc này hắn đột nhiên bỗng nhiên vươn tay tại tiểu nữ quỷ còn không kịp phản ứng trước cầm một cái chế trụ tiểu nữ quỷ miệng cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem độc canh hung h ă n g rót vào trong miệng của nàng muốn giết ta lao t ử trước chơi chết người ngâu ngâu ngô. đột nhiên xuất hiện động tác để tiểu nữ quỷ nhất thời không kịp phản ứng nàng trợn tròn trong mắt hoảng sợ dãy r u ộ n lực lượng lớn đến đáng sợ lập tức liền đem phương nguyện vung bay ra ngoài ẩm phía sau tây dần phương nguyện rắn rắn chắc chắc lắc tại miếu hoang trên cây cột một hp hai t r năm mươi trọng thương sinh mệnh hấp hối phương n g u y ệ t lại không kịp đi quản mà l à đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ quỷ phương hướng vừa rồi thời gian không kịp hắn chỉ rót n ử a b á t độc canh liền bị quăng ra ngoài không biết có thể không thể giết chết tiểu nữ quỷ kết quả phương n g u y ệ t ngẩng đầu một cái liền thấy tiểu nữ quỷ c h e lấy hết hầu y mắng gào thét bộ dáng đáng sợ nhất là tiểu nữ quỷ trên đầu một một một một một r ị số không cao nhưng tần suất nhanh đáng sợ k i a cùng bạo mất máu tần suất tại tiểu nữ quỷ trên đầu điền cùng luận động số lượng lít nha lít nhít địa c h e n thành một đoàn thư á đúng lúc này tiểu nữ quỷ lập tức cào nát cổ họng của mình một cái cùng loại bạo kích huyết sắc số lượng tại đỉnh đầu nàng hiện hiện một trăm i tiết hầu phá vỡ huyết động máu tươi như t u ô n tiểu nữ quỷ vẫn còn không chết mà lại thế mà có thể phát ra âm thanh khúc khúc k h u c k h ú k h ú k h ú người làm gì người đã làm gì thanh âm của nàng bén nhọn trói thai cùng lúc trước ngọt ngào thanh tuyến hoàn toàn khác biệt cùng lúc đó hai tay của nàng trên cánh tay từng cái lật ra như loài cá lân phiến đồng dạng móng tay lít nha lít nít h móng tay mảnh cái nắp bao trùm nàng toàn bộ cánh tay nhìn dọa người kinh khủng nhưng thân thể của nàng đã bắt đầu run rẩy tràn ra máu đen cái này canh quả nhiên độc đáng sợ người còn hỏi ta làm gì yêu nghiệt to gan ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người nhìn xem tiểu nữ quỷ suy yếu nằm trên mặt đất thứ chi run rẩy cũng không biết khí lực từ nơi nào tới phương n g u y ệ t tiến lên một cước đạp lăn nồi sắt chân thăm d ò tại nồi bên trên chính phương n g u y ệ t trên đầu ngược lại là toát ra số lượng một mẹ a cái này phá thân thể sẽ không mình đem mình cạo chết đi đ ạ t bay nổi sát nóng hổi độc canh lập tức vẩy ra ra đại lượng bao trùm đến tiểu nữ quỷ trên thân Xì xì xì. mười mấy cái trị số đồng thời từ nhỏ nữ quỷ trên thân báo tố ra điên cuồng loạt động mười một mươi một mười một ư ơ i một m ư ơ i một m ư ơ i một m ư ơ i một a a dừng tay dừng tay a ẩm ẩm lôi minh lại một lần vang lên cùng tiếng rít chói hai âm thanh hôn tạp cùng một chỗ đợi đến lôi minh rơi xuống hát cám quay về miếu h o à n g trong miếu đổ nát t ĩ n h lặng y mắng tiểu nữ quỷ giờ phút này đã chết chỉ còn một đống nhỏ bé cho tàn mạch vỡ giống nhân loại trò cốt giống như cùng lúc đó phương n g u y ệ t trên thân c à một chút sáng lên một đạo bạch quang bên người phảng phất vang lên quen thuộc âm nhạc chính đạo ánh sáng chiếu ở trên mặt đất đinh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t quỷ dị thực trị quỷ ban thưởng ngự lượt m t ư ơ i tá lượt m t ư ơ i tuổi thọ một ngày toàn bộ sẽ vở thông cáo chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t thực trị quỷ làm lần đầu đánh g i ế t quỷ dị người chơi hệ thống do đó ban thưởng nhân cấp ngẫu nhiên tiên phú ban thưởng tuổi thọ m ư ơ i ngày mọi người chơi khác nhiều hơn cố lên không ngừng cố gắng ngoa tạo toàn toàn bộ sệ v ờ thông cáo toàn bộ trò chơi cái thứ nhất cầm xuống thủ sát người a vậy ta chẳng phải là tiểu châu cái thượng t i ê n ngưu bước lớn đinh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tuổi thọ gia tăng m ộ ư ơ i ngày tuổi thọ về không quỷ sai sẽ c ư ớ p đoạt người chơi tính mệnh mời người chơi tùy thời bảo trì sung túc tuổi thọ xin hỏi người chơi dạ sắc lê minh phải chăng hiện tại rút ra nhân cấp ngẫu nhiên thiên phú vậy khẳng định muốn rút ra một cái hơi mở bàn quay trống rông xuất hiện kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động bàn quay bên trong viết đều là nhân cấp thiên phú Các loại loại hiệu ì quả một ngày ở giữa ngự lực hai mươi tá lực hai mươi hiệu quả hai ban đêm ngự lực hai mươi tá lực hai mươi hiệu quả ba ban đêm tăng lên trên diện rộng hp tốc độ khôi phục hiệu quả bốn ban đêm chung biên độ khôi phục thương thế tốc độ khôi phục ghi chú giả chi hô hấp ban ngày Ta ta Tha Ban phế nhân. Ban đêm, siêu nhân. đêm, siêu lúc i ải. ê n vắng là Nhân thượng h này phải hay không giảm quá lợi hại. Mở ra thuộc tính giảm lợi Phương Nguyệt lập tức con co lập xét, lên. Một, nam, 15, 30, 50. Lúc này máu tốc độ xoạt xoạt xoạt mà lại thân thể cũng biến thành ấm áp phi thường dễ chịu thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi giải trừ trạng thái trọng thương đây chính là dạ chi hô hấp sao yêu yêu chương năm quỷ dị ta muốn người giúp ta tu hành thính danh bóng đêm bình minh cảnh giới phàm nhân trạng thái phổ thông hp bảy mươi hai một trăm n g ự lực ba mươi một hai mươi tá lực ba mươi một hai mươi thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng phân tích nhân cấp hạ phẩm tuổi thọ một một ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ phương n g u y ệ t ban đầu thuộc tính là ngự lực một điểm tá lực một điểm giết tiểu nữ quỷ hai thuộc tính c ấ t thêm mười điểm thuộc tính cơ sở đều đạt đến mười một điểm hiện tại ở vào đêm khuya giá chi hô hấp ra chỉ dưới cao tới ba mươi một điểm thuộc tính hp hạn mức cao nhất cũng bởi vì giải trừ trạng thái trọng thương biến thành một trăm điểm tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm hp đã khôi phục lại một trăm một trăm dựa theo cái này hp tốc độ khôi phục phương n g u y ệ t cảm giác mình muốn vô địch hắn có chút lâng lâng giờ k h ắ c này cảm giác trong đầu giống như tại đơn khúc tuần hoàn vô địch là c ơ nào t ị c h mình mà đúng lúc này một trận gió lớn thổi vào miếu hoang bên trong phốc phốc đống lửa ngọn lửa nhỏ lập tức dập tắt miếu hoang duy nhất nguồn sáng biến mất ẩm ẩm lôi minh lại l o e lên mưa to vẫn như cũ phương nguyệt vô ý thức nhìn về phía đống lửa phương hướng chỉ thấy bên cạnh đống lửa tiểu nam hải cũng đi theo vô ý thức ngầm đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía phương n g u y ệ t hai người bốn mắt giao thoa đã thấy tiểu nam hài hai mắt chính lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ dần dần biến thành thuần túy màu đen tựa như là một giọt mực nước nhỏ ở trong đầm nước sạch sành xanh ô nhiễm mà ra đáy mắt trong trắng mắt hoàn toàn một mảnh đen, Loại này đen nhánh tựa như vi rút thuận khoe mắt ra bên ngoài chậm rãi lan tràn g ra tiểu nam hải tuyệt vọng mà hoảng sợ hai tay c h ụ t vào gương mặt của mình bắt hai lần giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên tứ chi túi liệu như là quỷ chết đói bỗng nhiên nào về phía nữ quỷ cho tàn c o n x u ấ t lại động tác thoăn thoắt lưu loát hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể có chỉ thấy tiểu nam hải dùng tay nắm lên cho tàn không chút do dự liền trực tiếp hướng trong miệng của hắn lấp đầy một bên cùng ăn ăn đến miệng đầy cho tàn con vừa dùng đen nhánh con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phương nguyện phẳng sợt một giây liền sẽ bị phương n g u y ệ t cướp đi này nhân gian mỹ thực đồng dạng phương n g u y ệ t cái gì tràng diện chưa thấy qua tràng diện này h ắ n chưa từng thấy qua xương cho cốt trộn lẫn cơm tiểu lão đệ tình cảm ngươi cũng không phải người a vừa mới còn ở trong đầu đơn khúc tuần hoàn vô địch là cỡ nào tịch mịch lập tức thẻ máy móc sẽ không thật lại là cái quỷ gì đi không thể nào không thể nào không thể nào nghĩ đến trước đó thực chỉ quỷ bị độc canh điên cùng độc mất máu nói ít mấy ngàn máu mới chết lại so sánh mình đáng thương một trăm máu hạn mức cao nhất phương nguyện lập tức có chút hư không không đúng ta hiện tại thế nhưng là ba mươi mốt điểm song thuộc tính cường giả còn có giả chi hô hấp tăng phúc điểm thuộc tính cùng vừa rồi có cách biệt một trời thực lực xưa đâu bằng nay không sai chính là như vậy thiên tình mưa cạnh phương n g u y ệ t cảm thấy mình lại đi mà tại lúc này tiểu nam hải đã đem thực chỉ quỷ cho t a n ăn sạch sẽ ngay cả bùn đất địa đều liếm lấy ba lần chỉ thấy tiểu nam hải chậm rãi đứng lên hai mắt của hắn tính cả khoe mắt đã triệt để hóa thành màu đen giống như là hóa nồng đậm mắt trang máu đen thuận khoe mắt của hắn chậm rãi chạy xuống bụng của hắn nâng lên hạ xuống trứng lên vành trướng tựa như hoại thai tám tháng phụ nữ sau đó thử một cây thon dài móng tay đột ngột từ bụng hắn bên trong đâm r a móng tay trường dài nửa tốc h độ bén nhọn sắp bén thử thử thử không bao lâu càng nhiều móng tay từ bụng hắn bên trong c h u i r a giờ khắc này phương n g u y ệ t hoàn toàn xác định da hỏa này liền là quỷ dị chỉ thấy tiểu quỷ dị nâng cao đầy mình móng tay đầu nhìn chung quanh đổ máu hai mắt tựa hồ đã để nó đã mất đi thị giác ngay sau đó tiểu quỷ dị khịt khít mũi bỗng nhiên đem đầu khóa chặt phương nguyện giống hám i ệ n g da l i ê n là một cỗ hạt hoàng sắc khẩu khí đến hay lắm l o n g tin bạo dạng phương n g u y ệ t h é t lớn một tiếng chuẩn bị kỹ càng giết quỷ dị có thể cầm tuổi thọ có thể tăng điểm thuộc tính nhìn tới đây chính là trò chơi này mạnh lên phương thức ta đã hoàn toàn đã hiểu qua thực chỉ quỷ tân thủ thí luyện hiện tại là ta giết quái thời điểm lớn mật quỷ dị ta muốn ngươi giúp ta tu hành tiểu quỷ dị nghe nói lại là một tiếng quỷ giống như là dã thu tứ chi túi đất hướng phía trước sông lên ẩm phương nguyện chỉ cảm thấy hoa mắt n ư ợ c lập tức chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức thân thể đột nhiên liền trở nên không bị khống chế bay lên trên đầu trực tiếp toát ra một cái đại ngạch con số khủng bố 95. hắn cảm giác mình giống như là bị một hai chạy nhanh đến cao tốc xe hàng chính diện va chạm vừa đau lại một b ư ớ c đông lại là một tiếng vang thật lớn hắn hung hăng đâm vào phía sau phá phật tượng bên trên tê liệt ngã xuống trên mặt đất đỉnh đầu lần nữa toát ra mất máu nhắc nhở 3. phương nguyện mộng ở lại choáng váng nhìn xem còn lại h e tay đều là đan run h e 2100. h ệ thống nhắc nhở ngươi đã lâm vào trạng thái trọng thương mẹ nó quái v ậ ta cái này mẹ nó là cấp một trăm một đi phương n g u y ệ t người đều t r ò n váng vừa thăng s o n g cấp thiếu chút nữa bị xuống đất an tỏi rồi người mẹ hắn vẫn là tân thủ c á i sao dạ chi hô hấp phát động h ghê khôi phục nhanh chóng thương thế cũng khôi phục nhanh chóng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi giải trừ trạng thái trọng thương dạ chi hô hấp như thế ra sức phương n g u y ệ t lại cao hứng không nổi nói đùa người khác một quyền siêu nhân một quyền một trăm máu đem ta dây ta hồi máu lại nhanh có làm được cái gì lại nhìn tiểu quỷ dị chờ một chút tiểu quỷ dị đâu phương n g u y ệ t nghi hoặc tại trong miếu đổ nát tìm kiếm lên sẽ không bổ đao tiểu quỷ dị kết quả hắn chỉ phát hiện miếu hoang nhiều một cái mới hình người lô lớn thuận hình người lô lớn hướng mặt ngoài nhìn lại chỉ thấy mưa to bên trong một đạo nhỏ bé bóng người chính như con ruồi không đầu đồng dạng tại chỗ xoay quanh khẩn trương hướng t r u n g quanh đại hống đại t h i ế u loại kia biểu hiện giống như là mù người mù đông nhiên vọt tới huyên náo quầy rượu trong vũ trường hoàn toàn lạc mất phương hướng ra hỏa này là thật nhìn không thấy a phương nguyện lập tức minh ngộ hiện tại bay ở phương nguyện trước mặt có hai lựa chọn một chạy trốn hai, chiến đấu. không có biết có phải hay không bởi vì khẩn trương nguyên nhân phương n g u y ệ t lui lại thời điểm cơ hồ kéo căng thần kinh mỗi một bước lui lại đều dùng hết toàn lực cho nên khi có một tiếng sấm rền nổ vang thời điểm phương nguyện bỗng nhiên sửng sốt chỉ thấy trước mặt của hắn vừa mới triệt thoái phía sau lúc lộ tuyến thế mà tại miếu hoang rắn chắc bùn đất thổ bên trên lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu mỗi cái dấu chân nhìn ra xuống mồ tối thiểu năm sáu cm sâu như vậy hình thành từng cái dấu chân lỗ khảm cam ta cước lực thật mạnh phương n g u y ệ t trong lòng không hiểu lại bắt đầu bành trướng chẳng lẽ mới vừa rồi là ta phát huy không tốt kỳ thật ta đã bạo thật mạnh chương sáu quỷ dị cùng người hai m ộ n g bức bất quá một lần nhớ tới vừa rồi ngay cả tiểu quỷ dị động tác đều không thấy rõ liền bị đụng bay cùng kia kém chút bị miễu s á t kinh khủng tổn thương phương n g u y ệ t trong nháy mắt nhận rõ hiện thực ảo giác tất cả đều là ảo giác quỷ dị thực lực ta tận mắt nhìn thấy ta chính là quỷ dị thổi không có so ta càng hiểu q u ý dị nghĩ đến cái này phương nguyệt lui lại bộ pháp lại nhanh thêm mấy phần mà đúng lúc này kéo kẹt không hiểu kim loại c h i vật bị d ấ m lên biến hình mà phát ra chói hai thanh â m đống nhiên xuất hiện phương nguyệt cúi đầu xem xét chỉ thấy ngã xuống đất phật tượng đại thủ ngón tay bị hắn một cước dấm bẹp dẹp đến đĩa tròn bánh có thể sưng khôi phục xuất s ư ở n g tiết h trí trong lòng lộn bộ một tiếng lại ngẩng đầu nhìn lên miếu hoang bên, ngoài, mưa to bên trong một đôi đen nhánh hai mắt chính nhìn chằm chặp hắn cam giống phương nguyện nội tâm ý nghĩ cung tiếp ể u quỷ dị giống i lên một t n gần như đồng hiện. g thời xuất t i Cả. ế theo một cái chớp mắt tiểu quỷ dị thân hình cho dù kéo dài cùng đêm tối phản phất hòa làm một thể đầu không ngừng kéo dài kéo dài xông vào trong miếu đổ nát mở ra miệng to như chậu máu cơ hồ gần trong găng thớt ngoa tào phương n g u y ệ t mắng to một tiếng hoàn toàn loạn tay chân trong lòng hoảng một nhóm hai tay hóa thành bàn tay hoàn toàn không có t r ư ớ n g pháp dùng sức lung tung vung v ậ y cái gì đánh nhau kỹ xảo chiến đấu yếu quyết hán quên sạch sẽ trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là quỷ dị ngươi không được qua đây a tại trong lúc bối rối phương n g u y ệ t cảm giác mình phải xong đời sau đó hắn lại đột nhiên cảm thấy tay phải đập tới thứ gì xúc cảm phản hồi ẩm tiếp theo một cái trước mắt có đồ vật gì từ trước mắt chợt lóe lên một tiếng vang thật lớn ẩm v a n g từ miếu hoang bên trái nổ vang 72. m ộ t cái đỏ tươi bạo kích số lượng cái này mới chậm rãi hiện hiện p h á t xảy ra chuyện gì phương nguyện mộng bức điệu nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước giống tuyết nơi nào còn có tiểu quỷ dị thân ảnh lại quay đầu nhìn về phía chéo phía bên trái hướng chỉ thấy miếu hoang phá vỡ một cái đậu lớn xuyên thấu qua lô lớn có thể nhìn thấy phía ngoài bùn đất thổ địa lưu lại một đạo thật dài cống danh vết tích nơi cuối cùng nằm tại một đoàn tiểu âm ảnh hình tượng này tựa như là có đồ vật gì bị hung hăng đánh bay ra ngoài sau đó phá vỡ miếu hoang trên mặt đất kéo thật dài một con đường mới dừng lại ẩm ẩm lôi minh nổ vang chiếu sáng toàn trường chỉ thấy miếu hoang bên ngoài tiểu quỷ dị đầu bị đánh lệch ra đến xoay tròn một trăm tám mươi độ thất khổng lưu máu đen lỗ hai trở nên dài nhọn hoàn toàn mất hết nhân loại bộ dáng nhưng nét mặt của hắn lại cực kỳ sinh động hắn cực kỳ mậm tiểu quỷ dị trên đầu sẽ nhảy ra mất máu nhắc nhở mất máu tần suất không trước đó chúng độc tiểu nữ quỷ khoa trương như vậy chỉ là cách một hồi mới nhảy một chút trị số không biết có phải hay không là bị đánh nào chấn động kéo kẹt kéo kẹt tiểu quỷ dị dùng tay bẩy ngay ngắn đầu phương hướng 16. 12. 17. Nương theo lấy HP giảm bớt, đầu hắn bày ngay ngắn, nhìn về phía phương nguyệt phương hướng. minh phương nguyệt cùng lộ, thương nhất dưới, giảm theo bớt, tiểu tr HP phía phía lấy Lôi lộ, lại lạ bày biểu đầu quỷ về dị ta t r ư ờ n g pháp thật mạnh nhưng là ta đây là cái gì t r ư ờ n g pháp ta căn bản sẽ không t r ư ờ n g pháp a hẳn là đây chính là trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu t r ư ờ n g pháp không có trường pháp làm sao phá không có cách nào phá không có cách nào phá a hệ thống ta hiểu phương n g u y ệ t lòng tin tràn đầy hướng tiểu quỷ dị nhất câu một đầu ngón tay hút n g ư ơ i tới a giống g ầ m lên giận dữ tiểu quỷ dị lần nữa vào tới tốc độ nhanh đến không thấy phương n g u y ệ t trong lòng hoảng hốt theo bản năng hai tay che ở trước ngực ẩm có đồ vật gì đâm vào trên cánh tay của hắn phương n g u y ệ t thân thể rung động xuống trên đầu chậm rãi toát ra một cái nam hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi tá lực thành công phương nguyện xứng sở cứ như vậy một cái chớp mắt công phu dạ chi hô hấp trực tiếp đem năm điểm máu cho thêm trở về tiểu quỷ dị cũng n g n g ngần đầu ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc phương n g u y ệ t tựa hồ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vừa mới còn có thể một chút liền đụng bay ra hỏa hiện tại thế mà vững vàng đỡ được công kích của hắn liền cái này lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t cười sau một khắc một bàn tay trực tiếp đập vào tiểu quỷ dị trên trán đông tám mươi lăm to lớn quái lực lập tức để tiểu quỷ dị ngay cả đầu đèo thân thể hung hăng đưa tại trên mặt đất ném ra nhàn n h ạ t hố nhưng phương n g u y ệ t cũng không dừng lại dưới tránh đi tiểu quỷ dị bụng móng tay lập tức cơi trên người nó liên hoàn bàn tay đánh qua quỷ dị đúng không ba ba mươi lăm bột quái đúng không ba ba mươi hai đại uy thiên long biết hay không ba bảy mươi lăm rác r ư ỡ i nhìn t h ằ n g ta tiếng nổ ba ba ba ba ba ba ba mươi ba bảy mươi ba tám mươi ba bảy mươi ba tiểu quỷ dị máu cả cả cả ra bên ngoài phiếu chờ nó thoi thóp muốn phản kích lúc phương n g u y ệ t cuối cùng một bàn tay đập vào nó trên đầu một trăm hai mươi tiểu quỷ dị bị triệt để đánh n ằ m d ạ p trên mặt đất không n ú c đ í c h hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị mới sinh quỷ ban thưởng ngự lực một tá lực một ban thưởng tuổi thọ một canh giờ chết rồi cái này chết rồi g i á c r ử a tiểu quái phi phương n g u y ệ t hùng hùng hổ hổ đứng dậy kỳ thật trong lòng hoảng một nhóm tay đều là run rốt cục chết làm ta sợ muốn chết cẩn thận tính toán Con cũng hàng này HP cũng không HP tại h tinh anh quái. Kết quả cho ban thưởng liền cái này. Trải qua thực chỉ quỷ ban thưởng, điểm ấy tiểu tưởng lệ hắn còn có chút nhìn không thuận ấ ấy p tuyệt kết Trải tiểu tưởng mắt t quái, quả qua quỷ đâu. này. lệ đối điểm liền cái là ban ban còn có lúc này mới sinh quỷ thi thể bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen dọa phương nguyệt nhảy một cái không bao lâu hắc hỏa rút đi chỉ để lại một chỗ cho tàn cùng chống không quần áo nhìn đến quỷ dị sau khi chết đều là cho tàn hình thái nghĩ đến trước đó thực chỉ quỷ cho tàn bị tiểu quỷ dị ăn phương n g u y ệ t có chút một mực liền để ta xem một chút cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì giải tích đồng tên màu đen cho tàn nói rõ quỷ dị sau khi chết vật tàn lưu công dụng rộng khắp ghi chú ngươi được làm đấy giết chết quỷ dị không có công dụng rộng khắp kia rốt cuộc là cái gì công dụng a phương n g u y ệ t tiếp tục xem giải thích đồng lại không cho bất luận cái gì phản hồi hiển nhiên con hàng này tác dụng giới hạn nơi này liền cái này nhân cấp cái gì rắt rưởi nói thì nói như thế phương n g u y ệ t vẫn là thành thành thật thật đem màu đen cho tàn dùng đất trên quần áo gói kỹ thu hồi ném tơi chống rông thanh vật phẩm bên trong dư vị trước đó chiến đấu hắn ẩn ẩn giống như minh mạch cái gọi là ngự lực cùng tá lực đến cùng là chuyện gì xảy ra ngự lực rất đơn giản vận dụng khí lực toàn thân liền là ngự lực tá lực cũng rất đơn giản trên thực tế liền là lực cùng lực va chạm nhau đơn giản tới nói chính là đón đỡ nhưng tá lực giống như nhất định phải làm ra đón đỡ động tác đi đem lực lượng của đối phương tháo bỏ xuống nếu không thuộc tính chỉ là thuộc tính căn bản sẽ không phát huy tác dụng thật giống như ban đầu mình bị tiểu quỷ dị hung hăng đụng bay biểu diễn thanh mau biến mất thuật đồng dạng mà tá lực thành công liền sẽ tiến hành t h u tính động nhau tiến hành giảm tổn thương đồng dạng ngự lực như là đánh vào đối phương không có phòng bị địa phương bên trên cũng là trăm phần trăm tổn thương chương bảy hữu h ả o trao hỏi phương n g u y ệ t thuộc tính cực kỳ cao vấn đề ở chỗ quỷ dị tốc độ quá nhanh hắn đối đầu tiểu quỷ dị thời điểm căn bản là bị động đứng như cọc gỗ l o ạ n đả về sau tá lực về sau tại tiểu quỷ dị mộng bức thời điểm bắt được tiểu quỷ dị một trận c h u y ể n vận mới chơi chết nó nếu không thật sinh tử khó liệu lắng lại xuống tâm tình phương n g u y ệ t suy nghĩ lên một vấn đề bây giờ nên làm gì cái này phá trò chơi ngay cả cái dẫn đạo đều không có không đúng có kia hai cái quỷ dị thật sự là cho phương n g u y ệ t hung hăng lên bài học nhưng là nào có dạng này tân thủ dẫn đạo phải không l à vận khí tốt hắn sớm giao phó hiện tại phương n g u y ệ t duy nhất biết đến liền l à g i ế t quỷ dị trướng thuộc tính cái khác hoàn toàn không biết hai mắt đen thui tỉnh táo sau khi tự hỏi phương n g u y ệ t đầu tiên là kiểm tra xuống miếu hoang miếu hoang không lớn vài phút liền kiểm tra hoàn tất một thanh cũ nát ô giấy dầu một chút sải mục không có xoa xoa đôi bàn tay không biết có phải hay không miếu hoang lỗ rách nhiều mấy cái hở lợi hại phương nguyện cảm giác trở nên lạnh không b t tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp trước nhóm lửa đi nhưng là làm như thế nào nhóm lửa đâu đáp án là đánh lửa đặc biệt là ô giấy dầu tốt nhất nhiên liệu đem x à i mục lấy tới chất thành một đống ô giấy dầu đặt ở bên cạnh phương n g u y ệ t trên mặt đất thả một cây x à i mục phương n g u y ệ t cầm lấy một căn khác x à i mục muốn dùng tay đem cuối cùng bạo lực lột thành bén l o ạ n hình trải qua giết chết mới sinh quỷ phương n g u y ệ t thuộc tính lại tăng một điểm cao tới ba mươi hai điểm ngự lực thuộc tính lập tức bóp nát sai mục lại thử mấy cây mới rốt cục miễn cưỡng có cái thành phẩm sai mục vẫn là sai mục chỉ là cuối cùng hiện ra bất quy tắc lồi lõm giống như là bị chuột gặm qua đồng dạng đây chính là phương n g u y ệ t kiệt tác hai tay đặt ở kiệt tác bên trên cao tốc massat xoạt xoạt trên đất gỗ cắt thành hai nửa phương n g u y ệ t lại thử mấy lần rốt cục đem xài một hoàn toàn biến thành đầy đất dài ngắn không đồng nhất gỗ vụn hắn giống như không cái này thiên phú kỳ quái ta nhìn trên tivi đánh l ử a đều rất nhẹ nhàng à ta hiện tại đại lực xuất kỳ tích đều không được phương n g u y ệ t không từ bỏ ánh mắt nhìn về phía miếu hoang trụ cột hình trụ cái đồ chơi này cũng là gỗ đại lực xuất kỳ tích trong đầu t o á t ra nguy hiểm ý nghĩ rất nhanh lại ép xuống được rồi được rồi vạn nhất miếu hoang sập đâu thở dài phương n g u y ệ t nhìn về phía miếu hoang bên ngoài mưa to giống như có chỗ c h ậ m giảm nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t đứng dậy đi ra ngoài vừa đứng dậy hai chân tê dần kém chút ngã sấp xuống không không chỉ là tê dại còn có chút cứng g ắ c giống như là ướp lạnh thịt đông cái chủ loại kia cứng g ắ c phương n g u y ệ t hoạt động mấy lần mới hóa giải loại trạng thái này nhưng lại cảm giác được rõ ràng miếu hoang nhiệt độ thấp hơn không thể tiếp tục tại cái này đợi phương nguyện hoài nghi mình ban đêm ngủ miếu hoang ngày mai liền sẽ bị đông cứng chết đứng người lên phương n g u y ệ t dự định tìm kiếm chung quanh rời đi miếu hoang phương n g u y ệ t tự nhiên hai chân bước vào mưa to bên trong sau m ộ t khắc hắn biến sắc thân thể lập tức cứng đờ rầm rầm mưa to điên cuồng đập tại phương n g u y ệ t trên thân mà trên người hắn đồng thời nhanh chóng toát ra số lượng một một một một Một. một. phương n g u y ệ t không thích hợp cái này mưa có độc cái này đều có thể mất máu phương n g u y ệ t người có chúc n ậ cũng may giả chi hô hấp g a sức h ạ được nhanh tăng cũng nhanh chập trùng lên xuống cùng xe cắp treo giống như phương n g u y ệ t nhìn xuống mưa to bên trong lượng máu của hắn là lập tức rớt xuống hơn bảy mươi điểm máu sau đó lại tại dạ chi hô hấp bên trong căng vọt đến chín mươi bảy tả hữu máu lại nhanh chóng mất máu cùng hồi máu phương n g u y ệ t rất nhanh minh ngộ mưa to cũng không phải là đồng đều nhanh mưa xuống hắn gặp mưa diện tích cũng có chập trùng có đôi khi mất máu nhiều có đôi khi mất máu ít bất quá đều có thể tại dạ chi hô hấp lần sau bắt đầu chỉ là tổng thể hp vẫn là hạ xuống như thế một hồi hp tối cao chỉ trở lại tám mươi tám điểm tả hữu lại thêm xe cắp treo giống như lượng máu để phương nguyệt có chút hư lui về sau hai bước tránh về trong miếu đổ nát hp cả c ả lập tức trở về đến một trăm điểm nếu như có đồ vật gì có thể cản một hồi mưa ta liền có thể dùng hô hấp hồi máu đại pháp ở bên ngoài thăm dò phương nguyệt nhìn về phía mới vừa rồi bị mình ném xuống đất chuẩn bị xem như nhiên liệu cũ nát ô giấy dầu còn tốt không đốt phương n g u y ệ t trong lòng có chút may mắn lúc đầu hắn là chuẩn bị đợi mưa cạnh lại đi bên ngoài thăm dò kết quả ngay cả đánh lượt đều không thành công cái này miếu hoang lại lạnh đến muốn mạng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp ô giấy dầu mặc dù phá một cái đ ộ n lớn mặt ngoài tất cả đều là đen như mực dầu mỡ d ơ bẩn có cỗ u á i mùi thối cực kỳ buồn nôn mở ra ô giấy dầu đội trên đỉnh đầu phương n g u y ệ t đi vào mưa to bên trong rầm rầm mưa to đập tại ô giấy dầu bên trên xuyên thấu qua lô rách rất nhiều nước mưa đánh vào phương n g u y ệ t trên thân trong nháy mắt xối một mảnh cùng lúc đó phương n g u y ệ t trên đầu cũng cả cả ra bên ngoài mất máu một một một nhưng là cái này mất máu tốc độ cùng vừa rồi so ra không đáng kể chút nào dạ chi hô hấp trực tiếp liền về đầy yên lòng phương n g u y ệ t thuận miếu hoang cửa lớn đi ra ngoài không đi nhiều ít khoảng cách liền thấy một đầu khúc chết hướng phía dưới tảng đá đường phương n g u y ệ t đưa tay nhặt lên một viên cục đá trải trên mặt đất cục đá hiện lên ngang màu trắng cực kỳ cứng r á n nhìn không ra là cái gì tảng đá tại tảng đá đường bên cạnh con đứng thẳng một cái chất gỗ bảng hiệu trên bảng hiệu dựng thẳng viết ba chữ to cầu n g u y ệ t miếu tại cầu n g u y ệ t miếu bên cạnh con viết ba cái chữ nhỏ cầu nguyện thôn làng phương nguyện tinh thần nhấc lên thuận tảng đá đường nhìn xuống đáng tiếc phía dưới một mảnh đen kịt căn bản không nhìn thấy、Ấm、ẩm lỗi minh nổ vang chiếu sáng con đường phương n g u y ệ t trong nháy mắt thấy rõ thuận đầu này tảng đá dưới đường núi lại hướng phía trước một chút khoảng cách vị trí xác thực có một cái làng bất quá làng tựa hồ không nhóm lửa cho nên trong bóng đêm mới thấy không rõ lắm l ô i minh đi qua trở về hắc cám phương n g u y ệ t bắt đầu thuận đường đá đi xuống dưới cục đá hai bên đường là cao cao lớn cây liễu cây liễu lá che đậy một bộ phận ánh trăng để cảnh vật chúng quanh em chấm hắc thuận đường đá đi xuống dưới tựa như là đi hướng hắc á m đồng dạng phương nguyện kiên trì tiếp tục đi cảm giác mình càng ngày càng lạnh hai chân giống róc t r đồng dạng phương n g u y ệ t rốt cục cảm thấy không thích hợp nguyên lai、like, càng ngày càng lạnh căn bản không phải miếu hoang vấn đề mà là chính mình vấn đề thân thể của ta đang mất đi nhiệt độ mà lại chẳng biết tại sao phương n g u y ệ t cảm giác trên chân bóng mỡ đưa tay hướng trên chân sờ một cái đưa tay xem xét phương n g u y ệ t lập tức xứng sờ trên tay phải chăn đây đều là bóng mỡ màu đen sền sệt chạm chất lỏng ầm ầm lôi m i n h tại lúc này lại một lần nổ vang phương n g u y ệ t túi đầu xem xét chỉ thấy hai chân đầu gối trở xuống một mảnh đen kịt tất cả đều bị loại này không biết tên màu đen dịch nhờn bao trùm tựa hộ bị lôi mình một kích loại này màu đen dịch nhờn đột nhiên thuận phương n g u y ệ t hai chân nhanh chóng trèo lên trên dọa đến phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên dậm chân đông đông đông dưới chân tảng đá đường trực tiếp bị chấn át màu đen dịch nhờn cũng đi theo bị chấn rơi trên mặt đất c h ầ m rãi ngọ n g ẹ một lần nữa hội tụ vào một chỗ thứ q u ỷ gì phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi không lo được trên chân còn có chút màu đen dịch nhờn lưu lại mở ra hai chân chạy như điên người động quả nhiên màu đen dịch nhờn bị từng cái quăng bay ra đi chỉ là lao nhanh bên trong sức gió quá lớn trực tiếp đem ô giấy dầu cho thổi hỏng cái này khiến phương nguyện một trận phiên muộn hắn chỉ có thể chạy một đoạn đường trốn ở dưới cây tránh mưa hồi máu lại chạy một đoạn đường cũng may mưa to là dần dần yếu bớt làm phương nguyện cắm đầu đi đường rốt cục đi vào làng trước thời điểm mưa to đã xuống làm mưa to trình độ làng là phổ thông thôn xóm chung quanh vây quanh bùng tường hóa thành giới hạn thôn n g o à i cửa có một cái lều lớn cái này lều giống như là chuồng heo cải tạo có chút đơn sơ nhưng còn tại có thể che gió che mưa trong dạp bảy hoành tám thụ nằm một đám người mặc cụ nát xanh sao vang vọn vây quanh chỉ có ngọn lửa nhỏ sưởi ấm run lẩy bẩy tựa hồ c ũ ngọa tạo rốt cục nhìn thấy người sống phương nguyện tâm tình kích động lập tức tại trong mưa hướng làng chạy như điên mà cửa thôn tuần tra người thì cái này cũng nhìn thấy phương nguyện đồng loạt sửng sốt một chút chờ lấy lại tinh thần bọn hắn sắc mặt cả một chút trở nên tráng bệnh như tờ giấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vẻ hoảng sợ nhao nhao địa ném bó đuốc t r a n nhau chen lấn địa về sau có cảng lao nhanh đóng cửa đóng cửa đại nguy đại nguy mưa cấp quỷ dị mưa cấp quỷ dị đại nguy đại nguy mời hàn đại nhân mời hàn đại nhân chương tám thê thảm người chơi những người kia một bên lao nhanh một bên tê tâm liệt phế c n g hống có ít người ngã sấp xuống tại màu vàng nước bùn trên mặt đất còn gắt gao nắm vút dù che mưa chật vật dùng cả tay chân hướng trong thôn bỏ đi phản phất sợ chầm một giây liền bị phương n g u y ệ t ăn hết đồng dạng phản ứng này trực tiếp đem phương nguyện nhìn n ộ ngoa tạo ta có dọa người như vậy sao lại không sách phương n g u y ệ t ý nghĩ chỉ thấy những cái kia ngoài thôn hoàn toàn thanh tỉnh nạn dân nhìn thấy đội tuần tra phản ứng dọa đến tại chỗ dọa nước tiểu thét lên khủng hoảng cầm quần áo lên đắp lên trên đầu c h e mưa liền hướng làng lao nhanh cử động này lập tức kéo theo cái khác nạn dân nhao nhao từ bỏ đống lửa tranh nhau chen lấn địa hướng làng lao nhanh những cái kia đánh thức nạn dân càng là dùng cả tay chân bỏ lên nắm lên bên cạnh tấm ván gỗ xem như che mưa liền hướng bên ngoài sông các nạn dân toàn bộ giống như thủy chiều hướng làng dũng manh lao tới bộ dáng này rất giống gặp được quỷ tử vào thôn toàn thể dọa nước tiểu mưa ộ một, một, một. t m to phía dưới đám người này điên cồn u g mất máu mất máu hình tượng liên tiếp số lượng điên cồn u g l o ạ n bao tố hình tượng được không hùng vĩ thấy phương nguyện sửng sốt một chút khá lắm đặt so với ai khác mất máu nhanh đâu trước hết nhất nhịn không được là ban đầu chạy hướng làng nạn dân phù phù rất nhanh có cái thứ nhất nạn dân trực tiếp mới ngã xuống đất không thể động đậy đây là danh máu thanh không trực tiếp chết rồi ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư nạn dân một cái tiếp một cái ngã xuống tử vong mà đi ra ngoài xa nhất khoảng cách nạn dân mới vừa vặn chạy một nửa khoảng cách xa xa còn chưa tới cửa thôn lớn chỗ cửa những người khác nhìn thấy tình huống này doa đến sắc mặt trắng bệnh nhao nhao quay đầu trở về chạy lộn nào cơ hội dùng đến bú sữa mẹ khí lực cam lao tử khóa thể dục đều không mạnh như vậy qua thế giới chạy nhanh quán quân a t ư ở n g tính là gì ta hiện tại trăm mét bắn vọt vài phút phá kỷ lục chơi ạ chó trò chơi ta ít lít lít người ca trước có mưa to sau có quỷ dị có cho hay không người sống đ ư ờ n a chó hệ thống người mã hết rồi ta vừa mới tiến cho chơi ngươi liền cho ta trước sau tuyệt sát ta chơi ca của ngươi đâu vẫy ú c giờ nợt mờ giờ, quay đầu quay đầu cái này mưa to ngày chúng ta chạy không đến cửa thôn liền phải chết bọn này nạn dân miệng phun hương thơm nhìn phương n g u y ệ t s ư ớ n g sốt một chút cái này cái này cái này cái này cảm giác quen thuộc này quen thuộc khẩu khí nhiệt lệ phun lên hốc mắt tình cảm bọn hắn tất cả đều là người chơi a tìm tới tổ chức phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng nguyên bản thẳng tắp hướng cửa thôn chạy tới lập tức rơi mất đầu hướng bọn họ chạy tới một màn này nhìn tất cả nạn dân sắp nước cả tim gan ngươi không được qua đây a a a a ta không chịu nổi ta l i ề u mạng với ngươi huynh đệ chớ xúc động đây chính là mưa cấp quỷ dị cái gì là mưa cấp quỷ dị t r ờ i mới biết nhưng là ngươi nhìn những cái kia đội tuần tra cùng gặp quỷ đồng dạng trốn ngươi cảm thấy vật kia là chúng ta có thể ứng phó nghĩ đến đội tuần tra giết bọn hắn như giết chó đồng dạng nhẹ nhõm mọi người nhất thời minh bạch cái này thực lực đáng sợ trên l ệ n h nhưng mà bọn hắn có biện pháp nào có biện pháp nào mà trong lòng bọn họ khổ a cái này phá trò chơi vừa tiến đến liền là nạn dân thân phận ngay cả bóp người khâu đều không có cái này ngược lại cũng thôi kết quả nạn dân địa vị còn tắt thấp thôn dân không cho sắc mặt tốt không cho ăn uống liền cho cái chuồng heo cải tạo phá lều sau đó liền mặc kệ bọn hắn có người phân tích đây chính là tân thủ khảo nghiệm cửa ải nghĩ biện pháp thu hoạch được thôn dân độ thiệt cảm lẫn vào làng liền là vượt qua tân thủ quan cũng có người phân tích buổi sáng ngày mai thôn dân liền sẽ để bọn hắn tiến vào làng vấn đề là trò chơi này là một một thời gian chuyển đổi làm đợi đến ngày mai ban ngày tia đêm hôn khuya khoát làm gì đi ngủ sao trò chơi mượn bên ngoài chợ trò chơi đồng hồ đeo tay đi ngủ trong trò chơi cũng đi ngủ sau đó ngày mai đâu ngày mai còn muốn đi làm đâu ai có thể suốt ngày ngâm mình ở trong đêm đây coi là chuyện gì a phần lớn người mờ mịt luống cuống một số nhỏ não người hạt dưa bắt đầu vận hành các loại tao thao tác không ngừng có người muốn giết đội tuần tra thành viên chứng minh thực lực có người len lén lẹn vào thành có người trộm đồ tiến hành hối lộ có người rời đi thay phát triển mỗi cái người chơi ý nghĩ không đồng nhất cũng đều theo ý tưởng của họ bắt đầu hành động rốt cuộc trò chơi nha hiện thực không dám hành động trong trò chơi còn sợ hay sao kết quả sau cùng là nhóm này trại dân tị nạn người chơi số lượng thiếu đi hai ba thành đại bộ phận là chết một số nhỏ thế mà thật xâm nhập vào trong làng nhìn đ á m người ước ao ghen tị trong đó tôi ghen ghét đến con mắt đỏ lên liền là thế nhàm chán c à m a ta lúc ấy dự định chính là mang may mắn gói q u ả trò chơi đồng hồ đeo tay a k ê u hoàng lưu đầu lĩnh nói có tình báo nội bộ tại giang hải thị số ba trăm chín mươi chín chi nhánh an bài mười mấy cái hoàng lưu nhất định có thể mua được kết quả cuối cùng chỉ cấp ta cái phổ thông đồng hồ đeo tay giao nộp nếu như không phải như vậy ta hiện tại khẳng định ăn ngon uống sướng k ê u cái gì quỷ gì thủ sắt cũng khẳng định là ta như người chơi bình thường nhìn xem người chơi khác vào thôn tử chỉ là ghen ghét như vậy thế n h ả m chán là muốn phát điên hán đường đường thế thiên tập đoàn tam công tử bậy phát thông cáo biểu thị phải vào lam hải làm lớn một phen kết quả hiện tại liền bị quái cho g i ế t ra trò chơi cái này mẹ nó nếu là c h u y ế n đi hắn còn muốn hay không tại đời thứ hai vòng tròn bên trong l a n lộn các linh đệ đừng phát lăng tiếp tục sông đúng đúng đúng chúng ta về trước đi tránh mưa lại nói những cái kia đội tuần tra muốn mời cái gì hàn đại nhân tới kia nở tờ cờ khẳng định có biện pháp giải quyết không sai cũng không thể bắt đầu đến cái bột đồ s á t tân thủ thôn đi l ờ i của mọi người để thế n h ả m chán mừng rỡ đúng a nào có trò chơi bắt đầu liền đồ s á t tân thủ lên lên lên c h ú n g heo lều khẳng định là khu vực an toàn đám người chính tiếp tục vùi đầu k h ổ sông đột nhiên nghe được kia vũ cấp quỷ dị hưng phấn địa cười lên ha h a ngoa tạo ngoa tạo các huynh đệ như thế hoan g h ê n ta sao ha ha ha đúng rồi các ngươi nhiều ít cấp a quân cái này phá trò chơi không có đẳng cấp các ngươi nhiều ít thuộc tính a đúng rồi đúng rồi các ngươi hiểu lầm ta cũng là người chơi ta cũng là t â n thủ người chơi a a nó cũng là người chơi đám người có chút ngộng rất nhanh thế n h ả m chán phản ứng lại đừng nghe nó ta có con đường nhìn qua một chút tư liệu cái này phá trò chơi quỷ dị sẽ mô phỏng người chơi thuyết pháp phương thức du đ ị c h mọi người không muốn mắc l ử a mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ ngoa tạo như thế chí n ă n g sao cam thật sự người mới sát thủ thôi nếu không phải cái này mưa to để bọn hắn hp rơi nhanh chóng hiện tại bọn hắn khẳng định quay đầu hướng cửa t h ô n chạy mà không phải hướng quỷ dị phương hướng chạy rốt c ụ c bọn hắn tại hp rớt xuống một điểm trước xông về chuồng heo lều cầm lấy bất luận cái gì có thể làm vũ khí động tác che chở đống lửa cảnh giác nhìn phía xa quỷ dị bao đoàn run lầy bầy tiếp xuống làm sao bây giờ đám người nhìn về phía mới vừa nói lời nói thế nhàm chán thế nhàm chán tức giận nói chờ chết thôi còn có thể làm sao ngươi không phải có nội bộ tư liệu sao đó ta cũng chỉ là hiểu rõ như vậy một chút nếu không về phần hôn đến giống như các ngươi tình trạng đám người nghe xong cảm thấy có đạo lý lập tức trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng mà đúng lúc này một tiếng quát lớn đông nhiên tại cửa thôn vang lên lớn mật quỷ dị ta hàn đại nhân ở đây còn không mau dừng tay cho ta thanh âm trùng trùng điệp điệp điệu truyền lại mà ra chấn người có chút màng n h ĩ đau đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái một thân áo xanh hai tay ngưng kết hơi mỏng bằng xương lao đầu cầm trong tay một thanh phá kiếm gỗ kiếm chỉ quỷ dị chương chín hiểu lầm rồi nếu là nhìn kỹ lại thanh y lão giả chúng quanh tản ra nhàn nhạt sương n g tất cả dọn mưa đều bị tầng này sương ngủ ngăn cách bên ngoài cứu tinh đến rồi đó chính là hàn đại nhân sáo lộ này ta quen thuộc à thứ không dám dầu dếm ta là một cái khác trò chơi trò chơi bày ra thiết kế qua vô số trò chơi đi ngang qua sân khấu cờ g tình huống hiện tại cực kỳ hiển nhiên là đi ngang qua sân khấu cờ gà nói cách khác chúng ta an toàn bà ảnh người kia lời còn chưa dứt lều lớn cái khác đống đất tầm vang nổ tung cao cao nhắc lên đống đất trực tiếp rơi xuống bọn hắn một một một những cái kia đất vụ khối đang động có thể ra chỉ dưới thế mà cũng có lực sát thương đã ngộ thương lều lớn bên trong những này nạn dân nạn dân khi trở về vốn gốc đến liền không có nhiều không ít người tại chỗ bị đất vụn khối đập chết những người khác dọa đến thét lên liên tục nhao n h a u lui lại thế nhàm c h á n lộn nhào lui về sau thẳng đến tựa ở lều lớn trên cây cột mới dừng lại đã nói xong an toàn đâu trong lòng của hắn giận mắng ngầm đầu nhìn về phía trước đi chỉ thấy mới vừa rồi còn tại cửa thôn thanh ý láo giả đã rơi vào bọn hắn lều lớn bên cạnh vừa rồi động tĩnh liền là thanh ý láo giả rơi xuống đất tạo thành thật sự không đem chúng ta người chơi làm người nhìn thôi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn người chơi nghèo chờ thế nhàm chán đẳng cấp bắt đầu trở về cái thứ nhất liền giết người hàn đại nhân thế nhàm chán hận hận nghĩ người chơi khác cũng nao nhao thầm mắng cái gì khó nghe đều có bất quá chờ hàn đại nhân chậm rãi quay đầu lường bọn hắn một chút hiện trường trong nháy mắt tiến tĩnh ai cũng không dám lại mở miệng chỉ có tiếng mưa rơi vẫn như cũ hàn đại nhân lúc này mới thu tầm mắt lại một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước quanh thân nhàn nhạt sương mù trở nên nồng đầm mấy phần vũ cấp q u dị cũng ngay lập tức ra cầu người thôn đây là lão phu sau cùng cảnh cáo phương n g u y ệ t liền vội vàng lắc đầu lao đầu ta không phải quỷ dị thật không phải a hiểu lầm hàn đại nhân sắc mặt hưng tụ không còn thuyết phục phương n g u y ệ t rời đi đông hắn hướng phía trước bước ra một bước vũng bùn mặt đất bỗng nhiên sụp đổ ra một cái hố nhỏ trong hố tất cả nước mưa cao cao toái lên lấy hàn đại nhân chân trái điểm rơi hình thành khu vực chân không một bước này phương n g u y ệ t thấy rõ ràng nhưng là tiếp theo một cái trước mắt thanh ý láo giả bóng người đột nhiên biến mất đạp đạp đạp đạp, đạp, đạp. mặt đất bỗng nhiên nổ tung mấy chục cái vũng nước động bọt nước toàn bộ cao, cao toái lên lại không thấy bóng dáng ngoa tạo phương n g u y ệ t trong lòng kinh hãi liên động làm cũng không t h ự làm ngực đông nhiên chuyển đến một c ố cự lực cả người bay ngược mà lên ngã xuống tại nước bùn trên mặt đất các loại phương n g u y ệ t liền vội vàng đứng lên ngẩng đầu nhìn lên phía trước dừng lại lấy một bóng người thình lình liền là thanh ý láo giả hàn đại nhân chỉ là hàn đại nhân thời khắc này biểu lộ lại có chút kinh ngạc cùng m ở m i ệ n g phương n g u y ệ t kia lo lắng h ắ n vội vàng túi đầu nhìn về phía ngực kết quả cái gì vết thương đều không có ngay cả làn da đều không phá hai mà tại lúc này trên đầu của hắn mới chậm rãi toát ra một cái to lớn cùng nước mưa một tổn thương hoàn toàn khác biệt xấu hổ trị số lập tức bị phương n g u y ệ t bồi thường đi lên a cái này liền cái này liền cái này cái này cái này nguyên lai ta mạnh như vậy sao lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t biểu lộ dần dần p h á c h lối sau đó hắn liền thấy hàn đại nhân nghi hoặc thu đủ kiếm gỗ túi người hai tay hướng mặt đất v ỗ đông mặt đất chấn động kịch liệt tựa như mười tám cấp địa chấn t r u n g quanh b ọ t nước bị trong nháy mắt chấn động mà ra nước bùn bay loạn chung quanh nước mưa trong nháy mắt bị thanh không hình thành khu vực chân không mặt đất trực tiếp đ ố n g nhiên chìm xuống hình thành một cái năm sáu mét hô to phương nguyệt ngã nhào trên đất phách lối biểu lộ đánh về nguyên hình t r â m mắt lại hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía hàn đại nhân hàn đại nhân lại mở mịt nhìn xem phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t hàn đại nhân hai người đối mặt im lặng chỉ có tiếng mưa rơi vẫn như cũ nhưng phương n g u y ệ t là trên thân điên c u ồ n g b ư ớ c lên mất máu số lượng hàn đại nhân thì căn bản không mất máu ta đã hiểu hàn đại nhân đ ố n g nhiên nói ngươi không phải quỷ dị không phải ngài chơi nhiều như vậy mánh khỏe liền phải ra cái kết luận này phương nguyện một mặt phiền muộn dĩ nhiên không phải ta đã sớm nói ta là người nhưng là hàn đại nhân hơi có vẻ trần trở ta cảm ứng ra ngươi cũng không phải v õ giả một cái không phải quỷ dị người bình thường vì cái gì có thể trong mưa tự do hành động hàn đại nhân kiếm gỗ không phải p h a n phẩm uy lực của nó kinh người nhưng là chỉ nhằm vào quỷ dị một khi đối đầu không phải quỷ dị mục tiêu tổn thương sẽ vô hiệu hóa phương n g u y ệ t lúc trước mất máu chỉ là quẳng bay ra ngoài tổn thương mà thôi giết quỷ dị hàn đại nhân dùng kiếm gỗ giết người thì là một bộ khác vũ khí trang bị bất quá hàn đại nhân tới vội vàng nghe được vũ cấp quỷ dị cầm kiếm gỗ liền vội vàng đi vào cửa thôn nào nghĩ tới đối phương căn bản không phải quỷ dị lời nói này lao đầu ngươi không phải cũng là tại trong mưa bình thường hành động không giống hàn đại nhân lắc đầu lại không lại nói cái gì mà là đưa tay đỡ dậy phương n g u y ệ t hàn đại nhân tay cực kỳ băng trên tay còn ngưng kết nhàn nhạt băng xương phương n g u y ệ t đụng chạm thời điểm trực tiếp sợ run cả người tiểu h u n h đệ cực kỳ kỳ lạ không biết lần này tới cổ người thôn không biết có chuyện gì mặc dù giải trừ lý nhưng hàn đại nhân vẫn là từ bên hông đập n ệ n nghẹ phương nguyện mục đích vì chuyện gì ách ta muốn mạnh lên nguyên lai、like、là vì tập võ việc này không khó lấy tiểu huynh đệ thiên phú chúng ta cầu nguyện thôn cực kỳ hoan nghênh mới nói được cái này hàn đại nhân bỗng nhiên biến sắc dùng tay che miệng dùng s ứ c ho một tiếng bung ô tay ra trong lòng bàn tay tất cả đều là đỏ thắm máu bản này không có cái gì nhưng là các loại phương nguyện khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến hàn đại nhân trên đầu toát ra số lượng lúc lập tức trong mắt đều nốn trận lồi ra một nghìn một trăm cam ngàn máu quái vật rụ rụt thân thể phương n g u y ệ t thái độ trong nháy mắt bảy ngay ngắn hàn đại nhân vừa rồi có nhiều m ạ o phạm không sao không sao nhìn tiểu huynh đệ hàn đại nhân gọi ta dạ sắc lê minh liền tốt dạ dạ tiểu hữu danh tự thật cổ quái dạ sắc lê minh danh tự cực kỳ cổ quái sao phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c tốt ta s ắ c thực bình thường không ai gọi loại này danh tự đây là ta đại danh hàn đại nhân có thể gọi ta nhũ danh tiểu dạ được hàn đại nhân cũng không k h á c khí nói tiểu dạ ta nhìn ngươi tuy có thiên phú lại không nhiều ít tập võ thưởng thức nếu có không hiểu chỗ có thể hỏi ta chân chính t â n thủ dẫn đạo nở t cờ a phương n g u y ệ t con mắt lập tức sáng lên đa tạ hàn đại nhân ta xác thực có rất nhiều n g h i hoặc thì như trước đó những thôn dân kia vì sao nói ta là vũ cấp quỷ dị vũ cấp quỷ dị lại là cái gì còn có ta muốn thế nào tập võ mạnh lên hàn đại nhân mỉm cười vũ cấp quỷ dị là chỉ những cái kia có thể tại mưa to thời tiết bên trong có thể tự do hành động cường đại quỷ dị phổ thông quỷ dị nhiều nhất tại nước mưa bên trong kiên trì một hồi liền cần tránh mưa cùng vũ cấp quỷ dị đối ứng thì là vũ cấp cường giả khu vực phụ cận vũ cấp cường giả số lượng không nhiều chúng ta cầu nguyện thôn phụ cận càng là một cái không có ngươi có thể tại đêm tối mưa to bên trong hành tẩu không cần mượn nhờ bất luận cái gì khí cụ thậm chí không chọn người hồn đăng người bình thường gặp được đều sẽ không cảm thấy ngươi là nhân loại sẽ chỉ cảm thấy ngươi là kinh khủng vũ cấp quỷ dị ngưng tạm hàn đại nhân tiếp tục nói về phần chuyện tập võ t i ế n thôn ta tự sẽ để người an bài nguyên lai、like、là dạng này bất quá cái gì là nhân hồn đèn a truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương mười sóng diệt nhân hồn đèn cũng không b i ế tà thật không biết ngươi làm sao ở bên ngoài sống sót cái gọi là nhân hồn đèn liền là lấy nhân hồn bên trong trọng yếu nhất tuổi thọ là nhiên liệu nhóm lửa đèn đuốc nhân hồn đèn tác dụng rất nhiều bảo trì lý trí xua tan cấp thấp quỷ dị các loại cũng có chút quỷ dị sẽ lấy nhân hồn đèn luyện chế vật tác động bất quá nhân hồn đèn tác dụng lớn nhất vẫn là bảo trì thân thể khỏi bị dạ hàn c h i thực nói đến đây hàn đại nhân dò xét hạ phương n g u y ệ t hai chân nhữ mày hai chân của ngươi đã thu được dạ hàn tri thực bất quá ăn mòn không nghiêm trọng nhiều tại nhân hồn hỏa bên cạnh xấy một chút liền có thể khôi phục nếu là như ta như vậy hàn đại nhân cười khổ r ỗ i ra hai tay hai tay của hắn kết lấy một tầng thật mỏng bằng xương nếu là nghiêm trọng như ta như vậy liền không còn sống lâu nữa a cái này phương n g u y ệ t có chút mộng theo bản năng nhìn về phía hai chân dùng tay mọ sờ hai chân lạnh b u ố t một mảnh tựa như mới từ đông lạnh kho bên trong r a cơn g cứng rắn không được đồng thời cảm giác phản hồi giảm mạnh giống như đã mất đi trí giác phương n g u y ệ t lúc trước còn cho là mình thời tiết lạnh cho nên hai chân có chút cứng ngắc mà thôi bây giờ mới biết đây là dạ hàn chi thực ăn mòn hắn lập tức có chút nghĩ mà sợ nghe hàn đại nhân ý tứ nếu là chậm thêm một ít lấy hắn phổ thông người thân thể chỉ có thể c ư a đi đứng b ả o m ệ n h nếu không đó là một con đường chết vô luận loại nào kết quả đều không phải phương nguyệt có thể tiếp nhận vô luận người tàn tật vẫn là tử vong hai kết quả đều sẽ để nhân vật này trực tiếp phế đi sau đó phương nguyệt lại hỏi thêm mấy vấn đề thế mới biết nguyên lai người bình thường đêm khuya thời điểm là sẽ không tới giã ngoại đi dù cho ra ngoài cũng nhất định phải cầm một chiếc nhân hồn đèn mới có thể bảo vệ bình an về phần trong thôn có nhân hồn hỏa ấm áp ở thôn không cần cân nhắc quá nhiều mà phổ thông hỏa diễm là không cách nào tại đêm tối thiêu đốt đây cũng là phương n g u y ệ t vì cái gì trước đó đánh l ử a thất bại nguyên nhân không phải hắn kỹ thuật không được mà là trong đêm tối ngoại trừ nhân hồn hỏa bất kỳ cái gì hỏa diễm đều không thể nhóm lửa không đúng ta nhớ được trong miếu đổ nát cái k i a t i ể u quỷ dị liền là dùng ngọn lửa nhỏ nấu độc dược phương n g u y ệ t hạ r ộ n g đem trong miếu đổ nát sự t ì n h giản lược địa nói cho hàn đại nhân nghe hàn đại nhân thực lực thâm bất khả chắc chí ít phương nguyện không phải là đối thủ hắn muốn giết quỷ dị dễ như chở bàn tay cũng không về phần nhớ thương mình chút đồ vật kia người giết chết qua quỷ dị hàn đại nhân trợn tròn con mắt bước chân đột nhiên dừng lại khiếp sợ nhìn xem phương n g u y ệ t đúng đúng a nói phương n g u y ệ t còn lấy r a màu đen cho tàn lại là thật không thể tưởng tượng nổi coi là thật không thể tưởng tượng nổi người bình thường thế mà có thể làm được loại tình trạng này còn có ngươi có thể tại trong mưa tự do hành động hàn đại nhân càng là nhìn phương n g u y ệ t thì càng chấn kinh nhưng hàn đại nhân đến cùng kiến thức rộng rãi rất nhanh đ è xuống trong lòng c h ậ m trùng tâm tư tiểu dạng việc này ngươi tận lực đừng cùng những người khác nói lên vì cái gì lòng ngươi khó g i chúng ta cầu nguyện thôn cùng phụ cận thôn xóm gần nhất thường xuyên có người mất tích đoán chừng liền là thực chỉ quỷ bắt đi nó đem những người này tuổi thọ rút đi hóa thành nhân hồn hỏa chế biến đồ vật nhân hồn hỏa dập tắt đại biểu tiểu nam hải tuổi thọ đã hết vốn nên bị quỷ sai lấy đi linh hồn nhưng là hắn lựa chọn một con đường khác phương n g u y ệ t trong lòng hơi động cho cốt trộn l ẫ n cơm a không phải ta nói là thực chỉ quỷ màu đen cho tàn đúng tiểu nam hải ăn màu đen cho tàn nuốt ăn màu đen cho tàn có tỷ lệ biến thành quỷ dị một viên hắn liều mạng một lần cuối cùng từ người sắp chết biến thành quỷ dị đã không còn là người loại này vừa mới chuyển hóa quỷ dị gọi chung là mới sinh quỷ cũng là thực lực yếu nhất quỷ dị ngay cả như vậy đối người bình thường mà nói cũng là tuyệt đối không thể chiến thắng liền xem như tu luyện qua võ giả đơn đà độc đấu cũng không phải là đối thủ nguyên lai là dạng này phương nguyệt bừng tỉnh đại ngộ một hỏi một đáp ở giữa phương n g u y ệ t biết không ít mới tư thế hai người đang khi nói chuyện đã nhanh đến cửa thôn hàn đại nhân một tiếng chào hỏi đội tuần tra i nhau nhau giải trừ cảnh giới mấy chục hai mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t nhìn có hiếu kỳ có lý trí có sợ hãi đúng lúc này phương n g u y ệ t hậu phương đ ỗ n g nhiên truyền ra một đại đại giống uy giờ phút này mưa rơi lại một lần nữa thu nhỏ đã biến thành mưa vừa phương nguyện kỳ quái địa nhìn lại phát hiện lều lớn bên trong nạn dân đóng bên trong có một tên khiêng một cỗ thi thể làm che mưa công cụ vọn ra ngay cả như vậy mưa to vẫn là cả cả ở trên người hắn toát ra một đống lớn mất máu nhắc nhở từng cái một số lượng ở trên người hắn xuất hiện người kia cũng nắm chặt thời gian vội vàng hô lớn uy ngươi thật là người chơi sao phương n g u y ệ t gãi gãi đầu đúng vậy a ngoa tảo thật là a đại ca đại ca ta gọi thế vô liêu van cầu ngươi dẫn ta vào thôn đi van cầu ngươi đường đường thế thiên tập đoàn tam công tử ôn l ạ hèn mọn cầu người nhưng thế vô liêu cũng không để ý mặt mũi thật vất vả bắt được vào thôn thời cơ hắn không muốn từ bỏ những người khác cái này cũng nhao nhao k i ị m phản ứng không phải q u ỷ dị nói sơm a hù chết lao tử cam đây thật là người chơi hắn vừa rồi cũng đã nói mình là người chơi các ngươi không tin là bị kia hàng lừa dối lê tởm đồng dạng là người chơi vì cái gì tranh lệch như thế lớn còn có vì cái gì hắn có thể tại trong mưa tự do hành động a ta nhìn hắn điên cuồng mất máu ở đâu ra nhiều như vậy hp a trời mới biết mà lại trọng điểm là cái này sao trọng điểm là huynh đệ trước mặt huynh đệ mang mang ta a cũng mang ta một cái ta cũng nghĩ vào thôn đúng đúng đúng còn có ta ta cùng trong thôn một cái dược sư có liên hệ hắn có thể dạy ta biết thảo dược đại ca hôm nay để cho ta vào thôn về sau ta luyện dược nuôi lương ca luyện dược tính là cái gì chứ huynh đệ mang ta lên ta là may mắn gói quà người chơi thiên phú trời sinh thần lực ngự lực cao tới ba điểm những người khác liền một điểm ngự lực mang ta vào thôn tuyệt đối không thua thiệt nhìn xem những người khác phản ứng thế vô liêu sắc mặt tối đen đống nhiên hết lớn đủ rồi các ngươi những n à y rắt r ư ỡ i cũng xứng cùng ta tranh vào thôn danh lạch trời sinh thần lực luyện dược nuôi lớn ca phi các ngươi những n à y tính là gì đại ca nhớ kỹ ta gương mặt này ta cho ngươi biết ta là hậu kỳ cái gì gọi là hậu kỳ hậu kỳ liền là từ hôm nay trở đi ta hai mươi bốn giờ trò t r ờ i không lọ góc nói được thì làm được hôm nay đại ca mang ta vào thôn đại ca liền là ân nhân của ta về sau đại ca gặp nạn ta xông pha khói lửa sẽ không tiếc t đám người nghe xong lập tức hít một hơi lãnh khí 24 giờ online khiêu chiến nhân thể cực hạt đâu là cái s ó n g diệt chương mười một chín khối tám có thể trước tiên tiến vào lam h ả i trò chơi đều là yêu quý trò chơi người chơi nhưng muốn bọn hắn 24 giờ online vậy vẫn là rất khó phần lớn người ban ngày muốn công việc hoặc là bận bịu cuộc sống của mình trò chơi chỉ là tiêu khiển mà thôi chỉ có phú nhị đại cùng dựa vào trò chơi ăn cơm người mới có thể có đáng sợ như vậy online thời gian lợi tuy như thế cần phải bọn hắn ngoan ngoãn nhường ra vào thôn thời cơ kia là không thể nào có người không khỏi mặt đ ỏ lên la lớn 24 giờ online không tầm thưởng 24 giờ online liền có thể muốn làm gì thì làm sao trò chơi dựa vào là kỹ thuật kỹ thuật tối xem thường các ngươi những này lá gan đế thế vô liêu miệng nghiêng một cái cười nói thật có lỗi lá gan đế liền là có thể muốn làm gì thì làm hắn đắc ý nhìn về phía phương n g u y ệ t bên kia chỉ thấy phương n g u y ệ t cùng hàn đại nhân trao đổi vài câu đông nhiên hướng hắn vây vây tay ngươi có thể vào thôn thế vô liêu mừng rỡ trong lòng đa tạ đại ca nói hắn t ừ từ địa khiêm thi thể chạy về phía trước rất nhanh biến sắc bởi vì hắn phát hiện lượng hp của mình nhanh rơi xong cái này hp chạy không đến trong làng nhất thời kích động lại quên cái này gốc dạng hắn tuyệt vọng ngầm đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t đang muốn xin giúp đỡ đâu chỉ thấy hàn đại nhân khẽ vươn tay chung quanh hắn mưa rơi lập tức bị một lớp xương khói mỏng manh triệt tiêu không còn toát ra mất máu nhắc nhở nhiều đa tạ hàn đại nhân ừ m so sánh với đ ố i phương n g u y ệ t nhiệt tình hàn đại nhân đối thế vô liêu vẹn vẹn chỉ là gật đầu thái độ lạnh lùng rất nhiều thế vô liêu cũng không để ý bước nhanh vọn tới trong làng tiến làng hắn lập tức ngồi liệt trên mặt đất trên mặt lại tràn đầy t i ế u dung rốt cục rốt cục vào thôn an toàn đứng dậy nhìn ra phía ngoài nạn dân chỉ cảm thấy cái này đơn giản cửa thôn cửa lớn tựa như lệch trời đồng dạng đem thế giới chia cắt thành hai nửa một bên là thiên đường một bên là địa ngục mà hắn người đã ở thiên đường nhìn xem nạn dân khó coi tuyệt vọng s ắ c mặt trong lòng của hắn vô cùng gợi ý có so sánh liền có vui vẻ thế vô liêu thời khắc này vui vẻ liền là xây dựng ở nạn dân thống khổ bên trên loại này vui vẻ thẳng đến ánh mắt quét đến phương nguyện trên thân mới không khỏi khỏe miệng giật một cái cùng phương n g u y ệ t so sánh để hắn cảm nhận được t h ố n g khổ cái này phá cho chơi người chơi cùng người chơi tranh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ còn tốt có những cái kia nạn dân hạt chót thế vô liêu đang muốn đến cái này đâu chỉ thấy phương n g u y ệ t đột nhiên hướng những cái kia nạn dân hô các ngươi xứng sở tại kia làm gì nhanh lên đuổi theo hắn cùng một chỗ vào thôn đi thật thế vô liêu xứng sở cái khác nạn dân cũng một mặt một b ư ớ c chúng ta chúng ta cũng có thể vào thôn đúng à hàn đại nhân sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ đều là người chơi lẫn nhau chiếu cố nha nghe nói như thế mọi người nhất thời cùng nhau buộc phát ra tiếng hoan hô đại ca huy vũ đại ca thiên hạ đệ nhất hôm nay lên ngươi chính là ta anh ruột đại ca muốn ngồi từ sao tiểu nữ t ử không thể báo đáp muốn cùng ngươi chỗ tình duyên đám người cao hứng thế vô liêu vui vẻ không thấy hắn có chút sầu não bất ức cảm giác toàn bộ trò chơi đều không niềm vui thú cho nên ta vừa rồi l i ề u mạng như vậy ra mặt là vì cái gì a cái kia thế m i n h thế vô liêu chính tinh thần hoảng hốt đâu nghe được thanh âm này lập tức một cái giật mình đại ca có dặn dò gì không có việc gì không có việc gì liền cùng ngươi thêm cái h ả o hữu nói thế vô liêu liền nhận được một đầu hệ thống tin tức đinh hệ thống nhắc nhở người chơi dạ sắc lê minh thỉnh cầu tăng thêm h ả o hữu có đồng ý hay không dạ dạ dạ dạ dạ sắc lê minh những người khác đối cái này ai đi khả năng có chút ký ức mơ hồ nhưng thế vô liêu thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng ngay tại vừa rồi trò chơi cái thứ nhất thủ s á t quỷ dị toàn bộ sệ vợ thông cáo liền là dạ sắc lê minh phát động thế vô liêu thế nhưng là ghen ghét muốn điên rồi đều kết quả kết quả con hàng này liền là dạ sắc lê minh thế vô liêu lại hoảng hốt c ả A a đây không phải vừa rồi muốn cùng ta chỗ tình duyên tiểu ngội mùa sao xem xét liền là hồng nhan họa thủy cấp bậc cao nhan giá trị về sau khẳng định nhân đoán quân thân hôm nay tăng thêm ta hào hữu tỉnh sắt cho cái giảm còn tám mươi bắt tiểu tam ta cho năm mươi giá cả vừa phải Già trẻ không gạt. Tới tới tới, trời i s phải bao bao n h giá, chỉ đại ca ngại cái có h này phong cách vẽ đột biến a thế vô liêu có chút mờ mịt cầm xuống khai phục thủ sát người liền cái này mà lại ngại giá tiền này mở cũng quá hèn mọn đi chín khối tám cũng nói được đại khái giống như thế vô liêu trong lòng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng khai phục cầm xuống thủ sát cao thủ là như thế một cái bộ dáng bất quá chờ bọn hắn lấy lại tinh thần liền ngao n g a u dạ ca dạ ca hô lên được không quen thuộc phần món ăn đều mua mấy bộ liền vì dựng quan hệ thế vô liêu cũng không rơi xuống vội vàng mua cái phần món ăn chủ yếu là vì dựng quan hệ loại này đỉnh tiêm g a m e thủ chuyên nghiệp trước nhờ và chút quan hệ lại nói về sau không thể thiếu mời hắn giúp làm nhiệm vụ cái gì đây đều là cơ duyên bất quá chờ thế vô liêu mua được phần món ăn về sau sắc mặt lại có chút khó coi cái gọi là hp đâu chính là một người hp thông tục tới nói liền là hp cam người cái này thuộc tính giải thích bách khoa toàn thư là hấu người a thế vô liêu chính phiền một đâu chỉ thấy phương n g u y ệ t bị hàn đại nhân từ nạn dân trong đám kéo ra ngoài đi đứng đều không lưu lót đâu liền buông lỏng cảnh giác dạ hàn chi thực hậu quả ta là hướng nhẹ nói sợ hù đến ngươi kết quả ngươi thật không xem ra gì à à cái này hàn đại nhân vậy ta đây trước hết đi h ủ đấm chân ừ m theo ta đi ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói được rồi nói phương n g u y ệ t hướng hộ khách n h ó m hô mua qua thuộc tính giải thích bách khoa toàn thư đợi lát nữa ta sẽ bày phát tin tức cho các ngươi già trẻ không đạt nhiều hơn phát ra tốt chức chơi chính là ta ta chính là dạ sắc lê minh tốt chức chơi chính là ta ta chính là dạ sắc lê minh khoan hay nói hai câu này còn có chút sáng sủa trôi chạy thế vô liêu cảm giác mình bị lừa nhưng chờ hắn thu được phương nguyện phát tới tin tức lúc mới không khỏi con người cò r ụ t lại tá lực thuộc tính cùng loại với lực phòng ngự nhưng cũng không phải là trực tiếp có hiệu lực mà là hai tay hoặc là thân thể phương diện làm ra đón đỡ động tác thuộc tính mới có thể có hiệu lực tên kia có thật đổ vật ta tá lực thuộc tính hắn tiến trò chơi thời gian dài như vậy đều không hiểu rõ kết quả tên kia đã nghiên cứu có kết quả rồi thế vô liêu lấy lại bình tĩnh thu đủ đáy lòng kia một kia lòng khinh thị người chơi khác cũng hưng phấn nghiên cứu lên phương nguyện gửi tới tin tức chỉ cảm thấy vật siêu chô giá trị chương 12, diễn đàn phong ba tôn kính người sử dụng ngươi giả lập tài khoản 5.203 t ớ i sổ 3 4 t bốn m nguyên trước mắt số dư còn lại 34, 3 a m ư 0 i n g u y ê n dễ chịu a tiến vào lam hải quả nhiên là lựa chọn chính xác lúc này mới ngày đầu tiên liền kiếm lời hơn 300. phương nguyệt nhìn xem nhắc nhở trong lòng đắc ý cái gọi là giả lập tài khoản là hắn cả nước lớn nhất game thủ chuyên nghiệp bình đài đăng ký một cái tài khoản chủ yếu dùng cho trong trò chơi tiền mặt giao dịch làm người nghèo phương n g u y ệ t giả lập trong số tài khoản là không lưu tiền hôm nay nhập t r ư n g hàn tính toán đợi sẽ liền lấy ra phong tới thẻ ngân hàng dưới sau đó tìm viên tỷ ăn bữa ngon thật tốt chúc mừng một chút bất kể như thế nào trận này khởi đầu tốt đẹp để phương n g u y ệ t càng thêm kiên định muốn tại lam hải lẫn vào quyết tâm phía trước chính là chúng ta làng địa hạch cũng chính là cất giữ nhân hồn hỏa địa phương tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm hàn đại nhân thanh â m vang lên nhìn về phía trước đi đập vào mắt là một cái quảng trường khổng lồ trên quảng trường đặt vào lơ lửng to lớn quả cầu đá chậm rãi tự quay tại quảng trường chung quanh phân bố rất nhiều mặc đơn sơ đồ phòng ngự cẩm vũ khí thủ vệ những thủ vệ này đầu tiên là cảnh giác nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t thẳng đến hàn đại nhân phất phất tay mới cung kính hành lễ tán đi đ ý t r ý. chúng ta c ổ nguyện thôn nhân h ồ n hỏa thế lựa không lớn địa hạch cũng là tiểu quy mô cho nên làng lánh địa không lớn chỉ có thể ảnh hưởng như thế điểm phạm vi nói thì nói như thế nhưng phương n g u y ệ t đi theo hàn đại nhân một đi ngang qua đến lấy phương n g u y ệ t ánh mắt mà nói c ổ nguyện thôn quy mô thực sự không coi là nhỏ mà lại nội bộ công trình ngũ tạng đều đủ tiệm thợ rèn tiệm may khách sạn các loại công trình cái gì cần có đều có về sau ngươi mỗi ngày đến địa hạch ngồi xuống một canh giờ bảy ngày sau chân ngươi trên dạ hàn chi thực ăn mòn liền sẽ biến mất nói hàn đại nhân đem trên quảng trường một cùng loại đội trưởng ra hỏa kêu tới chỉ chỉ phương n g u y ệ t cái sau nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t một hồi đại khái ghi lại bộ dáng mới gật đầu rời đi ta có thể đợi sẽ lại đến khu lạnh sao không được dạ hàn chi thực kéo dài càng lâu càng khó chữa trị trừ phi ngươi nghị cưa bỏ hai chân của ngươi phương n g u y ệ t lắc đầu liên tục không muốn liền tốt ngươi trước tiên ở cái này ngồi xuống một canh giờ một canh giờ sau ta đến tiếp ngươi t u t đa tạ hàn đại nhân đưa mắt nhìn hàn đại nhân rời đi phương nguyện đi vào địa hạch phía dưới Ngồi xếp bằng xếp một à xuống, lập tức cảm thấy cảm m dòng n ư ớ canh ấm thuận u q trường mặt giờ chân của mình bên n t r o liền là hai giờ ngồi không thực sự có chút nhàm chán nhưng phương nguyện vẫn là đàng hoàng lợi thủ vệ đội trưởng gặp hàn đại nhân rời đi đẩy ra bên cạnh thủ vệ b u lại dạ huynh đệ ta gọi lâm linh là thủ vệ địa hạch ba đội trưởng cái này thời gian một tuần bên trong ngươi cũng có thể tới địa hạch chỗ chữa thương nhưng một tuần sau không có hàn đại nhân mệnh lệnh ngươi liền không thể trở lại lâm đại ca ta biết q u ý củ ừ n vậy là tốt rồi còn có một chuyện không biết hàn đại nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào ách bằng hữu quan hệ lâm đội trưởng nghe vậy cười cười dạ huynh đệ chớ có nói đùa hàn đại nhân thân phận gì làm sao lại cùng ngươi là bằng hữu quan hệ Ta một thân trọng tật, tìm thừa một nghe nói Hàn Nhân hoạn muốn người thân nghệ, Đại mực kế võ lúc ạ lại Đại i tiểu liền người. không thích hợp nhân、tuyển. chẳng huynh Hàn、đại、Nhân tuyển, muốn tìm lẽ là l đệ nói lời này lâm đội trưởng con mắt nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp phương n g u y ệ t trong lòng hơi động lộ ra một tia bất đắc dĩ lâm đại ca đừng nói dỡn ngươi nhìn ta thân hoạn dạ hàn c h i thực thân thể cũng không được lại thêm cái này số tuổi còn lại không có võ nghệ cái nào vào hàn đại nhân mắt hàn đại nhân chỉ là trạch tâm nhân hậu nhìn ta đang thương giúp ta một tay mà thôi phương nguyện tại hàn đại nhân bên kia nghe được không ít tin tức Tỷ tập như vậy õ cái mức cao cũng cao. tát tuổi trẻ là 11, tuổi thời điểm, Giống tuổi này tình, nhất tính dẻo mạnh nhất, hạn mức cao nhất cũng cao. Giống hắn tuổi tát như là sự tốt trẻ dẻo v trên lý luận, lý dù cũng h học tập võ nghệ, hạn mức cao nhất o cao mức c tập võ cao không đúng ế n nên đi đâu. Cho l c à này, y nói ra tin tức này, nhẹ nhõm ra lừa tức cũng đúng. lâm đội trưởng đôi mắt bên trong hàn ý dần dần biến mất lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu liền không lại để ý phương nguyện i a hòa này phương nguyện lặng lẽ liếc mắt lâm đội trưởng trong lòng có một câu không nói ra đó chính là hắn là người chơi người chơi tập võ không có khả năng cùng thổ dân nở đỡ cờ đồng dạng hơn phân nửa có cái gì hệ thống phụ trợ cho nên tuổi tác căn bản không phải vấn đề mắt thấy thời gian mới trôi qua khoảng chừng mười lăm phút phương n g u y ệ t có chút chịu không được cho nhân vật thiết trí bảo trì cái tư thế này đợi tại nguyên chỗ phương n g u y ệ t lựa chọn rời khỏi trò chơi hệ thống nhắc nhở người chơi rời khỏi trò chơi nhân vật vẫn sẽ ở trong game tồn tại mời tại xác nhận chung quanh an toàn hoặc là khu vực an toàn lại rời khỏi trò chơi hữu nghị nhắc nhở một tại khách sạn tông môn hoặc là từ trạch này địa phương rời khỏi trò chơi nhưng để cao thật lớn tính an toàn hữu nghị nhắc nhở hai người chơi có thể thông qua học tập trận pháp h u y ệ n thuật d ư ợ c thuật phụ lục các loại thủ đoạn bố trí khu vực an toàn nhưng để cao thật lớn nhân vật t ỏ phở lìn sau tính an toàn hữu nghị nhắc nhở ba làm trong trò chơi nhân vật gặp được nguy hiểm lúc trò chơi đồng hồ đeo tay sẽ nhắc nhở người chơi dù trò trở về trò chơi mời theo lúc phối hợp trò chơi đồng hồ đeo tay mặt khác người chơi còn có thể tự hành thiết trí nhân vật gặp được sự tình gì tiến hành loại trình độ nào nhắc nhở xin hỏi người chơi phải chăng hiện tại rời khỏi trò chơi lần nữa xác định rời khỏi trò chơi phương nguyện trong hiện thực mở hai mắt ra mắt nhìn thời gian dạng sáng hai giờ m ộ ư ơ i phút đã chơi hai giờ sau tính toán thời gian một chút đại khái ba giờ bốn mươi phút tiến trò chơi liền tốt hắn đầu tiên là điều tốt đồng hồ báo thức sau đó hầu gấp hầu gấp đ i ệ n bật máy tính lên mở ra long ngoạn cái này cả nước lớn nhất game thủ chuyên nghiệp bình đại đem giả lập trong số tài khoản tiền xét hiện không bao lâu điện thoại chấn động tới sổ tin nhắn đến phương nguyệt mỹ tư tư nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong nhiều ba trăm khối tiền cười ngây ngô một hồi lâu sau đó đi phòng bếp làm bát mì tôm c ự điểm xa xỉ tăng thêm ba cây lạc xưởng hai cái trứng gà các loại mì tôm tốt liền x è t x ẹ t bắt đầu ăn ăn no về sau thu dọn một chút hắn mở ra long ngoạn bình đài chính như trước đó nói long ngoạn bình đài là cả nước lớn nhất game thủ chuyên nghiệp bình đài bên trong hội tụ các loại game thủ chuyên nghiệp ngoại trừ giao dịch công năng bên ngoài còn cung cấp diễn đàn công năng phương nguyệt mở ra liền là diễn đàn công năng làm phương n g u y ệ t mở ra diễn đàn lúc lập tức thần sắc s ư ớ n g sở đập vào con mắt là diễn đàn thứ nhất lửa nóng thế mời đại đại màu đỏ to thêm tiêu đề cùng mộ đệ dạ tỏ cao sáng nội dung là dạ xác lê minh một cái cá chép vượt lòng môn game thủ chuyên nghiệp Ta, Ta ta ta, ta danh. nổi chương mười ba thủ vệ đội phương n g u y ệ t vội vàng điểm đi vào cẩn thận nhìn từng chữ từng chữ nhìn tinh tế nghiên cứu nghiên cứu trọn vẹn hơn mười phút mới đưa cái này hơn năm mươi chữ thiếp mời xem hết hắn nhìn ngang nhìn dọc chỉ từ cái này hơn năm mươi chữ nội dung nhìn ra một cái tin tức hắn tại thổi ta ân thổi nhưng là thiếp mời hành văn trôi chảy nội dung lưu nhã thổi đến để người như một xuân phòng phiêu phiêu r ụ c tiên con chuột vạch một cái phương n g u y ệ t tại thiếp mời bên trên điểm xuống trùng điệp điểm, điểm tán núp ấm Điểm tán. đáng i ể m t đ á n tiếc là thiếp mời hướng xuống kéo một phát hồi thiếp nội dung lại thuần một sắc đùa cợt dạ s ắ c lê minh nơi nào xuất hiện tiểu lâu lâu nghe đều chưa từng nghe qua trên lầu hôm nay không trèo lên lam hải đi kia cái gì bóng đêm cầm quỷ dị thủ sát hiện tại toàn diễn đàn đều tại thổi nhìn buồn nôn chết ta rồi thật sự đệ nhất thế giới thổi cằn cối thôi ta cầm may mắn gói quả tại lam hải bắt đầu còn là rất không tệ nhưng tập võ tiến độ vẫn là chờ một nhóm ngay cả yếu nhất quỷ dị đều đánh không lại dựa vào cái gì kia hàng cầm xuống thủ sát khẳng định là dùng cái gì mưu lợi phương pháp Chua, trên lầu liền ăn chua. Nhưng là có Nhưng khai lầu sao trên liền ân nói là vậy, phía ụ c cho mới hơn 2 giờ, hơn dù dù là cho dù tốt b tịch võ công, tu công, cũng chỉ võ luyện g là ở i ữ ngự tính, tiến độ cực trưởng,、ta、không tin lực lực cực hoặc thuộc có người thật có thật thể tá ta điểm độ người dưới ự thực lực a Phía vào giết chết quỷ dị. d nội dung thuần một sắc đều là chất vấn mà phần này chất vấn là căn cứ vào những nghề nghiệp này người chơi trực giác bén nhạy và trị số năm chắc đạt được kết luận cho nên trên lý luận là chính xác cho dù là yếu nhất mới sinh quỷ phương nguyện không phải dựa vào dạ chi hô hấp ra chỉ ba mươi hai điểm điểm thuộc tính thật đúng là không phải là đối thủ Những người h k á cho dù c có được trời i s nên h thần hình h t lực loại i p hiện ú cùng cố gắng tu luyện, nhưng ố tu t cao thuộc tính đều không nhất định có cả thuộc cũng có, Ngay Cho tính nhất thể tính giết thể không định không h đều quỷ đóng đến xưng nằm cho nên điểm giờ. dị có i ơ. giai đoạn có thể giết quỷ dị cơ bản đều làm ư u lợi cực thiểu số như phương n g u y ệ t loại này cứng rắn g i ế t chịu không được thiếp mời bên trong tiếng chất vấn phương n g u y ệ t s á m xịt lui đi ra ngoài tiếp tục xem cái khác thiếp mời lam hải cái này hoàn toàn mới vượt thời đại trò chơi khai phục chính là game thủ chuyên nghiệp cái quần thể này tối sinh động thời điểm cho nên trang đầu đại bộ phận nội dung đều là liên quan tới lam hải có c h ú thuyết là lược, đơn sơ công lược, có c ú t tới lục lọi ra q t ắ r chơi, còn có, có rất rất n g mời c tuyên môn hiểu giới các bố về sau phương nguyện tiếp tục cả diễn đàn chuyên công những cái kia có thể bạch chơi phân tích tiếp tăng thêm không ít mới tư thế thì như nói bóng người Nguyên lai tất cả người chơi tiến vào trò chơi thời điểm đều không có bóp người khâu mà là ở trong đêm ngẫu nhiên lựa chọn một thân thể phụ thân cùng loại đoạt xá nhưng là cái này ngẫu nhiên không phải thật sự ngẫu nhiên mà là tại hệ thống thu thập người chơi số liệu về sau sẽ ở trò chơi lựa chọn tận lực xứng đôi tương tự độ cao thân thể tiến hành vượt phối t ỷ như trong hiện thực là mỹ nữ trò chơi kêu bên trong liền sẽ tìm tướng mạo tương cận mỹ nữ thân thể tiến hành đoạt xá lại hoặc là trong hiện thực là tiểu hài tử hệ thống liền sẽ tận lực tìm tiểu hài tử thân thể tiến hành đoạt xá đồng thời vì cam đoan tất cả mọi người có bình thường thân thể có thể dùng người chơi là bị ngẫu nhiên phân phối đến khác biệt trong làng đại bộ phận người chơi thân phận đều là nạn dân nhóm này nạn dân là tựa hồ bởi vì chuyện gì chạy nạn tới thân phận bối cảnh cơ bản đều là chống không không thể nào truy tra lên một số nhỏ may mắn gói quà người chơi thì sẽ có đặc biệt thân phận khác hoặc nhân vật mặt khác nếu như một cái trong làng nạn dân tất cả đều là già yếu tàn tật không một vai phù hợp người chơi vừa phối yêu cầu thì cơ bản sẽ không sinh ra người chơi đương nhiên cũng có vừa hợp với sai Tỷ như nam tính vừa phối đến nữ tính thân thể hoặc là nữ tính vừa phối đến nam tính thân thể sai lầm như vậy vừa hợp với hiện nhưng hệ thống cũng không nói muốn giải quyết như thế nào vấn đề này trò chơi vừa khai phục n h a có bờ u g cái gì đều là bình thường phương n g u y ệ t coi như tin đồn thú vị như vậy n g h e xong không để ở trong lòng phương n g u y ệ t càng nhiều tinh lực là đặt ở như thế nào tập võ như thế nào càng có hiệu suất tăng lên điểm thuộc tính những n à y công lược bên trên đáng tiếc những n à y công lược đại bộ phận đều m u ố n tiền trả giá cách không ít trò chơi sơ kỳ những tài liệu này mới là đáng giá nhất phương nguyện do dự đường à y mới đau lòng mua một cái nhiệt độ rất cao một cái tập võ công l ư ợ c tiếp xem hết thiếp mời nội dung về sau quả nhiên đối tập võ nội dung giải nhiều hơn không ít hào hứng bắt đầu lại thêm một đêm bạo dầu phương nguyệt lại mua hai cái thiếp mời kết quả nội dung lại có một ít cùng chất hóa tức g i ậ n đến hắn phát bài viết mắng b à i câu bị cấm nói hai mươi bốn giờ bất đắc dĩ hắn đành phải làm cái cấm điếc tiếp tục diễn đàn bạch chơi con đường thằng đến chung điện thoại di động văng lên phương nguyệt mới nhốt diễn đàn chuẩn bị trở về trò chơi đúng lúc này hắn khỏe mắt liếc qua chợt nhìn thấy kia trương bị để lên bản tấm da dê nghĩ, nghĩ. phương n g u y ệ t cầm lên tấm da dê rất nhanh trên giấy da dê nổi lên văn tự ta tại lam hải bên trong kiếm được tiền tấm da dê nói quả nhiên không sai quả nhiên chỉ cần tin tưởng tấm da dê ta nhất định sẽ biến thành n g à n vạn phú ông hiện tại ta cần tiến vào trò chơi tiếp tục tăng thực lực lên lam hải trò chơi vừa mới khai phục thời gian d à n h giật từng giây ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở bên ngoài đây là thuốc ta tiến trò chơi a chẳng lẽ trong trò chơi lại có mới cơ hội buôn bán rồi phương n g ệ n trong lòng hơi động bung xuống tấm da dê nằm sẽ trên giường ân xuống một cái trò chơi đồng hồ đeo tay mâm tròn tiến vào trò chơi các loại phương n g u y ệ t tiến vào trò chơi sau tấm da dê thì lại một lần bắt đầu hiện ra văn tự cái này nhược trí chạy ra ngoài làm gì trò chơi trò chơi tiến trò chơi a trò chơi khai phục thời gian đến cỡ nào quý giá hắn không hiểu sao thua thiệt hắn vẫn là game thủ chuyên nghiệp đâu nhanh người một bước liền có thể từng bước dẫn trước thật sự là xuân phát nổ tức chết ta rồi tức chết ta rồi trẻ trung không cố gắng lao đại đồ bị thương cách văn tự đều có thể cảm giác được tấm da dê cắn răng nghiến lợi ngự khí t h ở phì phò tấm da dê đem văn tự xóa đi những cái k i a văn tự không còn là như bình thường chậm như vậy chậm làm nhạt mà là giống như là bị người từng ngụm cắn rơi văn tự đồng dạng xoạt xoạt xoạt biến mất tựa hồ là tấm da dê tại biểu đạt tâm tình của mình trong trò chơi phương n g u y ệ t mở mắt ra hắn vẫn duy trì rời đi trò chơi lúc tư thế nhưng hai chân không có cảm giác tê dại mà là ấm áp n g n g đầu nhìn lên trời mưa đã sớm ngừng nguyên bản bung dù thủ vệ đều đem ô giấy dầu, thống nhất thu vào. Loại này ô giấy dầu tựa hồ rất chân quý trên đường đi phương n g u y ệ t cũng không gặp cái gì nhiều ít người đi đường bung rủ đi đều là tuần tra thủ vệ có bung rủ mặt khác trong thôn kiến trúc tựa hồ đối với nước mưa đều có rất tốt che chắn hiệu quả phần lớn người đều n u ố t ở trong nhà không ra tiếp tục chờ một hồi hàn đại nhân tới thời gian không sai biệt lắm cảm giác thế nào phương n g u y ệ t giãn ra hai chân mặc dù vẫn có loại cảm giác từ bên hai nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều đã tốt hơn nhiều ừ vậy là tốt rồi chương mười bốn tập v õ dứt lời hàn đại nhân quay người rời đi đi vài bước dừng lại quay đầu nhìn phương nguyện đuổi theo ta a nhà tốt phương n g u y ệ t liền vội vàng đứng lên đuổi theo lần này hàn đại nhân mang theo phương n g u y ệ t cơ bản đem cầu n g u y ệ t thôn đi dạo l ư ợ n sau đó mới dừng ở một cái sân rộng trước trong h i ệ n có rất nhiều thiếu niên tại sau cơn mưa vũng bùn thổ địa bên trên bày biện chỉnh tề tư thế hô hào một hai một hai khẩu hiệu làm ra từng cái huy quyền động tác mồ hôi rơi như mưa sân nhỏ miệng thì chờ lấy một số người vỗ đội ngũ chờ đợi cầu phương nguyện ngoài ý muốn phát hiện xếp hàng người bên trong liền có thế vô liêu thế vô liêu hiển nhiên cũng nhìn thấy phương nguyện đ a Nguyên m ố n mở nghĩ tập h ấ võ liền cần gia nhập trong thôn thủ vệ đội về sau là bảo vệ chúng ta cầu nguyện thôn xuất lực ngươi nguyện ý không hàn đại nhân giải thích câu sau đó yên tĩnh mà nhìn xem phương n g u y ệ t tiêu nhất định phải nguyện ý a phương n g u y ệ t liên tục gật đầu tâm tình kích động rốt cuộc muốn tập võ chứng điểm thuộc tính mạnh lên thời điểm đến phương n g u y ệ t nhìn qua diễn đàn thiết mời đại bộ phận người chơi lấy nạn dân thân phận vào thôn đừng nói là tập võ ngay cả ra dáng công việc cũng không tìm tới thôn dân đối nạn dân độ thiện cảm rất thấp ghét bỏ cựu thị là trạng thái bình thường phần lớn người đều là liều mạng giúp thôn dân làm việc nhận nhiệm vụ tăng độ yêu thích sau đó lại có cơ hội tiếp xúc đến trong thôn thủ vệ đội người cũng có chút người gặp được đặc thù thôn dân học được cái khắc kỹ năng có khác kỳ ngộ những này phương n g u y ệ t cũng chỉ có thể hâm mộ bất kể như thế nào so với những người khác nghĩ tập võ mà tìm không thời cơ phương n g u y ệ t loại này thuộc về một bước đúng chỗ phía trên có người liền là có thể muốn làm gì thì làm vậy thì tốt ngươi theo ta tiến vào phương n g u y ệ t đi theo hàn đại nhân đằng sau n g h ê n ngang liền tiến trong sân một màn này nhìn thấy vô liêu đỏ ngầu cả mắt cam vì cái gì ta liền không cái này phúc phận những người khác cũng các loại ước a o ghen tị ánh mắt tập trung đến phương n g u y ệ t trên thân bây giờ thế đạo này không chút bản lánh bản thân lúc nào cũng có thể không minh bạch chết ở bên ngoài cho nên tập võ là phần lớn người tưởng niệm chỉ là thủ vệ đội không phải cơ quan từ thiện đối nhân tuyển muốn rất cao yêu cầu không cho điểm chỗ tốt thậm chí ngay cả cửa còn không thể nào vào được thế vô liêu nguyên bản vào thôn về sau là theo chân cái kia nói cùng trong thôn dược sư có liên lạc ra hỏa cùng một chỗ lẫn vào kết quả hắn phát hiện dược sư thu đồ muốn các loại điều kiện không nói còn căn bản cũng không muốn hắn ghét bỏ hắn đẩn trí nhớ không tốt nói nhảm ngươi nhiều như vậy thảo dược đặc tính dạy như vậy một quyển sách ném cho ta để cho ta cứng dán lưng quỷ trong viện ban đêm tập võ các thiếu niên nhìn thấy hàn đại nhân đều nhao nhao dừng lại động tác phụ trách dạy bảo giáo đầu cũng liền bận bịu c thiếu n g kính hành lễ hàn đại nhân ngày sau lại tới đây ta đến để cử người gia nhập thủ vệ đội ngươi bận b i ể u các ngươi đúng giáo đầu mắt nhìn phương n g u y ệ t không có suy nghĩ nhiều rất nhanh trong viện lại vang lên các thiếu niên một n h a i m ộ t hai âm thanh vượt qua sân nhỏ đi vào bên trong đi có thể nhìn thấy một cái căn phòng lớn đẩy cửa vào hàn đại nhân ngài làm sao bên trong ngồi t r u n g nhân nhân vội vàng đứng lên ngồi xuống ta nói ngắn gọn nói xong sự tình liền đi ngài nói tiểu gia hỏa này gọi tiểu dạng ta muốn để hắn gia nhập thủ vệ đội cùng ngươi tập võ hàn đại nhân ta trước đó điều tra hắn lai lịch không t r a được cũng hẳn là nạn dân xuất thân của hắn ta mặc kệ ta muốn ngươi dạy hắn võ công tốt hàn đại nhân phân phó ta trần mục tất ứng chi năm đó ngài cứu ta một mạng chuyện năm đó thì khỏi nói tiểu gia hỏa này ta liền giao cho ngươi thật tốt dạy được hàn đại nhân đi phương n g u y ệ t cùng trần mục hàn huyên trò chuyện mới đại khái hiểu thủ vệ đội tình huống cầu nguyện thôn thủ vệ đội là trong thôn lực lượng trung kiên hết thệ có ba tên đội trưởng trần mục là đội trưởng một đội cũng là trung đoàn trưởng bình thường c h ấ n thủ trong thôn hai đội, đội trưởng hoa vô diệp bình thường phụ trách ban ngày cảnh giới ba đội, đội trưởng liền là phương nguyện cả qua phụ trách địa hạch an toàn lâm linh ba người chức trách sẽ có biến động không phải cố định mà lại ba người làm đội trưởng không gặp được quỷ dị thời điểm bình thường không cần ra mặt xử lý về i ệ vặt thời gian cực kỳ thanh nhàn hàn đại nhân đối ta có ân hắn đưa ngươi giao cho ta dù là ngươi tuổi tác thiên đại ta cũng sẽ toàn lực tài bồi ngươi ta tu luyện chính là đao pháp đội thành những người khác ta sẽ chỉ dạy bọn họ cơ sở võ công liền đổi nhưng ngươi ta sẽ dạy ngươi đao pháp của ta nhưng ngươi trước tiên cần phải đạt tới đao pháp yêu cầu thấp nhất ngưng tạm trần mục hỏi đúng rồi ngươi đội võ đạo hiểu bao nhiêu hoàn toàn không hiểu phương n g u y ệ t lý trực khí chẳng nói tốt ta chúng ta đi ra ngoài trước phương n g u y ệ t đi theo trần mục ra ngoài ngầm đầu liền thấy trong viện các thiếu niên chính làm thành một vòng liễu dĩu thảo luận cái gì thỉnh thoảng chỉ trỏ tình huống như thế nào trần mục trầm giọng hỏi các thiếu niên dọa đến nhau nhau trở về chỗ cũ tiếp tục luyện quyền các thiếu niên tán đi chỉ để lại huấn luyện viên cùng một cái vạm vỡ chẳng h á n cái này chẳng h á n phương n g u y ệ t nhận biết thình lình liền là cái kia tự xưng tiên phú là trời sinh thần lực người chơi nhớ kỹ giống như gọi ngưu ngưu lại ngưu người cũng tại a ngưu ngưu giọng rất lớn nhìn thấy phương n g u y ệ t lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn phương n g u y ệ t lên tiếng huấn luyện viên cái này cũng đi tới t r â n tổng đội trưởng người này trời sinh t h ầ n lực võ công gì đều không học qua liền có ba điểm ngự lực ta cảm thấy là đáng làm c h i tài vậy l i ề n nhận lấy đúng huấn luyện viên nhìn về phía ngưu ngưu về sau ngươi chính là chúng ta thủ vệ đội dự bị thành viên mỗi ngày đều muốn tới thủ vệ đội báo cáo chuẩn bị yên tâm nên có phúc lợi sẽ không thiếu ngươi đa tạ huấn luyện viên đại ca n g ư n g ư bị huấn luyện viên dẹp đi một bên phương n g u y ệ t nhìn tận mắt ngưu ngưu tại bị huấn luyện viên phân phó về sau đối một cái tảng đá lớn bắt đầu từng vòng từng vòng điên cùng đánh quyền đánh ngón tay tất cả đều là vết máu khủng bố như vậy sao đây là dạy quyền pháp có hiệu quả sao phương n g u y ệ t vụng trộm phát tin tức cho ngưu ngưu ngưu ngưu lập tức trả lời dạ ca nào có nhanh như vậy có hiệu quả a cùng chúng ta cùng một chỗ vào thôn cái kia xấu hầu hắn bị thợ săn coi trọng từ vào thôn bắt đầu liền một con ở trong thôn chạy bộ chạy nhanh hai giờ chạy đến mất nước suy yếu mới tăng không chấm một ngự lực ta đoán chừng ta cái này cũng kém không nhiều dạng này a ngược lại cùng mình từ diễn đàn nhìn thấy tình báo không sai biệt lắm c h ư n g mười lăm đánh một quyền phương n g u y ệ t đang cùng lưu lưu bí mật nói chuyện phiếm đâu bên cạnh trần mục đống như nói tiểu dạ n g ư ơ i đi cố thạch đánh một quyền ta nhìn n g ư ơ i nội tình như thế nào ta cũng đi cái này không tốt lắm đâu có cái gì không tốt trần mục nhữ mày thanh âm đ ề cao mấy phần đừng có cố kỵ dù cho nội tình lại kém ta cũng sẽ toàn lực tại bồi ngươi trần mục thanh âm đưa tới những cái kia luyện quyền thiếu niên chú ý nhao nhao ghém ắ t tại cửa ra vào chờ đợi thế vô liêu bọn người phát hiện động tính bên trong cũng nao nhao dưỡn cổ lên tò mò vây xem bên cạnh niu niu một bên dừng lại đánh quyền thối lui mấy bước một bên tò mò nhìn về phía phương n g u y ệ t hắn cũng muốn gặp biết hạ cầm xuống quỷ dị thủ sát người thực lực đến cùng như thế nào nhưng mà phương n g u y ệ t lại cảm thấy phiền muộn không phải ngươi làm sao nghe không hiểu ta a niu niu ba điểm ngự lực ta ba mươi hai điểm ngự lực ngươi để cho ta ở ngay trước mặt hắn đánh quyền đây không phải giết người chu tâm à tại chân một t h u ố c giục dưới phương n g u y ệ t vẫn là đi tới cố thạch trước giải thích đồng đỗng nhiên phát động tên màu xám cố thạch nói rõ màu xám cố thạch cao hơn hai mét hiện lên màu đen xám hơi có một điểm kim loại cảm nhận nhìn cực kỳ kiên cố ghi chú kiên cố tảng đá phương n g u y ệ t cẩn thận quan sát phát hiện rõ ràng lưu lưu vừa rồi tại cố thạch đánh rất nhiều quyền lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì khi sâu một hơi phương n g u y ệ t không do dự dọn xong tư thế đưa tay nắm quyền sau đó toàn lực ra quyền ẩm nắm đấm đụng phải cố thạch tựa như đánh vào yếu ớt trên v á n g ỗ không có nhận bất kỳ tắc trực tiếp nện vào cố thạch nội bộ xoạt xoạt x o ạ xoạt h e o phương nguyện nắm đấm tiếp tục đ ư ợ tiến cố thạch biến hình nội bộ xuất hiện đại lượng vết dạn và ảnh nương theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn cố thạch từ giữa đó băng liệt mà ra chỉ còn p h ư ơ n g n g u y ệ t không hao tổn nắm đấm bại lộ trong không khí nhìn xem một màn này hiện trường trong nháy mắt nhã tước ý m ắng đây con mẹ nó vẫn là nắm đấm bom đều không mạnh như vậy đi n g u n g u ngơ ngác nhìn vỡ ra cố thạch vẻ mặt hốt hoảng cả người đều ngộng hán trời sinh thần lực ngự lực ba điểm bốn hành hung cố thạch cố thạch lại phan hâm mộ bất động ngược lại là hắn nắm đấm rách ra mà phương nguyện chỉ xuất một quyền cố thạch băng liệt cái này ngự lực chênh lệch đến lớn bao nhiêu mới xuất hiện loại tình huống này a ngưu như hoảng sợ nhìn về phía phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy vô luận là chính mình hay là những người khác đều hoàn toàn xem thường phương n g u y ệ t khó trách dạ ca có thể cầm xuống quỷ dị thủ sát thực lực này cũng quá kinh khủng đi không chỉ là ngưu như đứng tại cổng thế vô liêu giờ phút này cũng n gây ra như phóng ta cam đó là cái gì quái lực thế vô liêu người đều choáng tới đây trước hắn là nghe qua nơi này tình báo loại kia cố thạch là làng phòng huấn luyện tảng đá cực kỳ cứng rắn không có mười điểm ngự lực là tuyệt đối không đánh tan được dù cho có mười điểm ngự lực cũng chỉ là tại cố thạch trên lưu lại vết tích nghe nói trong thôn chỉ có phó đội trưởng chính là đến đội trưởng cấp cường giả mới có thể triệt để đánh vỡ cố thạch chẳng lẽ ra ca lại có phó đội trưởng cấp thực lực lúc này mới khai phục mấy giờ a con hàng này thực lực cũng quá kinh cùng đi thiếu niên khác giờ phút này cũng nhao nhao hoàn hồn hít vào một hơi hơi lạnh đối phương nguyệt kỷ kỷ t r a trà thảo luận mà ra t r â n một cùng huấn luyện viên lướt nhau trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên cái này mọc thô quá thuẩn trần tổng đội trưởng Ta so với vừa rồi huấn luyện viên rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều tựa hồ đem phần này toàn khí phát tiết trên người ngu ngu ngu đau nhức cũng vui vẻ hưởng thụ lấy thúc giục nhìn xem điểm thuộc tính chậm rãi tốc độ tăng hắn cũng minh bạch huấn luyện viên ý nghĩ làm sao người so với người tức chết người cùng dạ ca loại kia quái vật so ta cái này thiên sinh thần lực quả thật có chút không đáng chú ý tại ngưu ngưu gặp gặp chắc t r ở thời điểm phương n g u y ệ t đã bị trần một mang đi đến một cái trong nhà gỗ trần một hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào phương n g u y ệ t vây quanh phương n g u y ệ t chuyển ba vòng tiểu dạ ngươi nội tình quá tốt rồi có thể nói cho ta ngươi bây giờ là nhiều ít thuộc tính sao ba mươi hai điểm ngự lực ba mươi hai điểm tá lực lại là ba mươi hai điểm mà lại xong thuộc tính như thế cân bằng trần mục lại một lần nữa cảm thấy chân kinh cái này thuộc tính đã thẳng bức trong thôn phó đội trưởng cấp bậc cường giả nhưng những người kia đều là người tập võ mà phương n g u y ệ t ngay cả võ công đều không học qua tương lai đều có thể tương lai đều có thể a trần mục hưng phấn đập thẳng tay một hồi lâu mới tỉnh táo một điểm h á n tử trong ngực xuất ra hai quyển bí tịch giao cho phương n g u y ệ t ta vốn cho rằng ngươi nội tình không được dự định để ngươi tu luyện cơ sở võ học sau đó lại dạy ngươi nào pháp hiện tại xem ra không cần như thế phiền t o á i rốt cục muốn học võ công p h nói rõ lấy nhân hồn làm dẫn nhóm lửa tinh hỏa tinh hỏa của nao đây là tinh hỏa đạo pháp hiệu quả gia tăng mười điểm ngự lực đối quỷ dị tổn thương gia tăng ghi chú mấy cái mạng đều không đủ đốt rác rưởi đạo pháp điều kiện hạn chế bên trong ba điều kiện trước hai cái là lục sắc đại biểu hợp cách phía sau tinh hỏa tâm pháp thì hiện lên màu đỏ đại biểu không phù hợp yêu cầu nói cách khác đao pháp này là nhất định phải phối hợp tinh h ỏ a tâm pháp mới có thể học tập mặt khác cái này võ công thế mà cần tiêu hao nhân hồn cũng chính là tuổi thọ mới có thể khu động đại giới không thể bảo là không lớn ngoại trừ đánh giết quỷ dị phương n g u y ệ t hiện tại cũng còn không biết biện pháp gì có thể gia tăng tuổi thọ đâu so với những này tinh h ỏ a đao pháp trên tam lưu cấp bậc ngược lại không để phương n g u y ệ t để ý như vậy mặc dù hắn cũng không biết tam lưu đại biểu cái gì ánh mắt chuyên động nhìn xem tiếp theo bản bi tịch Tên, tinh hoà tâm pháp cấp bậc hậu thiên tâm lưu điều kiện hạn chế hai mươi điểm ngự lực ba mươi điểm tá lực nói rõ lấy nhân hồn làm dẫn thu nạp thiên địa chi khí rèn luyện thân thể đây là tinh h ỏ a tâm pháp hiệu quả vận hành lúc gia tăng năm điểm ngự lực năm điểm tá lực gia tăng tinh h ỏ a đào pháp y lực ghi chú mấy cái mạng đều không đủ đốt rác rưởi tâm pháp tinh h ỏ a tâm pháp ngược lại là có thể trực tiếp học bất quá cái này hai quyển cảm giác hệ thống đánh giá đều không cao a đây chính là trần mục cái gọi là áp đáy hòm đồ vật phương miệt nghi hoặc nhìn về phía trần mục cái sau dương dương đắc ý sờ lên cái cảm bị kinh đến rồi không sai cái này hai quyển đều là hậu thiên tam lưu chân chính võ đạo truyền thừa không nhìn chân mục y tứ giống như cái này hai quyển bí tịch rất lợi hại toàn bộ cầu nguyện thôn ngoại trừ hai gạ khác đội trưởng cũng là có võ đạo truyền thừa hậu thiên tam lưu công pháp bên ngoài những người khác tất cả đều là bất nhập lưu thô tục võ học ngươi bây giờ biết cái này hai quyển bí tịch phân l ư ợ n g đi chương mười sáu học tập khiến cho ta vui vẻ trần mục đang đắc ý khoe con đâu túi đầu xem xét phương nguyện phản ứng không khỏi hơi nghi hoặc một chút làm sao người thật giống như không hài lòng â không phải ta chỉ là không biết do những n à y võ công cấp bậc là thế nào điểm nguyên lai là không khái niệm a t r â n mục bừng tỉnh đại ngộ đồng thời có chút khuôn mặt nhỏ đỏ cùng ngoài vòng tròn người nói khoác chính là điểm này xấu hổ người khác không biết mình thổi chính là cái gì t r â n mục vội vàng giải thích bắt đầu võ đạo chia làm hai loại bất nhập lưu thô tục võ học cổ nguyện thôn ngoại trừ ba tên đội trưởng bên ngoài những người khác học đều là loại này một loại khác thì là nhập lưu võ học ấn cấp bậc phân chia theo thứ tự là tiền thiên nhất lưu tiên tiên nhị lưu tiên tiên tam lưu hậu thiên nhất lưu hậu thiên nhị lưu hậu thiên tam lưu trên tay của ta hai cái này tuyệt chiêu mặc dù đều là hậu thiên tam lưu lại hỗ trợ lẫn nhau hình thành hệ thống uy lực kinh người cho nên mới có thể ổ n ép hai gã khác đội trưởng trở thành c ổ nguyện thôn trung đoàn trưởng t h u đánh giá võ học hậu thiên võ học tiên thiên võ học nghe trần mục như thế một giải thích phương n g u y ệ t đại khái đã hiểu cái trên tay mình cái này hai quyển bí tịch phân lượng đơn giản tới nói cái này hai quyển hậu thiên tam lưu bí tịch chỉ là nhập môn nước cờ đầu nhưng phóng nhãn toàn bộ c ầ nguyện thôn hết thể cũng liền ba người sẽ quả thực châu phê vợ lạt bất quá phương n g u y ệ t chợt nhớ tới mình giải tích đồng liền không ngại học hỏi kẻ dưới trần đội trưởng kia nhân cấp hạ phẩm lại là cái gì đẳng cấp võ học nhân cấp trần đội trưởng nghe xong cái này hai chữ lập tức con ngươi c rụt lại ngươi từ chỗ nào nghe tới hai chữ này phương n g u y ệ t nhìn hắn kích động vội vàng nói ta nghe hàn đại nhân n h ắ c lên hàn đại nhân nếu như là hàn đại nhân thế thì bình thường hàn đại nhân thâm bất khả chắc ta cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá hàn đại nhân nói cho ngươi nhân cấp sự tỉnh là vì sao nửa câu sau không phải cùng phương nguyện giảng mà là nói một mình rất nhanh hắn liền khét cười một tiếng không còn phiền não cái gọi là nhân cấp kia là tại tiên thiên nhất lưu phía trên phẩm cấp như hàn đại nhân dạng này siêu thoát phàm tục cường giả thích đem võ học của chúng ta xưng là phàm cấp công pháp phàm cấp phía trên chính là nhân cấp nhưng phàm nhân sao mà nhiều phàm nhân chi tranh sao mà kịch liệt vẹn vẹn phàm cấp hai chữ nếu như không tỉ mỉ tách ra ai có thể nói mình võ công cao hơn một bậc đâu rốt cuộc nhân cấp khó gặp nhân cấp khó gặp phương nguyện lăng nghe trần đội trưởng trong lòng nổi sóng chập trùng Cam. tình cảm ta hai cái kỹ năng đều châu phê lên trời a phương n g u y ệ t ngẫm lại mình tại mưa to bên trong tự do hành tẩu doa đến hàn đại nhân có như thế lớn phản ứng lại đột nhiên cảm giác được này nhân cấp thượng phẩm kỹ năng xác thực được sưng tụng châu phê tờ lạc nhưng giải tích đồng kỹ năng này quả thực có chút kéo hông khả năng c ũ n g không phải chiến đấu có liên quan nguyên nhân phương n g u y ệ t có đôi khi thường xuyên sẽ cảm thấy kỹ năng này không tồn tại gì cảm giác có lẽ nó còn có ta cái gì không biết bí mật đệ xuống tâm t ư phương nguyện nghĩ, nghĩ hỏi trần đội trưởng ta còn có một chuyện không rõ Trần t Mục hậu t l â không cùng n g ư tiên nói l n h tam lưu n giờ một đường đi lên trên đột phá tiên tiên nhất lưu chính là đến trở thành nhân cấp cường giả nhân cấp phương nguyện có chút ngẩn người mê mẩn nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện vậy xin hỏi vũ cấp là tại cái gì đẳng cấp không biết trần đội trưởng lắc đầu không biết ừ m không biết chỉ nghe hàn đại nhân nói qua vũ cấp cường giả có thể tại mưa to bên trong tự do hành động thực lực thâm bất khả chắc kia vì sao trời mưa sẽ mất máu a chẳng lẽ giữa ban ngày ta cũng sẽ mất máu sao đương nhiên sẽ không bình thường ban ngày cũng sẽ không mất máu nếu là ba liệt nhật loại hình thời gian vậy liền khắc nói trần đội trưởng nhìn về phía phương n g u y ệ t kỳ quái chẳng lẽ ngươi tại chạy nạn trước địa phương chưa từng gặp qua ánh nắng a quên ngươi không ký ức thật sự là đ á như g t ơ n như g Là vậy đã từng trên giang hồ lưu truyền qua một cái truyền thuyết xa xưa nói là người tập võ là nghịch thiên mà đi chọc g i ậ n tới trời cho nên trên trời rơi xuống hạ trách phạt cho nên thiên khí thay đổi phi thường cổ quái đáng sợ đêm tối cũng thay đổi thành quỷ dị r i n g ấm nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng liền trở nên ác liệt đương nhiên cái này truyền thuyết còn có một cái khác phiên bản đó chính là nghe đồn đêm lạnh mưa to các loại tồn tại đều là một loại cường đại quỷ dị còn có người đem loại này quỷ dị xưng là siêu thoát cấp quỷ dị ý là siêu thoát phản tục thần bí khó lường bất quá loại sự tình này cùng chúng ta tiểu nhân vật không quan hệ có thể an ổn sống sót cũng không thể rồi ai quan tâm loại đại sự này s ắ c thực như thế tùy tiện đến mấy cái mới sinh quỷ phương n g u y ệ t liền không phải là đối thủ còn quan tâm loại sự tình này làm gì phương n g u y ệ t coi trọng trong tay hai quyển bí tịch vỗ xuống không phản ứng mở ra phương thức không đúng hắn tiện tay lật ra một tờ trong lòng mặc n i ệ m nói học tập nhưng mà vẫn là không phản ứng chuyện gì xảy ra phương n g u y ệ t có chút mậm b ư ớ c hắn thật đúng là không nghĩ tới mình sẽ kẹt tại một bước này người đang làm gì phương n g u y ệ t mờ mịt ngầm đầu chỉ thấy trần đội trưởng kỳ quái mà nhìn xem hắn ta không biết nên làm sao học kỹ năng phương n g u y ệ t thành thật nói nhìn a dùng con mắt nhìn dùng đầu góc đi suy nghĩ không liền sẽ trần đội trưởng đương nhiên trả lời để phương n g u y ệ t càng mờ mịt hắn máy móc xoay loạn dày đặc tùy tiện nhìn cái vài trang lại mờ mịt ngầm đầu nhìn trần đội trưởng vẫn là sẽ không nói nhảm trần đội trưởng bị khí đến ngươi là heo sao đọc sách từ giữa đó bắt đầu nhìn ai nhìn hiểu cho ta từ đầu tới đuôi nhìn một lần nha nói liền nói đừng như vậy h ư n g nha phương n g u y ệ t buồn bực đem tinh hỏa tâm pháp từ đầu đến cùng đ ô i nhìn một lần cơ bản đều là đồ án huyệt đạo nói rõ phối hợp một chút văn tự cho nên phương n g u y ệ t nhìn vẫn là rất nhanh đợi đến phương n g u y ệ t xem hết bí tịch hệ thống nhắc nhở xin hỏi phải t r ă n g học tập tinh hỏa tâm pháp thật là dạng này học kỹ năng đúng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi học hội tinh hỏa tâm pháp bí tịch trầm giai hóa thành ánh s á n g trắng biến mất không thấy gì nữa đại lượng tri thức tụ hợp vào trong óc trần đội trưởng xứng sở sẽ ừng trần đội trưởng hưng phấn vây quanh phương nguyện tấm tắc lấy làm không ỳ lạ. t ậ đúng nghe quả thực học võ k nói cũng có chút bí tịch có thể bị người học tập rất nhiều lần bất quá vậy cũng là làm đặc thù xử lý phương nguyện im lặng đem tinh h ỏ a đao pháp cũng hoàn chỉnh lật ra một lần hệ thống nhắc nhở xin hỏi phải t r ă n g học tập tinh h ỏ a đao pháp đúng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi học hội tinh h ỏ a tâm pháp chương mười bảy ta lên xong rồi phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đó chính là chỉ có ban đêm dạ chi hô hấp ra chỉ dưới hắn thuộc tính mới có cao như vậy mới có thể học hội võ công như vậy lúc ban ngày hắn nên làm cái gì phương n g u y ệ t lập tức mặt dạn mày dạy lại hướng trần đội trưởng đòi hỏi bị tịch phàm tục võ học ngươi cũng có đao pháp của ta truyền thựa còn muốn p học ạ m tục võ h làm Làm gì? Ngậy! t hội a m khảo chi dụ. Trân đ võ công chỉ là bắt đầu chân chính nắm giữ cũng tinh thông mới là khó khăn nhất đến nhìn t r â n đội trưởng ý tứ là đừng nghĩ từ cái kia cầm tới chỗ tốt rồi trên thực tế nếu không phải có hàn đại nhân cái này chỗ dựa phương n g u y ệ t hiện tại liền tiếp xúc trần đội trưởng tư cách đều không có càng đừng đề cập ra mặt dạy muốn này muốn nọ trần đội trưởng phân phó vài câu về sau liền rời đi căn này nhà gỗ là thuộc về trần đội trưởng danh nghĩa một chỗ địa sản hai phòng ngủ một phòng khách mang sân nhỏ trong viện còn có lưu tập võ dùng khí cụ có thể nói là hào trạch bất quá trần đội trưởng là sinh trưởng ở địa phương cầu nguyện thôn thôn dân nhà mình loại này quy mô phòng ở mấy bộ căn phòng này liền tạm thời để phương、Nguyệt、ở mà bản thân hắn thì cùng người nhà ở tại thôn bắc một bộ càng lớn trong phòng nói có việc hoặc là đi nhà hắn hoặc là đi thủ vệ đội tìm hắn phương nguyệt kiểm tra xuống gian phòng phát hiện trong phòng đều là cho bụi một đống tạp vật dối bời đặt ở nơi hẻo lánh không nhìn kỹ còn tưởng rằng là vứt bỏ nhà kho đâu cũng may có thể che gió che mưa còn có bếp lò có thể sinh hoạt nấu cơm các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ liền là tích đầy cho bụi c ầ n t h ậ t tốt thanh tẩy mới có thể sử dụng phương nguyệt là cái người lười đối loại này thanh tẩy việc nặng vẫn là tâm tình có chút mâu thuẫn không phải nói không làm mà là có thể kéo liền kéo về đến phòng lần nữa ngồi xuống phương nguyện mặc niệm thuộc tính hai chữ Tính tá lực, dựa theo trong đầu tin tức vận chuyển tinh hỏa tâm pháp nhân hồn bên trong tuổi thọ lập tức bắt đầu thiêu đốt phương n g u y ệ t cảm giác được trong cơ thể mình một loại nào đó đại biểu sinh cơ loại kia huyền chi lại huyền tồn tại ngay tại như một sợi dây thường bị nhét lửa chậm d ã i t i ê u đốt cùng lúc đó chung quanh một loại vô hình khí cảm tuân hướng thể nội nơi đan điền đáng tiếc là khí cảm tràn vào đến nhiều đi ra cũng rất nhiều giống như hở đấu không để lại bao nhiêu phương n g u y ệ t dụng tâm cảm thụ một chút vi lượng nội lực tâm tình có chút phức tạp đồng thời lại cảm thấy chính mình thân thể giống như xảy ra một loại nào đó chất biến nội lực tại thể nội lưu truyền thân thể cảm thấy dị thường nhẹ nhõm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi giải tỏa điểm nội lực trước mắt lực điểm nội lực một một. hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi thành công vận chuyển tinh h ỏ a tâm pháp một chu thiên tinh h ỏ a tâm pháp tăng lên đến một trọng cảnh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá phàm n h â n cảnh tăng lên đến hậu thiên tam lưu cảnh ban thưởng hp một trăm h p một trăm phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng đây là gấp đội a nguyên lai đột phá cảnh giới là t r ư ớ n g hp ta nói làm sao những người khác như thế nào rèn luyện đều không tin tức chuyển ra thêm hp hạn mức cao nhất còn có tâm pháp một trọng cảnh chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm cái này tăng lên tâm pháp cảnh giới rồi nhìn kỹ Phương n、like、có có tùy tiện từ nơi hẻo lánh cầm lấy một cái gậy gỗ lấy côn đại đao phương nguyện vận chuyển tinh hoà đạo pháp nhân hồn lập tức thiếu đốt lại chấp mắt đình chỉ phương n g u y ệ t vừa nhấc cái thức mở đầu liền không có đến tiếp sau bởi vì hắn đang vận hành tinh hỏa đao pháp thời điểm tinh hỏa tâm pháp nội lực sẽ bị tự động được triệu tập sau đó chính là hệ thống nhắc nhở nội lực hao hết trách không được cái này phá đao pháp điều kiện học tập là trước học hội tinh hỏa tâm pháp tình cảm không cái này tâm pháp ngươi liền thi triển đều thi triển không được bất đắc dĩ phương n g u y ệ t lần nữa ngồi xuống kiên nhẫn tu luyện tinh hỏa tâm pháp nhân hồn điên cuồng tiêu đốt mười mấy chu thiên về sau nội lực rốt cục leo đến mười lăm điểm phương nguyện đi vào bên ngoài trong viện đi đến bẩn thịu cố thạch trước lần nữa thi triển tinh hỏa đao pháp thức mở đầu nội lực sôi t r à o sau đó là chiêu thứ nhất tinh h ỏ a lực chạm gậy gỗ giơ lên đỉnh đầu b à n h một tiếng bạo hưởng nhân hồn điên cuồng t i ê u đốt dẫn bạo trong không khí tinh h ỏ a tinh h ỏ a nổ tung hóa thành cuồng bạo hòa diễm đốt cháy gậy gỗ trong viện lập tức chiếu sáng trưng thế lửa đốt phương nguyệt hai tay nóng bỏng bỏng cam lần sau thử đao nhất định phải cầm đao thật hai tay nắm chặt phương n g u y ệ t cắn răng thuận thế chém xuống và anh gậy gỗ hóa thành mảnh vỡ cháy đen mảnh gỗ vụn bay loạn mà cố thạch lại chỉ là nổ tung một lỗ hồng lớn cháy đen một mảnh lực đạo này còn không dùng hết vũ khí liền báo hỏng uy lực tự nhiên giảm b ấ t đi nhiều cũng may hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi thành công vận chuyển tinh h ỏ a đao pháp tinh h ỏ a đao pháp tăng lên đến một trọng cảnh mặc kệ học xong là được đợi ngày mai tìm trần đội trưởng đòi hỏi thanh đao thật lại tiếp tục luyện tập phương n g u y ệ t hiện tại ngự lực là ba mươi hai điểm tinh h ỏ a tâm pháp năm điểm tinh h ỏ a đao pháp m ộ ư ơ i điểm cũng chính là trạng thái đỉnh phong có thể có bốn mươi bảy điểm ngự lực lại thêm tinh hoà tâm pháp cùng tinh hoà đao pháp hỗ trợ lẫn nhau uy lực tăng gấp bội cái này chiến lực thì sợ gì quỷ dị trời quang mây tạnh ta lại cảm thấy ta đi phương nguyện tâm thầm hưng phấn thẳng đến nhìn thấy vô cùng đáng thương không mười lăm điểm nội lực mới vẻ mặt cứng lại đỉnh phong chiến lực là mạnh nhưng nội lực này giá trị đoan chừng cũng liền ra một đ a o liền nghỉ cơm không nói không chừng hoàn chỉnh một đ a o đều bổ không đi ra phương n g u y ệ t lúc trước một c o n đó liền đã trong cảm giác lực biến mất theo không kịp tiêu hao quét mắt thuộc tính tính danh ra s á c lê minh cảnh giới hậu thiên tăng lưu trạng thái phổ thông hp hai trăm hai trăm điểm nội lực không mười lăm ngự lực ba mươi hai 20. Tá l ự chương i chi phú, p h ẩ mười Kỹ năng, p tám í c h h n ta phế đi ta cam ta tuổi thọ đâu ta lớn như vậy một cái tuổi thọ đâu phương nguyện người đều phủ tu luyện võ công Trưng chức hắn còn có một một ngày mười canh giờ tuổi thọ hiện tại trực tiếp cho đốt thành mười ngày năm canh giờ không mang theo dạng này phương n g u y ệ t có chút khóc không ra nước mắt phải biết hiện tại giai đoạn cũng không có nghe người ta nói qua làm thế nào chiếm được tuổi thọ hắn luyện cái võ công mới tu luyện không bao lâu đâu hơn một ngày tuổi thọ liền bị tiêu hao sạch sẽ còn có để cho người sống hay không g i á c r ư ỡ i tâm pháp g i á c r ư ỡ i võ công bất quá mắng thì mắng võ công luyện vẫn là phải luyện cũng may tu luyện tâm pháp mới có thể tiêu hao nhân hồn tuổi thọ vận chuyển tâm pháp sẽ chỉ tiêu hao điểm nội lực mà đao pháp mới là thi triển thời điểm liền sẽ tiêu hao tuổi thọ nội công nên luyện thành luyện đao pháp lời nói vẫn là trước đặt vào đi phương n g u y ệ t có chút ư cũng chính là hắn tuổi thọ nhiều mới có thể như thế tiêu hao đổi thành người chơi khác trực tiếp liền cho luyện chết rồi ngồi xếp bằng mà xuống phương n g u y ệ t vận chuyển tinh h ỏ a tâm pháp thiêu đốt nhân hồn mấy cái đại chu thiên xuống dưới nội lực khôi phục lại mát trị số tiếp tục vận chuyển các loại nội lực cực đại nhất bắt đầu một điểm một điểm dâng lên thời gian từng giây từng phút trôi qua đợi đến nội lực tu luyện tới hai mươi năm hai mươi năm thời điểm phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên biến sắc qua một tiếng nôn một ngụm máu trên mặt đất hệ thống nhắc nhở nội tức hỗn loạn kinh mạch dối loạn nội lực thanh khùng lâm vào trọng thương làm sao lại nội tức hỗn loạn vừa mới không phải còn rất tốt phương n g u y ệ t mở mịt mở ra thuộc tính tính danh ra s ắ c lê minh cảnh giới hậu thiên tam lưu trạng thái kinh mạch dối loạn trọng thương h e một trăm một trăm trọng thương điểm nội lực hai mươi năm ngự lực một hai mươi trọng thương m ư ơ i hai tá lực một hai mươi trọng thương m ư ơ i hai thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng phân tích nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu màu đỏ tinh hỏa tâm pháp một trọng hậu thiên tam lưu màu đỏ tuổi thọ chín ngày ba cách giờ phức phương n g u y ệ t kém chút lại phun ra một n g u ồ máu đi cam ta thuộc tính làm sao biến thành một điểm hai mươi trọng thương kinh mạch rối loạn là cái gì ma quỷ đật phật điệp ra pháp còn có kia hai cái công pháp vì cái gì biểu hiện là màu đỏ văn tự ánh mắt khóa chặt giải tích đồng phát động tinh hỏa tâm pháp không phù hợp điều kiện không cách nào sử dụng tinh hỏa đao pháp không phù hợp điều kiện không cách nào sử dụng kinh mạch dối loạn tàu hỏa nhập ma sau đưa tới một loại hậu quả kinh mạch dối loạn không cách nào lại học tập nội công vận hành nội công có thể xưng phế nhân một cái phương n g u y ệ t trước hai cái coi như xong phía sau kinh mạch dối loạn là cái quỷ gì ta võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc phương n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy mờ mịt đông nhiên một tia hơi ấm tia sáng từ phía trên bên cạnh chiếu s ạ mà xuống vượt qua cái chán quá khứ chiếu xạ tại mặt đất ánh sáng chờ chút hiện tại là giờ nào vô ý thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài chỉ thấy xa xa đường chân trời chính thoát ra một tia ấm hoàng q u a n mang rõ ràng là ánh bình mình vừa ló dạng giờ b ã o vừa tới ngày sáng lên ta phế đi phương n g u y ệ t trong nháy mắt minh bạch hết thảy dạ chi hô hấp là ban đêm gia tăng hai mươi điểm thuộc tính ban ngày giảm bớt hai mươi điểm thuộc tính hắn là dựa vào dạ chi hô hấp tăng phúc thuộc tính mới đạt tới học tập tinh h ỏ a tâm pháp cùng tinh h ỏ a đào pháp điều kiện hiện tại đến ban ngày dạ chi hô hấp giảm bớt thuộc tính không có đem hắn thuộc tính giảm bớt là điểm chính là đến số âm mà là cưỡng chế khóa chặt tại một điểm t h u tính một điểm thuộc tính không có khả năng học tập tinh h o a tâm pháp cùng tinh h o a đạo pháp nhưng học đều học được tựa như trọng thương đại hiệp chỉ có võ công chỉ là không cách nào thi triển m à thôi phương n g u y ệ t lúc trước không ý thức được điểm này chấm mê trong tu luyện hoàn toàn mất hết khái niệm thời gian làm ngày đêm biến hóa đêm khuya đi qua ban ngày đến thời gian đi vào giờ mão hắn thuộc tính liền lập tức biến thành một điểm thuộc tính tại loại này thuộc tính dưới phương n g u y ệ t vẫn còn tại vận chuyển thuộc tính không cách nào trèo chống tinh hoà tâm pháp lúc này mới dẫn đến tàu hỏa nhập ma kinh mạch dối loạn nội tức hỗn loạn lâm vào trọng thương ta đem mình đùa chơi chết phương n g u y ệ t khóc không ra nước mắt thử hoạt động hạ thân thể phương n g u y ệ t phát hiện mình toàn thân trên dưới tất cả đều đau muốn chết mà lại theo động tác của hắn trên đầu còn toát ra một một mất máu nhắc nhở bộ dáng này hắn ngay cả đường đều đi không được cứu mạng cứu mạng cứu mạng a có người hay không tới cứu cứu t a a rơi vào đường cùng phương n g u y ệ t chỉ có thể hô to cứu mạng nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được có thể hô online người trời hỗ trợ bất quá không chờ hắn phát tin tức ra ngoài hắn cửa lớn liền bị người một cước đá văng sáu cái đội tuần tra ăn mặc c h ẳ n hắn nắm lấy t ế t thương cái ẩ n t này từng nhập g tí t bước vào r phòng. Phòng. phòng kiểm tra hai người cũng đã ra nghe được thương binh lắc đầu dũng ca không phủ phù là cái gì không phủ lại sẽ như thế nào phương n g u y ệ t trong lòng n g h i hoặc nhưng rất nhanh liền biết không p h ù hậu quả là cái gì chỉ thấy cái kia gọi là dũng ca người lông mày n h u lại trường thương dỡ cao vậy liền dựa theo quy củ trực tiếp giết tiếng nói vừa ra trường thương nhắm ngay phương n g u y ệ t trái tim trực tiếp đâm xuống ta cam phương n g u y ệ t dọa đến sắc mặt đại biến vội vàng hét lớn chờ một chút thương hạ lưu người ta là bị hàn đại nhân mang vào thôn thương ngừng người lui nhưng cũng không phải là bởi vì phương n g u y ệ t lui dũng ca mui thương tại đụng phải phương nguyện trái tim trước liền đã nhanh lùi lại những người khác cũng là như thế mà tại bọn hắn lúc trước dừng lại vị trí thì thêm ra mấy cái tiền tài tiêu bọn hắn lưng tựa lưng ngẩng đầu cảnh giác t r u n g quanh ai các ngươi lâm ra ra hư l ệ n h một tiếng một bóng người từ cổng c h ầ m rãi đi ra thình l i n h liền là thủ vệ đội hai đội trưởng lâm linh mọi người sắc mặt biến đổi vội vàng thu đủ vũ khí cung kính hành lễ lâm đội trưởng ngày sau lại tới đây dung ca sợ hay nói hừ ta như lại đến c h ê t một bước các ngươi có mấy người đầu khó giữ được nói lâm linh đi vào phương nguyện bên cạnh đỡ dậy chưa tình hồn phương nguyện hắn gọi tiểu dạ Là bị hàn bị đà ạ i nhân tự mình n tự từ g o i tạ h hàn n mang vào, đ i nhân đối với hắn rất xem trọng, như hắn rất trọng, tổn xem thương,、các、người có các nửa sao. hai lâm ạ i việc. người việc Ta, ta ta theo Thử, thấy tuần tra một chúng chúng chỉ cụ các không tỉnh này không dám, làm là dựa ngoại quy đấu vất vả, bất đêm bóc, việc này ta sẽ không cùng n nhức lên, hiện tại cũng cho ta đi về nghỉ. cho l tại đi ta tạ Đà về â đội trưởng đám người vội vàng tối lui phương n g u y ệ t giờ phút này còn có chút chưa tình hồn cam kém chút chết tại những n à y đội tuần tra trong tay chương mười chín mâu thuẫn người giống như là cùng phương n g u y ệ t giải thích nguyên do lâm linh c h ậ m dai nói đội tuần tra đang đi tuần lúc chủ yếu là vì phòng ngừa quỷ dị xâm lấn làng một khi phát hiện quỷ dị bọn hắn sẽ dùng hàn đại nhân chế tác đo quỷ phù khảo thí nhưng đo quỷ phù chế tác không thôi phi thường hy hi hữu cho nên một con tuần tra tiểu đội chỉ có một chương đo quỷ phù hàn l ạ h bọn hắn hẳn là lãng phí ở địa phương k á c lên mà dựa theo đội tuần tra đội uy một khi phát hiện không cách nào xác định tình huống ưu tiên dựa theo quỷ dị xử lý trực tiếp xử tử trên thực tế phương pháp này rất ít khi sai rốt cuộc thôn dân vào đêm đều sẽ đi ngủ chỉ tới hừng đông mới lên ban đêm sẽ l à to gây nên dị thưởng ngoại trừ quỷ dị bình thường cũng không khác nói đến đây lâm linh thấy được phương n g u y ệ t trên đầu toát ra mất máu chữ ngây ra một lúc ngươi đ â y là thế nào phương n g u y ệ t cười khổ một tiếng luyện công xảy ra sai sót kinh mạch dối loạn lâm vào trọng thương lại có việc này lâm linh lập tức lộ ra vẻ mừng như liên nhưng rất nhanh ý thức được không đúng ho hai tiếng nói ta hiểu sơ ý thuật giúp ngươi tay cầm mạch phương nguyệt trong lòng có chút kỳ quái nhưng vẫn là gật đầu nói kia đa tạ lâm đội trưởng lâm linh tay khoác lên phương nguyệt mạch đập bên trên vui mừng lần nữa xông lên đầu quả thật là t ẩ u hỏa nhập ma kinh mạch rối loạn đáng tiếc đáng tiếc ca lâm linh một bên vẻ mặt tươi cười bình thường cảm thán nói tốt đẹp nhân tài ngay cả hàn đại nhân đều lau mắt mà nhìn lại t ẩ u hỏa nhập ma đoạn mất võ đạo căn cơ thật là ngày đấu kỷ anh tài không phải ngươi vẻ mặt này cùng lời của ngươi nói hoàn toàn không hợp a đại ca ngươi tốt xấu giả bộ một chút ta, ta người trong cuộc này nghe nhưng k ó chịu cái kia lâm đội trưởng ta kinh mạch này dối loạn còn có thể trị sao lâm linh sờ lên cảm cười ha h à nói không có thuốc nào cứu được biết nói tiếng người sao phương n g u y ệ t chính phiền một đâu liền nghe lâm linh kéo dài thanh âm bất quá phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng bất quá cái gì bất quá về sau tiểu dạ ngươi có thể trong thôn làm ruộng cái gì ta nhưng giúp ngươi đưa ra điểm ruộng đồng cả một đời áo cơm không lo ta ăn nhiều chết no ở trong game làm ruộng đất này ngươi không có cách trần tổng đội trưởng luôn có biện pháp trần đội trưởng không có cách hàn đại nhân dù sao cũng nên có biện pháp phương n g u y ệ t luôn cảm thấy cái này cái gì kinh mạch rối loạn không phải là cái vấn đề lớn gì hắn mắt l i ế c bên cạnh cười ha hả lâm linh v ư ợ n mực hỏi lâm đội trưởng ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao ngươi nói ta tẩu hỏa nhập ma kinh mạch rối loạn vì cái gì ngươi cao hứng như vậy a à? à tiểu dạ ngươi đừng trách ta nói thẳng ta lâm mộ tự nhận không phải người tốt lành gì nghe nói hàn đại nhân đặc thù đối đ ạ i ngươi còn tưởng rằng hàn đại nhân sẽ thụ ngươi làm đồ đệ chuyển cho ngươi truyền thừa cho nên cực kỳ không chào đón ngươi nhưng bây giờ ngươi thành phế nhân nói rõ ta lại có cơ hội lấy được hàn đại nhân truyền thừa đừng nhìn trần tổng đội trưởng võ công cao hơn ta kỳ thực thiên phú tiềm lực tất cả đều không bằng ta tuổi thọ càng là chỉ còn mấy năm sống không lâu tiềm lực đã hết về phấn hoa vô diệp nàng trí không ở chỗ này không có chút nào sức cạnh tranh thế hệ trẻ tuổi càng là không một cái có thể vào hàn đại nhân mắt ngoại trừ đột nhiên xuất hiện ngươi ta cơ hồ không có đối thủ hiện tại chính ngươi luyện công luyện phế đi ta có thể không cao hơn sao phương n g u y ệ t đã hiểu đây là chân tiểu nhân bất quá con hàng này sẽ rõ ràng đem sự tình bày ở ngoài s a n g nói phương nguyện mặc dù không thích hắn thật cũng không cảm thấy hắn có nhiều âm hiểm cái gì nghĩ không ra lâm đội trưởng chán ghét như vậy ta kia vì sao lúc trước còn muốn cứu ta nói gì vậy ta chỉ là ghen ghét ngươi bị hàn đại nhân coi trọng không có nghĩa là ta sẽ thấy chết không cứu công là công tư là tư ngươi không phải quỷ dị liền không nên bị đội tuần tra giết chết đây là quy củ xấu lại không hỏng triệt đ ể người tốt lại không tính là con hàng này phương n g u y ệ t buồn b ự c n ó i cái kia có thể mời lâm đội trưởng đưa ta đi trần đội trưởng nhà sao không có vấn đề lâm đội trưởng đỡ dậy phương n g u y ệ t đi hướng thôn bắc trên đường đi phương nguyện trên đầu thỉnh thoảng liền sẽ toát ra mất máu chữ lâm đội trưởng đối đ ạ i thương binh ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao n g ư ơ i tập võ không chú ý nhiều như vậy ta đều thành phế nhân cho điểm quan tâm tốt ta có đạo lý vậy ta thả chậm điểm c ấ t trình một một phương nguyệt nhìn xem còn tại mất máu hp thở dài không nói thêm lời ước chừng một k h ắ c đồng hồ về sau bọn hắn đến trần đội trưởng nhà tiểu dạng lâm đội trưởng trần mục vừa ra tới người liền động gặp được q u ý dị hắn phản ứng đầu tiên là cái này nhưng rất nhanh bị lâm đội trưởng giải thích hắn luyện công tàu hòa nhập ma kinh mạch dối loạn phế đi lợi í t m à ý nhiều lại dọa đến trần mục sắc mặt đại biến trong lòng nổi sóng chập trùng tại sao có thể như vậy trần mục liền tranh thủ phương n g u y ệ t dịu vào trong phòng cũng phân phó lâm đội trưởng lâm linh nhanh đi mời hàn đại nhân đến một chuyến lâm đội trưởng cười ha h a nói được trần mục lúc này mới đem phương n g u y ệ t đưa đến bên trong cẩn thận phóng tới trên giường một thanh mạch sắc mặt đại biến đối hạ nhân hô đi mời hồng đại phu cũng tới một chuyến đúng phương nguyện nhìn xem bọn hắn bận trước bận sau trong lòng rốt cục có chút luôn cuống giống như ta tình huống này Thật có chút h có n g i ê một trọng. thật không luyện Sẽ hiệu phế đem đi m ha. lát sau hắn à Hàn vào nhà, n Nhân đằng còn trên nôi người linh. Nhân nữ trong n Đại đi đau Đại đi tới, cười theo khác lâm tức sau của lập mẩy m tay đặt ở p h ư ơ g g n u y ệ thật m ạ c đ p bên r ê n hắn Một lát thật sau, dài một hơi thở dài ánh mắt phức tạp mà nhìn xem phương n g u y ệ t gân mạch dối loạn phế đi phương n g u y ệ t nói không thể nào hàn đại nhân chẳng lẽ ta thật không cứu nổi đó cũng không phải thiên hạ bí pháp đan dược sao mà nhiều tự nhiên có trị liệu tàu hỏa nhập ma kinh mạch dối loạn phương n g u y ệ thưa thích lông mày đúng đúng đúng mà lại thiên hạ cường giả nhiều vô số kể chỉ là tàu hỏa nhập ma bọn hắn tự nhiên cũng có biện pháp trị phương n g u y ệ t kém chút đứng lên vậy thì tốt quá nhưng là chúng ta c ổ nguyện thôn cùng phụ cận thôn xóm tuyệt đối không có loại này t h ầ n đan mà ta cũng không phải loại kia có thể trị hết kinh mạch dối loạn cừng giả phương n g u y ệ t hàn đại nhân cho nên ta thật không cứu nổi đúng thế tạo hóa trêu ngươi a ai hàn đại nhân lần nữa một hơi thở dài có chút thất lạc địa đứng dậy quay người rời đi lâm linh thấy thế lập tức đi theo t ố t một hồi an ủi trần mục gặp đây để người đều lui ra ngoài để chính vương nguyện một người tỉnh táo một hồi từ một cái luyện võ kỳ tài đến p h à m nhân một cái cái này t r ê n lệch người bình thường s á t thực rất khó tiếp nhận phương n g u y ệ t cũng khó tiếp thụ thậm chí muốn tự sát thay cái nhân vật lại đến nhưng lại cảm thấy không cam tâm hắn cái này một thân kỹ năng cất bước siêu người chơi khác quá nhiều quả thực muốn cất cánh liền bỏ qua như vậy thực sự không cam tâm đang xoan suýt bên trong hồng đại phu tới cùng hồng đại phu cùng đi còn có một cái người quen tiểu hồ tiểu hồ liền là tối hôm qua tại cửa thôn hô muốn luyện đan nuôi lớn ca vị kia huynh đệ tên đầy đủ gọi chiến thuật hô hấp hồ truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, tuổi thọ bối rối hô hấp hồ không có trả lời phương n g u y ệ t mà vụng trộm phát tin tức giá ca lão nhân này nhưng nghiêm khắc ta cái này học đồ không thể nói chuyện chỉ có thể phát tin tức cho ngươi lại nói ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi chẳng lẽ bị những cái kê n ở tờ c ờ hại ta gọi huynh đệ giúp ngươi báo thủ ngươi là nên khẩu hiệu kê vang thật làm cho ngươi trên sợ không phải chạy nhanh phương nguyện còn nhớ đến tiểu hồ nói qua luyện dược nuôi hắn kết quả chỉ có khẩu hiệu không có hành động vào thôn lâu như vậy không chủ động liên lạc qua hắn tại phương n g u y ệ t cùng tiểu hồ nói chuyện riêng thời điểm hồng đại phu đã kiểm tra qua phương n g u y ệ t tình huống gia tiểu huynh đệ người kinh mạch dối loạn biến thành phế nhân điểm ấy lao phu cũng bất lực còn lại trọng thương chi thế ngược lại là có thể cho ngươi mở một bộ thuốc mỗi ngày phục d ụ n g thật tốt tu dưỡng cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng hẳn là có thể khỏi hẳn trọng thương khó như vậy chị phương n g u y ệ t s ứ n g sở tại hắn khái niệm bên trong trọng thương cái gì liền làm ấ y hơi thở liền giải quyết vấn đề kết quả hồng đại phu để hắn lội m ư ơ i ngày hắn tuổi thọ đều không giải như vậy được không tiểu hồ cái này cũng phát tới chấn kinh tin tức ngọa tào Dạ ca ngươi thành phế nhân làm sao đột nhiên lẫn vào thảm như vậy đến cùng chuyện gì xảy ra luyện công đem mình luyện tàn tật loại sự tình này phương n g u y ệ t thực sự nói không nên lời để hồng đại phu mở thuốc đem hai người đổi u đi phương n g u y ệ t nằm ở trên giường tỉnh táo tự hỏi tàu hỏa nhập ma hậu quả so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn quá nhiều hiện tại hắn hy vọng tựa hồ chỉ còn lại dạ chi hô hấp không sai liên là cái này nhân cấp thượng phẩm thiên phú nếu là ngay cả dạ chi hô hấp đều không có cách nào chữa khỏi kinh mạch dối loạn vậy hắn liền thật muốn cân nhắc bắt đầu lại uống xong hồng đại phu kê đơn thuốc phương n g u y ệ t trên đầu mất máu nhắc nhở rốt cục bị đại đại trầm giảm dựa theo hồng đại phu nói chuyện chỉ cần là cái huyết khí bình thường người trẻ tuổi đều có thể nhịn đến uống xong hắn phối trí thuốc giải trừ hoàn toàn trạng thái trọng thương sẽ không bởi vì khí huyết suy giảm mà tử vong đương nhiên nếu thật là loại kia không có nhiều máu thoi thóp người hồng đại phu khẳng định cũng sẽ đổi phương thuốc mở mánh dược chỉ là nhằm vào phương nguyện loại tình huống này không cần thiết mở cái này phương thuốc mà thôi phương n g u y ệ t nằm ở trên giường cảm giác thân thể của mình khá hơn một chút nhưng nếu như đi lại lời nói thương thế vẫn là sẽ tăng lên sẽ mất máu cho nên hiện tại là có thể bất động liền bất động không có cách nào làm sự tính khác phương n g u y ệ t đành phải nhắm mắt lại điều ra hệ thống menu rời khỏi trò chơi trong hiện thực phương n g u y ệ t mở mắt ra mở tối gian phòng phảng phất vẫn còn trong đêm tối r ờ i dương kéo màn cửa sổ ra ánh mặt trời trói mắt chiếu vào k h í p mắt thích thứ một hồi ưng ngô c bụng kêu lên thật đói tối hôm qua phương nguyện chỉ ăn mì tôm một đêm trôi qua đã sớm đói bụng còn tại trò chơi đồng hồ đeo tay tại trò chơi lúc cung cấp giấc ngủ chất lượng vẫn rất có cam đoan cho nên phương n g u y ệ t tinh thần sung mãn mở cửa phòng chuẩn bị đi phòng bếp nấu bát mì tôm làm bữa sáng phù phù phù một trận tiếng lẩm bẩm từ gian phòng cách vách chuyển ra phương nguyện xứng sở viên tỷ trở về a viên tỷ dáng dấp đ ẹ p mắt dáng người cũng tuyệt liền là có cọng lông bệnh lúc ngủ nhất định sẽ ngáy ngủ mà lại tiếng lẩm bẩm đặc biệt vang đây chỉ là vấn đề nhỏ p ư ơ n g nguyện sớm thành thói quen mà lại tiếng lẩm bẩm đặc biệt vang mở ra mì tôm phân phối xong gia vị phương nguyệt về đến phòng bật máy tính lên chuẩn bị các loại nước sôi đẳng lại đem mặt bỏ vào t h a n h thạo mở ra long ngoạn bình này đang lục tài khoản phương nguyệt lập tức trợn tròn con mắt tôn kính người sử dụng n g ư ờ i giả lập tài khoản 5.203 t ớ i sổ 0.1 nguyên trước mắt số dư còn lại 1.301 1.5 n g u y ê n một vạn ba ngàn khối ở đâu ra phương n g u y ệ t thuận tin tức điều tra đi thế mới biết số tiền này lại là mình phát cái kia thuộc tính phân tích thiếp mời kiếm được mở ra thiếp mời xem xét nhiệt độ thế mà cao tới một ba vạn nói cách khác một ba vạn người trả tiền nhìn qua hắn tiếp mời ấn mở tiếp mời tường tình hướng xuống kéo một phát phương nguyệt lập tức một mặt im lặng bởi vì phía dưới hồi t i ế p đại bộ phận không phải là vì t i ế p mời nội dung tới đơn thuần là đến phun hắn cái này danh nhân không tốn tiền liền không thể phun người cho nên bọn hắn cảm xúc nhưng phẫn nộ giáp rưỡi công l ự c tiếp điểm ấy nội dung cần ngươi để giải thích hp tương đương hp ông trời của ta ta là tại nhà trẻ học một m ộ t hai sao vũ nhục trí thông minh thủ sát người không gì hơn cái này người tên cây có bóng dù cho phương nguyệt là bình thường phát bài viết hôn món tiền nhỏ nhưng vẫn là bị phun rối tinh rối mù nhưng vẫn là có không ít người bén lạy bắt lấy phương n g u y ệ t thiếp mời bên trong tin tức diệu pháp tự nhiên không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có người nhìn không ra cái này thiếp mời giá trị à. nha nguyên lai、like、các ngươi đều là người mù à, kia không sao hồng b á thiên hạ ngự lực cùng tá lực nguyên lai、like、là hiểu như vậy khó trách ta cảm thấy mình nhân vật một chút cũng không trở nên mạnh mẽ cảm giác nguyên lai、like、là phát lực cùng phương thức ngựa được sai thân tình có quên trên lầu người đều quá xúc động t i ế p mời nội dung vẫn rất có trợ rút đặc biệt là tá lực thuộc tính nói rõ ta cùng tiểu đồng bọn tiến trò chơi thí nghiệm qua xác thực như hắn nói mà lại tá lực cùng không tá lực tổn thương t r ê n lệch cực lớn hẳn là trọng yếu như vậy tin tức không chấm một nguyên tiền bán tiện nghi nói thì nói như thế nhưng vương n g u y ệ t minh bạch loại tin tức này chỉ có trò chơi sơ kỳ đáng tiền một khi qua giai đoạn kia liền là mọi người đều biết bán không ra tiền mà giá cả độ cao người khác liền không nguyện ý tiền đến trừ phi là loại kia đẳng cấp cao tài khoản mới có công tín lực độ cao giá mới có thể bị người tiếp nhận bất kể như thế nào p ư ơ n g nguyện kiếm được năm chữ số tiền xét h i ệ n một vạn doanh thu phương n g u y ệ t h ấ c hắc cười không ngừng lúc này mới vừa mới tiến trò chơi không một ngày đâu chi phí liền muốn thu hồi lại lựa chọn lam hải cải tiền thật sự là chọn đúng rời khỏi mình thích mời tiếp tục cả diễn đàn phương n g u y ệ t phát hiện hôm nay diễn đàn hot topic chỉ có hai đề tài cái thứ nhất liền là ạ như thế nào giết chết quỷ dị cái thứ hai thì là như thế nào tại gia tăng tuổi thọ tất cả người chơi ban đầu tuổi thọ đều là một ngày tối hôm qua nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ tiến trò chơi giờ phút này đã nhanh đến m ư ơ i hai giờ trưa quá khứ m ư ơ i hai giờ phần lớn người trong trò chơi nhân vật còn lại tuổi thọ đều chỉ thừa sau cùng m ộ ư ơ i hai giờ tất cả người chơi đều gấp bất quá l o n g l o ạ n bình đài đến cùng là game thủ chuyên nghiệp tụ tập bình đài những người này mặc dù lo lắng nhưng đều cực kỳ lý tính tiến hành phân tích tìm kiếm gia tăng tuổi thọ đường tắt hoặc là lập xuống treo thường tiếp xin giúp đỡ mỗi cái người thủ đoạn khác biệt các hiện thần thông mà một chút tin tức cũng dần dần bởi vậy lưu truyền tại trong diễn đàn phương n g u y ệ t đem những n à y thiếp mời dùng tiền xem một lần rất nhanh có một chút tâm đắc tuổi thọ thu hoạch phương thức bị phát hiện tạm thời chỉ có ba loại đan dược quỷ dị Nhiệm vụ. Cái gọi là đăng dược, liền đăng chính đến hy hữu Cái gọi loại vụ. dược, các dược, là là là trong h thiên ả bảo o dược, tài t địa v.v. diễn đàn liền có người ăn nhầm kỳ quái cây nấm g tuổi thọ tăng lên mấy canh giờ còn phát bài viết khoe khoa n qua còn có người nhảy vách núi may mắn đạt được kỳ quái đang dược nuốt sau tăng tuổi thọ ngoài ra còn có may mắn gói q u ả người chơi lập tức đến phẩm cấp thảo dược ăn trướng tuổi thọ Bởi vì hàng ngỗ hơi nhiều mũi, hoài nghi. loại vì hàng cho nên tính chân thực không cần hoài nghi. Chỉ là loại này ngỗ nên cần chương hai mươi mốt nghỉ game điểm báo loại phương pháp thứ hai là giết chết quỷ dị phần lớn người cũng còn chưa từng giết quỷ dị là từ nở tờ cờ trong miệng đạt được tình báo nói đánh giết quỷ dị có thể rèn luyện nhân hồn đạt được tuổi thọ điểm này chính phương n g u y ệ t từng có thực tiễn thao tác cho nên hoàn toàn có thể xác định tính chân thực chỉ là quỷ dị mạnh đại bộ phận người chơi cũng còn không có đơn giết năng lực bất quá nơi này là nghề nghiệp người chơi cấp cao tụ tập địa phương bọn hắn tưởng tượng đào cảm ấy thông báo tuyển dụng kẻ chết thay làm khiên thịt sau đó vây công các loại ăn chiêu chuẩn bị ở phương diện này thật tốt cố gắng h ạ loại thứ ba nhiệm vụ trên thực tế mới là phổ biến cho rằng đáng tin nhất phương pháp bất luận cái gì có được địa hạch thôn trang hoặc là thành c h ấ n muốn trường cư xuống dưới đều muốn bày đồ cúng tuổi thọ cho quan hân gia cùng loại thu thuế quan gia sẽ dùng những ngày tuổi thọ tuyên bố nhiệm vụ những ngày quan gia nhiệm vụ cung cấp t h ù lao liền là tuổi thọ vấn đề ở chỗ những nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm t ỷ như ban đêm đi g ã ngoại tuần tra hoặc là làm ngồi nhử dẫn dụ quỷ dị mắc câu chính là đến làm người ăn cho ăn quỷ dị mà nhiệm vụ hoàn thành tuổi thọ giao cho người nhà xử lý các loại nhiệm vụ đều có nhưng tối bị đại chúng xem trọng vẫn là những cái kia thiên hướng về sau cần kỹ thuật loại nhiệm vụ tỷ như chế tác đan dược a thu thập dược thảo a phỏng vấn k h o á n vật bảo dưỡng trang bị rèn đúc các loại vũ khí v v những nhiệm vụ này không có thực lực yêu cầu chỉ có sinh hoạt loại kỹ năng đẳng cấp yêu cầu đi theo nở tờ cờ học tập kỹ năng học hội sau liền có thể đi đón nhiệm vụ không lớn như vậy tính nguy hiểm đồng thời ban thưởng cũng sẽ ít đi rất nhiều phần lớn người vì thu hoạch được tuổi thọ cố gắng phương hướng đều là sinh hoạt loại kỹ năng nhưng cũng có một một số người đưa ra chất vấn bọn hắn cho rằng người chơi tiến vào trò chơi về sau ngoại trừ những cái kia bởi vì đặc thù cơ duyên tăng lên tuổi thọ bên ngoài tất cả người chơi tuổi thọ đều chỉ có một ngày thời gian một ngày nhất định phải tại tuổi thọ hao hết t r ư ớ c học hội sinh hoạt loại kỹ năng đồng thời đón lấy nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ nay thời gian thực sự quá đổi đến có thể thành công đi đến đầu này lòng tuyệt đối không nhiều độ khó quá cao đồng thời nhiệm vụ ban thưởng nhiều ít tuổi thọ cũng không á ắ n lệ tương đương với tại đánh cược bất quá một phần nhỏ người thanh âm bị triều cường lưu bao phủ không có cái gì người để ý tới rốt cuộc muốn thu hoạch được tuổi thọ đây đã là đáng tin nhất phương pháp đương nhiên còn có một bộ phận người đưa ra to gan hơn ý nghĩ chờ tuổi thọ hao hết về sau cùng bị sai chiến đấu mệnh ta do ta không do trời đáng tiếc không ai xem trọng bộ phận này người trò chơi sơ khai tuân thủ người chơi cái gì cũng không có liền có thể cùng bị sai chiến đấu kia tuổi thọ đầu này thuộc tính chẳng phải là trò cười ngoại trừ trở lên ba loại đáng tin cậy tuổi thọ thu hoạch được phương thức bên ngoài trong diễn đàn còn có rất nhiều phỏng đoán t ỷ như có người hoài nghi cảnh giới cao tuổi thọ cũng sẽ gia tăng nhưng không nhân chứng thực lại hoặc là giết chết nờ tờ khả năng có thể cướp đoạt bình dân nờ tờ tờ tuổi thọ người chơi nha có ý nghĩ liền sẽ đi hành động chỉ là phần lớn không có đến tiếp sau đ o á n chừng là thất bại liên quan tới cảnh giới thêm tuổi thọ điểm này phương n g u y ệ t ngược lại là có thể bác bỏ tin đồn dưới nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t lập một cái bài viết dạ xác lê minh xuất phẩm mới nhất tới toàn tuổi thọ sách hướng dẫn tấm tiếp số một phương n g u y ệ t là đem từ diễn đàn thu t ậ p được tuổi thọ tin tức tiến hành phân loại tổng kết lưu lại lời b ì n h sau đó lại tăng thêm một chút hàng lậu cùng kinh nghiệm của mình tỉ như hệ thống trực tiếp ban thưởng tuổi thọ cùng rét quỷ dị ban thưởng tuổi thọ sự tình liên quan tới tuổi thọ tin tức trong diễn đàn mặc dù thảo luận rất nhiều nhưng trên thực tế đều phi thường phân tán có chút còn tiêu giá cao chưa từng người tiến hành dạng này hệ thống c h í n h lý phương n g u y ệ t cái này sóng tương đương đem người khác lao động thành công tiến hành tổng kết tập hợp lại t h ê m công cân nhắc đến trên một cái thiệp bạo tạc thu nhập đã thu thập tuổi thọ tin tức tốn hao món tiền nhỏ phương n g u y ệ t cho cái này thiếp mời tiêu cái giá cao một trăm nguyên muốn về bàn mà phát xong t h ế p mời phương n g u y ệ t lập tức ở hậu trường liên tục đổi mới nhưng cả một hồi lâu lại phát hiện không một người mua sắm lại đi trang đầu xem xét mình t i ế p mời sớm đã bị cái khác t i ế p mời cả đến phía dưới đi căn bản không gặp được cái bóng phương n g u y ệ t s ữ n g sở lập tức hiểu rõ ra đây là giá cả độ cao người khác trang đầu d ù cho cả đến nhìn thấy giá cao cũng muốn cân nhắc muốn hay không mua cái này một do dự t h i ế p mời liền cả không thấy không ai sẽ chuyên môn vì như thế một cái mới t h i ế p mời đi tiến hành từ mấu chốt lục soát t h i ế p mời tự nhiên cũng liền đá chìm đáy biển mà một cái đá chìm đáy biển t h i ế p mời không có cái mới hồi t h i ế p gia tăng nhiệt độ là vĩnh viễn không có cơ hội lại tăng thêm lộ ra ánh sáng độ phương nguyện tỉnh n ộ lại lập tức sửa lại giá cả đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến mặc dù không một trăm giá cao nhưng so trước đó thiếp mời giá cả lật ra năm lần cũng là một loại tiến bộ phương n g u y ệ t ta đuổi mình thuận tiện cho mình đính thiếp lại đổi mới hậu trường mới rốt cục thấy có người trả tiền một lần phương n g u y ệ t lại đổi mới một hồi thiếp mời cách một hồi không bao lâu rốt cục bắt đầu bán đi yên lòng phương n g u y ệ t suy nghĩ lại lập một cái bài viết thanh hậu tiên cảnh võ giả ta mới biết thế giới lại có như thế lớn thiếp mời nội dung là liên quan tới võ giả cảnh giới nói rõ cùng cảnh giới sau khi tăng lên gia tăng hp sự tỉnh cái này t i ế p mời phương nguyện thiết trí miết p í nhưng ở thiếp mời cuối cùng cho mình hai cái trả tiền thiếp mời x ế p đặt cái siêu kết nối nói không chừng người khác xem hết thiếp mời kéo đến cuối cùng tiện tay điểm một chút hai cái trả tiền thiếp cái này chẳng phải lại kiếm món tiền nhỏ phát xong hai cái thiếp mời mì tôm cũng đã ăn xong phương n g u y ệ t xoa xoa h u y ệ t thái dương tiếp tục đi dạo diễn đàn c h ậ n phát hiện một cái h o t tổ kịp bị, bị đỉnh đi lên l a m hải một cái tràn ngập mị lực lại chú định thất bại trò chơi các minh đệ ta nghỉ lên trước thiếp mời tiêu đề loại người nhưng phát bài viết người lại là cái đại về gọi là nước sôi để nguội nước là cái tại game thủ chuyên nghiệp vòng tròn bên trong trà trộn thật nhiều năm lao đại ca mắt nhìn hết giá thế mà còn là miễn m phí thiếp phương n g u y ệ t cảm giác có chút ngoài ý muốn điểm đi vào nhìn kỹ thiếp mời bên trong nội dung nửa bộ phận t r ư ớ c đều tại khen lam hải trò chơi như thế nào đặc sắc các loại thiết lập như thế nào lực hấp dẫn đợi đến bộ phận sau nội dung đ ỗ n g nhiên đầu bút lông nhất c h u y ệ n bén g h ẹ vạch trò chơi này độ khó thiết trí quá cao không thích hợp người bình thường dung đoạn một cái vang dội toàn cầu trò chơi tất nhiên là một cái già trẻ g a i nghi trò chơi mà không phải loại này độ khó cao trò chơi trò chơi này ngay cả tân thủ dẫn đạo đều không có thăng cấp phương thức đều không, không rõ không có tự động tìm đường không có cấp thấp tiểu quái cả kinh nghiệm ngay cả sống sót đều phải cố gắng làm nhiệm vụ kiếm tuổi thọ quả thực tại đường sinh tử vùng vây dây chết dạng n à y một trò chơi có thể bằng và o hoa lệ bề ngoài hấp dẫn người chơi cũng sẽ không lâu dài sơ kỳ nhiệt tình quá khứ trò chơi tất nhiên nên đón lâm đông các m i n h đệ chúng ta game thủ chuyên nghiệp là đến kiếm tiền một cái người chơi bình thường tất nhiên sẽ rời đi trò chơi một cái chẳng mấy chốc sẽ mất đi nhiệt độ trò chơi thật đáng ra chúng ta đầu nhập tinh lực đi cậy cấy sao đáp án là phủ định trò chơi này chú định thất bại ta d á m chắc chắn không cao hơn một tháng cái trò chơi này liền muốn đóng s e p v r chúng ta cần dựa vào trò chơi ăn cơm loại trò chơi này không thích hợp ăn cơm chỉ thích hợp những cái kia cứng rắn hạch người chơi không thể không nói đàng lý tập đoàn nước cờ này đi nhầm cho nên ta nghỉ game miễn phí lưu lại thế này cảnh giác hậu nhân Trưng 22, người vẫn là thật đẹp trai. Nguyệt hết tiếp mời nội dung, lập tức trong người Phương vẫn nội dung, mời là lập l đẹp xem phương n g u y ệ t lại cảm thấy cái này thiếp mời nói thế mà rất có đạo lý phải biết cái này trong diễn đàn đều là game thủ chuyên nghiệp dựa vào trò chơi ăn cơm đối trò chơi nghiên cứu trình độ cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt người chơi bình thường tại trò chơi gặp được vấn đề cùng ngăn trở mười cái sẽ có năm cái từ bỏ còn lại năm cái tiếp tục nghiên cứu vẫn là không giải quyết được sẽ có bốn cái từ bỏ còn lại cái kia là t h â m niên hoặc sở trường trò chơi kẻ yêu thích nhưng xâm nhập nghiên cứu mười ngày nửa tháng khả năng bởi vì tự thân vấn đề lại hoặc là trò chơi vấn đề vẫn không giải quyết được vấn đề cuối cùng triệt để từ bỏ nhưng game thủ chuyên nghiệp khác biệt game thủ chuyên nghiệp chính là muốn giải quyết trò chơi vấn đề giải quyết nan đề bọn hắn liền có tư bản hướng người chơi bình thường lấy tiền thay bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này cho nên game thủ chuyên nghiệp nghiên cứu trò chơi thời điểm là phi thường xâm nhập cẩn thận chính là đến ngày nhớ đêm mong cả ngày suy nghĩ người chơi bình thường dù cho lại yêu quý cũng không có cách nào đem toàn bộ thời gian đầu nhập trò chơi giải quyết trò chơi nan đề nhưng game thủ chuyên nghiệp chính là có thể toàn bộ thời gian dùng để nghiên cứu trò chơi đây chính là game thủ chuyên nghiệp ưu thế cũng là game thủ chuyên nghiệp con đường phát tải đây chỉ là một phiến diện ví dụ cụ thể đến trong trò chơi còn có những cái tia hỗ trợ chạy ẩn tàng kịch bản độ khó cao giải mã cơ quan loại hình game thủ chuyên nghiệp nghiên cứu triệt đề người chơi bình thường mua phục vụ liền tốt đương nhiên cũng có lợi hại người chơi mình nghiên cứu thậm chí so game thủ chuyên nghiệp còn chơi c h ư ợ t Chỉ là l o đăng lý tập đoàn vượt thời đại đại tác lam hải hiển nhiên liền là gần đây nóng này nhất đứng đầu nhất chủ đề tính cao nhất trò chơi tất cả game thủ chuyên nghiệp đều nóng trông ở trong game kiếm bút đồng tiền lớn mà nước sôi đ ể ngội nước đại thần cái này thích mời tựa như một chậu nước lạnh đem nhiệt tình của bọn hắn r ộ i tắt hơn phân nửa thiếp mời phía dưới hồi phục phần lớn là chất vấn cùng không cam tâm cũng có một phần là đi theo quyết định nghỉ game trở về game cổ cải tiền hoặc là chờ đợi một cái bảo khoản trò chơi cái phản ứng này là phương n g u y ệ t không có dự liệu được nếu như nói tại game thủ chuyên nghiệp vòng tròn trong diễn đàn đều đưa tới dạng này nghỉ game hiện tượng kia người chơi bình thường vòng tròn đâu nghĩ tới đây phương nguyện vội vàng rời khỏi long ngoạn diễn đàn mở ra chính phủ diễn đàn so với long ngoạn game thủ chuyên nghiệp loại này phong bế vòng quan hệ diễn đàn trò chơi chính phủ diễn đàn gọi là một cái náo nhiệt thiết mời nội dung cà bay lên các loại vấn đề đều có chỗ tình duyên bị người ác ý giết chết bị nở tờ cờ đánh chết đi r i ngoại trêu chọc quỷ dị có chút thiết mời nhìn phương n g u y ệ t đều có chút đ ộ i phục bọn hắn nao động tỉ như có cái người chơi liền muốn trộm nữ quả phụ đồ lót kết quả bị người phát hiện chặt thành hai đoạn thi thể hiện tại còn bị treo cửa thôn bạo chiếu đơn giản quét sẽ phương nguyện phát hiện mình hơi nhiều lo lắng người chơi bình thường giai đoạn h i n n y đối trò chơi này nhiệt tình vẫn là rất lớn Các loại tìm đây ư ờ n g là vội vàng đi đưa tiền a đáng tiếc chính phủ chỉ là mở ra diễn đàn căn bản không ai tiến hành quản lý cùng giữ gìn càng đừng đề cập hồi tiếp tuổi thọ cái giờ này không hổ là game thủ chuyên nghiệp đều đang nghiên cứu vấn đề đại biểu to lớn cơ hội buôn bán người chơi bình thường chỉ là tại phàn nàn tuổi thọ hạn chế trò chơi thời gian game thủ chuyên nghiệp thì tại suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này có thể đoán được ai có thể ổn định giải quyết tuổi thọ vấn đề ai liền có thể kiếm nhiều tiền phương n g u y ệ t lại cảm thấy lòng tin chăn đầy nước trong diễn đàn thời gian trôi qua nhanh chóng phương n g u y ệ t đối người chơi bình thường nhu cầu có càng sâu hiểu rõ không nên xem thường những tin tức này phương n g u y ệ t còn trông cậy và ở trong game kiếm tiền đâu những n à y về sau đều là lao bản của mình mắt nhìn xác trời bên ngoài đã ngày càng hoàng hôn phương nguyện cảm giác thời gian không sai bịt lắm sau đó liền nhìn dạ chi hô hấp có thể hay không cứu mạng đóng lại diễn đàn đang chuẩn bị tiến trò chơi kéo kẹt sắt vách đột nhiên vang lên cửa phòng mở ra thanh âm viên tỷ tỉ tỉnh do dự một chút phương nguyệt mang lên trò chơi đồng hồ đeo tay nằm ở trên giường a n g u y ệ t a n g u y ệ t t h a n h phòng cửa bị mở ra viên tỷ đ ỉ n h lấy dối bởi kiểu mái tóc đầu m à vào đôi mắt to khả ái liếc nhìn gian phòng khóa chặt còn chưa đi đến trò chơi phương nguyện người vừa tan tầm quá tốt rồi ta tại ngươi tắm rửa ngươi giúp ta nấu bát mì đi tan tầm à phương n g u y ệ t không có ý tứ nói mình nhân vật trò chơi xảy ra vấn đề trên thực tế một cái ban ngày đều không công việc t ố t t ố t b u n g xuống trò chơi đồng hồ đeo tay ra gian phòng đi nấu bắt mì không bao lâu gian phòng của mình chuyển ra phần phật gặp mưa tiếng nước thả lạp s ư ở n g thả trứng gà bột nấu xong viên tỷ đỉnh lấy ướt dầm rễ tóc liền ra t h ư ơ n quá a tay nghề có tiến bộ đâu thì đây chỉ là mì tôm nào có tay nghề thuyết pháp phương n g u y ệ t khuyên nàng chất thổi khô tóc viên tỷ lại không để ý tới ngồi vào trên ghế liền xoẹt x o ẹ x o t a n lên mà tới t u t hương vị a nguyện ngươi mở nhà mì ăn liền cửa hàng khẳng định sinh ý t h ị t vượng cái này là s ư ở n g quy đạm ăn ngon các loại viên tỷ đem đ ấ y chén bỏng đều u ống xong nàng thở phào một hơi nhìn xem thu thập bát đũa phương nguyệt nàng một tay chống đỡ mặt hì hì cười nói a nguyệt nhìn kỹ ngươi vẫn là thật đẹp trai nha không phải rất đẹp trai là rất đẹp trai ha ha ha không muốn mặt chơi đùa xuống viên tỷ đột nhiên có chút thần sắc cảm đạm nói thật có đôi khi thật hâm mộ các người game thủ chuyên nghiệp ở nhà chơi game liền có thể kiếm tiền không giống ta tại quầy rượu công việc ban ngày ca đêm ngược lại còn muốn ứng phó ra bên trong liên hệ ra mắt nam hôm qua ra mắt cái kia ngán chết rồi nếu là hắn có n g ư ờ i một nửa đẹp trai ta cũng không trở thành không ăn x o n g cơm liền chạy đi làm viên tỷ lời nói này tư duy nhảy vọt chân trước còn tại nói game thủ chuyên nghiệp chân sau liền kéo tới ra mắt đi bất quá nữ hải tử nha có thể hiểu được phương n g u y ệ t không cái này gốc dạ tiếp tục rửa chén game thủ chuyên nghiệp cũng không phải tốt như vậy lẫn vào có rất nhiều người tiến vòng tròn mấy năm ngay cả cơm đều ăn không nổi ăn chén cơm này vẫn là phải điểm thiên phú đang nghĩ ngợi đâu một khuôn mặt đang yêu đột n viên tỷ thật a cạnh gần s muốn nhập cái vòng này ta khẳng định toàn lực giúp ngươi chỉ là chính ta cũng lẫn vào chẳng ra sao cả kỳ hỉ cũng đúng nha viên tỷ thần sắp vừa tối phai nhạt dưới sau đó hướng phương nguyện cười ngây ngô sẽ đột nhiên đáng yêu dùng hai cánh tay v ô vô gương mặt thổi tóc đi đợi lát nữa đi ra ngoài nói viên tỷ đã tiến vào phương n g u y ệ t gian phòng c h ờ một chút viên tỷ ngươi ngày mai có r ả n h không nhìn tình huống thế nào viên tỷ thò đầu ra ta ở trong game kiếm lời chút món tiền nhỏ nghĩ mời ngươi ăn cơm cùng một chỗ chúc mừng hạ tốt vịt viên tỷ trên mặt nở rộ nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu tiểu dung cười nhăm nhở ta muốn ăn tiệc ok chuyện đã định phương n g u y ệ t bắt đuốc cũng thu thập xong đang muốn trở về phòng viên tỷ đột nhiên lại thò đầu ra dọa hắn một tiểu nhảy viên tỷ thì thế nào vừa rồi quên đi ta trở về thời điểm liền dưới lầu đầu kia trên đường có cái nữ hải tử cầm hình của ngươi đang hỏi người ngươi ở chỗ nào nữ hải tử kia nhưng đẹp ngươi sẽ không phải làm lớn người khác bụng đi ta vẫn là chỗ phương n g u y ệ t kém chút thước ra may mắn kịp thời phanh lại sắc mặt đỏ lên mà nói ta không có ta không phải ngươi đừng nói xấu hắn suy nghĩ tại giang hải thành phố hắn liền nhận biết bạn học thời đại học hòa hợp mướn hai vị mà lại sinh hoạt cá nhân kiểm điểm làm sao có thể có nữ hải tử tìm hắn kỳ kia nói không chừng là ngươi phương xa thân thích tới tìm ngươi cũng không khả năng ngươi xác định là tìm ta sao viên tỷ ngón tay dán cái c ằ m điệu m ô i n h í u mày suy tư một hồi nói hẳn là ngươi mặc dù chỉ là bóng lưng món kia in táo đỏ quần áo màu trắng sẽ không nhận lầm chính là ta mấy tháng trước đưa cho quả sinh nhật của ngươi đâu nữ hải tử đối quần áo vẫn tương đối mẹ cảm đặc biệt là món kia quần áo lúc ấy vẫn là viên tỷ tự mình đi tiểu điểm chọn lựa cơ bản sẽ không nhận lầm in táo đỏ quần áo màu trắng đó không phải là ta hôn qua mua trò chơi đồng hồ đeo tay m ặ quần áo thật chẳng lẽ là tới tìm ta nhưng là vì cái gì phương n g u y ệ t bỗng nhiên trong đầu toát ra một vật tấm da dê cam chẳng lẽ là bởi vì nó phương n g u y ệ t bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi không phải là nguy hiểm nhân sĩ a đang nghĩ ngợi liền nghe viên tỷ tiếp tục nói bất quá nữ hải tử kia hỏi một vòng không hỏi ra ngươi hạ lạc về sau liền đi đi rồi ngươi không nói cho nàng chỗ ở của ta phương n g u y ệ t làm game thủ chuyên nghiệp bình thường đi ra ngoài số lần có hạn thậm chí hàng xóm đều rất ít gặp quá hắn trong khu cư xá những người khác thì càng không cần nói nhiều đương nhiên không nói a viên tỷ chuyện đương nhiên nói chơi thì chơi đối người xa lạ làm sao có thể tùy tiện nói ra tin tức của ngươi vạn nhất là người xấu đâu bất quá ngươi không chọc phiền thoái gì à? không có không có ta một cái chơi game có thể có phiền thoái gì vậy cũng đúng viên tỷ hất độ phát trở về tiếp tục thổi tóc không bao lâu liền tốt trở về phòng thay quần áo khác cùng phương n g u y ệ t chào hỏi liền ra cửa phương n g u y ệ t vẫn còn đang suy nghĩ cái này sự t ì n h luôn cảm thấy hơi sợ hãi nữ nhân kia vì cái gì điều tra ta vì cái gì không t r a được lại tùy tiện đi rồi nàng sẽ còn lại đến sao nàng là vì cái gì mục đích mà đến nghĩ đến những việc này phương n g u y ệ t trở về phòng cầm lấy tấm da dê nhìn chằm chằm một hồi lâu tấm da dê lại không phản ứng có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá thở dài phương n g u y ệ t đẻ xuống tâm tư mang lên trò chơi đồng hồ đeo tay lội trên giường tiến vào trò chơi gian phòng bên trong an tĩnh lại tấm da dê bắt đầu chậm rãi hiển hiện và tự t bọn hắn tìm tới rất nguy hiểm hiện tại ta rất nguy hiểm vừa r ồ i dọa đến m ộ t bước đều quên cho nhược trí một điểm gợi ý không thể ngồi c h ờ chết ta cần cho nhược trí một điểm lực lượng để hắn đủ để bảo hộ an toàn của ta hy vọng hắn tại lam hải trong trò chơi đã được đến đủ cường lực năng lực nếu không ta không bột đấu gột nên hồ lần sau hắn ra ta liền đi lắc lư hắn để hắn hôi đoái lực lượng lấy hắn tuổi thọ hẳn là đầy đủ thanh toán đại giới bình an tiền thưởng công ty lưu tổng văn phòng phanh trần tiểu diệu đá văng cửa phòng ngáp một cái đi đến lưu tổng ta tới Ừm. lưu tổng từ trong ngăn kéo xuất ra một trồng tư liệu phóng tới trên mặt bàn đây là hôm nay lượng nhiều như vậy vừa mới còn ngáp trần tiểu diệu trứng to mắt để cao âm lượng nói bọn hắn điều tra viên tất cả đều là người tàn tật sao chân gãy sau tiếp sắt thép tay chân giả đúng hay không cho nên mới một ngày liền chạy nhiều như vậy xin hỏi bọn hắn có mệnh hay không a ta cảm tạ bọn hắn cả nhà có được hay không điều này nói rõ bọn hắn l ưu tú lưu tổng một mặt im lặng cái này mới tới làm sao nói một cô âm dương vị không nghĩ nhiều hắn tiếp tục nói ngươi hôm nay có đi điều tra sự kiện kia sao đừng lại lười biếng đi chơi trò chơi ta t r a cương vị thời điểm nhìn người tại đi dạo diễn đàn đêm còn gọi đỉnh lấy cái gì diệu pháp tự nhiên ai đi các loại hồi thích mời lưu tổng người biến thái a nhìn trộm ta nước diễn đàn kia là thời gian làm việc ngươi không kiếm sống ta còn không thể nhìn xem ngươi đang làm gì a không thể nào sẽ không thật sự có công ty ngay cả nhân viên tư ẩ n cũng không cho a không thể nào không thể nào ta có hay không có thể đi cáo ngươi quấy dối tình dục a được được được ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bàn công việc ta ố t ngươi hôm nay đến cùng có hay không đi điều tra a vừa nhắc tới công việc trần tiểu diệu liền kéo hông n g h i m ặ t cha một chút nhiều người như vậy ta một ngày thời gian cái nào cha xong vì cha một người ta cố ý đi điều nghiên địa hình lưu tổng sắc mặt vui mừng làm sao có manh mối không có liền một người đi đường những cái kia điều tra viên cho tư liệu ngay lúc đó thời gian hắn vừa v ặ n t ạ i phụ cận ta liền tiện đường tra một chút chân tiểu d i ệ u một mặt ghép bỏ kết quả hắn ở kia mảnh đất gọi là một cái dơ giấy bẩn thiệu kém liền là loại kia giá rẻ cư xá ta hỏi một số người không ai biết hắn cụ thể ở đâu liền không tra được làm sao lại không tra xét tất cả mọi người muốn nghiêm tra biết biết nhiều người như vậy ta một người t r a mỗi cái đều kỹ càng tra ta ba đầu sáu tay a lại nói hắn liền một cái đi ngang qua chỉ là vừa cũng may t r ư ợ khả năng rất thấp vậy cũng đúng nhân thủ lời nói ta đến tiếp sau sẽ phối cấp người hiện tại công ty có đại nhiệm vụ tạm thời đảng không xuất thủ ngươi trước vất vả mấy ngày trần tiểu diệu đĩu môi không tin l ắ m cấp trên nghe lưu tổng lại nhải nàng chỉ muốn nhanh lên tan tầm sau đó về nhà chơi đùa hôm nay liền thử một chút kia dạ sắc lê minh nói phương thức m ư ợ lực khiêu chiến đội tuần tra người chương hai mươi b ố kinh khủng bắt đầu trong trò chơi cầu nguyện thôn c h â n phủ khách phòng ấm áp trời chiều chiếu xuống một thanh niên trên mặt phương miện chậm rãi mở mắt ra mặt trời còn chưa xuống dốc núi phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c mặt trời xuống dốc núi không coi là đêm tối đến dợi dương thử hoạt động hạ thân thể h ã n ngạc nhiên phát hiện thanh thuộc tính mặc dù vẫn treo trọng thương trạng thái nhưng thân thể đã có thể tự do hành động chỉ là không thể khiên k ỉ n h không thể làm lớn biên độ động tác như cái ma bệnh đồng dạng chỉ có thể chậm d ạ i đến nếu không trên đầu sẽ lập tức toát ra mất máu nhắc nhở ngay cả như vậy phương n g u y ệ t cũng thật cao hứng không cần như cái tê liệt người bệnh đồng dạng buồn b ự c trong phòng làm thi kiểm tra xuống tình trạng của mình phương nguyện phát hiện danh sách bạn tốt có không ít người phát tới rất nhiều tin tức thế vô liêu da ca những g người khác cũng lục tục nao ngươi ngoe nghe đều phát qua không ít ân cần tin tức những tin tức này đều là mình vừa hạ tuyến không bao lâu sau liền phát tới tại những tin tức này lại xuống kéo một chút đại khái hai đến ba giờ thời gian trước có một ít người lại p hiện á t t ớ một làm muốn mua tin tức. tuổi thọ? trở, chút Trước ta tuổi thọ, Ta thu tuổi thọ, hoặc là đạt được tuổi lần online Online là còn không nào đến người bán không? phương nói chơi đại kia giá i ca, chưa Có có cách có ca, có cao hoặc được ca, có Dạ sao? sao? thọ pháp, pháp h gấp. nhiên bị mình mang vào trong thôn những ngày người chơi cũng bắt đầu phiền não tuổi thọ vấn đề tuổi thọ giống như nhân vật tử vong đến ngược khiến cái này người chơi gấp giống kiến bỏ trên c h à m nóng bất quá phương n g u y ệ t lúc ấy không online tự nhiên cũng liền không hồi phục liền không tái phát tin tức chỉ có thế vô liêu tại nửa giờ trước đột nhiên lại phát một đầu tin tức tới giả ca thượng tuyến nhìn thấy tin tức lập tức liên hệ ta ta có sinh ý muốn cùng ngươi đàm sinh ý phương n g u y ệ t nghi hoặc địa phát tin tức quá khứ thế vô liêu lập tức ngạc nhiên dây về giả ca ngươi rốt c ụ c thượng tuyến ừ m ngươi nói sinh ý là cái gì là như vậy ta cùng lưu l h u này một ít người chơi cùng một chỗ tổ đội đang đi tuần đội tiếp cái nhiệm vụ phương n g u y ệ t nhìn xem thế vô liêu gửi tới tin tức rất nhanh minh bạch bọn hắn y tứ tại c ầ nguyện thôn mấy cái người chơi đều đã bị buộc gần tuổi thọ tra tấn cùng đường mặt lộ bọn hắn từ ngưu như cái này xen lẫn trong đội tuần tra dự bị thành viên nơi đó biết được xác nhận đội tuần tra nhiệm vụ liền có thể đạt được tuổi thọ ban thường cho nên liền tổ đội nhận nhiệm vụ ngay từ đầu ngưu như là nghĩ một người nhận nhiệm vụ về sau cân nhắc đến vấn đề an toàn kéo tới thế vô liêu thế vô liêu lại kéo tới những người khác tin tức không thể tránh khỏi chuyên gia liền biến thành bây giờ năm người cùng một chỗ đón lấy nhiệm vụ cục diện nhưng thế vô liêu vẫn cảm thấy không đáng tin cậy cho nên liền nghĩ đến phương nguyện cái nghề nghiệp này người chơi nghĩ mời hắn đến tòa trấn thủ sát quỷ dị đem thủ chuyên nghiệp nhất định có thể giải quyết loại chuyện nhỏ nhặt này Một như g giá, nguyên. Đội tuần tra là 6 người n n g g ta ờ i đều n gặp u thuận tuần y ê n chúng ta an toàn, thuận lợi hoàn thành tuần tra nhiệm、vụ. Như mời lợi dạ ca ta tra bảo vệ vụ. g gỡ quỷ dị ngươi lại có thể ứng phó ta nguyện ý lấy một con quỷ dị một mươi nguyên giá cả mua sắm cuối cùng đánh g i t quyền nhìn xem bọn hắn mở ra giá cả muốn nói không tâm động kia là giả vấn đề chính phương nguyện đều thành phế nhân còn thế nào bảo vệ bọn hắn an toàn không phải ta không tiếp đơn là ta hiện tại bản thân bị trọng thương chiến lược hạ xuống không có cách nào cam đoan an toàn của các ngươi cho nên xin lỗi rồi Dạ ca thương thế nghiêm trọng như vậy hả vậy lúc nào thì có thể khôi phục lại không xác định nói không chừng ban đêm liền khôi phục thương thế nói không chừng vĩnh viễn khôi phục không được thế vô liêu nghe xong lập tức im lặng một buổi tối liền khôi phục một cái là khả năng vĩnh viễn khôi phục không được t r ê n lệch này có chút lớn a nếu như là ban đêm khôi phục lời nói đại khái là cái gì thời gian không xác định khả năng vừa mới vào đêm liền khôi phục cũng có thể là nhanh tảng sáng mới khôi phục phương nguyện an ngay nói thật lần này thế vô liêu không nhắn lại tại phương nguyện cho là hắn từ bỏ thời điểm tin tức đột nhiên tới dạ ca dạng này chúng ta quyết định đem giá cả đ i ề u thấp đến năm nghìn nguyên thủ lao lại thêm năm mươi tiền xin về chỗ bảo vệ chúng ta an toàn ngươi đừng vội cự tuyệt cái giá tiền này ta không yêu cầu ngươi là trạng thái toàn thịnh chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta lâm thời tạo thành tuần tra tiểu ngũ bảo vệ chúng ta an toàn là được còn có loại chuyện tốt này phương n g u y ệ t cảm thấy có chút lương tâm bất an tiền này cầm được giống như có chút đơn giản dạ ca đừng không nói lời nào a chúng ta trước tiên có thể tiền ngươi thế nhưng là game thủ chuyên nghiệp a có tờ đơn không thể không tiết đi còn có thể trước đưa tiền cái này tờ đơn ta tiếp phương n g u y ệ t trong nháy mắt tin tức trở về sau đó trong lòng tự an ủi mình phải tin tưởng dạ chi hô hấp đây chính là nhân cấp thiên phú đâu khẳng định không có vấn đề thế vô liêu nhìn thấy tin tức lúc này đ ạ i h ỷ vội vàng phát vị trí để phương n g u y ệ t tranh thủ thời gian chạy tới phương n g u y ệ t cũng không lề mề đẩy cửa phòng ra vừa muốn đi ra kéo kẹt cửa phòng vừa mở cổng đống nhiên chuyển ra axit lên một tiếng ngay sau đó là phịch một tiếng gồm sứ cái chén rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm phương nguyện cúi đầu xem xét chỉ thấy một mặc vừa vạn phụ nữ trung niên chính ngã trên mặt đất kinh ngạc mà nhìn mình. nhân. nhân. Phu Phu mà trần ạ i phụ nữ t u sau, Phu n niên đằng sau, hai tên nhà hoàng thất kinh vội vàng chạy tới, đỡ dạy người.、Phu、nhân.、Đó、không g hai vội tới, phải đỡ Đó thất chạy t dạy là r đội trưởng thê tử. Trần phu nhân ngươi không sao cái h Phương hỏi han. phu nhân ứ Nguyệt vàng ân cần Trần vội c này đã hoàn hồn ôn hòa cười cười ta không có trở ngại ngược lại là dạ công tử người thương thế chưa lành cái này là muốn đi đâu ta cảm giác tốt hơn nhiều liền không tại phủ thượng c ấ y giày nhưng hồng đại phu nói trần phu nhân ta thật tốt hơn rất nhiều chúng ta người tập võ thương thế rất nhanh vậy được rồi ta cũng ngăn không được ngươi phu quân bên kia chờ hắn trở về ta sẽ cùng hắn nói vậy liền đa tạ trần phu nhân phương n g u y ệ t cảm ơn liền cùng trần phu nhân giao thoa mà q u a đi ra ngoài hai tên nha hoàn nộ trừng ư phương n g u y ệ t bóng lưng không biết tốt xấu phu nhân cố ý đầu nước thuốc đến hắn gái lưu dân liền thái độ này đúng đấy không biết nhân tâm tốt bạch nhan lang trần phu nhân lắc đầu không nói gì nàng đối phương n g u y ệ t lỗ mãng cũng không đặc biệt cảm xúc chỉ là phu quân đối phương nguyện có nhiều chiều cố trong lòng hiếu kỳ mới tự mình đầu chén thuốc muốn gặp một lần người hiện tại gặp qua người cũng chính là người bình thường thôi trần phu nhân túi người đi vào cái m i ệ n g ly trước r ố i da trắng non tay phải mở ra năm ngón tay chụp vào trên đất mảnh vỡ chuẩn bị thu thập mảnh vỡ chương hai mươi lăm thanh đồng thọ lệ n h phu nhân loại sự tình này giao cho chúng ta đến phu nhân cẩn thận đả thương tay tại hai tên nha hoàn g kinh khiếu thời điểm trần phu nhân năm ngón tay đã đụng chạm đến cái ly mảnh vỡ một chút dùng sức bắt lấy mảnh vỡ mảnh vỡ lại sắc bén đáng sợ ngón tay tùy tiện xuyên qua mảnh vỡ cùng bàn tay tách rời đầu ngón tay rớt xuống đất trần phu nhân lập tức sửng sốt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài bốc lên máu không chỉ bàn tay sau đó nghẹn ngào gào lên bắt đầu phu nhân phu nhân tay của ngươi a a a thét lên bên trong cái ly mảnh vỡ s i ê u s i ê u bay vào ba người cổ ba người thanh tịnh con mắt lập tức như nhỏ vào một giọt mực nước trong nháy mắt n h u ộ m thành đèn kịt một màu chi sắc lập tức an t ĩ n h lại trần phu nhân bình tĩnh nhặt lên trên đất đầu ngón tay để vào trong miệng nhấm nuốt mấy ngụn lại nôn ra ngoài n h u nhữ mày tựa hồ muốn nói khó ăn ngưng tạm nàng lại lộ ra nụ cười quỳ dị nhìn về phía bên cạnh phương nguyện trước đó ở lại gian phòng thử cửa phòng đột ngột vỡ vụn thành b ố t khối rớt xuống đất nhìn xem gian phòng bên trong không có mùa a i trần phu、Úi、nhân mướn mày ánh mắt chuyển hướng phía trước chỉ thấy trần phu、Úi、nhân ánh mắt chiếu tới chỗ mặt đất xuất hiện từng đạo vết đao chất gỗ cửa phòng toàn bộ bị cắt thành vài khúc nóc phòng treo đèn lồng rơi xuống mà xuống toàn bộ hành lang p h ả n phất bị người dùng loạn đao chặt qua sốc xếp dối tinh dối mù thanh âm gì cái có hai tên hạ nhân từ đằng xa chạy đến một người trong đó đi đến một nửa bỗng nhiên nửa người trên rớt xuống trên mặt đất thân thể tách rời hiển nhiên nhuộm đỏ hành lang quỷ quỷ dị một người khác trực tiếp sợ ngây người lộn nào về sau chạy trần phu、U、nhân bên cạnh một nha hoàn im ắng liền xông ra ngoài trong nháy mắt đi vào người kia trước mặt một cái tay đắp lên kia đầu người bên trên nhẹ nhàng nhấc lên thân thể của người kia r i n g r á n lại bùn người đồng dạng đầu bị đơn độc tách ra thi thể im ắng nga xuống càng nhiều người nghe được động tĩnh từ đằng xa chạy đến cầu nguyện thôn trung tâm cây rong lớn dưới năm người tập hợp một chỗ nhìn xem sắp rơi xuống mặt trời lo lắng không thôi chờ bọn hắn nhìn thấy một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới lập tức cùng nhau lộ ra nét mừng vây lại dạ ca ngươi làm sao m ớ i đến đều nhanh đến giờ dậu ngưu ngưu nói đội tuần tra vào đêm liền không mở ra nhiệm vụ này phương n g u y ệ t cũng nghĩ nhanh a nhưng thân thể không cho phép nha đương nhiên mặt ngoài phương n g u y ệ t chắc chắn sẽ không nói như vậy không nên gấp dục tốc bất đạt thế vô liêu nào có tâm tình nghe phương n g u y ệ t giảng đại đạo lì a chuyển khoản xoay qua chỗ khác liền đem từ năm người vất và chuyển tới năm mươi tiền đem ra dạ ca đây là chúng ta mấy cái ban ngày làm nhiệm vụ từ nở tờ cờ trên thân chuyển tới ngân lượng không nhiều liền năm mươi tiền đừng ngại ít ha trong trò chơi tiền phương n g u y ệ t còn chưa thấy qua đâu tiếp nhận bọn hắn cho năm mươi tiền phương n g u y ệ t quan sát một lát phát hiện cũng chính là phổ thông đồng tiền cổ tệ không có gì đặc thù một chút ước lượng lại có chút ít chìm không đúng là thân thể ta thái hư thu hồi tiền chuyển khoản liền đến chương mục tôn kính người sử dụng n g ư ờ i giả lập tài khoản năm nghìn hai trăm linh ba tới sổ năm nghìn nguyên năm nghìn nguyên kiếm dễ dàng phương n g u y ệ t lộ ra nét mừng đi chúng ta nhận nhiệm vụ đi tốt đám người cũng cao hứng theo tiếng có phương nguyện cái nghề nghiệp này người chơi tại bọn hắn lập tức có định hại thần trâm giống như cảm xúc ổn định rất nhiều đi vào thủ vệ đội thủ vệ chỗ ngoài ý muốn bên trong ngồi một cái người quen biết lâm đội t r ư ở n g lâm linh so phương n g u y ệ t còn kinh ngạc ta còn muốn hỏi ngươi đâu ngươi đến thủ vệ đội làm gì thế vô liêu cùng ưu nhu, nhu bọn người nhìn phương n g u y ệ t nhận biết đội t r ư ở n g vốn đang rất cao hứng coi là có thể cầm tới ngoài định mức phúc lợi cái gì kết quả xem xét lâm linh thái độ giống như hai người quan hệ không thích hợp vội vàng ngậm miệng không mở miệng phương nguyện cái này nói、Ngậy. tiếp tuần tra ban đêm nhiệm vụ cái gì lâm linh lên giọng hàn đại nhân bị ngươi đều đi thôn bên cạnh tìm thuốc đi ngươi lại như thế không muốn mạng muốn tiếp tuần tra ban đêm nhiệm vụ cái gì hàn đại nhân là ta xin thuốc đi phương n g u y ệ t s ứ n g sở trong lòng có chút cảm động hàn đại nhân đối với hắn là thật tốt chính mình cũng thành phế nhân hắn còn không từ bỏ nhưng phương n g u y ệ t tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy có điểm gì là lạ hàn đại nhân đối với hắn người xa lạ này tốt có chút gì thường có thể để phương n g u y ệ t suy nghĩ vì cái gì hàn đại nhân đối với mình tốt như vậy hắn cũng nghĩ không ra cái lý do đến hẳn là thật sự là lấy ta làm truyền thừa người thừa kế rồi bánh tử trên trời rất xuống đầu tiên nói trước ca ta là không ngại ngươi đi chịu chết người muốn tuần tra ban đêm ta cực kỳ ủng hộ không phản đối nhưng ta khuyên qua ngươi à đi tương đương muốn chết lâm linh ồn ào hai câu mặt ngoài công việc làm đến nơi đến trốn liền c ư ờ i hì hì cho phương n g u y ệ t làm thủ tục hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi xác nhận nhiệm vụ hàng ngày cầu n g u y ệ t thôn tuần tra ban đêm nhiệm vụ tên c ổ n g u y ệ t thôn tuần tra ban đêm cấp bậc thôn cấp trung phẩm thời gian giờ r ậ u giờ mão nhân số sáu người nhiệm vụ ban thưởng không biết hệ thống là nói như vậy nhưng không có nghĩa là nhiệm vụ ban thưởng thật là không biết phương n g u y ệ t hỏi lâm đội trưởng tuần tra ban đêm sau khi hoàn thành chúng ta có chỗ tốt gì a chỗ tốt đương nhiên là tuổi thọ a nói lâm linh ném cho phương n g u y ệ t cùng n ưu n h u một cái thanh đồng lệnh bài cái này gọi là thanh đồng thọ lệnh bên trong còn có sáu canh giờ lượng tuổi thọ tương đương thủ vệ đội giúp các ngươi nhận thầu tuần tra ban đêm tuổi thọ tiêu hao làm tuần tra ban đêm hoàn thành chúng ta sẽ ở thanh đồng thọ lệnh lại tổn nhập sáu canh giờ tuổi thọ làm các ngươi tuần tra ban đêm ban thưởng nếu là phát hiện quỷ dị hiệp trợ đánh giết quỷ dị sẽ ngoài định mức lại ban thưởng tuổi thọ phương nguyện cùng ưu như, như lướt nhau đều lộ ra nét mừng sau canh giờ mặc dù thiếu một chút đây không phải không gặp được quỷ dị sao ra sức điểm nhất định có thể kiếm càng nhiều bên cạnh thế vô liêu các loại bốn người lập tức đỏ ngầu cả mắt khô c ầ n mà nhìn xem lâm linh chờ lấy hắn phát lệ n h bài kết quả lâm linh căn bản không chìm bọn hắn mà là ném cho phương n g u y ệ t một cái không có nhóm lửa báo đuốc cùng một t r ư ơ n g màu vàng phù lục phù lục đ i ể u dáng cực kỳ phổ thông dùng không biết cái gì thuốc màu ở giữa vẽ lên ba cái chấm tròn liền không có đo quỷ phù một tháng cũng chỉ có thể lĩnh một trường dùng ít đi chút nhân hồn báo đ u c thiêu đốt nhân hồn liền có thể nhóm lửa không ra làng không cần đến bất quá nếu là gặp được quỷ dị thiêu đốt nhân hồn nhóm l ử a nhân hồn bó đuốc có thể gia tăng ngươi sống sót tỷ lệ giải thích hai thứ đồ này tác dụng về sau lâm linh liền không để ý tới bọn hắn lần này thế vô liêu gấp cái kia lâm đội trưởng chúng ta trang bị đâu các ngươi lâm linh chừng lên mí mắt một mặt khinh thường không phải thủ vệ đội thành viên chỉ có thể từ thủ vệ đội thành viên dẫn đội xác nhận nhiệm vụ nhiệm vụ quá trình bên trong không được sử dụng đội tuần tra trang bị nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ tới ta lĩnh ban thưởng chính là mặc dù lâm linh thái độ không tốt nhưng thế vô liêu nghe được có ban thường vẫn là hai mắt tỏa sáng ban thường là tuổi thọ sao sẽ có ba canh giờ tuổi thọ ban thường các ngươi có thể còn sống trở về lại nói lâm linh đĩu môi hiển nhiên không coi trọng bọn hắn chương hai mươi sáu đau gì ba canh giờ nhưng vương nguyện bọn hắn không phải sáu canh giờ sao là bọn hắn gấp hai đâu thế vô liêu tâm trung khí phẫn muốn tìm lâm linh lý luận lại sợ đối phương thật nổi nóng đem điểm ấy chỗ tốt đều cho cắt s é n không phải thủ vệ đội người liền bị bóc lột phúc lợi sao g ê tầm a thế vô liêu đè xuống lựa giận có thể sống lâu ba canh giờ liền ba canh giờ nói không chừng tuần tra ban đêm lúc có thể gặp được quỷ gì đâu báo cáo tình báo đều có khen thường thêm sáu người tiếp nhiệm vụ đang muốn rời đi phương n g u y ệ t chợt nhớ tới một chuyện đúng rồi lâm đội trưởng có thể cho ta thanh đao sao đao c h â n m ộ c chuyển cho người đ à o pháp rồi lâm linh ngoại ý muốn hỏi ừng chuyển một điểm một điểm đó chính là còn không học hội bất quá không có việc gì ta hào phóng lâm linh từ bên trong dạo qua một vòng ném đi đao tại phương n g u y ệ t dưới chân nặc đao này cho ngươi phương n g u y ệ t nhặt lên xem xét lại là đem có chút gì xét đao tiểu giáng nhìn cùng loại nhạn linh đao thân đao thẳng tắp mũi đao chỗ co có đường cong sống đao có phản lưỡi đao nhưng là thân đao có rất nhiều vết d ì nhìn thật lâu không ai dùng qua phương n g u y ệ t một mặt ghét bỏ lâm đội trưởng có thể đổi thanh đao sao đổi đao lâm linh một mặt cổ quái nhìn xem phương n g u y ệ t ngươi đừng hối hận ta trước nói cho ngươi đao này có danh tiếng là trần mục năm đó đột phá tiên tiên cảnh về sau đổi đao lúc đào thải xuống tới vũ khí nhiều ít người muốn cũng không có cơ hội cầm đâu phương nguyện nghe xong đâu còn cao minh lập tức đem đao cất kỹ ta mới vừa rồi là nói đùa đao này mớn ta nói thần tiên cũng ngăn không được phương n g u y ệ t thu đao muốn đi chờ một chút lâm linh bỗng nhiên gọi lại phương n g u y ệ t sờ lên cằm cười quái gì nói ta nghe nói các ngươi nạn dân tự xưng người chơi tất cả đều là đoàn mẹ chồng tuổi thọ toàn bộ chỉ có mười hai canh giờ ngươi nói ta nếu là không cho ngươi nhiệm vụ kẹp lấy ngươi ngươi có phải hay không nhất định phải chết những người khác khả năng chết chắc nhưng phương n g u y ệ t sẽ không hãn tuổi thọ còn có tám ngày đâu còn chưa tới cấp bách như vậy thời điểm liền la luyện công tiêu hao tuổi thọ thực sự quá lợi hại lâm linh không biết phương n g u y ệ t suy nghĩ tiếp tục đắc ý cười nói đừng bày ra loại vẻ mặt này ta chính là muốn nói cho ngươi hôm nay ta là giúp ngươi cho nên ngươi phải nhớ k ỹ ta tốt biết sao phương n g u y ệ t trong lòng nhịn không được mắt trợ trắng ngươi là tiểu hài từ sao còn cần người khác nhớ k ỹ ân huệ của ngươi thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nghi hoặc hắn nói cái này làm gì mặt ngoài hắn vẫn là cực kỳ cung kính ta sẽ ghi nhớ lâm đội trưởng ân tỉnh ừ n biết liền tốt đi tuần tra ban đêm đi vâng phương nguyện dẫn đầu rời đi năm người khác vội vàng đuổi theo đợi đến rời đi thủ vệ chỗ thế vô liêu năm người lập tức đồng loạt trông mong mà nhìn chằm chằm vào phương n g u y ệ t trên tay đ a o nhìn dạ ca đ a o này chuyển ngựa sao dạ ca xem xét liền là bảo đ a o ta có thể mò xuống sao dạ ca đ a o chính là hung khí không xứng với thân phận của ngươi ta cảm thấy trong tay của ta thanh trường kiếm này liền cùng thân phận của ngươi phối hợp phải không chúng ta thay đổi các ngươi coi ta là nhược trí sao phương n g u y ệ t một mặt im lặng không bán đi một bên không nhìn cuốn lấy người mấy tên chính phương n g u y ệ t mừng khấp khởi mà nhìn xem trong tay đao dỉ tên dao nhỏ cấp bậc p h à m cấp hạ phẩm hạn chế không sắc bén giá trị một điểm dỉ xét b ê n bỉ hai ba thiếu tu sửa nói rõ vết dỉ loang lổ một cây đao đ i chú sẽ không thật sự có người đao này chém người a chuyên nghiệp đoàn đội đã ở cửa thôn sẵn sàng tiệc rượu đã dọn xong mời thi thể đại nhân nhanh lên đúng chỗ không đúng đao này làm sao cùng ta nghĩ không giống phương nguyện có chúc n ộ n g ánh mắt dừng lại tại dỉ xét cùng thiếu tu sửa bên trên dỉ xét khí cụ g ì xét sắc bén giá trị giảm xuống thiếu tu sửa lâu dài không có bảo dưỡng lớn nhất bền bị giảm xuống phá đao phương n g u y ệ t vững tin đây chính là đem rác rời đao kia lâm linh là muốn hại chết ta nhìn đến không phải tất cả cường giả đào thoát xuống tới vũ khí đều là đồ tốt càng có thể là người khác vũ khí đều đánh báo hỏng mới đổi lại sờ lên thân đao từ băng lanh chất liệu vẫn có thể cảm giác được đao này nội t ì n h là không sai đã từng nhất định là một thanh hào đao làm sao t u ế nguyện không thang người nếu là tìm thợ rèn thật tốt bảo dưỡng sửa chữa dưới nói không chừng có thể miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng sửa chữa vũ khí giá cả thực sự không rẻ phương n g u y ệ t nhìn xem trong túi năm mươi tiền trong lòng có chút không chắc quỷ dị hoành hành bối cảnh vũ khí loại hình trang bị là phi thường đ á n g tiền bảo dưỡng sửa chữa loại hình cực kỳ không rẻ đám người nhìn phương n g u y ệ t không trả lời bọn hắn biết mua vũ khí là không đ ù a lập tức chuyển đổi sách lược、dạ、ca, sắc cực đao này bén liền xem xét sắc bén giá trị giá phối ngươi bây giờ ngự lực nhiều ít điểm ta trải qua huấn luyện viên rèn luyện đã từ ba điểm tăng tới ba bảy ngự lực đêm nay ta cũng là chủ lực sẽ không kéo ngươi chân sau ta ta một điểm ngự lực còn trọng thương cùng tàu hòa nhập ma dựa vào các ngươi bảo hộ mới đúng phương n g u y ệ t không về bọn hắn lời nói dựa theo tuần tra ban đêm lộ tuyến hướng phía trước dẫn đầu đi tới nhưng bởi vì trọng thương thân thể chỉ có thể đi từ từ đám người nhìn ở trong mắt chỉ là coi là phương n g u y ệ t đang giả vờ cao thủ nhưng đi chưa được mấy bước chỉ thấy phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên thân thể r u lên chậm rãi bước chân đột nhiên vững vàng đ ạ p xuống lúc đầu chỉ là siêu bọn hắn mấy bước đường khoảng cách đ ỗ n g nhiên bước chân biến nhanh nhẹ nhõm kéo ra bọn hắn khoảng cách những người khác không cảm giác được phần này biến hóa chỉ có ngưu ngưu hơi s ữ n g sở cảm giác phương n g u y ệ t tại vừa rồi kiên một cái chớp mắt giống như ngoại trừ một loại nào đó không nói được biến hóa cụ thể là cái gì hắn cũng không nói lên được ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần tối hắn yên lặng đi theo phương nguyện đằng sau phương nguyện xác thực sản sinh biến hóa bởi vì hoàng hôn đã mất bóng đêm g á n g lâm lam vừa rồi chân trời đường chân trời trời chiều triệt để rơi vào dưới núi sau cùng sáng ngời rút đi một khắc này phương n g u y ệ t nghe được hệ thống nhắc nhở âm hệ thống nhắc nhở bóng đêm giáng lâm thiên phú dạ chi hô hấp hoán đổi hiệu quả thân thể run lên một cỗ cảm giác mát mẻ sông lên đầu phát ra tư chi thoải mái dối tinh dối mù hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi giải trừ trạng thái trọng thương trở về ta nói qua ta mất đi thuộc tính nhất định sẽ cầm về mặt trời cũng ngăn không được mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh dạ xác lê minh cảnh giới hậu thiên t ă m lưu trạng thái kinh mạch dối loạn yếu phổ thông hp hai trăm hai mươi điểm nội lực hai mươi năm hai mươi năm ngự lực ba mươi hai hai mươi tá lực ba mươi hai hai mươi thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao p h á p một trọng hậu thiên t ă m lưu tinh hỏa tâm p h á p một trọng hậu thiên t ă m lưu tuổi thọ tám ngày tám canh giờ gia thanh vệ phương n g u y ệ t nhịn không được lộ ra t i ế n dung nhưng t i ế n dung vừa lộ ra một nửa liền b ỗ n nhiên n ư n g kết chương hai mươi bảy vĩnh viễn tích thần chờ chút không đúng thanh trạng thái làm sao còn có kinh mạch dối loạn chẳng lẽ giả chi hô hấp đều không giải quyết được nó vừa mới dâng lên vui sướng lập tức r ộ i tắt hơn phân nửa quang thuộc tính trở về vô dụng kinh mạch dối loạn liền không cách nào vận dụng võ công liền vẫn là một phế nhân n g ắ m lại về sau người khác đều dùng võ công đánh quỷ dị mình lại dựa vào thuộc tính m ạ n h kháng trên l ệ c h này được bao nhiêu thuộc tính mới có thể s á c bằng bất quá chờ phương n g u y ệ t nhìn kỹ phát hiện gân mạch dối loạn đằng sau có cái yếu chữ mà lại hai cái hậu thiên võ học cũng sẽ không tiếp tục làm màu đỏ tiêu chí chẳng lẽ phương n g u y ệ t trong lòng hơi động thử điều động nội lực nội lực những nơi đi qua gân mạch lập tức chuyển đến nhói nhói cảm giác trên đầu t o á t ra một một số lượng nhưng nhói nhói cảm giác chỉ là kéo dài một lát liền bị dạ chi hô hấp đẻ xuống mất máu bị đáng sợ hồi máu tốc độ trực tiếp kéo căng cái gì kinh mạch rối loạn yếu liền cái này liền cái này liền cái này phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng tiếp tục vận chuyển nội lực tại nội lực vận chuyển tới cái cuối cùng hệ vị hoàn thành một lần tuần hoàn thời điểm một cô toàn tâm đâm nhói bỗng nhiên xuất hiện、99. phương n g u y ệ t thân thể cứng đờ trên đầu toát ra một cái to lớn dọa người số lượng tà cam thế mà kẹt tại tối hậu quan đầu một bước cứ như vậy nội lực dùng là có thể sử dụng nhưng làm ấ t máu cũng quá khoa trương phương n g u y ệ t chín mươi chín con số lớn thực sự dễ thấy thế vô liêu bọn người trước tiên thấy được lập tức trong mắt đều muốn lồi ra tới ngoa tảo giá ca lớn uy nằm xuống nằm xuống giá ca ngươi thương thế này quá kinh khủng thế vô liêu bọn người nhanh sợ kẻ ra quần chín mươi chín a bọn hắn toàn bộ h v đều chỉ có một trăm điểm cái m này mọi người nhất thời trận tròn mắt một hồi lâu mới tỉnh táo lại đại lão liền là đại lão chín mươi chín đều mặt không đổi sắc đây chính là game thủ chuyên nghiệp một trăm máu rơi thành một điểm đều có thể bình tĩnh thao tác lớn trái tim vu hồ cất cánh có này cao thủ hộ tống chúng ta tuyệt đối an toàn giờ k h ắ c này trong mắt mọi người phương n g u y ệ t hình tượng lập tức nâng lên không ít liền ngay cả có chút một ít tự phụ nhu nhu cũng không khỏi âm thầm tắt lưới nếu là hắn đột nhiên chín mươi chín máu tuyệt đối hoảng đến muốn mạng càng đừng đề cập bình tĩnh bắt đầu tiếp tục tuần tra ban đêm game thủ chuyên nghiệp liền là game thủ chuyên nghiệp lợi hại a nhưng mà bọn hắn cũng không biết phương nguyện hp cao tới hai trăm điểm chín mươi chín dù d ọ người lại không đến mức bối rối mà lại cái này mất máu vài phút liền về đấy phương n g u y ệ t cảm giác được gân mạch dối loạn tình huống không có mình nghĩ nghiêm trọng như vậy tại dạ chi hô hấp r a chỉ dưới gân mạch ngay tại nhanh chóng chữa trị cách mỗi một hồi vận chuyển một chút nội lực thăm dò gân mạch đâm nói h cảm giác quả nhiên trở nên càng ngày càng yếu làm phương n g u y ệ t từ thủ vệ chỗ đi đến tuần tra ban đêm lộ tuyến trên lúc một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở gân mạch dối loạn yếu trạng thái đã gỡ ra phương nguyện xứng sở lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quả nhiên là dạng này g dạ i chi hô hấp vĩnh viễn tích thần cái gì gọi là chân chính y thuật chiến thuật ngựa ra sau hồng đại phu cho dạ chi hô hấp sách dày cũng không xứng mặc dù đỉnh lấy gân mạch dối loạn trạng thái cũng có thể sử dụng nội lực cùng đạo pháp nhưng sẽ mất máu c ũ n g cách thứ người cũng chính là dạ chi hô hấp có thể còn hồi máu đổi thành những người khác cái này trạng thái trực tiếp nghỉ cơm nhìn xem thanh trạng thái phổ thông hai chữ phương n g u y ệ t nhịn không được h ắ t h ắ t cười ngây n ô phía sau năm người còn tưởng rằng phương n g u y ệ t bị trọng thương tra tấn tinh thần dối loạn không dám hỏi nhiều mà tại lúc này phương nguyện bỗng nhiên lỗ thai khé động bỗng nhiên dừng bước lại đám người xưng sở lập tức dường như phản ứng lại vội vàng lưng t ự a lưng cảnh giác t r u n g quanh quỷ dị da ca phát hiện cái gì rồi nguy hiểm cảnh giác mặc dù thế vô liêu các loại người chơi không trải qua quỷ dị nhưng cũng biết quỷ dị cường đại tự nhiên không dám kinh thường phương n g u y ệ t không đáp lại chỉ là thần kinh c ă n g cứng nắm chặt đau dị gấp c h ầ m c h ầ m phía trước vừa rồi hán tử phía trước nghe được tiếng bước chân sẽ không như thế xui xẻo lần thứ nhất tuần tra ban đêm liền gặp gỡ quỷ dị phương nguyện tư thái để người phía sau tâm tình k ẩ n trường chung q a n h an tính lại bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng đạp đạp đạp t ĩ n h lặng đường đi chỉ có thanh thúy tiếng bước chân tại dần dần tới gần ước chừng sáu cái bóng đen như ẩn như hiện trong bóng tối đến rồi là quỳ dị trong lòng mọi người đồng thời hiện lên loại ý nghĩ này sau đó phu n một tiếng một đám lửa dấy lên chiếu sáng đen nhánh đường đi và a a a a nha ai nha nha thấy a a đến a ra không sợ cơ hồ tại hỏa diễm sáng lên trong nháy mắt phương nguyệt sau lưng tuân ra mấy người tiếng hét lớn hỏa diễm ánh sáng để phương nguyệt nhất thời có chút thấy không rõ đối diện tình huống có chút dùng tay cản ánh sáng nghiêng mặt qua mắt nhìn đằng sau chỉ thấy thế vô liêu bọn người ở tại nhắm mắt gầm loạn gọi vậy phương n g u y ệ t không còn gì để nói cần thiết hay không sợ đến như vậy trước k i a không chơi qua kinh khủng trò chơi sao quỷ dị phụ thể toàn thể cảnh giới cái này phía trước cũng truyền tới tiếng h é t lớn một người trong đó thanh â m thế mà có chút quen thuộc để phương n g u y ệ t s ứ n g sở dũng ca dũng ca liền là đêm qua kèm chút coi phương n g u y ệ t là quỷ dị rết ra hỏa hắn giờ phút này chính tay trái dơ nhân hồn bó đ u c tay phải nhấc đoạt nhìn thẳng phương nguyện một lần người dũng ca xứng sở cũng nhận ra phương nguyện dạ huynh tại sao là ngươi nhanh đến ta cái này đến ngươi người đứng phía sau bị quỷ dị phụ thân không không không những người kia thuần túy là bị doạng mộng lúc này phương nguyệt đã thích hướng hỏa diễm ánh sáng nhận ra dũng ca người phía sau liền là tối hôm qua cái kia một đội nguyên trang nhân mã giải thích một phen mới đưa hiểu lầm giải trừ tại phương nguyệt giải thích thời điểm thế vô liêu bọn người một trận túi đầu đỏ mặt không dám x e n vào bên cạnh nhu nhu hừ một tiếng hơi có đắc ý vừa rồi liền hắn không lên tiếng nhưng cũng hai chân run lên không động được bằng không hắn vừa rồi có thể là quay người chạy trốn bất quá loại sự tình này nếu không phải không cầm tới may mắn gói quà ta hiện tại như thế nào thụ này nhục nhã cái này niu niu như, như lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta cái này tuần tra ban đêm nhiệm vụ không làm cũng được những người khác cũng có chút thẹn quá hóa giận thầm nghĩ nếu không phải đau lòng giao món tiền nhỏ cái này tiểu đội không đợi cũng được da ca đến Nhìn thấy dạ chương a trở t về, đám người vội vàng đám người u liếm trong lòng cảm trong xúc. p h Nguyệt kỳ quái mà liếc mà hai ì n u đội mươi n g i cảm giác bầu không khí giống như có vi diệu biến hóa, nhưng hắn cũng không biết n g đem tám đầu người đội tuần tra là sáu người một tổ dưới tình huống bình thường phía trước nửa đêm dù cho như d u n g ca dạng này kinh nghiệm lão đạo đội tuần tra cũng đều vì tiết kiệm tuổi thọ không nhóm lựa nhân hồn bó đ u c trừ phi gặp được tình huống nhưng đến sau nửa đêm đại bộ phận đội tuần tra đều sẽ nhóm lửa nhân hồn bó đốt lấy thiêu đốt một chút tuổi thọ đổi lấy nhưng tầm nhìn cùng tính an toàn rốt cuộc quỷ dị là càng đến đêm khuya thì càng sinh động đương nhiên cũng không phải là nói trắng ra ngày sẽ không xuất hiện chỉ là tỷ lệ so ra mà nói nhỏ một chút loại hiện tượng này tựa hồ có người nghiên cứu qua nghe nói là bởi vì quỷ dị thích đêm khuya hoàn cảnh nhưng tia lâm linh không phải nói lúc bình thường chúng ta không cần nhóm lửa nhân hồn bó đốt sao thế vô liêu lập tức gấp nhóm lửa nhân hồn bó đốt là cần thiêu đốt tuổi thọ bọn hắn tuổi thọ vừa vặn chỉ đủ trèo trống đến tuần tra ban đêm kết thúc đến lúc đó nhiệm vụ giao tiếp nhận lấy tuổi thọ mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn nhưng nếu là thiêu đốt tuổi thọ bọn hắn liền chống đỡ không đến nhận chức vụ hoàn thành thời điểm cho nên nếu là nhóm l ử a nhân hồn bó đuốc chỉ có thể trông cậy vào phương n g u y ệ t hoặc là n g h u như hai cái này sớm cầm tới thanh đồng thọ lệ người lấy lâm linh đội trưởng cấp thực lực dưới tình huống bình thường hắn thật đúng là không cần nhóm l ử a nhân hồn bó đuốc nhưng chúng ta loại thực lực này thấp thủ vệ không giống nếu là không nhóm lựa nhân hồn bó đ u c nếu là gặp được quỷ dị sợ là còn không thấy quỷ dị dáng vẻ liền bị quỷ dị giết không chúng ta bây giờ liền bất đuốc cái này vì cái gì a đám người không hiểu phương nguyện kiên nhẫn giải thích dũng ca kia là nhiều năm tuần tra kinh nghiệm số giới nửa đêm trước sở lấy h ắ c cũng có thể mang tiểu đội tuần tra chúng ta mấy cái người chơi tất cả đều là t â n thủ căn bản không thể so sánh cũng tỉ như vừa rồi kia sóng nếu tới không phải d ũ n g ca mà là quỷ dị các ngươi năm cái hiện tại đã toàn nằm xuống nhưng nếu là điểm lửa chúng ta có thể sớm phát hiện tình trạng là trốn là chiến đều có chuẩn bị mà không phải người khác đến trước mắt mới có thể phát hiện đ á m người n g h e xong đều trầm mặc bọn hắn biết phương nguyệt nói có đạo lý nhưng tâm lý trên lại không nỡ xuất ra tuổi thọ đầu hôm đốt tuổi thọ sau nửa đêm tiếp tục đốt tuổi thọ không đến tuần tra ban đêm kết thúc Bọn hắn tuổi thọ hắn liền không tuổi có. một à là đây đề cũng vấn r t canh giờ nói nhẹ nhàng linh hoạt đám người còn không cầm tới ban thường đâu liền đã có chút thịt đau muốn phân đi ra tuổi thọ thế vô liêu con ngươi đảo một vòng dạ ca tia thanh đồng thọ lệnh hẳn là có thể phân phối tuổi thọ cho những người khác ca Ta m u ố nhưng từ cái này mua một ngươi này n cái c mua a giờ Những g tuổi thọ. n ờ i khác t r o lòng hơi động, cũng nhao nhao mở miệng. Mở giá cả từ ngàn đã tăng tới vạn, giá hơi tới đã để một một cả mở Mở từ phương nguyện t t r o g lòng không、thôi. Nhưng Phương Nguyệt thôi. vẫn là cự tuyệt phương n g u y ệ t tuổi thọ là nhiều nhưng luyện võ tiêu hao cũng lợi hại mà lại hắn còn không tìm được đại lượng kiếm lấy tuổi thọ phương pháp tương đương với tiêu hao một điểm ít một chút chân quý như thế tài nguyên hắn khẳng định phải mình giữ lại nhân vật cường đại hắn mới có thể kiếm tiền nhiều hơn điểm đạo lý này phương nguyện vẫn hiểu gặp phương nguyện thái độ kiên quyết đám người chuyển hướng nhu nhu giá cả cũng đã tăng tới hai vạn ngu như rốt cục động tâm bán mất một canh giờ tuổi thọ phương n g u y ệ t lắc đầu đối cách làm này không đánh giá nhìn t h ế vô liêu mua được một canh giờ tuổi thọ đám người tiếp tục thuyết phục ngu như bán rốt cục ngu như lại bị thuyết phục nghĩ đến tuần tra ban đêm kết thúc có có thể được tuổi thọ ban t h ư ở n g liền lại bán mất bốn canh giờ chỉ lưu một canh giờ mình dùng phương n g u y ệ t nhìn xem một đêm trận giàu ngu như ý chí lập tức có chút không kiên định nhưng n g ắ m lại quang minh tương lai n g ắ m lại nhân vật cường lực sau có thể kiếm nhiều tiền rốt cục nhịn được xúc động tất cả mọi người có tuổi thọ bổ sung hiện tại mỗi người ra một canh giờ tuổi thọ nhóm lửa nhân hồn bó đuốc không ý kiến à? không có thiêu đốt nhân hồn nhóm lửa bó đuốc phu một tiếng hỏa diễm trong bóng đêm sáng lên chiếu sáng t r u n g quanh nhìn xem nho nhỏ ngọn lửa bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy quang minh là xa xỉ như vậy đồ vật nhân hồn bó đuốc là cần người nắm giữ thiêu đốt tuổi thọ mới có thể nhóm lửa phương n g u y ệ t là thứ nhất tuyệt đợi chút nữa một canh giờ thời điểm liền sẽ cây đuốc đem giao cho người thứ hai để hắn nắm giữ bó đuốc thiêu đốt tuổi thọ dỡ bó đuốc phương nguyện tiếp tục tuyến đường tuần tra ban đêm đi theo phương nguyện người phía sau đều có chút tiểu h ứ n g phấn có ánh sáng bọn hắn lá gan cũng lớn một chút nghe nói nhân hồn bó đuốc cũng có xua tan quỷ dị công năng tương đương với nếu có quỷ dị nhập thôn đ á m người bị công kích sát xuất cũng sẽ giảm xuống phương n g u y ệ t tiểu đội tuần tra lộ tuyến là tại thôn bắc thiên trung tâm k i ê m mảnh nhỏ khu vực đường đi trần đội trưởng nhà là tất cả tuần tra ban đêm lộ tuyến bên trong tương đối an toàn lộ tuyến rốt cuộc sát bên trần phủ trần đội trưởng bình thường cũng ngủ trong phủ nếu có tình huống có thể trước tiên tri viện con đường này không phải phương nguyện chọn lựa mà là lâm linh g ú t hắn chọn có thể nói vậy p h ư ơ n dung ca tuần tra ban đêm lộ tuyến vừa vặn cùng phương nguyện tuần tra ban đêm lộ tuyến có một đầu nói trùng điệp bất quá mỗi người tuần tra ban đêm hiệu suất không giống dưới tình huống bình thường một đêm cũng liền đụng cái hai ba lần mặt mà thôi có phương nguyện dẫn đầu nhìn phương nguyện trầm ồn bộ dáng cùng nhân hồn bó đốt phạm vi lớn chiếu sáng để đám người lá gan dần dần lớn mạnh từ ban đầu cẩn thận từng ly từng tí từng bước biến thành ngẫu nhiên c h u y ề n t h i ế m đến thứ một canh giờ trôi qua tuần tra ban đêm lộ tuyến hoàn thành hai lần tuần hoàn đổi thành thế vô liêu dơ nhân hồn bó đuốc thời điểm mọi người đã trò chuyện mở tâm tình hoàn toàn c h ầ m t ĩ n h lại cái gì đó cái này tuần tra ban đêm cũng không gì hơn cái này l i ê n là a thua thiệt ta còn tưởng rằng nhất định sẽ gặp được quỷ dị nơm nớp lo sợ nghe những thôn dân kia nói cổ nguyện thôn bởi vì có hàn đại nhân tại bình thường gặp được quỷ dị nhập thôn số lần vốn là so những thôn khác ít rất nhiều không trùng hợp như vậy vừa vặn bị chúng ta đục vào không ngừng nghe nói cái này cầu n g u y ệ t thôn địa hạch cũng láng giềng nhà làng phải lớn một chút ngoại trừ chống cự đêm lạnh bên ngoài còn có thể xua tan lớn cấp thấp quỷ dị để quỷ dị sinh ra chán ghét cảm giác ngăn cản bọn hắn vào thôn đương nhiên sẽ có cá lọt lưới chính là cho nên mới cần đội tuần tra tồn tại nửa câu sau là phương n g u y ệ t đã sớm biết tình báo nhưng nửa câu đầu lại làm cho phương n g u y ệ t hơi s ư ơ n g sở hàn đại nhân nghe lâm linh nói hàn đại nhân đi thôn bên cạnh là ta tìm thuốc đi hiện tại cũng không trong thôn sẽ không có chuyện gì đi hắn vừa mới rời đi một ngày thời gian mà thôi phương nguyện chính suy nghĩ việc này đâu đ ồ n g nhiên chỉ thấy chung quanh quang ảnh một trận biến hóa kinh ngạc địa ngầm đầu một cái chỉ thấy thế vô liêu cả người ngồi liệt trên mặt đất ngón tay chỉ về đằng trước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ e ngại đóng mở lấy miệng lại nói không ra lời nghe nói có ít người tại cực độ sợ hai thời điểm là không phát ra được thanh âm nào hiển nhiên thế vô liêu liền là thuộc về loại này tình huống như thế nào lửa muốn tiêu diệt ai nhanh đi nhặt lên gặp được quỷ gì sao đặt vào ta đến cuối cùng một thanh âm là n ư u n ư u phát ra tới hắn nhanh chân hướng về phía trước nhặt lên trên đất bó đuốc quét về phía phía trước cái này quét qua đám người tất cả đều thấy rõ ràng trên mặt đất nằm một cái đầu người dũng ca đầu người chương hai mươi chín ta đến tặng đầu người dũng ca đầu người phần cổ liên tiếp một chút huyết đục giống như là khi còn sống đầu bị người từ trên cổ xinh xinh rút ra đồng dạng hắn mắt mở thật to tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng biểu lộ còn ngưng kết vào thời khắc ấy sinh động hình tượng hình tượng này đừng nói là thế vô liêu liền là phương nguyệt nhìn thấy đều có chút buồn nôn cam muốn hay không làm như thế chân thực đầu người cái gì quá kinh khủng đi nếu như, như mấy người cũng là sửng sốt một hồi mới kiên trì đi lên xem xét phương n g u y ệ t cũng đuổi theo phát hiện lại vị trí phía trước phân biệt đặt vào d u n g ca thân thể hai tay hai chân cùng một cây không lửa bó đuốc những ngày tàn chi là sai loạn cách một khoảng cách xuất hiện một cái thật giống như d u n g ca tại chạy trốn quá trình bên trong bị một cái bộ kiện một cái bộ kiện hủy đi thân thể mà lại dùng sức phương thức tựa hồ rất khéo léo lúc bình thường nghĩ kéo nhân thủ khí lực cực kỳ khoa trường là sẽ ngay cả khung xương cùng một chỗ kéo ra đến nếu là nói dùng vặn vẹo phương thức xoay rơi cánh tay trô vết tích. Toàn bộ thi thể, nhìn tựa đức nhưng không nhìn như là bị người biến thành lại loại là kia ế bộ bị phương gỗ, n ẹ nhàng khẽ động, thân thể linh kiện liền bị xuống, dụng khẽ thể chỉ thời h là gỡ đầu thời điểm, t bị rỡ có sử ờ n g quy bạo lực. p h ư n g u y ệ t bất động thanh sắc nhặt lên trên đất nhân hồn bó đuốc thắp sáng về sau càng đi về phía trước một khoảng cách một cỗ gây mũi mùi máu tươi lập tức vào tới phương n g u y ệ t nhữ mày đem bó đuốc hướng phía trước một lập tức con ngươi hơi co lại chỉ thấy phía trước một đống nhân thể linh kiện như rác r ư i đồng dạng chồng chất cùng một chỗ hình thành đồi núi nhỏ trên mặt đất chạy xuôi dòng máu đỏ sớm phương nguyện trong lòng cảm giác nặng nề một chút phân biệt liền nhận ra những người này thình lình liền là dung ca đồng đội là quỷ gì làm phương n g u y ệ t trầm giọng nói cao cư nhân hồn bó đuốc tận lực chiếu sáng hết thẻ t r u n g quanh độ cao cảnh giác căng cứng thần kinh nó khả năng còn chưa đi xa chúng ta khoảng cách dung ca tiểu đội chạm mặt thời gian mới qua một canh giờ kia quái gì khả năng còn tại phụ cận năm người khác nghe vậy cùng nhau thân thể cứng đờ liên tiếp vang lên nuốt nước miếng thanh âm giá ca chúng ta rút lui thế vô liêu tiểu tâm dực dừng nói bị phương nguyện trừng mắt liếc nghĩ cái dám đâu đội tuần tra liền là làm cái này hiện tại xảy ra chuyện ngươi chạy trốn n g ư ơ i cái này vừa chạy ấn quy củ ngày mai chúng ta toàn đến bị trục xuất làng còn có một câu phương n g u y ệ t chưa hề nói hiện tại bắt đầu chạy náo ra đ ộ n tĩnh vô cùng có khả năng cái thứ nhất bị quỷ dị phát hiện cũng giết chết nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t thậm chí diệt nhân hồn bó đuốc để n g ư u n g ư u đem l ử a d i ệ t để người đều nhích lại gần mình một điểm kia、yeah. vậy chúng ta làm sao bây giờ theo đội tuần tra quy củ bọn hắn là không thể trốn chạy chỉ có thể thỉnh cầu chi viện cùng cùng quỷ dị từ đấu đây cũng là vì cái gì đội tuần tra phúc lợi toàn thôn thứ nhất trang bị tốt nhất có chi phối thật u ổ i t treo nhân vật thanh lý cố gắng trước đó liền buồn phí nhưng nếu là không tuân thủ đội tuần tra quy củ liền sẽ bị trục xuất ngoài thôn đưa đến g i a ngoại tự lực cánh sinh giã ngoại không có địa hạch không có đội tuần tra không đã mưa máy hiên trời mưa đêm lạnh quỷ dị bất kỳ cái gì một cái ngoài ý muốn đều có thể tùy tiện muốn người mệnh càng đừng đề cập còn có đói chống lạnh như thế nào giải quyết khẩu phần lương thực các loại vấn đề nương theo liền xem như phương n g u y ệ t đi g ã ngoại ngốc một đêm cũng muốn mất mạng hắn cũng không có thủ đoạn trông cự dạ h à n g chi thực đám người chính bàng hoàng lấy muốn làm thế nào cho phải đây chỉ thấy mưu mưu bỗng nhiên bỗng nhiên tiến lên một bước lớn tiếng nói các ngươi đang sợ cái gì không phải liền là một con quỷ dị chúng ta người chơi quỷ dị l à quái giết cái kia quỷ dị thăng cấp kiếm tuổi thọ ta nghe người ta nói giết chết quỷ dị cũng có thể chướng tuổi thọ các ngươi không muốn kiếm khoản này thu nhập thêm sao lời này nghe được những người khác sửng sốt một chút vội vàng cùng lắc đầu miệng này quy về này dũng ca đều quỳ bọn hắn nhưng không muốn chịu chết rốt cuộc mấy người bọn họ chưa từng học qua võ công chỉ có n g h u n g h u có huấn luyện viên dạy còn t r ờ i sinh thần lực có sức chiến đấu mà lại n g h u n g h u có nội bộ con đường biết đại khái dũng ca thực lực cảm thấy mình so dũng ca mạnh cho nên mới tự tin như vậy quỷ dị rét hay không tạm dừng không nói nhưng tình huống chúng ta muốn cha rõ ràng đây là quy củ mặt khác chúng ta còn muốn phái người đi mời cầu tri viện phương n g u y ệ t lời này để thế vô liêu bọn người hai mắt tỏa sáng chỉ cần rời xa nơi này chân chạy tính là gì thế vô liêu cái thứ nhất nhất tay giá ca ta đi cầu viện những người khác lập tức nội t r ư ờ n g thế vô liêu bọn hắn cũng nghĩ đi chân chạy phương n g u y ệ t đ è xuống tâm tình của mọi người ta có hiện tại hai cái cầu viện lộ tuyến cái thứ nhất là mời trần mục đội trưởng tới hỗ trợ trần phủ liền tại phụ cận khoảng cách rất gần chạy tới mười mấy phút liền có thể đến trần mục lại là cầu nguyện thôn trung đoàn trưởng thực lực cao cường trước đó tuần tra đi ngang qua trần phủ thời điểm ta nhìn bên trong cực kỳ yên tĩnh cái giờ này hắn hẳn là hồi phủ trên nghỉ ngơi cái thứ hai cầu viện lộ tuyến thì là đi xa một chút đội tuần tra để bọn họ chạy tới tiếp viện nguyên bản cùng chúng ta tiếp cận nhất chính là dung ca tiểu đội hiện tại đoán chừng phải chạy nửa giờ mới có thể gặp được đổi tới một cái khác tuần tra tiểu đội khu vực trên lý luận cả hai chọn một là đủ rồi nhưng chúng ta mạng nhỏ quan trọng cho nên hai cái cầu viện phương thức đều phái người đi n g ư ờ i muốn chọn cái nào vô luận cái nào cầu viện lộ tuyến trên thực tế đều là phương nguyện thăm dò hắn muốn biết nếu có người chạy làm ra động tĩnh con kia quỷ dị sẽ, sẽ không xuất thủ đây là khảo thí con kia quỷ dị có hay không tại phụ cận phương pháp tốt nhất chỉ là có chút xin lỗi đồng đội thôi thế vô liêu không nghĩ nhiều như vậy trong mắt đi lòng vòng nhấc tay nói ta muốn đi trần phủ gọi trần đội trưởng đến cứu mạng tốt ngươi biết đ ư ờ n g a nhận biết vừa rồi tuần tra một vòng đi ngang qua trần phủ thời điểm phương n g u y ệ t cũng cùng thế vô liêu bọn người đ ể cập qua cho nên có ấn tượng vậy thì tốt ngươi đi đi thế vô liêu xứng sở a ta cứ như vậy đi ta không bó đ u ố c a trần phủ khoảng cách gần tính đến ta vừa rồi nhặt chỉ có hai cây b a đuốc ta không có khả năng cho ngươi ngươi chỉ có thể sửa soạn chạy tới hoặc là đổi thành ngươi muốn đi hướng cự ly xa đội tuần tra cầu viện cái kia có thể cho b o đ ố t đám người xem xét thế vô liêu có chút do dự lập tức cực kỳ động tâm muốn mở miệng lại bị thế vô liêu đoạt trước nói vậy ta vẫn là đi trần phủ dạ ca chờ tin tức tốt đi cắn răng một cái thế vô liêu quay đầu chạy hướng trần phủ phương hướng rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài d u n g nhập bóng đêm phương n g u y ệ t nhìn xem hắn rời đi phương hướng đợi một hồi không có người chết tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc này mới trong lòng chấn định một ít cái tia tuyến đường khả năng không quỷ dị trông coi nhưng thời gian quá ngắn không thể làm làm tuyệt đối chứng cứ không có cách quỷ dị khả năng liền tại phụ cận phương n g u y ệ t không thể không cẩn thận người khác không biết quỷ dị đáng sợ hắn có thể không biết sao hắn nhưng là tại quỷ dị t h ủ hạ trở về từ cõi chết qua ánh mắt chuyển động phương n g u y ệ t ánh mắt rơi vào n g h i u nghiêu bốn người bên trên một cái khác đầu cầu viện lộ tuyến a i muốn đi truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi lựa diệt ta, ta ta ngoại trừ n g u n g u còn lại ba người đều cướp mở miệng tại phương nguyệt yêu cầu dưới tới một trận tảng đá gái kéo bày ra quyết ra bên thắng người kia hưng phấn địa lấy đi phương nguyệt bó đuốc dùng tuổi thọ nhóm lửa liền bắt đầu chạy về phía xa cùng lưu tại nơi này bị lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ dị chém g i ế t so sánh tiêu hao tuổi thọ nhóm lửa bó đuốc cái gì chỉ là vấn đề nhỏ càng đừng đề cập báo tin hành vi tại thủ vệ đội bên kia là tính công lao sẽ dành cho ban thưởng không có thế vô liêu cùng người kia tiểu đội chỉ còn lại bốn người trong đội ngũ chỉ còn lại niu niu trong tay một con bó đuốc niu tinh thần phấn khởi kích động hắn đêm qua bắt đầu chứ ăn cơm ra đi nhà xí bên ngoài thời gian khác toàn ngâm mình ở trong đêm điên cùng đ ị a luyện quyền hôm nay thủ vệ chỗ trong viện viền kia cố thạch lưu lại từng cái quyền ấn trạng vết máu kể rõ cố gắng của hắn nếu không phải tuổi thọ không đủ hắn thậm chí đều không muốn ra tới làm nhiệm vụ nguyên bản ba điểm ngự lực một ngày một đêm thời gian đã bị hắn cứ thế mà đ ị a tăng lên tới ba bảy ngự lực cái này tốc độ phát triển hâm mộ những cái kia dự bị thành viên sợ h ã i than liên tục liền ngay cả huấn luyện viên đều đối với hắn lau mắt mà nhìn cái này nếu là đặt ở môn phái nào bên trong thỏa thỏa liền là thiên tài võ học bất quá ngưu ngưu biết hắn ngoại trừ chăm chỉ bên ngoài chủ yếu vẫn là dựa vào trời sinh thần lực cái thiên phú này hắn đối trời sinh thần lực hiệu quả làm giàu d i ế m trời sinh thần lực ngoại trừ gia tăng hai điểm ngự lực bên ngoài sẽ còn nhất định biên độ tăng lên ngự lực tăng trưởng tốc độ xem như trưởng thành loại thiên phú tương lai đều có thể bất quá ai có thể không tàng tư đâu ngưu ngưu lấy người khiêu chiến tư thái nhìn về phía phương n g u y ệ t giống như ai cũng không biết đêm qua mưa to bên trong dạ ca là như thế nào làm được trong mưa dạ bước đêm qua phương nguyện một quyền bạo cố thạch hung hăng rung động n ư u n g ư u nhưng n ư u n g ư u cũng là không chịu thua tính cách hắn cảm thấy chỉ cần cho mình thời gian nhất định có thể siêu việt phương n g u y ệ t mà bây giờ hắn muốn giết chết quỷ dị không cho phương n g u y ệ t cơ hội xuất thủ dùng cái này chứng minh mình trưởng thành sau thực lực nghĩ đến cái này n ư u nưu liền chuẩn bị nhóm l ử a nhân hồn bó đuốc điều tra quỷ dị vị trí lại bị một cái đại thủ đẻ xuống bó đuốc chờ một chút dạ ca địch tối ta sáng không nhóm l ử a nhân hồn hỏa làm sao tìm được ra đối phương hạ lạc phương nguyện mắt nhìn n ư ơ n ư ơ tăng thêm ngữ khí chờ tiếng nói vừa ra p h ư ơ nguyệt n g liền tiếp tục nhìn chằm chặp vừa mới dơ bó đ u ố c rời đội tên kia đồng đội người kia hiện tại mới vừa vặn chạy ra hơn trăm mét khoảng cách trong bóng đêm rất là dễ thấy ngu n hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không nói chuyện mà là nhìn về phía trong đội ngũ hai người khác kia hai tên ra hỏa thế mà trốn ở phương n g u y ệ t đằng sau một mặt thỉnh cầu bảo hộ bộ dáng cảm thấy ngu nhu ánh mắt lập tức lộ ra ba phần xấu hổ bảy phần lấy lòng biểu lộ Hiện nhiên, bọn hắn căn bản không thể tính chiến lực. Trên thực thế, bọn căn bản Ở trong thôn đi dạo lung tung một ngày cho người trong thôn nổ nhổ cỏ uy uy gả cái gì cũng coi làm qua một mực tại tìm kiếm tốt phát triển chỉ là một ngày trôi qua đều không tìm được phương hướng không có thiên phú không có phương hướng cần càng nhiều tuổi thọ mới có thể trong thôn tìm tới thời cơ tìm tới đ ị n h vị nhưng thời gian không đợi người tuổi thọ tới gần làm cho bọn hắn bệnh cấp tính loạn chạy chữa chỉ có thể cầu đến n g u n g u bên này liều chết tiếp tuần tra ban đêm nhiệm vụ cho nên hai người bọn họ thật chỉ là cản trở không chỉ là n g u n g u phương n g ệ n đương nhiên cũng biết những người này là cản trở nhưng không có cách lấy người tiền tài cùng người tiêu thai đây đều là trả tiền ông chủ phương nguyệt cũng không tốt ném những người này mặc kệ đương nhiên nếu là xảy ra trả hướng khẳng định là ưu tiên bảo toàn chính mình tỷ như hiện tại phương nguyệt ngay tại lợi dụng bọn hắn làm một chút khảo thí bảo đảm an toàn của mình duy nhất buồn bực là phương nguyệt lúc ấy không xác định dạ chi hô hấp có thể hay không chữa khỏi thương thế của mình cho nên trào giá thấp hiện tại lại mở miệng cảm giác có chút không tử tế vạn nhất thanh danh xấu liền không tốt cắt giao hẹ về phần thế vô liêu trước đó để cập qua cái gì một con quỷ dị đầu người một nghìn nguyên sự tình Phương n g u y ệ tại là làm làm lời, là liền này đàm này. không khác, khẳng không không không hề nghĩ hắn thể cho định chỉ thân thể trọng thương, đều không nghĩ phán ngợi tặng người ăn trọng đơn, giết, đều tới tiếp tờ đơn, liền không đàm phán việc qua. quỷ sao Có có có dị tờ t phương nguyệt nghĩ tới những thứ này sự t ì n h thời điểm kia dơ bó đuốc đồng đội đã chạy ra hơn hai trăm mét khoảng cách đã nhanh đến cái thứ nhất giao lộ căn cứ lộ tuyến hắn sẽ ở cái thứ nhất giao lộ rẽ trái qua cái này chống ngặt phương nguyệt vị trí này liền không nhìn thấy ánh sáng nhìn đến quỷ dị cũng không tại phụ cận tại phương nguyệt làm ra cái này phán đoán cũng sắp thu tầm mắt lại thời điểm nơi xa một mực tại di động hỏa diễm sáng ngời bỗng nhiên dừng lại phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng ngưng thần đi xem làm sao khoảng cách quá xa đã nhìn không rõ lắm từ quang ảnh biến hóa có thể nhìn ra bó đuốc là rơi trên mặt đất mơ hồ giống như có thể nhìn thấy có hai đoàn bóng người tại điều động suy tại lúc này không có tuổi thọ ủng hộ nhân hồn hỏa dập tắt bên kia triệt để lâm vào hát cám nếu n h u bọn người cái này mới bỗng nhiên nhìn về phía bên kia cơ hồ là tại nếu như bọn người nhìn về phía bên kia đồng thời bên kia lập tức vang lên một hệ liệt kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng q u a n quần trên đại đạo tiếng kêu thảm thiết chỉ là kéo dài mấy giây liền bỗng nhiên yên tĩnh lại ai cũng biết người kia hẳn là chết rồi nghĩ đến d u n g ca cùng d u n g ca đồng đội thảm trạng đám người có chút không lạnh mà tốt đông phương nguyệt sau lưng một người chơi đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất phương nguyệt nhìn lại chỉ thấy người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run lầy bầy mà đổi thành một người chơi thì hai mắt vô thần mặt không biểu tình phảng phất không có linh hồn phương n g u y ệ t hơi s ư ớ n g sở hắn thế nào hạ tuyến nhu nhu đệ thấp giọng nói ta gặp qua người khác hạ tuyến sau bộ dáng liền là giống như vậy không có hồn phách giống như dạ ca đừng để ý tới bọn hắn quỷ dị ngay ở phía trước chúng ta giết đi qua giết đi qua nay quỷ dị còn không biết là cái gì cấp bậc đây này liền giết đi qua không muốn sống nữa không ổn quỷ dị thực lực không biết chúng ta đi trước trần phủ cầu viện quỷ dị ở phía trước tương đương với đoạn mất bọn hắn tìm kiếm cái khác đội tuần tra hỗ trợ khả năng duy nhất chi viện chỉ còn lại trần phủ lấy mình cùng trần đội trưởng giao tỉnh chờ hắn cùng quỷ dị giao thủ mình đoạt cái đầu người cũng không quá phận a nghĩ đến cái này phương nguyện đưa tay cầm hướng nhu nhu nhân hồn bó đuốc chật cảm nhận được một c ố lực cản kỳ quái nhìn về phía n g u n h i u chỉ thấy n g u n h i u chính gắt gao nắm ruốt nhân hồn bó đuốc mỉm cười nói dạ ca canh giờ không tới bó đuốc vẫn là để ta tới bắt lấy đi n g u n h i u không ngu ngốc tại vừa rồi người kia xảy ra chuyện trước hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái phương n g u y ệ t quyết sách hiện tại hắn đã hoàn toàn đã hiểu phương n g u y ệ t là đã sớm nhìn ra quỷ dị tại phụ cận đồng thời lấy mạng người đi dò xét quỷ dị vị trí cụ thể n g u n i u không muốn trở thành phương nguyện bàn đạp hoặc là phá hôi cho nên hắn phải tự mình suy nghĩ quyết định hành động mà không phải hoàn toàn nghe theo phương nguyện chỉ huy chương u Nhu đối với ba mươi mốt qua một chiêu phương nguyệt nhữ mày đang muốn mở miệng chợt thấy nơi xa có một đoàn mơ hồ bóng người vụ sáng vụ sáng cấp tốc tiếp cận nơi này biến sắc phương nguyệt k h ẽ quát một tiếng nó tới chúng ta đi nhân hồn bó đuốc xác thực có nhất định chống cự quỷ dị hiệu quả nhưng là hiện tại tình huống này sợ là ai cầm bó đuốc người đó là b i ế n ngắm n i u n i u muốn chết hắn ngăn không được tại n i u n i u ngoài ý muốn vẻ mặt phương n g u y ệ t q u ă n g lên co q u ắ p trên đất ra hỏa gánh tại trên v a i hạ tuyến cái tia rõ ràng đã bỏ đi hy vọng phương n g u y ệ t cũng lười quản đi khiêng người phương n g u y ệ t bước đi như bay dẫn đầu hướng trần phụ phương hướng sông không có nửa khắp dừng lại lưu lại kinh ngạc n g h u n g h u quái lực lấy lại tinh thần n g h u n g h u nhóm lửa nhân hồn bó đuốc theo sát phía sau hô hô phong thanh tại n g h u n g h u bên thai gào thét nhưng ngoại trừ phong thanh còn có quỷ dị tiếng bước chân sen lẫn trong đó mà lại càng ngày càng gần hàn ý bỏ lên trên lưng n g u n g u nhịn không được nhìn lại chỉ thấy bọn hắn vừa rồi dừng lại vị trí nhờ một đoàn bóng người đứng tại hạ tuyến tên kia người chơi bên cạnh hai tay dâng tên kia người chơi đầu chỉ nghe bùn một tiếng tên kia người chơi đầu liền bị nhổ cụ cải giống như rút ra mà tại lúc này tựa hồ cảm thấy n ư u n ư u ánh mắt đạo nhân ảnh kia chậm rãi quay đầu hắc cám bên trong n ư u n ư u đột nhiên có một loại ánh mắt đối đầu ảo giác trong lòng lột bột một tiếng đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên nâng lên hạ xuống thế mà một chút vượt ngang mười mấy mét khoảng cách tà cam mưu mưu lúc này dọa đến vong hồn đại mạo quay đầu vùi đầu lao nhanh nhưng còn không chạy ra nhiều ít khoảng cách một cái đầu người liền đ ỗ n g nhiên v è o một cái từ hắn bên trái bay đi ngu nhu cẩn thận nhìn thình l i n h liền là hạ tuyến tên kia người chơi đầu phần cổ máu thịt bé bét cùng dũng ca thảm trạng không sai biệt lắm đập đập đập hô hấp trở nên gấp rút sau lưng tiếng bước chân lại càng ngày càng nhanh tựa như người khác chỉ là dấm đất một cước liền có thể vượt ngang lớn khoảng cách mà hắn lại cần hai chân cước đạp thực địa lao nhanh trong lúc bất chi bất giác mồ hôi lạnh đã che kín cái chán làm loại này tiếng bước chân cơ hồ gần trong gang tấp thời điểm ngu nhu bỗng nhiên một cái rừng bước q u a n người tay trái giơ cao nhân hồn bó đuốc tay phải n ắ một q u chừng này g n vốn nên đánh vào ngưu ngưu phía sau lưng lại bởi vì hắn quay người chính diện đánh vào ngực bất quá tại nha hoàn còn không đụng phải hắn trước nắm đấm của hắn đã trước nện vào nha hoàn trên đầu p h một tiếng văng nhỏ nha hoàn đầu rán rán chắc chắc địa tiếp xuống một quyển này nhẹ nhàng bay ra một con số ba cái gì một quyền này thế mà mới ba điểm thương tổn tại n g h u n g h u kinh ngạc trong lúc khiếp sợ nha hoàn bàn tay thiếp bên trong n g h u n g h u ngực một trường đẩy ra bùng một tiếng trái tim của hắn bắn ra lồng ngực tại hắn trong lồng ngực lưu lại một cái bàn tay chạm chỗ trống ngoa tạo n g h u n g h u dọa đến sắp nước cả tim gan m ặ t s á m như cho điên cùng nhanh lùi lại nhưng trong tưởng tượng kết xù tổn thương lại không xuất hiện chỉ là nhẹ nhàng thoát ra một cái một một lực lượng ngăn nhau mà lại ta thế mà cảm giác không thấy đau đớn một cái chớp mắt ngây người ngưu ngưu trong lòng tuân ra vẻ mừng như điên quỷ dị không gì hơn cái này đem ta trái tim đánh ra bên ngoài cơ thể cũng liền điểm ấy tổn thương là ta thế nhưng là người chơi số liệu hóa thân thể đâu không trái tim tính là gì mặc dù không biết làm sao toát ra số liệu hóa thân thể cái này khái niệm nhưng ngưu ngưu xác thực kích động cảm xúc biến hóa cực nhanh lập tức đẻ xuống ý sợ hãi chiến ý tăng vọt lần nữa t r ợ t quát một tiếng vọt tới một quyền hướng nha hoàn quỷ dị đầu đập tới an ta trời sinh thần lực quyền đối mặt ngưu n ư u một quyền này nha hoàn quỷ dị an tính đợi tại nguyên chỗ thằng đến n h i u n h i u nắm đấm sắp đến trên mặt nàng tay phải của nàng đ ỗ n g nhiên nhanh đến mắt thường mơ hồ động h ạ n ba tiếp theo một cái chớp mắt n h i u n h i u thậm chí phản ứng cũng không kịp má phải liền trong nháy mắt ló vào cả người liền bị một cỗ kinh khủng quái lực trực tiếp đánh bay ra ngoài bó đuốc rời khỏi tay cảm giác kia liền giống bị xe lửa chính diện va chạm cả người bay lên cao cao rơi trên mặt đất ngay cả cút tầm vài vòng mới dừng lại cả người thất điên bắt đảo hoa một tiếng nôn một chỗ máu trên đầu cái này mới chậm rãi toát ra một con số kinh người tám mươi tám hệ thống nhắc nhở ngươi đã lâm vào trạng thái trọng thương t a cam một bàn tay tám mươi tám giọt máu ngu ngu lúc ấy liền động lập tức nóc trệ trên mặt đất không đứng lên không nên là như vậy rõ ràng vừa rồi mới rơi một giọt máu chẳng lẽ đây mới là quỷ dị thực lực chân chính ngu nơ u n ngác ngầm đầu chỉ thấy nha hoàn quỷ dị nâng lên hạ xuống ở giữa đã càng một chút xuất hiện ở trước mặt của hắn xong mệnh ta thôi rồi ngu ngu trong lòng tuyệt vọng đã thấy nha hoàn quỷ dị tay trái ấn ở vai trái của hắn bảng tay phải bắt lấy tay phải của hắn nhẹ nhàng kéo một cái bùn một tiếng tay phải của hắn trong nháy mắt bị tháo xuống tới giống nhau d u n g ca cỗ kia tàn chi ta cam nguyên lai、like、d u n g ca l à như thế bị giết chết như thế tàn khốc kiểu chết ta mới không muốn nhu như mặt mũi tràn đầy e ngại đang nghĩ ngợi muốn hay không hạ tuyến tính cầu đông nhiên khỏe mắt liếc qua quét đến nha hoàn quỷ dị đằng sau đột ngột sáng lên một đạo hỏa diễm q u a n mang suy hỏa diễm sáng ngời sáng lên trong nháy mắt nha hoàn quỷ dị thân thể trong nháy mắt có chút dừng lại liên l à cái này khoảng cách bó đuốc ánh sáng trong nháy mắt rút ngắn đột xuất một hôn mặt người thình lình chính là da ca nhu nhu kích động toàn thân thẳng nổi da gà mà tại tiếng la của hắn bên trong phương n g u y ệ t nắm đấm đã bỗng nhiên đập t r ú n g nha hoàn quỷ dị chán không đừng đánh vị trí kia vừa mới dâng lên hy vọng nhu nhu lập tức trong lòng phát ra kêu r ê n tuyệt vọng hắn vừa rồi liền làn nện nha hoàn này quỷ dị chán chỉ rơi ba giọt máu rõ ràng không phải nhược điểm nhưng hắn suy nghĩ còn chưa rơi xuống ẩm một tiếng bạo hưởng nha hoàn quỷ dị đầu trực tiếp thẳng đứng hướng phía dưới bị hung hăng nhập vào mặt đất mới ngã xuống đất sàn nhà bạo liệt bên trong một cái to lớn số lượng toát ra、99. n h i ề u ít như u con mắt lập tức trừng thẳng cam đồng dạng vị trí đồng dạng một q u y ề n vì cái gì dạ ca một m q u y ề n chín mươi chín ta một quyền ba cái này t r ê n l ệ n h quá xa đi mà ở ngưu n ư u mậu bức thời điểm phương n g u y ệ t cũng không dừng lại hạ động tác lập tức cơi tại nha hoàn quỷ dị trên thân quắt lớn bên trong s o n g quyền đối quỷ dị đầu điên cuồng liền đập xuống dưới không cho bất cứ cơ hội nào Một một một một đại một đại một đại một lớn. Đông đông đông đông đông. lớn. liên tiếp số lượng điên c ù n g từ nha hoàn quỷ dị trên đầu t o á t ra không mang theo bất luận cái gì dừng lại giờ k h ắ c này nữu n g h u chỉ cảm thấy phương n g u y ệ t tập bá khí cùng c ù n g giã cùng một thân hóa thân chiến đấu c ù n g nhân cùng lúc trước ổn trọng hình tượng tưởng như hai người tình cảm đây mới là dạ c a chân chính tính cách phương thức chiến đấu quá c ù n g giã đi g i a yêu chương ba mươi hai tuyệt sát hiện tại nữu n g h u mới biết được trước đó muốn khiêu chiến phương n g u y ệ t là đến cỡ nào không biết trời cao đất rộng cái này chiến đấu lực t r ê n lệch quá xa thừa dịp phương nguyện hành hung nha hoàn quỷ dị nữu n g u d ã rủa lấy đứng lên nhu ắ m mặt màng lên trên mặt đất bong ra từng đất tay ra p ả i l i đi, dài về sau đi, kéo k o h ả nhu g c c á Cũng không có không thối l i mấy bước, ư p h ơ nhìn g Nguyệt đồng i ê n động tác một trận. 15. Ra cả thụ thương. Nhu Nhu n một tác thụ cả Ra kỹ phát hiện phương n g u y ệ t vừa rồi thế công dừng lại là bởi vì làm ra một chủng loại giống như đón đỡ động tác đỡ được cái gì công kích sau đó mới toát ra mất máu nhắc nhở ngay sau đó nhu nhu thấy được phương n g u y ệ t lộ ra nụ cười dữ tợn liền cái này sau một khắc hành hung lần nữa bắt đầu 51, 78, 99, phương n g u y ệ t r a quyền càng nhanh xuất lực mạnh hơn nghĩ nhanh lên giải quyết đầu này quỷ dị nhưng đầu này quỷ dị sinh mệnh ngoài ý muốn ước ngạnh tại bị điên cuồng hành hung bên trong đột nhiên bỗng nhiên đã nứt r a miệng vỡ r a miệng cơ hồ chiếm cứ bộ mặt một phần tư vị trí đã hoàn toàn không có nhân dạng nàng phát ra bén nhọn trói hai tiếng gào thét như thế khoảng cách loại này quỷ dị thanh âm lại kích thích phương n g u y ệ t có một giây lát thất thần nhưng chính là như thế cái khoảng cách nha hoàng quỷ dị đột nhiên bỗng nhiên đánh ra một trường đẩy hướng phương nguyện ngực phương nguyện biến sắc vội vàng tay phải thu chiều đón đỡ miễn cưỡng đón đỡ ở một trường này、ba. đón đỡ thành công nhưng trong tưởng tượng cự lực cũng chưa từng xuất hiện mà là một loại thanh â m cổ quái cùng kỳ diệu cảm giác tựa như là cánh tay lập tức mềm hóa quỹ đạn tựa như biến thành thạch lại bị nha hoàn quỷ dị thủ thế cấp tốc biến hóa dưới năm ngón tay nhẹ nhàng đầy ba phương nguyện cánh tay phải nửa bộ phận trước vị trí trung tâm xuất hiện một cái hình vông chỗ trống bên trong khối thịt cùng xương cốt bị động lại thành một cái hình vông từ cánh tay bắn đi ra một cánh tay phải xuất hiện trống rỗng xương cốt kết nối xuất hiện đứt gãy phát lực tự nhiên chịu ảnh hưởng trong lúc nhất thời trên lực lượng vậy mà trở nên ép không được nha hoàn này quỷ dị lại nghĩ tới cái kia quỷ dị chiêu số phương nguyện sắc mặt biến đổi mấy lần đông nhiên đứng dậy nhanh chóng lùi lại nhanh lùi lại bên trong hắn còn thừa cơ nhặt lên mình bắn ra đi hình vương tiểu khối thịt n ắ m ở trong tay các loại kéo dài khoảng cách hắn mới lạnh lùng nhìn xem trước mặt nha hoàn quỷ dị r a ca cẩn thận trái tim của ta liền là bị một chiêu kia cho bắn ra đi ngưu ngưu nhặt lên vừa rồi bọn hắn lúc chiến đấu rơi xuống nhân hồn bó đ ố c đem nó nhóm lửa chiếu sáng chung quanh sau đó la lớn mặc dù có chút mất mặt, nhưng không nhắc nhở phương n g u y ệ t sợ là hai người đều muốn bàn giao ở đây đối mặt quỷ dị không được khinh thường trái tim phương n g u y ệ t trong lòng run lên vốn chỉ là cảm thấy quỷ dị năng lực có chút cổ quái nghe nói như thế mới biết được năng lực này đáng sợ nha hoàn g quỷ dị giờ phút này bộ mặt đã biến hình đáng sợ trên mặt gập đ è n tất cả đều là năm đấm quyền ấn xương cốt lõm nhưng nàng còn sống nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t một cái chập trùng như quỷ mị phóng tới phương nguyện bắn vọt bên trong hai tay của nàng năm ngón tay hóa trưởng đẩy về phía trước xem xét liền là cùng trước đó đồng dạng t h ủ pháp sẽ đem người nhục thể mềm hóa bán ra phương n g u y ệ t nơi nào sẽ còn lại dùng thân thể đi đón chớ chịu lao tử ca một tiếng phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên rút đao dao nhỏ sắc bén giá trị một toàn thân nội lực điều động hội tụ tại dao nhỏ bên trên tinh hỏa tâm pháp ngự lực năm tá lực năm gia tăng tinh hỏa đao pháp vi lực nhân hồn thiếu đốt lấy tuổi thọ nhóm l ử a tinh hỏa nhiều đốm l ử a tại đêm tối bỗng nhiên sáng lên quay chung quanh tại tân đào chung quanh suy chỉ là một cái t r ớ c mắt tinh trí hỏa trong nháy mắt hợp thành một đoàn đốt cháy thân đ ao c h ó i mắt hỏa diễm kích thích nha hoàn quỷ dị hành động một trận mà tại lúc này phương n g u y ệ t lấn người mà lên lửa c n đ a o đau c n lửa lửa cháy hừng hực đốt cháy dao nhỏ ngự lực một mươi đố quỷ dị tổn thương gia tăng tinh hỏa đ a o pháp không có dừng lại phương n g u y ệ t cao cư đ a o d ì đố i quỷ dị đầu một đ a o chém xuống thiếu đốt đ a o d ì ở giữa không trung vạch ra một đạo hoa mỹ h ỏ a hồng q uy tích một cái chớp mắt mà xuống một đau kia phương nguyện không có cảm thấy bất kỳ dừng lại trôi chạy liền phảng phất tại chặt trán giấy nương theo lấy ngọn lửa côn bạo đ a o dị nghiêng trên xuống từ nha hoàn quỷ dị vai trái một mực chặt tới bụng vị trí mà tổn thương cũng tại theo đ a o dị tới gần nha hoàn quỷ dị bụng tổn thương tại tầng tầng gia tăng hai trăm tám mươi chín ba trăm linh một ba trăm năm mươi một bốn trăm chín mươi năm sáu trăm cho da chết da cá châu tất a a a a hai người một quỷ đồng thời phát ra cuồng hống phương n g u y ệ t cơ hồ có thể cảm giác được một đ a o kia có thể đem nha hoàn quỷ dị nhất đ a o lưỡng đoạn chỉ cần thêm ít sức mạnh x o ạ t x o ạ t tại phương n g u y ệ t hưng phấn nghĩ đến thời điểm một tiếng kim loại đứt gãy tiếng vang đột n ộ t vang lên tựa như là đốt cháy bờ g ờ mở phóng tới một nửa đột nhiên bị b ó c rơi trên thân đao tăng cao hỏa diễm bông nhiên dập tắt nha hoàn quỷ dị trên thân một mực tại nhảy tổn thương lập tức đình chỉ hiện trường trong nháy mắt lâm vào an tĩnh quỷ dị nhu nhu hò hét trợ uy âm thanh ngừng nha hoàn quỷ dị không h é t thảm phương n g u y ệ t trầm mặc không khí hiện trường rất là xấu hổ phương nguyện lăng ngầm lăng đầu nhìn xem nha hoàn quỷ dị lại nhìn xem đao trong tay mình chậm rãi rút ra chỉ thấy đao gì cắt thành hai nửa chỉ còn một nửa còn liên tiếp trôi đao đao đao đao Ta cam. p hai ư ư ơ n Nguyệt n g g trăm ò n á chờ chút ta một cước này tổn thương làm sao cao như vậy phương nguyện xem xét bị đạp bay tốt cách xa hơn một mét nha hoàn quỷ dị chỉ thấy đối phương vùng vây đến mấy lần thế mà không đứng lên nàng đây là lâm vào trạng thái hư nhược rồi phương nguyệt lập tức ý thức được nay quỷ dị cách cái chết không xa nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn phương n g u y ệ t lập tức tiến lên doa đến nha hoàn quỷ dị nha nha gọi bậy dùng cả tay chân trên mặt đất như động vật giống như b ò loạn về sau nhanh lùi lại mà nàng thối lui phương hướng lại có một viên thùng thùng nhảy lên trái tim dạ ca đó là của ta trái tim nàng muốn lộng chết ta ngưu ngưu nghẹn ngào kêu to phương n g u y ệ t nghe vậy tốc độ nhắc lại tại nha hoàn quỷ dị sắp bắt lấy trái tim kia thời điểm vẹo một tiếng đoạn mất một đoạn đau gãy hung hăng cắm ở trên bàn tay của nàng đ ư a n à n g bàn tay đóng ở trên mặt đất 333. nha hoàn quỷ dị lập tức gã a -hoa, hoa kêu to lên nội điên giống như đem một cái tay khắc chụp vào trái tim lại bị vừa mới chạy đến phương n g u y ệ t một cước đặt xuống trực tiếp dấm tại trên tay của nàng 244. r ú t ra đ a o gãy 22. phương n g u y ệ t dùng đ a o gãy đối thân thể nàng c u ồ n g đâm vài chục cái 211. 233. 255. 216. 212. l à m phương n g u y ệ t cuối cùng một đ a o cắm ở nha hoàn quỷ dị vị trí trái tim lúc 11 t nha hoàn quỷ dị thân thể cứng đờ triệt để không có động tĩnh máu đen chảy đầy đất hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị khốn đạo quỷ ban thưởng ngự lượt năm tá lượt năm tuổi thọ năm ngày chương ba mươi ba quỷ rủa năm ngày tuổi thọ phương nguyện t s ữ g sở lập tức g a thích lông mày cái này cái gì khốn đạo quỷ giết chết sau ban thưởng đ i ể m thuộc tính không đầu kia thực chỉ quỷ cao nhưng tuổi thọ ban thưởng lại hơn rất nhiều phương n g u y ệ t cũng không hiểu đây là nguyên lý gì khả năng quỷ dị loại hình đẳng cấp khác biệt ban thưởng cũng sẽ khác biệt bất quá phương nguyện cảm thấy hẳn là thực chỉ quỷ càng mạnh một chút bất quá phương n g u y ệ t cảm thấy hẳn là thực chỉ quỷ càng mạnh một chút bởi vì tất cả hai mắt lưu máu đen quỷ dị cơ bản đều thuộc về mới sinh quỷ cái này mới sinh quỷ cấp bậc đều là hắc cấp sơ giai chỉ có chờ hai mắt thanh tịnh vượt qua máu đen giai đoạn quỷ dị mới có thể d u biến thành hắc cấp trung giai chính là đến cao hơn cấp bậc quỷ dị đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối có chút vượt qua máu đen giai đoạn quỷ dị thực lực khả năng vẫn tại hắc cấp sơ giai bồi hồi không thể nghi ngờ miếu hoang con kia thực chỉ quỷ liền là vượt qua máu đen giai đoạn hắc cấp quỷ dị cho nên vương nguyệt mới có thể cảm thấy thực chỉ quỷ càng mạnh một chút quỷ dị bên trong yếu nhất đều là hắc cấp sơ giai mà hắc cấp sơ giai đối ứng thì là nhân loại võ giả bên trong hậu thiên tam lưu cũng chính là chân chính vào võ đạo võ giả cái này thực lực sai biệt liền rất khủng bố bởi vì toàn bộ cầu nguyệt thôn đều chỉ có ba tên đội trưởng là tiến vào võ đạo võ giả những người khác toàn bộ chỉ là học được thô tục võ học tập võ người ngay cả võ giả cũng không bằng bất quá nhân loại có trí tuệ trang bị thô tục võ học rèn luyện cường hóa thân thể thuộc tính trận hình vây giết nhân hồn hỏa suy yếu quỷ dị lực lượng các loại thủ đoạn đều có thể tăng cường chiến lược cho nên sáu người một tổ đã có thể cùng phổ thông quỷ dị so chiêu chỉ là tỷ lệ tử vong quá cao mà thôi chân chính có thể đơn độc đối phó quỷ dị chỉ có thể là võ giả những người khác cho dù là phó đội trưởng cấp bậc đều cần người phối hợp mới có thể cùng quỷ dị một trận chiến cái này khốn đạn quỷ thực lực tại hắc cấp sơ giai bên trong hẳn là thuộc về thực lực tương đối bình thường rốt cuộc khốn đạn quỷ chỉ là thủ đoạn quỷ dị lực sát thương rõ ràng có chút không đủ đương nhiên cái gọi là lực sát thương không đủ là nhằm vào ban đêm phương nguyện đổi thành ban ngày hắn vài phút bị ngược sát phổ thông đội tuần tra viên đ o á n chừng cũng gánh không được giống dung ca loại này kém một bước liền có thể leo lên phó đội trưởng vị trí tinh nhuệ đội tuần tra viên đều đưa tại đầu này quỷ dị trong tay có thể thấy được khống đạn quỷ cường đại phương n g u y ệ t tại ban đêm thời điểm phối hợp nội lực đao pháp đỉnh phong thuộc tính có thể cao tới bốn mươi bảy điểm ngữ lực hiện tại lại được năm điểm thuộc tính liền là năm mươi hai điểm cái này thuộc tính phương n g u y ệ t tự nhận là phóng nhãn toàn bộ cầu nguyện thôn đó cũng là phượng mao lân g i c tồn tại nói ít là phó đội trưởng cấp hoặc là chính là đến đội trưởng cấp t h lực hậu thiên cảnh võ công liền là có thể muốn làm gì thì làm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 tên u ổ i thọ, một b g à quỷ rủa n hiệu Thứ liếc m quả ba ngự lực ba tá lực nói rõ đặc thù quỷ dị lưu lại nguyền rủa quỷ rủa bộ vị tay phải thời gian hai mươi bốn canh giờ ghi chú hai tay vỗ tay hy vọng người có việc tay phải trước cánh tay phương nguyệt nhìn về phía tay phải tay phải hắn trước cánh tay trước đó bị k h ố n đạn quỷ một đầu ngón tay đâm ra tới trống giống vẫn tồn tại cánh tay vị trí giữa hình thành trống giống bên trong huyết nhục đến bộ phận xương cốt đều bị áp xúc thành hình vông bắn ra ngoài là cái này quỷ r ù a nhìn xem quỷ r ù a đằng sau còn có đếm ngược thời gian từng giây từng phút giảm bớt phương nguyệt trong lòng có chút hoảng cái đồ chơi này đếm ngược kết thúc sẽ phát sinh cái gì còn có ta cái này trạng thái làm sao giải trừ phương nguyệt hai mắt đen t u i hoàn toàn không biết như thế nào cho phải Mà tại lúc này, tại trợn lúc hắn phương á cánh t tay phải trở nên ngứa một chút, hiện, phải chống rông chung quanh bích h ngại nên ngứa rông nục ngọ giống n đang ra từ từ mọc ra thì tới. mọc h p ư nguyện xứ sở lập tức đã hiểu nhìn đến quỷ rùa đếm ngược chính là thời gian đến thương thế tự động chữa trị hoàn tất nhìn như vậy đến quỷ rùa cũng không gì hơn cái này phương nguyện tiên l ò n g đem trước cầm tới khối kia hình vương huyết n ụ phóng tới cánh tay phải lỗ hổng bên trên giống như là chắp vá xếp gỗ lỗ hổng hoàn mỹ ăn khớp mà lại phương nguyện phát hiện vừa mới ngứa cảm giác nhột trở nên mãnh liệt mấy phần trống rông chung quanh m ụ bích r ố i ra từng cây nhỏ bé xúc tu cùng bỏ vào hình vương huyết đ ụ c dần dần hòa làm một thể quá trình này phi thường chậm c h ạ m nhưng vương n g u y ệ t s ắ c thực có thể cảm giác được thân thể biến hóa chính là đến những cái kia xương cốt đều tại một lần nữa kết nối phương n g u y ệ t triệt để yên lòng không còn đi quản cánh tay sự tình mà là nhìn về phía thi thể trên đất quả nhiên thi thể không lửa tự đốt đốt cháy thành một chỗ cho tàn tên màu đen cho tàn nói rõ quỷ dị sau khi chết vật tàn lưu công dụng rộng khắp phương nguyện toàn bộ nhật lên để vào thanh vật phẩm chất phát hiện màu đen cho tàn hợp lại cùng nhau biến thành đơn độc một cái ngăn chứa nói rõ có biến hóa rất nhỏ màu đen cho tàn sáu d sáu d cái gì ý tứ nói ký lồ game đi không nặng như vậy lượng cái đồ chơi này nhẹ nhàng căn bản nặng không bắt đầu nhưng nói số lượng đi hạt tròn nhiều như vậy cũng không giống nói là số lượng phương m i ệ t có chút ngộng chỉ biết là đây đại khái là cái tính toán đơn vị tại lúc này nơi xa ở vào trạng thái trọng thường không thể làm quá kịch liệt vận động n ư u n g u cũng đã tiểu chạy tới g i ca g i ca quá mạnh g i ca thiên hạ đệ nhất không phải nhằm vào ai k、so、mang mang ta, mang mang ta. Ta hắn g người càng có i ta h quá phấn khởi bởi vì hệ thống vừa rồi gợi ý hắn một tin tức nói cho hắn biết bởi vì hắn tham dự đánh giết khống đại quỷ đạt được một ngự lực ban thưởng một a dòng dã một a hắn cố gắng một ngày một đêm dựa vào thiên phú trời sinh thần lực đều mới chỉ là tăng 0.7 kết quả đi theo quỷ dị đánh hai lần bị đơn phương hành hùng cuối cùng dạ ca cứu chàng giết quỷ dị mình cứ như vậy hôn đến 0.1 ngự lực cảm giác này quả thực quá thoải mái về sau dạ ca đi đâu hắn liền đi đâu dạ ca giết cái gì quỷ dị hắn liền giết cái gì quỷ dị ta chính là dạ ca chó dạ ca ăn thịt ta ăn canh huynh đệ trò chơi vô địch thiên hạ chương 34 đại khủng bố nhu nhu kích động bắt lấy phương n ư ờ i tay dạ ca về sau có ngươi liền có ngày ngươi chính là của ta nghề nghiệp đại luyện a không phải ngươi chính là của ta kim đại tối phương nguyệt sắc mặt tối s ầ m cam trước đó làm sao không nhìn ra con hàng này có loại kia đam mê phương nguyệt vội vàng vung tay kéo dài khoảng cách nam nam thụ thụ bất thân không phải dạ ca ta chính là muốn theo ngươi hôn không ý tứ gì khác ngu nhu vội vàng giải thích sợ phương n g u y ệ t bởi vì hiểu lầm kia sơ viên hắn cùng ta hôn chính mình cũng hôn không rõ đâu phương n g u y ệ t giật nhẹ khoe miệng không nói gì ngu nhu bỗng nhiên a một tiếng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó liền vội vàng hỏi đúng rồi dạ ca quỷ rủa là trạng thái gì muốn làm sao giải trừ còn có ta cái này tay phải cùng trái tim muốn làm sao lắp trở lại không có giải tích h đồng thanh trạng thái trên trạng thái thật chỉ có trạng thái danh tự mà thôi sẽ không có bất kỳ giải thích gì cho nên ngu n g u căn bản không biết quỷ rủa hiệu quả phương n g u y ệ t nếu là không giải đáp hắn chỉ có thể đi tìm đám đội trưởng những cường giả này hỏi thăm rõ ràng phương n g u y ệ t đơn giản giải thích d ư ớ i còn phô bày hạ tay phải chỉ đơn giản như vậy thời gian đến liền khôi phục rồi ngu ngư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này cũng quá dễ dàng đi thua thiệt mình còn dọa đến gần chết không qua đêm ca nói đến ngược mình tại sao không thấy được không có giải tích đồng nhu nhu đối những tin tình báo này hoàn toàn không biết gì cả phương n g u y ệ t cũng không giúp được ngu nhu chỉ có thể phỏng đoán mình giống như phương n g u y ệ t cũng là hai mươi bốn canh giờ cũng chính là sau hai ngày sẽ khôi phục khỏe mạnh hắn đem tay gãy đặt tại tay cụt bên trên trên đầu lập tức toát ra một cái một mất máu nhắc nhở đồng thời tay cụt miệng vết thương chuyển đến cũng không phải ngứa cảm giác n ộ t mà là nhói nói h cảm giác mượn nhân hồn b ỏ đuốc ú i đầu xem xét ngu nhu lập tức sắc mặt khó coi hắn chỗ cụ tay thịt nhau hư thối s i n ngủ vừa n ô n mủ dịch tại chảy ra ngoài r a cái này cùng phương n g u y ệ t nói tình huống hoàn toàn khác biệt cái này xác định là đã đến giờ liền có thể tự động khôi phục tốt gặp nhu nhu sắc mặt tái nhuận phương n g u y ệ t vội vàng an ủi có lẽ là bởi vì vết thương quá lớn ngươi thử một chút trái tim nhu nhu buông xuống tay gãy cầm trái tim hướng ngực nhét vào kết quả trái tim cùng ngực bàn tay lỗ hổng thế mà không ăn khớp thật giống như lồng ngực chỗ trống trống rông trở nên lớn hơn một vòng lại giống là một loại nào đó ăn mòn chi lực ăn mòn rơi mất chúng q u a h u y ế t n h dạ da ca nhu nhu khủng hoảng nhìn về phía phương nguyện phương n g u y ệ t buông tay ta cũng không biết nhưng tay phải của ngươi không phải ngu nhu à người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm ngươi cũng nhìn thấy ta từng tại cực độ phẫn nộ bên dưới đánh chết một đầu quỷ dị ngươi được không cam cái này cũng có thể phẫn nộ ngu nhu lắc đầu ta không được cho nên à ngươi nếu muốn mạng sống chỉ có thể đi tìm hồng đại phu hoặc là đám đội trưởng hỗ trợ nhìn một chút đám đội trưởng à nhớ kỹ gần nhất chính là c h â n đội trưởng trần phủ nghĩ đến trần phủ ngu nhu mới chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu đúng rồi da ca vừa rồi kích động q u y ế t hỏi người tại sao trở lại lúc trước không phải chạy ở ta cực kỳ trước mặt khoảng cách còn mang theo cái kia dọa co q u ắ p ra hỏa hắn ở đâu chết rồi phương nguyệt lời ít mà ý nhiều lúc trước phương n g u y ệ t xác thực mang theo người chạy trốn mà lại chạy nhanh chóng căn bản không có trở về giúp ngưu ngưu đánh quỷ dị ý tứ đợi đến chạy ra một khoảng cách về sau phương n g u y ệ t đã b u ô n g xuống tên kia dọa co q u ắ p đồng đội để chính hắn chạy theo kia hàng là cái tiểu mập m ạ n phương n g u y ệ t tổng k i ê n g quá lãng phí thể lực hai người một trước một sau tiếp tục chạy cuối cùng các loại chạy đến trần phủ phương nguyện phát hiện t r ầ n phủ cửa chính treo một cái đầu người trên mặt đất nằm một bộ bốn năm phần nước ra thi thể đầu người là trần m ộ c đầu người thi thể thế vô liêu thi thể phương nguyệt lúc ấy liền con ngươi co rụt lại h à n ý leo núi lưng toàn thân run r à y trần m ộ c cậu nguyệt thôn ba đội trưởng đứng đầu truyền hắn đao pháp tâm pháp người liền chết như vậy chết vô thanh vô thức chết tại cửa nhà mình tà cam phương nguyệt lúc ấy phản ứng đầu tiên liền là quay người chạy trốn nhưng còn chưa chờ hắn có động tác bên cạnh tiểu mập mạp ngược lại là đột nhiên hét lên thanh âm vang dội toàn bộ trần phủ đều nghe được là là thế vô liêu hắn chết phương n g u y ệ t vừa nghe đến hắn gọi liền biết đại sự không ổn vong hồn đại b ạ o cơ hồ không hề nghĩ ngợi địa điên cùng nhanh lùi lại mà đi cơ hồ tại phương n g u y ệ t vừa mới nhanh lùi lại ra ngoài không bao lâu hắn liền thấy tiểu mập mạp thân thể đ ỗ n g nhiên bị bốn năm phần liệt địa cắt chém mà ra tiểu mập mạp ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền tại chỗ qua đời trên đầu còn toát ra dọa người kinh khủng đỏ tươi con số lớn một nghìn một trăm sáu mươi mốt ta sát đầy máu miểu sát tổn thương tràn ra mười lần phương nguyện người choáng nơi nào còn dám dừng lại nửa giây điên cuồng chạy trốn đầu cũng không mang về vũ sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng không biết có phải hay không bởi vì hắn lui được nhanh vẫn là cái kia quỷ dị không muốn rời đi trần phủ phương nguyệt coi như hữu kinh vô hiểm trốn ra được hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia hắn hiện tại chân đều đang run mẹ nó ta đều không một nghìn máu ta mới hai trăm máu a kia ngay cả phương thức công kích đều không thấy được công kích nếu là rơi vào trên đ ầ u mình cũng là vài phút m i ể u sát phương nguyệt che lấy nhảy lên kịch liệt trái tim nhận biết đường mới phát hiện mình cái này vừa chạy thế mà chạy mau về trước đó cùng n g u n g u tách ra vị trí phía trước cách đó không xa còn giống như có ánh lửa cùng chiến đấu âm thanh không thể nào n g u n g u không chết phương nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại một nghĩ lại nếu là n g u n g u không chết hà không phải nói do cùng n g u n g u đánh nhau quỷ dị cực kỳ rắt rưởi đoạt đầu người thời điểm đến phương nguyệt lặng lẽ meo meo sờ soạng đi qua thầm nghĩ nếu là đến địa phương chiến đấu n g u n g u chết rồi hắn liền đi tiếp bàn giết quỷ dị nếu là n g u n g u không chết hắn liền đi bảo hộ n g u n g u bảo hộ ông chủ là chức trách của ta giết chết quỷ dị liền là bảo vệ tốt nhất chờ phương n g u y ệ t thật sờ soạng khi trở về hắn nhìn thấy chính là nghiêu nghiêu cùng quỷ dị tại chiến đấu phương n g u y ệ t lúc ấy liền mặt lộ vẻ vui mừng nghiêu nghiêu ba bảy ngự lực đều cùng đầu này quỷ dị đánh có đến có v ề vậy ta xuất thủ không phải mười phần chắc chín ta đến bảo hộ ông chủ vụ trộm nhặt được bó đuốc phương n g u y ệ t nắm lấy cơ hội liền đi đánh lén nhưng chờ tiếp trên bàn tay về sau hắn mới chạy xuống hối hận nước mắt biết mình nghĩ xấu này quỷ dị thật không đơn giản mà nghiêu nghiêu cũng không phải là cùng quỷ dị đánh thật lâu đơn thuần là chạy nhanh kéo thời gian rất lâu cuối c ù người người h n người người chơi cấp cao tín dư cam đoan ngưu tại nghe xong phương n g u y ệ t phiên bản đơn giản hóa kinh lịch về sau một mặt trấn kinh ốc này trần phủ có quỷ dị trần đội trưởng chết rồi thế vô liêu cũng đã chết chỉ một mình ngươi trốn về đến lượng tin tức quá lớn ngưu ngưu trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không tốt một hồi lâu hắn mới hiểu được những tin tức này ý vị như thế nào một mặt cổ quái nhìn về phía phương n g u y ệ t Dạ ca ngươi nói c ổ n g u y ệ t thôn có thể hay không đã bị quỷ dị công hãm chương ba mươi lăm cho cốt cho ngươi dương ngưu như ý nghĩ dọa phương n g u y ệ t nhảy một cái c ổ n g u y ệ t thôn nếu như bị quỷ dị công phá triệt để l u ô n hãm kia tình cảnh của bọn hắn liền không xong không có c ổ n g u y ệ t thôn bảo hộ bọn hắn luôn không khả năng bỏ chạy ra ngoại bất quá nghĩ lại phương n g u y ệ t suy nghĩ cái này không đúng quỷ dị công thôn cái này mẹ nó mới khai phục một ngày đâu chính phủ muốn hay không như vậy vội vã làm công việc động ước gì người chơi chết hết sao không đến mức không đến mức phương n g u y ệ t lắc đầu liên tục nói hẳn là không thể nào ngoại trừ ta loại nghề nghiệp này người chơi người chơi bình thường tiêu chuẩn căn bản không tới có thể cùng quỷ dị so chiêu tiêu chuẩn hiện tại an bài quỷ dị công thôn đây không phải là đồ sát người chơi bình thường lấy cái gì sống sót nhu nhu gật gật đầu vậy cũng đúng ta chơi cái khác trò chơi những quái vật kia công thành hoạt động đều là người chơi đẳng cấp sau khi đứng lên mới có bất quá trò chơi này rất quỷ dị độ khó hắn cao không chừng có loại này tào thao tắt đâu đừng nghĩ nhiều như vậy phương nguyện còn có một câu không nói hắn cảm thấy trần phủ con kia quỷ dị liền xem như lâm đội trưởng bọn hắn cũng không giải quyết được phương nguyện thậm chí hoài nghi dấu ở trần phủ con kia không phải hắc cấp quỷ dị mà là tại hắc cấp phía trên tồn tại nhưng cái này không cần phương n g u y ệ t đi quan tâm nghiệm chứng tự có lâm đội trưởng bọn hắn đi dò xét vẫn là câu nói kia mạng nhỏ quan trọng nếu là lâm đội trưởng bọn hắn không giải quyết được kia phương n g u y ệ t chỉ có thể l i ề u mạng một lần đi r i ngoại so vật khí cũng không thể trồng thôn chờ chết mang theo ngưu ngưu hướng gần nhất tuần tra tiểu đội phương hướng tiến đến phương n g u y ệ t phát hiện trên đường đi ngưu ngưu khí sắc trở nên càng ngày càng khó coi da ca cứu ta ta ta ta giống như nhanh không được hp chỉ có năm điểm máu phương nguyện dừng lại dỡ bó đốt xem xét lập tức sắc mặt biến hóa chỉ thấy n g u n g u lồng ngực lỗ lớn đã từ lớn chừng bàn tay a n mòn thành một cái vòng tròn lớn động mỗi lần hô hấp bật hơi đều là lồng ngực trống rông hai bên bộ vị nâng lên nhìn cực kỳ dọa người bộ dáng này ném ra vài phút bị người xem như quỷ dị rết lại kiên trì một hồi phía trước liền là một cái khác tuần tra tiểu đội tuần tra khu vực chúng ta tại loại kia hẳn là có thể gặp được người phương n g u y ệ t đỡ dậy ngu n g u ngu n g u cố nén ho hai tiếng thậm chí cũng không dám lớn tiếng ho ra đi sợ động tĩnh lớn trên đầu toát ra mất máu nhắc nhở trên thực tế đoạn đường này đi tới ngu đã cảm giác được trong lồng ngực hư thối một chút tí nát cách mỗi một hồi liền sẽ rớt xuống đất như thế giới đường đi đến đã rơi mất không ít lưu n h u cảm giác chính mình cũng lục x o á t một vòng nhưng hắn không dám lộ ra sợ phương nguyệt vứt xuống hắn mặc kệ hiện tại là thực sự gánh không được mới lên tiếng có phương n g u y ệ t vịn lưu n h u quả nhiên dễ chịu một chút không lại hướng bên ngoài bốc lên máu mà tại lúc này phía trước rốt cuộc xuất hiện đ ố m lửa có đ ố m lửa liền đại biểu có tuần tra tiểu đội phương n g u y ệ t cùng lưu n h u lướt nhau cùng nhau lộ ra nét mừng dơ bó đuốc vung vẩy la lớn huynh đệ huynh đệ cứu mạng phía trước đốn lửa dừng lại lập tức chạy tới cũng đem phương n g u y ệ t cùng nhu nhu đoàn đoàn bao vây cầm đầu làm ộ t ỷ vào mùi ư ơ n g trung nhân nhân hắn nắm chặt trường thường lạnh lùng nhìn chăm chú phương n g u y ệ t cùng nhu nhu trận thế này phương n g u y ệ t q u â n a lúc này hắn vội vàng xuất ra đo quỷ phù lấy tuổi thọ thôi động như vậy một đốt đo quỷ phù lập tức đốt cháy bắt đầu hóa thành bụi bay mà phương n g u y ệ t cùng nhu nhu không phản ứng chút nào mùi ư ơ n g trung niên nam nhân lúc này mới thần s ắ c thoáng b u ô n g lòng một ít cho đồng đội một ánh mắt thu đủ vũ khí nói ba tổ lâm đội trưởng danh nghĩa bảy tiểu đội tâm giác ba tổ lâm đội trưởng danh nghĩa lâm thời tiểu đội tại a biết biến ngươi.、Tâm、giác điệu lời nói, nếu mày hỏi tới tình huống, Phương Nguyệt tự nhiên chi tiết miêu nói giác đổi cái, nhiều cuối nếu Tâm Nguyệt tình Nguyệt tự tả. Nguyệt tâm mặt trùng hít một hơi lên khí. T. t đánh Phương huống, Phương Nghe Phương lần, cùng lên gãy mày mấy cảm sắc xúc chập hơi khí. rõ, sao có thể như vậy đây chính là trần đội trưởng n g ư ơ i thật hoàn toàn chính xác thực người kia đầu là hắn hắn vẫn có chút không dám tin tưởng trần đội trưởng cứ thế mà chết đi ngoại trừ hàn đại nhân vị này siêu nhiên tại tất cả mọi người bên ngoài tồn tại bên ngoài trần đội trưởng cơ hồ là cầu nguyện thôn chiến lược trần nhà trần đội trưởng chết bởi quỷ dị chi thủ hậu quả này ai cũng không dám nghĩ tiếp x u ố n g dưới đội viên khác cũng nghị luận ở mỹ một mặt e ngại lòng người rung động thiên chân vạn xác phương n g u y ệ t chém đinh chặt sắt nói cái này tâm giác không có chủ ý nghĩ nghĩ nói cái này sự tỉnh quá nghiêm trọng ta cần lập tức đi hồi báo cho lâm đội trưởng các ngươi đi với ta một chuyến có thể nhưng là hắn phương n g u y ệ t chỉ chỉ bên cạnh nhanh nửa chân đạp đến n h ậ p quá tải thoi thóp bộ dáng ngưu ngưu thời khắc này ngưu ngưu đã chỉ còn ba điểm máu hô hấp đều trở nên khó khăn mắt thấy chỉ có tiến khí không có chở ra khí không cứu nổi tâm giác lắc đầu như như lời ngươi nói nếu như đây thật là q u ỷ r ù a dù là hồng đại phu tới thậm chí là trần đội trưởng sống tới vậy cũng bất lực chỉ có hàn đại nhân mới có thể có biện pháp trị liệu nhưng hàn đại nhân bây giờ không có ở đây trong thôn hắn tình huống cũng chống đỡ không cho đến lúc đó n g ư n g tạm tâm giác tiếp tục nói huynh đệ an tâm đi đi của ngươi vợ con ta sẽ giúp ngươi c h i ế u cố tốt phương n g u y ệ t ngưu nghiu người không thích hợp ngưu nghiu thân thể cứng đờ nội chừng kia hàng nếu không phải suy nghĩ nhiều sống một hồi không nghĩ thông miệng hắn hiện tại tuyệt đối p u n chết con hàng này hắn thế nào phản ứng như thế lớn tâm giác nghi hoặc nói chiếu cố đội tuần tra huynh đệ gia thuộc thê nữ không phải chuyện rất bình thường nhà đội thành không có lương tâm người chết sau liền mặc kệ huynh đệ gia thuộc mình hào tâm hỗ trợ gánh chịu hắn làm sao còn cái biểu tình này phương n g u y ệ t thấy thế vội vàng lung túng nói hắn giống như ta là lưu dân không gia thuộc a cô nhi a thật đáng thương chó mắng nữa ngu ngu t r o n g mắt muốn t r ậ n lồi ra tiểu khẩn thiết nắm thật chặt phương n g u y ệ t vội vàng để lại ngu ngu vách quá tải a không là, là ngưu n ư u thân thể ẩn nhẫn, Ở nhẫn. Ngưu, ngưu hít sâu một hơi nhịn được hắn thật sâu nhớ kỹ tâm giác b ộ dáng ba ngày ba ngày sau ta muốn đem ngươi cho cốt đều dương đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g u n g u có thể còn sống sót bất quá phương n g u y ệ t không coi trọng n g u n g u hắn vừa rồi khí hỏa công tâm lại rơi mất một điểm máu dựa theo lúc trước hắn nói hiện tại h ắ n là chỉ còn hai điểm máu tâm giác đại ca thật không có cách nào cứu hắn sao để hắn sống lâu một chút thời gian cũng tốt nói không chừng có thể chống đến hàn đại nhân trở về đâu phương n g u y ệ t dự định cuối cùng tận hết nhân lực dù sao cũng là giao trả tiền ông chủ không phải phương n g u y ệ t vốn chính là như vậy hỏi một chút trên thực tế đều không thành tín ai nghĩ kia tâm giác đ ố n g nhiên con ngươi đảo một vòng nói chương 36, tỏa tâm đan cũng không phải hoàn toàn không cứu ta sớm mấy năm bởi vì cơ duyên từng chiếm được một viên tỏa tâm đan nhưng tại trong ngắn hạn đại lượng khôi phục khí huyết bảo vệ hắn m ộ ư ơ i hai canh giờ tính mệnh m ộ ư ơ i hai canh giờ sau cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn nhưng thuốc này độc tính rất lớn khả năng ăn vào ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ t ử má chết bằng h ư u của ngươi nguyện ý đánh cược một keo sao phương nguyện phát hiện tâm giác đang nói lời này thời điểm ánh mắt vụn trộm đang nhìn niu niu trong tay cầm trái tim kia trái tim có gì đáng xem cổ quái chẳng biết tại sao phương nguyệt cảm giác tâm giác thái độ giống như rất chờ đợi niu niu ăn viên đan d ư ợ c kia chẳng lẽ thuốc có vấn đề phương nguyệt nhìn về phía niu niu niu Nhu sắc mặt khó coi tựa hồ cũng mơ hồ cảm thấy người này một chút tác ý sau đó phương nguyệt liền nhận được niu niu gửi tới nói chuyện riêng tin tức dạ ca chờ uống thuốc xong liền theo ở tay của ta ta sợ ăn một lần xong thuốc liền muốn nhảy dựng lên đem cái này bại não nờ tờ cờ giết đi tốt ta hắn không phải nhìn ra thuốc có vấn đề mà là đơn thuần chán ghét tâm giác mà thôi bất quá ngươi cái này trạng thái cần ta án lấy sao l i ê n là b u ô n g tay b u ô n g chân ngươi đánh không lại tâm giác nói cho cùng nhu nhu cũng chính là đội tuần tra đội dự bị viên thực lực không thể nào là tiểu phân đội lĩnh đội cấp bậc tâm giác đối thủ phương n g u y ệ t không cùng nhu nhu nói hoài nghi tâm giác sự t ì n h rốt cuộc chỉ là mình mong muốn đơn phương cảm giác mà thôi lại không có chứng cứ đơn giản phát tin tức hỏi qua nhu nhu ý kiến về sau phương nguyện nói tâm giác đại ca hắn nguyện ý ăn đang dược thật chứ phương nguyện gật đầu nhưng tâm giác vẫn là không yên lòng ta muốn hắn chính miệng nói nguyện ý ăn đang ăn d ư ợ c không phải ta cũng gánh không nổi hại chết đội tuần tra viên trách nhiệm phiền thoái như vậy phương nguyệt nhìn về phía ngưu ngưu chỉ thấy ngưu ngưu cắn răng nghiến lợi gian nàn phun ra hai chữ ta ăn vừa dứt lời trên đầu lập tức toát ra một cái một nhắc nhở lần này kém chút không đem ngưu ngưu hồn dọa cho không có hắn cũng chỉ thừa một điểm máu lập tức ngưu ngưu nhìn về phía tâm giác ánh mắt càng hung á c căn bản không giống như là đang nhìn ân nhân cứu mạng kia là đang nhìn cựu nhân giết cha phương nguyệt vội vàng lại hắn gửi đi tin tức ẩn nhẫn hô thế giới tốt đẹp như thế ta lại táo bạo như vậy dạng này không được không được lưu lưu thần sắc dần dần bình phục thậm chí còn giả ra vẻ cảm kích trẻ nhỏ dễ dậy phương n g u y ệ t gật gật đầu đúng không cùng nở t ờ cờ âu cái gì khí cầm tới chỗ tốt mới là vương đạo tốt nếu là chính ngươi mở miệng m u ố n vậy ta đây khỏa thuốc tặng cho ngươi bất quá nếu là ngươi có thể còn sống sót ngày sau muốn giúp ta một chuyện xem như nợ ta một món nợ ân tình không ý kiến à. lúc nói lời này tâm giác nhìn về phía phương nguyện hiển nhiên cũng nhìn ra nằm trên đất con hàng này đã không còn khí lực mở miệng phương n g u y ệ t gật gật đầu ta thay hắn đã đáp ứng miệng ước định thôi ngu n h u có nguyện ý hay không thực hiện đều không liên quan phương n g u y ệ t sự tình đạt được trả lời chắc chắn tâm giác từ miệng trong túi xuất ra một cái hộp gấm nhỏ mở ra sau khi lấy ra một viên màu son dược hoàn chuẩn bị đưa vào ngu n h u trong miệng phương n g u y ệ t tò mò nhìn chằm chằm viên kêu màu son dược hoàn nhìn một chút đột nhiên một nhóm tin tức nhảy ra ngoài phương n g u y ệ t sửng sốt một chút mới ý thức tới lúc giải tích đồng phát động tên phệ tâm đan phẩm cấp phàm cấp hạ phẩm hiệu quả khôi phục khí huyết không biết nói rõ lấy quỷ chung mới vật dựa vào dược thảo luyện chế m à thành phục d ụ n g về sau trong nội đ a n ẩ n chứa quỷ trùng một lần nữa thuốc sống ký sinh thể nội lúc đầu phản bội nhục thân khôi phục khí huyết thôn tính phệ dùng ngăn người trái tim cuối cùng lúc lại trở thành dược nhân căn cứ dược vật khác biệt dược nhân thể chất cũng có sự khác biệt bởi vì hiệu quả cùng b ê ngoài n cùng tỏa tâm đan tương tự thường bị người ăn nhầm chết oan chết h ổ n g đ i chú phệ tâm đan băng rất g i ọ n ngươi một ngụm ta một ngụm chúng ta cùng chết vểnh lên vểnh lên phệ tâm đan không phải tỏa tâm đan chờ phương n g ệ n biến sắc vội vàng đưa tay muốn đoạt hạ p h ệ tâm đan đã thấy mưu mưu một chút lung c uống sợ phương n g u y ệ t cất đi thế mà vội vàng chủ động đưa đầu từ tâm giác lòng bàn tay ăn một miếng xuống p h ệ tâm đan cái này phương n g u y ệ t lập tức ngộng người này tìm đường chết làm đến loại tình trạng này hắn cũng không cách nào thu tay lại phương n g u y ệ t cảnh giác nhìn về phía tâm giác kéo mưu mưu liền hướng sau mở khoảng cách nhưng không lui mấy bước phương n g u y ệ t liền cảm thấy mưu mưu d ễ y rủa chi lực nhìn lại chỉ thấy mưu mưu khi sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp nhắm mắt một mặt dễ chịu thống khoái biểu lộ giống như đang hưởng thụ chuyện gì tốt phương n g u y ệ t chính nghi hoặc đâu nhu nhu đột nhiên hổ khu chấn động mở mắt ra ta tốt phương n g u y ệ t ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc dạ ca ngươi là sẽ không hiểu ta hiện tại đến cỡ nào thoải mái ngươi có thể hưởng qua hp điên cuồng hồi máu cảm giác tư vị kia c h ậ p c h ậ p ta hận không thể đến vài đầu quỷ dị điên cuồng hành hung ta sau đó ta yên tĩnh mà nhìn mình thanh máu trận cao trận thấp chập trùng hưởng thụ cực hạn hồi máu cái kia kỳ thật thực không dám d i ấ u dếm ta tiến trò chơi sau một mực tại hưởng thụ loại trạng thái này nhưng phương nguyện vẫn là tò mò hỏi kia đang được gì hồi máu lợi hại như vậy sao lợi hại ngưu ngưu giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn tránh ra khỏi phương n g ư ờ i tay cầm tay gãy cùng trái tim đứng thẳng xuống lưng một cái chiến thuật ngựa ra sau cái c ầ m nâng cao đầu hướng về sau nghiêng ba mươi mấy độ tiếng nổ nói dạ ca nó không phải có lợi hại hay không vấn đề nó là rất đặc biệt cái chủng loại kia ngưu, ngưu nhắm mắt lại dư vị cái loại cảm giác này tựa như là có mấy trăm con côn trùng trong thân thể vì ngươi xoa bóp loại kia thực chất bên trong dễ chịu h đừng nói nữa nói như vậy về sau ta lớn bảo vệ sức khỏe đều không cần đi chết ngồi s ổ n cho chơi cắn thuốc liền xong việc như thế thoải mái sao phương n g u y ệ t t r ấ n kinh sau đó nói chuyện r i ê n g phát tin tức quá khứ bất quá có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi ngươi vừa rồi cảm giác không phải là ảo giác xác thực có mấy trăm con côn trùng tại trong cơ thể ngươi chính dư vị cái loại cảm giác này n ư u n g u nhìn thấy tin tức lập tức sửng sốt giá ca lời này cái gì ý tứ mặt chữ ý tứ n g ư ơ i ăn viên kia thuốc không gọi tòa tâm đan gọi phệ tâm đan vốn là muốn thôn phệ trái tim của ngươi bất quá ngươi trái tim đều bị quỷ dị bóc ra đi Ta cũng k tâm giác. Tâm giác không không ẩn ẩn hắn cũng không phải sợ đánh không lại coi như thật đánh không lại trốn được đi hắn lo lắng chính là đem người đánh giết đằng sau lâm đội trưởng bọn hắn hỏi tới trời mới biết sẽ bị xử trí như thế nào cho dù có n g h i u n g h i u người này chứng t ạ i tâm giác bọn người chỉ cần cắn chết tâm giác không biết đan dược là phệ tâm đan tưởng rằng hộ tâm đan như vậy hết thể sai lầm ngay tại phía bên mình trên thân phương n g u y ệ t bên này vừa mới phân phó xong lại không nghĩ rằng nghiêu nghiêu thế mà gần như đồng thời phát tới tin tức Ta, ta m ộ phương nguyện sắc mặt tối sẩm vừa rồi hắn phát hiện vệ tâm đan không thích hợp liền muốn đoạt đan cứu nilu kết quả con hàng này còn sợ ta đoạt bà bối hiện tại biết sai đi bất quá phương nguyện cũng rõ ràng lúc ấy nilu chỉ có một điểm máu không ăn vệ tâm đan hẳn phải chết ăn vệ tâm đan hãng vết vết hiện tại đã hoàn toàn minh bạch mình cùng mưu mưu đồng dạng nhận được quỷ r ù t hiệu quả kết quả lại hoàn toàn khác biệt nguyên nhân hết thể đáp án toàn quy tội ra chi hô hấp hiển nhiên giá chi hô hấp khôi phục thương thế hiệu quả liền ngay cả quỷ r ù a cái này người l i n r ù a đều có biện pháp tiêu trừ chỉ là về thời gian không có trọng thương loại hình nhanh như vậy hiện tại phương nguyệt càng phát ra có thể cảm nhận được cái này nhân cấp thiên phú đáng sợ nhân cấp chân chính thiên phú trời sinh thần lực thư giả thiên phú n ư u như không biết phương n g u y ệ t suy nghĩ nhìn thấy phương n g u y ệ t đột nhiên mừng rỡ lập tức lộ ra nét mừng dạ ca là nghĩ đến biện pháp cứu ta rồi không đơn thuần là ta trạng thái toàn mãn phương n g u y ệ t nhìn xem niu như, như bụng chỗ chống cùng tay cụt biết không dạ chi hô hấp hắn quỷ rủa hẳn là rất khó chữa khỏi tại hai người thấp giọng trò chuyện thời khắc tâm giác n g ớ n g mày đ n g nhiên để cao âm lượng nói hai vị các ngươi đây là ý gì hán giọng nói trở nên hơi âm tàn ẩn ẩn hàm ẩn uy hiếp mà nói ta hảo tâm cứu các ngươi các ngươi ăn đan dược lại như vậy phòng bị ta thái độ biến hóa nhanh như vậy hai người các ngươi sẽ không phải sớm đã bị quỷ dị phụ thể đi nghe nói như thế t r u n g quanh đội viên biến sắc vội vàng thu nạp tới hình thành vây quanh chi thế sự t ì n h ra khác thường tất c i yêu tuần tra ban đêm vốn là kiện nguy hiểm sự t ì n h cơ hồ đầu tại cột vào dây l ư n g q u n trên làm việc cho nên mỗi cái thần kinh người cực kỳ mất cảm nghe được lĩnh đội lại nhìn thấy phương nguyệt cùng ngưu ngưu từng bước lui lại đối địch phản ứng bọn hắn trực tiếp đã nổi lên sát tâm có thể xương dân phong thuần phát tất cả đội viên ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoài nghi tâm giác ca ta nhớ được đo quỷ p h ù cũng không phải là trăm phần trăm có thể đo ra quỷ dị p h ụ thể rất nhiều quỷ dị đều có thủ đoạn lần tránh đo quỷ p h ù hai người bọn họ hiện tại cực kỳ khả nghi ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái trần đội trưởng thực lực gì làm sao có thể cứ thế mà chết đi thậm chí ngay cả tập hỏa lệnh đều không phát ra tới qua cái này cực kỳ không tầm thường bây giờ nghĩ lại nhất định là bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng lừa đảo nguyên lai、like、hết thệ đều là quỷ dị nói láo n g h i ê n về một bên ngôn luận bên trong đ ô n g nhiên có một người lệ a quát o tất cả yên lặng cho ta chớ nóng vội kết luận người kia ngũ quan dáng d ấ p có chút g i ữ tợn h một tiếng hét ra khi thế lập tức đẻ xuống còn lại đội viên tựa hồ là cái này trong tiểu đội người đứng thứ hai g i ữ tợn h huynh gặp đẻ xuống trang diện liền nhìn về phía tâm giác xin chỉ thị nói tâm giác ca ta đề nghị tiểu đội chúng ta phân ra hai người đi trần phủ bên kia lộ tuyến tìm một chút tình báo như trần phủ tình huống đúng như bọn hắn nói kia bọn hắn tự nhiên cũng nhận được xác minh chứng minh trong sạch nếu như không phải đường kia trên tự nhiên có thể gặp được tuần tra đội viên hoang nôn tự sụp đổ lại đến xử trí bọn hắn cũng không mượn bất quá tại trong lúc này chúng ta đến lưu người trông coi ở hai người bọn họ không cho bọn hắn thoát ly chúng ta giám sát giữ tận huynh phân tích có lý có cứ lo dịp rõ ràng đám người rất là tin phục cùng nhau nhìn về phía tâm giác tâm giác lại nhữ m ạ n lâm vào trầm âm suy nghĩ một hồi lâu về sau nói ngươi phân tích không tệ ta đồng ý ngươi cầm hai người bọn họ nhân hồn bó đ ố c cùng a hẳng cùng đi một chuyến trần phụ người Giữ tận huynh mình, bắt huynh lĩnh mệnh, quá lấy n Nguyệt trong g tay bó đuốc, liền muốn đọc lấy. Nhưng vừa dùng lực, hắn nghĩ đậu thủ.、Giữ、tận u y n lạnh n h l ù thông suốt hiện đang nghe chúng ta an bài chúng ta liền còn tưởng là ngươi là người ngươi nếu là lại có bất luận cái gì tâm tư phản kháng chúng ta liền coi các ngươi là quỷ dị xử lý người này nói tuy khó nghe nhưng lời nói hành động ở giữa lại rất có nhân tình vị nhưng phương nguyện vẫn là không đông tay hắn không muốn cùng những người này tốn tại nơi này trân phủ quỷ dị không biết lúc nào sẽ xuất hiện cổ nguyệt thôn tối nay có bao nhiêu quỷ dị xâm lấn đây đều là ẩn số hiện tại chuyện trọng yếu nhất liên là trở lại thủ vệ đội còn xuất lại hai tên đội trưởng bên người báo cáo tình huống tìm kiếm bảo hộ về sau như thế nào làm liên nhìn cổ nguyệt thôn có cái gì áp đáy hỏng tuyệt chiêu đánh l u i quỷ dị quả nhiên vẫn là muốn động thủ sao ngay tại phương n g u y ệ t muốn làm ra lựa chọn thời khắc trước mặt dữ tợn huỳnh đột nhiên thân thể cứng đờ giống như là nhìn thấy cái gì làm người khiếp sợ đồ vật hai mắt trận tròn lên thẳng vào nhìn về phía phương nguyện đằng sau phương n g u y ệ t xưng sở nhìn về phía đội viên khác phát hiện bọn hắn cũng đột nhiên bỗng nhiên ngầm đầu một mặt kinh ngạc xem hướng phía sau bầu trời đêm liền ngay cả tâm giác cái này lĩnh đội cũng không ngoại lệ tình huống như thế nào phương n g u y ệ t quay đầu nhìn hướng phía sau chỉ thấy thôn khu vực trung tâm một đám lửa từ tĩnh lặng h ắ t cám trong bầu trời đ ê m bay lên thẳng đứng hướng lên cuối cùng ở trong trời đêm nổ tung hoa mỹ to lớn h ò a h ò a tập hòa lệnh tất cả mọi người sợ ngây người sao lại thế thế mà thật xuất hiện tập hòa lệnh trong thôn ba vị đội trưởng mới có tư cách phát ra tín hiệu cầu cứu tập hòa lệnh vị trí k ế lúc địa hạch lâm đội trưởng trông coi địa bàn có quỷ dị công kích địa hạch mục tiêu của bọn hắn là địa hạch bên trong nhân h ồ n hỏa đáng chết làm sao lại phát sinh loại sự tình này giữ tận huynh trước hết nhất kịp phản ứng đoạt lấy phương nguyện bó đuốc giơ lên đỉnh đầu tất cả mọi người đi theo ta lập tức đi địa hạch tri viện lâm đội trưởng chờ một chút tâm giác giống như là kế hoạch bị xáo trộn sắc mặt khó coi địa nghiêm nghị nói ai cũng không cho phép đi lưu lại cho ta coi chừng hai người này đám người nơi nào nghe hắn tâm giác ca hai người này rét là được chi viện tập hỏa lệnh ưu tiên cấp cao hơn hết thảy có thể so sánh hai người này trọng yếu nhiều không sai để cho ta tới g i ế t bọn hắn nói một người trong đó liền nâng thương đâm về ngưng n ư u một thương này tới cũng nhanh ngừng cũng nhanh thương ảnh nhoáng một cái không đợi phương nguyện xuất thủ liền bị tâm giác gắt gao bắt lấy ai bảo ngươi giết hắn tâm giác cơ hồ dùng g i ế t người ánh mắt hung hát chừng mắt xuất thủ tên kia đội viên ánh mắt kia do ngươi cực kỳ các đội viên cho tới bây giờ chưa thấy qua tâm giác lĩnh đội phát hỏa lớn đến vậy tức giận như vậy hắn đây là thế nào như thế đại hòa khí a hẳn g kỳ q u á i nhìn nhìn giữ tận huynh giữ tận huynh chỉ là lắc đầu cũng cảm thấy tâm giác ca hôm nay cực kỳ khác thường hoặc là nói là từ cái kia gọi n ư u n ư u người ăn vào tỏa tâm đan về sau tâm giác ca hành vi cử chỉ liền bắt đầu trở nên dị thường chương ba mươi tám tập hòa lệnh ba cảng phương n g u y ệ t khẽ động bắt đầu liền lập tức mang chúng quanh tiếng gió vun vút thanh thế dọn người cái thứ nhất đứng n g i chịu x ạ o liền là tâm giác mấy cái g a tốc phương nguyện liền vọt tới tâm giác trước mặt làm sao bởi vì giải vũ khí ưu thế là tâm giác trước một bước phát động thế công l ư u thứ tâm giác t r ư ờ n g thương giản dị tự nhiên bỗng nhiên hướng phía trước một đâm không có bất kỳ cái gì mánh khỏe chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng đồng thời cũng không cảm giác được bất kỳ nội lực khí lưu tại t r ư ờ n g thương trên quân quanh rốt cuộc tâm giác không phải đội trưởng cấp thực lực chỉ là đội tuần tra bên trong lĩnh đội cấp thực lực căn bản sẽ không nội công loại này cao cấp đồ vật h o ặ c cũng là thô tục võ học như nào là thô tục võ học không có nội lực ủng hộ đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể kỹ xảo trèo chống võ kỹ chính là thô tục võ học cho nên một nhát này cực kỳ ngay thẳng ngay thẳng đến phương n g u y ệ t một cái đưa tay hai tay hóa trưởng hung hăng đập vào đầu thương trên thân tay không đập thiết thương ẩm một tiếng cho hưởng đầu thương nghiêng một cái thân thương vặn vẹo chấn động nghiêng lấy cùng tay không giao thoa mà qua mười lăm cao tới ba bốn điểm tá lực phương n g u y ệ t lần này đón đỡ cũng bị đánh ra cao tổn thương cũng bị dạ chi hô hấp lập tức trở về đầy máu mà tại lúc này phương n g u y ệ t tại đẩy ra công kích về sau lập tức t r ở tay một chảo bắt lấy thân súng dùng sức kéo một cái tâm giác tại chỗ liền lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ bởi vì hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng quái lực từ chuyến đến hắn luyện thương mười năm người thương một thể trường thương chưa hề tuột tay qua trường thương liền là hai tay của hắn kéo dài là một phần của thân thể hắn mặc cho chỉ huy nhưng là lần này trường thương thành địch nhân trợ lực hắn vậy mà vèo một cái bị ép cách mặt đất hai ba mươi cm bị kia cỗ quái lực tính cả trường thương cùng một chỗ tốn hướng về phía phương n g u y ệ t nhìn xem gần như chỉ ở gang tấp phương n g u y ệ t tâm giác nghị khu động trường thương tự vệ trường thương lại bị phương nguyện hai tay nằm lấy không n ú c n í c h tí nào cũng thế đã thành phương nguyện vật sở hữu rơi vào đường cùng tâm giác chỉ có thể bung ô ra trường thương hai tay làm quyền phối hợp với kia cỗ xung lực xử x u ấ t đấm thẳng đến hay lắm nắm đấm tới phương n g u y ệ t thuận thế ném đi trường thương đưa tay đón đỡ ở trước ngực ẩm ẩm một một tâm giác nắm đấm hiển nhiên chẳng ra sao cả hai quyền đánh vào phương n g u y ệ t đón đỡ bên trên lại chỉ là toát ra hai cái một nhắc nhở cái này cỡ nào thiếu tá lực tâm giác trong lòng khủng hoảng vô ý thức nghĩ lui lại bị một mực đại thủ trực tiếp níu lại quần áo ta cho phép ngươi rút lui sao một cái nặng、quảng. tâm giác bị quái lực hung hăng đập xuống đất sàn nhà tại chỗ xoạt xoạt xoạt băng liệt bản thân hắn càng là hoa một tiếng trong miệng lóe ra máu trên đầu toát r a dọa người số lượng tám mươi một nhiều ít tâm giác lúc ấy liền sợ choáng váng hắn không nhập võ đạo toàn bộ hp cũng liền một trăm điểm kết quả phương nguyệt một quyền liền tám mươi một điểm máu kia lại đến một quyền chẳng phải là nhìn xem phương nguyệt nâng lên cực đại nắm đấm tâm giác cả người đều nhanh sợ tệ ra quần ta ta ta cho g i ả i ẩm nắm đấm hung hăng nện ở tâm giác trên trán nắm đấm áp xúc làn da để ép với đ ụ rơi vào sương đầu nương theo lấy soạt soạt tiếng vang sương đầu vỡ tan lưu lại quyền ấn đông một tiếng bạo hưởng tâm giác cả người trong mắt lồi ra đến hai tay hai chân điều kiện phóng xạ địa bắn lên lại không hề có một tiếng động rơi xuống ánh mắt dần dần ngốc trệ không có động tĩnh trên đầu chậm rãi toát ra một cái huyết sắc số lượng bảy mươi ba làm phương n g u y ệ t thu hồi nắm đấm thời điểm hệ thống nhắc nhở âm b ố n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở người chơi giết chết c ổ n g u y ệ t thôn tuần tra lĩnh đội tâm giác c ậ nguyện thôn ác cả ba c ậ nguyện thôn ác cảm cái gì ý tứ phương nguyện hơi xứng sở giải thích đồng lập tức cho giải thích c ổ n g u y ệ t thôn ác cảm c ổ n g u y ệ t thôn thôn dân sẽ đối với người sinh ra chán ghét cảm giác chán ghét cảm giác quá cao sẽ bị đuổi ra làng ghi chú làm nhiều người tốt chuyện tốt b à tốt thôn dân tốt ta xem ra là không thể tùy tiện loạn giết người không có vội vã quét dọn thi thể phương n g u y ệ t đầu tiên là quay người nhìn chằm chằm sắp đến năm tên tuần tra tiểu đội thành viên phương n g u y ệ t cái này một hệ liệt thao tác nói đến phức tạp trên thực tế liền là phát sinh ở cùng tâm giác vừa đối mặt trong trước mắt liền kết thúc chiến đấu bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là công kích năm người kia sớm đã toàn bộ dừng lại chính ngơ ngác nhìn tâm giác thi thể sau đó ánh mắt chuyển động hoảng sợ nhìn xem phương n g u y ệ t doa đến dám can đảm mướn nước bên này trận hình đều không trả không triển khai phối hợp cũng không đánh bên trên lĩnh đội liền bị người giết cái này cái gì hiệu suất cái này thực lực gì tranh l ệ n h tiểu đội năm người toàn trận tròn mắt mậm bức thật vất vả lấy lại tinh thần bọn hắn ngao n h a o bắt đầu lui lại tâm tâm giác ca chết này quỷ dị giết tâm giác ca rút lui chúng ta không phải là đối thủ đi mời lâm đội trưởng bọn họ chạy tới hỗ trợ phân tàn trốn có thể trốn mấy cái là mấy cái nhất định phải đem tin tức truyền đi cuối cùng nói chuyện là cái kia tướng mạo giữ t ậ n người đứng thứ hai an ninh nói xong hắn liền tuyển cái tiểu đạo bỏ mạng lao nhanh đi những người khác cũng nao h nao h tuyển phương hướng chạy tư tán Dạ ca Dạ ca ngươi chính là ta thần tượng quá đẹp rồi quá cả quá đẹp, đẹp rồi năm người tiểu đội chạy trốn nhu nhu lập tức xông tới vừa hướng tâm giác sở thi một bên cuồng khen phương n g u y ệ t khoan hay nói một trận này khen còn để phương nguyện rất lâng lâng bất quá nghiêm sắc hắn liền lập tức đẻ xuống nhu nhu tay chiến lợi phẩm ta ngưu nhu lập tức kêu khổ giá ca quá bá đạo đi ta thế nhưng là trả tiền không thể thiếu giải dược của ngươi lời nói là nói như vậy nhưng các loại phương n g u y ệ t từ trên thân tâm giác lấy ra đồ vật về sau vẫn là phân cho ngưu nhu một trăm tiền mà chính hắn thu h o ạ c là một nghìn đồng tiền ít một lưu thư bí tịch ít một bằng sắt chế thức trường thương ít một giá trị bản thân phất nhanh đến một nghìn năm mươi tiền phương n g u y ệ t sống lưng đều thẳng mấy phần tưởng tượng trong ba lô nằm đau gãy lại có mấy ý nghĩ có lẽ có thể tìm cái tiệm thợ rèn nhìn xem có thể hay không chữa trị về phần lưu thứ bí tịch loại này thô tục võ học phương n g u y ệ t dự định giữ lại cùng người khác trao đổi bí tịch hoặc là bán đi đổi tiền trường thương là thật vô dụng phương n g u y ệ t thương lượng với n g h u n g h u xuống cuối cùng một vạn khối bán cho hắn cứ như vậy phương n g u y ệ t liền từ n g h u n g h u một đêm kia trên kiếm lời b ả y và nhiều một đêm t r g i à u phương n g u y ệ t mừng thầm trong lòng lại một lần nữa cảm giác được t i ế n cái trò chơi này cày tiền thật sự là quá lựa chọn chính xác hưng phấn thời khắc chẳng biết tại sao phương nguyện trong đầu nhớ tới tấm da dê đã nói hắn sẽ trở thành ngàn vạn phụ ông chẳng lẽ thật sự muốn tại trò chơi này bên trong ứng n g h i ệ m thôi phương n g u y ệ t có chút hưng phấn n g a n vạn phù ông hắn trước kia cũng không dám nghĩ thậm chí trăm vạn khoản tiền lớn đều cảm thấy xa không thể chạm nhưng đêm nay cái này một đêm t r ậ g i à u để hắn cảm thấy giống như thấy được điểm hy vọng tự tin không ít về phần n h u n h u đã ăn vào p h ệ tâm đan giải dượng chính một mặt táo bón bộ dáng bài đập đầu, đầu từng cái màu ngả sữa cô n trùng khó khăn từ hắn các vị trí cơ thể lỗi chân lông leo ra rơi trên mặt đất không có động tĩnh thật giống như ngưng n thân thể lập tức trở nên một cái lọ luyện làm cho quỷ trùng rời đi giải rừng này dẫu ở hộp thuốc bên trong mấy khỏa vệ tầm đan ở giữa bọn chúng bề ngoài còn giống nhau như lúc nếu không phải phương n g u y ệ t dùng giải tích đồng mới đã nhìn ra nhu nhu chỉ có thể từng cái nuốt thuốc đi thử đoán chừng chết mấy lần cũng không thể đoán được câu trả lời chính xác cái này phục vụ phương n g u y ệ t không thêm tiền cũng không tệ rồi hắn còn muốn điểm ta chiến lợi phẩm tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm nơi xa một đám lửa đã từ t ĩ n h lặng hắc cám trong bầu trời đ ê m bay lên thẳng đứng hướng lên cuối cùng ở trong trời đem nổ tung hoa mỹ đại hòa hoa phương nguyện thần sắc xứng sở lập tức phản ứng lại địa hạch nguy cơ. Phương Nguyệt quay đầu quay hạch Phương nhìn nguy Nguyệt cơ. vừa ề phía cạnh bên Nhu Nhu. v rồi l bay lên ở trong trời đêm nổ tung huyện giống như pháo hoa hỏa diễn tín hiệu gọi là tập hỏa lệnh cái gọi là tập h ò a lệnh là cầu nguyện thôn ba tên đội trưởng mới có tư cách gửi đi tín hiệu cầu cứu mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho liên quan đến cầu nguyện thôn sinh tử tồn vòng to lớn nguy cơ trần tổng đội trưởng tự nhiên cũng có phát động tập h ò a lệnh cầu viện tư cách nhưng hắn lại ngay cả tín hiệu cầu viện đều không phát ra được liền vô thanh vô tức chết tại trần phủ cho nên phương n g u y ệ t mới đối trần phủ con kia quỷ dị kiên kỵ không sâu thậm chí cũng không dám nghĩ sâu xuống dưới mà cái này một viên tập hỏa lệnh thì là trong thôn cái hướng kia phát ra nếu như p ư ơ n g nguyện nhớ không lầm vị trí kia là địa hạch chỗ địa hạch gặp nguy hiểm quỷ dị mục tiêu là c ổ nguyện thôn địa hạch phương n g u y ệ t sắc mặt trầm xuống địa hạch ẩn chứa đại lượng tuổi thọ thiêu l ố t tuổi thọ cung cấp bảo hộ toàn thôn nhân hồn hỏa địa hạch bị phá hư nhân hồn hỏa dập tắt toàn bộ c ổ nguyện thôn tất cả mọi người đem bại lộ trong đêm giá rét đều lúc ra hàn chi thực nhập thể trong vòng một đêm liền có thể giết chết c ổ nguyện thôn tất cả mọi người cũng chính là một đêm diệt thôn t nghĩ rõ ràng điểm này phương nguyện là quỷ dị thủ đoạn cảm thấy ác hàn không cho đường x ố n g a cái này muốn làm sao làm địa hạch là phải lâm linh đội trưởng phụ trách bảo vệ cái này viên tập hỏa lệnh h i ệ n nhiên liền là lâm linh đội trưởng phát ra ngay cả lâm linh đều cần phát tập hỏa lệnh cầu viện vậy hắn đối phó quỷ dị khẳng định không hề tầm thường muốn đi qua hỗ trợ sao vẫn là thoát đi c ổ nguyện thôn phương n g u y ệ t suy nghĩ một chút liền có quyết đoán giã ngoại quỷ dị từ phía từng bước nguy cơ sao mà nguy hiểm lấy phương n g u y ệ t thực lực bây giờ chỉ có đợi tại c ổ nguyện thôn mới có an toàn bảo hộ giã ca chúng ta rút lui đi cái này xóm quả nhiên là quỷ dị công thôn xúc sinh này chính phủ làm hoạt động muốn chơi chết c ầ nguyện thôn tất cả người chơi a nhu n h u lại bắt đầu xuất ra bộ kia quái vật công thành lý luận phương n g u y ệ t khỏe miệng giật giật không có nhận gốc dạng mà là dơ bó đuốc lôi kéo hắn hướng tập hỏa lệnh phương hướng tiến đến dạ ca dạ ca ngươi làm gì dạ ca chúng ta không quen muốn đưa chết chính ngươi đi tập hỏa lệnh đem nhu n h u hù dọa mạng nhỏ vừa kiếm về hắn lại không muốn đi chịu chết phương n g u y ệ t buông ra tay ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói nhu n h u à ngươi xem một chút trên người ngươi q u ỷ rủa ngươi cảm thấy rời làng ngươi còn có thể sống sao lại nhìn làng hiện tại gặp được cái gì nguy cơ ngươi nếu là thừa cơ lập điểm công lao phía trên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chưa khỏi q u ỷ rủa đúng hay không lời này trực kích yếu hại để ngu n g u không cách nào phản bác hắn thân hoạn q u ỷ rủa lại không vương nguyện cái kia thể chất chỉ có thể chờ đợi cổ nguyện thôn các đại lao cứu chữa nhưng trên thân không công tích không có tiền tài một cái bình thường đội tuần tra đội dự bị viên người khác lại dựa vào cái gì phí sức cứu người chỉ bằng ngươi mặt lớn sao cùng lắm thì ta mở lại nhân vật lời này ngay cả chính ngu ngư đều không tin may mắn gói quả trời sinh thần lực thiên phú hắn thật không nỡ liền bỏ qua như vậy nếu không cũng sẽ không mấy lần vùng vây dây chết cũng muốn sống sót phương nguyệt lắc đầu vậy được rồi ngươi đi đi chúng ta đi chi viện tập hỏa lệnh bất quá ngươi nghĩ thông suốt hiện tại đi bảo hộ địa hạch lập xuống đại công sau đó tuổi thọ trang bị chính là đến võ đạo công pháp những này tất cả đều có cơ hội thu hoạch được bỏ lỡ thôn này không tiệm này nói xong phương n g u y ệ t cũng không còn cưỡng cầu n g h u n g h u mình dơ bó đuốc liền hướng trước chạy thời cơ lợi ích phong hiểm phương nguyện đều nói rõ đôi ông chủ đã hết lòng t ậ n đổi thành không trả tiền người chơi bình thường phương nguyện sớm vứt xuống người chạy phân tích vấn đề ra kết luận đó cũng là có thành tựu bản là đáng tiền tin tức Dạ ca Dạ ca ngươi thật đi a Dạ ca chờ ta một chút Dạ ca xem xét phương n g u y ệ t cũng không quay đầu lại chạy nếu như, như lần này mới thật hoảng hồn liền vội vàng đuổi theo nhưng không đổi u kịp nhiều ít khoảng cách chỉ thấy phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên dừng bước Dạ ca thế nào nếu như, như giọng nghi ngờ chậm rãi t h ấ p xuống bởi vì hắn cũng nhìn thấy tại chung quanh bọn hắn xuất hiện từng đoàn từng đoàn hỏa diễm sáng lời không một vườn sáng liên đại biểu một con sáu người tuần tra tiểu đội những n à y đốm lửa trước trước sau sau đều có xa gần không đồng nhất chính hướng bọn họ bên này tiếp cận nhiều người như vậy chúng ta bị bao vây n g h u n g h u trong lòng hoảng hốt vội vàng nút ở phương nguyện đằng sau ngươi tránh ta đằng sau làm gì d ạ ca bóng lưng có cảm giác an toàn ta đề nghị ngươi rời khỏi trò chơi về sau đi xem một chút bác sĩ tâm lý hai người nói thời điểm những cái kia ánh lửa đã dần dần tới gần d ạ ca quá nhiều người chúng ta làm sao bây giờ bọn hắn chân trước vừa rết tâm giác hiện tại còn bị người xem như quỷ dị đối lại đâu rết ra một đường máu tìm lâm đội trưởng làm chỗ dựa lâm đội trưởng mặc dù tâm tư đấu kỹ nặng nhưng ân đoán, đoán rõ ràng hắn liền là lại không thoải mái ta cũng sẽ giải quyết việc chúng bảo vệ chúng ta nếu không phải trước đó tiếp xúc qua lâm linh biết người này là tính cách gì phương n g u y ệ t thật đúng là không dám ở bị người xem như quỷ dị tình huống dưới đi tìm một đội trưởng xin giúp đỡ giết ra một đường máu vậy ta ha không là chết chắc tự cầu phúc đi nhiều người như vậy phương n g u y ệ t cũng không có nhiều n ắ m chắc tại hai người nghiêm chỉnh mà đối đai thời điểm t r ư ớ hết nhất tới gần tuần tra tiểu đội đã tiếp cận đến rồi phương nguyện khe quát một tiếng cơ bắp căng cứng tùy thời chuẩn bị phát lực kết quả đã thấy con kia tuần tra tiểu đội lại có mười mấy người bọn hắn dơ bó đuốc liền từ hai người trước mắt chạy tới căn bản không ngừng lại tại phương n g u y ệ t cùng nhu nhu ngây người lúc liền thấy đi ngang qua tuần tra tiểu đội đột nhiên dừng lại một cái dơ bó đuốc đầu chọc đầu ra hỏa nói hai người các ngươi thất thần làm gì đuổi theo cùng đi chi viện tập hỏa lệnh a a nha phương n g u y ệ t phản ứng lại lên tiếng cùng nhu nhu l i ớ t nhau lẫn vào cái này tuần tra trong tiểu đội nhìn đến tâm giác tiểu đội chạy trốn năm người còn không đem bọn hắn làm sự tỉnh truyền bá ra ngoài bất quá cũng đúng sự tình trước sau mới xảy ra không bao lâu bầu trời đêm liền nổ ra tập h ò a lệnh ai còn nhớ được cái khác tập h ò a lệnh cứu viện ưu tiên cấp là tất cả trong mệnh lệnh cao nhất liên quan đến làng sinh tử tồn vong tại trọng đại như thế nguy cơ trước mặt sự tình gì đều có thể đẩy về sau trễ phương n g u y ệ t cùng n ưu n h u sen lẫn trong trong đội ngũ đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động sau đó liền phát hiện càng ngày càng nhiều tiểu đội gia nhập cái này đại bộ đội lúc trước những cái kia xuất hiện lựa nhỏ ánh sáng tất cả đều tại chiều cái đội ngũ này dựa sát vào phương nguyện lúc này mới từ trong miệng người khác biết vừa rồi mời hai người bọn họ về chỗ đầu t r ọ c lại là phó đội trưởng gọi là lao dương không biết dùng thủ đoạn gì những người khác tại triều lao dương cái đội ngũ này d ự i vào rất nhanh liền tạo thành nhân số cao tới hơn một trăm n g ư ờ i đại bộ đội ánh l ử a trung điệp bóng người trùng trùng điệp điệp thanh thế c h ấ n thiên tập hòa lệnh cứu làng tập hòa lệnh cứu làng tập hòa lệnh lệ. cứu làng truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi kẻ chết thay chặn lấy lá gan hô hào khẩu hiệu đại bộ đội hướng địa hạch phương hướng tiến、đến. trên đường đi lại từ rất nhiều thôn dân cầm vũ khí liền y phục cũng không mặc mang trình tề liền cầm lấy xin cá đinh sắt bừa loại hình v ũ k h í gia nhập đội ngũ việc quan hệ làng sinh tử tồn vong người người đều có trách nhiệm nhìn xem nhân số dần dần tăng vọt phương n g u y ệ t dần dần bung ra làm người n g o à i ý muốn chính là hắn thậm chí thấy được tiểu hồ cũng tại cái này đại bộ đội bên trong tiểu hồ nơi này nơi này phương n g u y ệ t hướng tiểu hồ vây tay chiến thuật hô hấp hồ mới cảm thấy n g o à i ý muốn vội vàng tiểu chạy tới một mặt khiếp sợ trên dưới dọ xét phương nguyện giá ca ngươi làm sao cũng tại cái này à đúng ta nhớ được ngươi cũng coi là thủ vệ đội người nhưng ngươi không phải bản thân bị trọng thương sao không có thuốc nào cứu được sao chiến thuật hô hấp hồ n là theo chân hồng đại phu lẫn vào rực đồng cũng chính là học đồ trước đó còn đi theo hồng đại phu cùng một chỗ nhìn qua hắn là trừ nở tở cờ bên ngoài người chơi bên trong duy nhất biết hắn tình trạng cơ thể người lúc ấy phương n g u y ệ t tình trạng đơn giản tới nói liền là biến thành phế nhân không thể tập võ còn người bị thương nặng giữa bệnh nói ít mười ngày nửa tháng cùng người chết không khác nhau tại tiểu hồ nghĩ đến phương nguyện cơ bản cũng là chờ lấy sáng mai trời vừa sáng tuổi thọ hao hết chờ chết ai nghĩ đến thế mà đang đi tuần trong đội thấy được sinh long h ò a t h ổ hắn nơi nào còn có nửa ngày trọng thương bộ dáng đừng nói gì đến kinh mạch dối loạn tàu hỏa nhập ma phương nguyệt nhìn tiểu hồ giống nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng địa vây quanh mình chuyển không khỏi thần bí cười cười chật chật chật tiểu hồ a tin tức lạc hậu đi trước ngươi nhìn thấy chính là ban ngày phiên bản ta hiện tại phiên bản đổi mới mặt trái trạng thái toàn bộ gỡ ra ban đêm chiến thần cường thế trở về tóm lại ban đêm ta kia là tiểu châu cái c ư i m ù tỏ châu tất t m ầm a đương nhiên lời này phương nguyệt là không thể nào toàn bộ nói cho tiểu hồ chỉ phát tin tức cho hắn nói mình đã hoàn toàn tốt cái này khiến tiểu hồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn phương n g u y ệ t giống đang nhìn y học kỳ tích bởi vì tại căn cứ hắn tiện nghi sư phụ hồng đại phu thuyết pháp phương n g u y ệ t loại kia t ẩ u hỏa nhập ma thần tiên khó cứu ngay cả hàn đại nhân loại kia nhân vật thần bí khó lường đều cần đi những thôn khác x i n thuốc mới có thể có hy vọng cứu chữa có thể thấy được sự nghiêm trọng tính trên thực tế cũng là như thế thử nghĩ một cái xong thuộc tính chỉ có một điểm người bình thường cưỡng ép đi tu luyện ba mươi điểm thuộc tính mới có thể học hội võ đạo công pháp cái này không đem mình làm trận luyện công luyện thành người chết đ tại hai người nói chuyện phiếm đến cái này thời điểm một bên nhu nhu bỗng nhiên tiến lên một phát bắt được tiểu hồ tay kích động nói hồ ly đại lão cứu ta làm sao người gặp ai cũng muốn trước hôm một câu cứu mạng phương nguyện không còn gì để nói con hàng này trước đó không vẫn rất ngạo kiểu nha khổ luyện một ngày một đêm tự xưng tay không vô địch ngự lực ba bày áp đảo tất cả mọi người phía trên quả thực vô địch thậm chí cũng còn muốn cùng ta so một lần tới kết quả một đêm này còn không qua đây l i ề n biến thành gặp người liền hô đại lão là ai đều hô cứu mạng đại ca ngươi hình tượng này sụp đổ đến có chút nhanh a nếu như, như không biết phương n g u y ệ t suy nghĩ trong lòng không phải hắn có thể phun ra một bụng nước đắng ai có thể nghĩ tới hắn khổ luyện một ngày một đêm quyền pháp tại quỷ dị trước mặt ngay cả quả đ ả o đều không phải nếu không phải phương nguyện cứu tràng hắn đã sớm bàn g a o hiện tại thân hoạn q u rủa lại gặp được đi theo đại phu lẫn vào người chơi tự nhiên vội vàng cầu cứu không quan tâm có tác dụng hay không đại lao trước hô hào tiểu hồ không nghĩ vừa gặp mặt ngu ngu liền đến chiêu này dưới sự ứng phó không kịp bị hắn bắt cái căng đầy dùng sức vùng v â y dưới tiểu hồ phát hiện mình khí lực cùng ngu ngu không sai b i ệ t lắm lại có tránh ra khỏi hy vọng ba bảy ngự lực liền cái này tiểu hồ không biết ngu ngu thân hoạn q u ỷ rủa thuộc tính sớm bị hạ xuống giống như hắn một điểm còn tưởng rằng điểm thuộc tính tăng lên không hiệu quả rõ rệt đâu hắn nhìn xem phương nguyện lại nhìn xem ngu ngưng dãy rủa hỏi nói đi n loại, loại thứ nào? Tự tự hai ê n n liền trước ta ca, c h là dựa vào phương nguyện đầy miệng ra toàn bộ cho đi mang vào làng người chơi bình thường cái trước tự hồ có chút anh hùng tiếc anh hùng tạo thành một cái phong bế tiểu quần thể vòng quan hệ cùng những cái kia về sau vào thôn người chơi không có bao nhiêu gặp nhau tự cảm thấy mình hơn người một bậc cùng những này dựa vào phương n g u y ệ t bố thì mới có thể vào thôn người chơi không phải một cái cấp bậc mà phương n g u y ệ t mang vào một nhóm kia thì lẫn nhau đoàn kết cơ bản đều sẽ hôn cái q u e n mặt có tin tức cũng sẽ liên hệ dưới cho nên quan hệ cũng không tệ lắm đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài hòa khí thật đến lợi ích phân phối thời điểm ai cũng có thể vạch mặt bất kể như thế nào mượn phương n g u y ệ t tên tuổi cái đoàn thể này trước mắt nội bộ quan hệ ổn định bởi vậy tiểu hồ tự nhiên cũng là nhận biết nhu nhu từng có mấy cái đối mặt tính cái lên mặt quen nghe được tiểu hồ ngu n h u liền tranh thủ tình huống của mình nói ra quý rủa thuộc tính giảm xuống đến ngược tiểu hồ nghe mấy cái này sinh tử m ở mịt lắc đầu tam liên trả lời đừng hỏi ta không biết hoàn toàn không hiểu ngu n h u lập tức một trận thất vọng tiểu hồ thì tiếp tục nói bất quá nếu là hỏi một chút ta tiện nghi sư phó hồng đại phu đoán chừng có thể có biện pháp phương n g u y ệ t kỳ quái mà hỏi thăm đúng rồi hồng đại phu người đâu tập hòa lệnh chuyện lớn như vậy ngay cả thôn dân đều xuất động hắn hẳn là cũng sẽ ra ngoài đi ngu như nghe vậy ân tình mà nhìn xem tiểu hồ nhưng tiểu hồ lắc đầu không lao đầu kia không chịu ra núp ở trong nhà giữ cửa khóa trái chỉ đem ta đuổi đi ra ta người chơi n h à không quan trọng trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy ta coi như là làm gì động xem náo nhiệt tâm tính liền ra lẫn vào đại đội ngũ ngưng tạm tiểu hồ chỉ chỉ phía trước bên kia cái kia huyết liệt nhân học đồ còn có cái kia thợ mộc học đồ cùng mấy cái kia đều là cao đoàn người chơi bọn hắn hẳn là giống như ta đều là sư phó tương ứng tập h ò a lệnh đẩy ra đồ đệ chịu chết điển hình tập hỏa lệnh liên quan đến cầu nguyện thôn sinh tử tồn vong có chút có trọng yếu chức trách thốt dân là nhất định phải ra hưởng ứng nếu không thời điểm thanh toán tất có trọn g phạt nhưng đầu quy củ này cũng c ó lỗ thủng đó chính là chỉ cần phái ra phía d ư ớ i học sinh khẩn cấp cũng coi là tương ứng quy củ r ố t cuộc nhân tài đáng ngưỡng mộ không phải hệ chiến đấu đi hiện trường tỷ số chết quá cao tổn thất nặng nề cho nên trong làng cũng coi như chấp nhận bọn hắn chui lỗ thủng hành vi thậm chí nói không có cái quy củ này có chút sư phó khả năng đều không muốn thu mới học sinh theo một ý nghĩa nào đó tiểu hồ cái này học đồ bị đẩy ra đều là kẻ chết hay bất quá người chơi liền yêu hưởng ứng trò chơi hoạt động xem náo n h i ệ tìm t đường chết loại hình cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì thậm chí còn xem như thêm độ thiện cảm nhiệm vụ vô cùng cao hứng địa đáp ứng Chương tại Đấu, Ba Cảng. t ba người cho tới cái này thời điểm đội ngũ trong lúc bất chi bất giác lại lớn mạnh hơn không ít chung quanh trở nên người đông nghìn nghịt giống như nhưng trên thực tế phương n g u y ệ t tính toán cũng liền mấy trăm người mà thôi nhìn xem nhiều đơn thuần là bởi vì phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là người thị giác hiệu quả rõ ràng mà thôi n ư u như mấy lần nghĩ thoát ly đội ngũ đi tìm hồng đại phu đều bị phương nguyện cản lại bọn hắn hiện tại là hưởng ứng tập h ò a lệnh thoát ly đội ngũ sẽ bị xem như đ ả o binh xử lý đừng như vậy sợ chết ta và ngươi không sai biệt lắm thời gian chúng chiêu ta cũng còn không có việc gì ngươi sợ cái gì có thể giống nhau mà h ư u như trừng phương n g u y ệ t một chút chính ngươi đều nói qua người với người thể chất không thể cơ đua cả năm đâu phương n g u y ệ t bị hắn thấy có chút cho dạng ho hai tiếng kỳ thật trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn trạng thái cản bên trong quỷ rùa đến bây giờ cũng còn không có bị dạ chi hô hấp chữa khỏi đếm ngược vận tải tiếp tục sẽ không phải có vấn đề a đệ xuống ý nghĩ phương n g u y ệ t hướng tiểu hồ hỏi ngươi biết tập hỏa lệnh bên kia hiện tại là tình huống như thế nào còn có đêm nay có mấy cái quỷ dị công thôn tiểu hồ lắc đầu hắn so phương n g u y ệ t trễ hơn một điểm tiến vào đại bộ đội làm sao biết những thứ này nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t đi tìm trước mặt cao đoàn cũng chính là tự xưng người chơi cấp cao đoàn thể mấy tên kia bọn hắn đã tập hợp một chỗ nhìn thấy phương n g u y ệ t tới đều là một mặt cảnh giác định lý rõ ràng là ngươi ta nhận ra ngươi trong đó một cái còn cung tiễn ra hỏa b ỗ n nhiên lên tiếng liền là ngươi đem những tay mơ này mang vào làng nguyên lai là hắn mấy người khác nhau nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ ta nổi danh như vậy sao có thể là bởi vì gương mặt này quá đẹp rồi đi phương nguyệt cũng không d n g dài trực tiếp hỏi bọn hắn tình báo cầm đầu cung tiến người gọi là cảnh nham hắn n h u mày nghĩ nghĩ nói tập h ò a lệnh tình huống ta không biết nhưng ta nghe huyết l i ệ p nhân nói đêm nay sông tới quỷ dị chỉ có một đầu cũng là bởi vì tình báo này ta mới có thể để tất cả mọi người tiếp người có nghề nhóm nhiệm vụ nếu không độ nguy hiểm quá cao chúng ta nói là cái gì cũng không tiếp bất quá tình báo này là huyết liệt nhân cung cấp chân chính toàn diện tình báo chỉ có thủ vệ đội người mới biết được nói cảnh nam nhìn về phía phương n g u y ệ t hắn biết phương n g u y ệ t là hàn đại nhân mang vào là thủ vệ đội người chỉ có một con quỷ dị nhập thôn nghe được cảnh nam phương n g u y ệ t sắc mặt biến đổi mấy lần trong lòng c h ấ n kinh vẹn vẹn một đầu quỷ dị liên giết đến c ổ nguyện thôn phát ra tập h ò a lệnh vậy cái này đầu quỷ dị đến mạnh bao nhiêu còn có trần phủ đầu kia cùng trên đường bị mình giết chết khốn đạn quỷ tối nay c ổ nguyện thôn xâm lấn quỷ dị chỉ ít ba đầu chỉ là tin tức còn không chuyển ra bọn hắn không biết mà thôi rốt cuộc mỗi thông tin cá nhân thu hoạch con đường là có h ạ n nhìn xem cảnh nham q u ă n g tới ánh mắt phương n g u y ệ t lắc đầu ta chỉ biết bên ngoài còn có chí ít hai đầu quỷ dị cái khác cũng không rõ ràng hai đầu cảnh nham sắc mặt biến hóa tiếp tục truy vấn vài câu b i ế t một đầu quỷ dị đã chết mới an tâm không ít hắn thức thời không có hỏi rất cụ thể trải qua cho phương n g u y ệ t nói tiếng cảm ơn liền cùng mình đoàn nhỏ đội thương lượng đối s á c đi thế cục xuất hiện biến hóa bọn hắn cũng cần để chuẩn bị mấy câu nói đó cho chuyện xuống tới phương n g u y ệ t phát hiện cảnh nham đầu góc so trong tưởng tượng muốn thông minh bọn hắn những n à y tao đoản cũng không phải như tiểu hồ nói như vậy tìm đường chết tham gia náo nhiệt là thật lợi dụng tình báo phân tích lợi và hại về sau cho ra kết luận làm ra hưởng ứng tập hỏa lệnh hành vi chỉ là đoán sai quỷ dị số lượng làm có sai lầm tính ra mà thôi có thể dựa vào thực lực của mình sớm trà trộn vào làng quả nhiên vẫn là có chút đồ vật phương nguyệt thu hồi lòng khinh thị nói không chừng những người này về sau cũng sẽ trở thành khách hàng của mình đâu game thủ chuyên nghiệp nha nào có cái gì trận danh o đối lập thuyết pháp đưa tiền vạn sự dễ thương lượng cho cảnh nham một cái hảo hữu xin thông qua về sau phương nguyện liền trở về tiểu hồ bên cạnh bọn họ hai người lập tức vây quanh giá ca nói thế nào giá ca bọn họ có phải hay không mắng ngươi rồi mở đỏ làm bọn hắn tiểu hồ vung vẩy nắm tay nhỏ kích động tựa hồ có chút bạo lực khuynh hướng bộ dáng hắn còn nhớ rõ phương n g u y ệ t đêm mưa lúc dọa nước tiểu c ổ n g u y ệ t thôn đội tuần tra hình tượng phương n g u y ệ t hiện tại trạng thái khôi phục giết mấy cái tia cao đoàn người cũng không có vấn đề đi bất quá phương n g u y ệ t lại không bạo lực khuynh hướng không có việc gì mở đỏ làm gì bọn hắn chỉ biết là nhập thôn quỷ dị chỉ có một đầu tại tập hỏa lệnh phát khởi địa hạch bên kia chỉ là một con quỷ dị liền đem c ầ nguyện thôn huyên náo loại tình trạng này Tiểu hai Cung cảm cũng còn con Nhu Nhu Nguyệt quỷ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn Phương trần bên giết gì thấy thể một mà biết k bởi lại i vì phủ đâu, trí ít một t còn có một con mạnh đến nổ ạ quỷ gì đ ừ người nghĩ nhiều n h vậy, Nguyệt thực ta rút không chúng Thôn. Hai sự được Cổ liền n g ư lui gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa mà tại lúc này lại bắt đầu lần lượt có người chơi gia nhập cái đội ngũ này hội tụ đến phương n g u y ệ t chung quanh giống phương n g u y ệ t cái đội ngũ này tình huống lúc này phát sinh ở cầu nguyện thôn từng cái vị trí giờ phút này nếu là nhìn xuống toàn bộ cầu nguyện thôn có thể nhìn thấy đại lượng lửa nhỏ ánh sáng ngay tại di chuyển nhanh chóng cũng hội tụ vào một chỗ hình thành từng đoàn từng đoàn riêng phần mình hành động lại đồng thời hướng về một phương hướng tiến lên đại hỏa ánh sáng t i n h t i n h chi hỏa có thể liệu nguyên một cỗ khổng lồ lại đáng sợ đoàn kết lực lượng ngay tại tụ tập cùng một chỗ toàn bộ tôn hướng địa hạch c ổ nguyện thôn địa hạch địa hạch làm c ổ nguyện thôn có thể xưng trái tim địa phương giờ phút này lại tại phát sinh một trận huyết chiến nhất thương xuất long máu me khắp người lâm linh cổ tay chuyển một cái trường thương cao tốc chuyển động nội t ứ c lưu chuyển hướng phía trước run dày bên trong hai người đống nhiên một đ ô n hoa vô diệp tránh ra chiến đấu bên trong cô gái trẻ tuổi têu lên một tiếng đau đớn lập tức nhẹ nhàng thối lui khoảng cách tung xuống một chỗ máu tươi cùng lúc đó thiết thương cơ hồ cùng thân thể của nàng sượt qua người cũng trực tiếp xuyên vào một người khác lồng ngực trực tiếp đâm xuyên、351. Đại đại đẩy đi. đằng đuốc đội đến đường. người kia ra, thiết ra ra nhà nhà nhà nhà. linh nổi tiếng, viên lui hai số sau sau lượng Lâm lên lớn lên thương nhường trên thân cũng mang nha nha nha nha. gần xanh tuần tra viên toàn bộ nhao nhao lui đến hai bên, ra con từ toát theo hét tra ra, ra ra ra bị bó bộ dơ M Ấy về Bóng người trung đúng i nơi xôi, nhiều tại chiều bên này chạy đến. Chi viện, liên ệ p đem đoàn đoàn đến. Đập. đ này Càng còn càng ánh bên này không ngừng. vây. chạy bao xa lửa, có tục lúc này bị thiết thương nhấc lên người kia hai chân dẫm đất vững vàng dừng ở tại chỗ thiết thương bằng vào c n tính tiếp tục xuyên qua thân thể của nàng trên đầu toát ra liên tục mất máu nhắc nhở nhưng đầu này q u ỷ dị lại vẫn ổn định bất động ngầm đầu lộ ra c h ả y ra máu đen hai mắt không lùi mà tiến tới tốc độ giống như quỷ mị mặc cho thân súng ma sát vết thương một cái nháy mắt ở giữa liền đã vọt tới lâm linh trước mặt lâm linh biên sắc bung tay nhấc chân đá vào thiết thương bên trên người mượn lực nhanh lùi lại lại tại giữa không chung bị quỷ dị một phát bắt được đ u ổ i phải cùng hoa vô diệp đến rồi hai người thanh âm gần như đồng thời vang lên một vòng hàn mang trong đêm tối sáng lên trực tiếp chạm tại quỷ dị trên tay phải chương bốn mươi hai hỏa khí đừng như thế lớn sao sáu trăm hai mươi mốt thư hã nương theo lấy dao găm chạm thịt thanh âm vang lên quỷ dị bàn tay phải theo tiếng mà đức rớt xuống đất nhưng hoa vô diệp cũng không có thừa thắng xông lên mà là đá quỷ dị mất ước mang theo lâm linh nhanh lùi lại mà đi người chung quanh lập tức n h a o nhao đi qua đ i ể m hộ hình thành bức tường người che giấu hai người hành t u n g chung quanh trên mặt đất thì là một chỗ thủ vệ đội thi thể lúc trước bọn hắn trước đó cũng là lấy mạng người đến bảo hộ hai vị đội trưởng là hai vị đội trưởng tranh thủ thời gian thờ dốc may mắn là lần này quỷ dị không vội vã công tới mà là rõ ràng sửng sốt một chút túi đầu nhìn đoạn trưởng một hồi lâu mới ngẩng đầu chậm rãi mở ra miệng rộng phát ra dữ tợn gào thét ánh lửa phía dưới không ít người mới lần thứ nhất thấy rõ quỷ dị bộ dáng thinh linh chính là trần phủ trần phu nhân t i ế p thân nha hoàn tiểu ngọc là hắn chân p h ủ người ta một mực kỳ quái trần đội trưởng vì cái gì một mực không đến tri viện hiện tại xem ra là trần p h ủ xảy ra chuyện đám người xì、si、xào bản tán bên trong lâm linh cùng hoa vô diệp thì tách ra du tẩu tại bức tường người bảo hộ bên trong lâm linh thấp bé lấy thân thể đau lòng xuất ra bình thuốc đổ ra cuối cùng mấy khoả màu đen dược hoàn n u ố t vào tiếp lấy lại lộ ra lấy ra cái khác bình thuốc nhỏ đổ ra dược hoàn tại lòng bàn tay hám i ệ n g ra khó chịu xuống dưới d ư ợ c hoàn n u ố t vào hắn lập tức cái chán gân xanh nô lên sắc mặt thấm khổ dường như tại nhẫn mại cái gì lúc trước màu đen rửa hoàn là khôi phục nội lực chân quý dược vật mặt khác những cái tia bình bình lọ lọ thì là khôi phục nhanh trong khí huyết thế yếu dược hoàn phẩm chất kém có thuốc độc còn đối khỏe mạnh bị tổn thương bất quá đây cũng là c ổ nguyện thôn có thể cung cấp đan dược tốt nhất mặt khác khôi phục khí huyết thuốc còn tốt nhưng khôi phục nội lực dược vật liền xem như lâm linh cũng không có nhiều chân tảng phi thường chân quý ngày thường hắn đều bất an bất mặc không nỡ dùng kết quả hôm nay toàn dùng tại một trận chiến này lên cái này khiến lâm linh cực kỳ nổi nóng hận không thể xé nha hoàn kia quỳ dị nhưng cũng tiếc thực lực không bằng người không hoa vô diệ phối hợp lúc trước hắn liền bị quỷ dị g i ế t đông tại lâm linh nhịn đau khôi phục nội tức cùng thương thế thời điểm địa hạch kia bỗng nhiên chuyển ra một tiếng t r ọ n g hưởng lâm linh biến sắc tiếp lấy liền nghe được trong đám người tiếng kinh hô nó tại phá hư địa hạch sông đi lên đừng để quỷ dị đ ạ t được bảo hộ cầu người thôn tại lâm linh trong tầm mắt thôn dân cùng thủ vệ đội người đen nghỉ thiện lên địa hạch nhưng sông vào người phía trước rất nhanh bị quỷ dị quái lực cao cao quét bay trùng điệp rơi xuống đất vùng vây mấy lần liền không có khí t ư c lâm linh thấy rõ nha hoàng kia quỷ dị mỗi một lần đưa tay liền có thể quét bay hơn mười người mỗi một lần xông vào đám người đều có thể mang đi mấy chục cái nhân mạng tại quỷ dị kinh khủng cái lực trước mặt nhân mạng như là c ỏ rác nhìn xem quen thuộc thôn dân từng cái kêu thảm chết đi lâm linh lập tức con mắt đỏ lên x u ấ t sinh chờ không nổi cùng hoa vô diệp phối hợp ám hiệu hắn gập thân đạp lên mặt đất phịt một tiếng trực tiếp từ trong đám người nhảy ra ngoài nhảy lên thật cao thương đến giữa không trung lệ a một tiếng phụ cận sớm có a n ý một phó đội trưởng lập tức vung ra trường thương trong tay bay về phía lâm linh thiết thương bay tới lâm linh tóm chặt lấy ở giữa không trung vận chuyển vừa mới khôi phục toàn bộ nội lực thương chỉ quỷ dị đâm thẳng tới vân lòng tại tiên b à n h nội lực lưu chuyển khắp đôi thương đ ỗ n g nhiên phun ra một cỗ cường đại khí lưu hình thành đáng sợ động lực lâm linh vẹo một cái liền hóa thành tàn ảnh hướng mặt đất nha hoàn quỷ dị đ ắ p xuống không muốn tránh trong đám người hoa vô diệp thấy cảnh này lập tức hoa rung thất sắc thét lên lên tiếng cái này rít lên một tiếng đưa tới chú ý của những người khác cũng đưa tới quỷ dị chú ý nhưng ở quỷ dị vừa ngẩng đầu thời điểm trường thương đã tới ẩm sắc bén đầu thương đâm thẳng quỷ dị chán lại giống như là đâm đến cứng rắn nham thạch thu được đáng sợ lực cản giữa không trung lâm linh lại tựa như sinh ra một cái chớp mắt dừng lại nhưng sau một khắc lâm linh lập tức cái chán gân xanh đột xuất phát ra khản cả dọn q u á t lớn cho ta đâm đi vào nội lực toàn bộ triển khai lực lượng hiện lên nương theo lấy trường thương đoạn trước nhất kim loại đầu thương đè ép thành bánh hình trường thương thử rồi một tiếng đâm xuyên quỷ dị ra đầu xuyên qua quỷ dị xương đầu cũng từ chán bắn ra hung hăng đâm vào mặt đất ẩm một tiếng bạ hưởng sàn nhà b ă n liệt nổ ra hỗ tròn mà quỷ dị đã bị một mực đính tại tại chỗ cho đến lúc này quỷ dị chăn tránh mới chậm rãi bay ra một cái to lớn cùng loại bạo kích huyết sắc số lượng 1.351 h i ệ n trường lập tức lặng ngắt như tờ rung động mà nhìn xem một màn này nhất thời suy nghĩ chấp trùng nhưng mà không chờ bọn hắn đem cảm xúc biểu đạt ra đến liền đồng loạt chuyển thành hoảng sợ tuyệt vọng tân sắc chỉ thấy bị gắt gao đính tại tại chỗ vương t h o n g đầu không n ú c nhích nha hoàn quỷ dị đột nhiên cả một chút giơ tay lên trực tiếp bóp lấy đã kiệt lực lâm linh cổ quỷ dị còn sống lâm đội trưởng gặp nguy hiểm tại liên tiếp kinh hô trong tiếng thét trói t a i một bóng người xinh đẹp đ ố n g nhiên từ chỗ tối toát ra trực tiếp xuất hiện tại quỷ dị hậu phương giống như có cảm ứng đoạn trưởng nha hoàn quỷ dị đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên quay người quay đầu một cái đoạn trưởng vung tay bóng hình x i n h đẹp túi người trôn xuống cảm thụ được cơ hồ thiếp mặt quá khứ gào t h é t phong thanh nàng trở tay hai tay ôm lấy nha hoàn quỷ dị đoạn trưởng c h i thủ hai chân kẹt tại nha hoàn quỷ dị trên cổ một cái khớp nối kỹ trực tiếp xoạt xoạt một tiếng đem nha hoàn quỷ dị biến thành một gối quỷ xuống tư thế bị xoay trên mặt đất cũng trực tiếp chùy thủ hướng nha hoàn quỷ dị cổ cuồng đâm mà đi giống như đi 522, 321, 386. nương theo lấy trên đầu toát ra liên tiếp số lượng nha hoàn g quỷ dị tựa hồ bị triệt để chọc giận đem trong tay bóp cổ lâm linh quăng bay ra đi đơn trưởng vỗ sàn nhà đ ố n g nhiên từ quỷ biến đứng cũng một thanh g i ậ t xuống quấn ở trên cổ hoa vô diệp vung lên nắm đấm liền đối ngực nàng hung hăng một đập ẩm nương theo lấy mặt đất băng liệt hoa vô diệp ngực trong nháy mắt lom xuống dưới xương cốt đứt gãy tứ chi cứng ngắc hai mắt trắng d ã trong m i ệ n g phun ra máu tươi nữ nhân ngu xuẩn s ớ m đã không khí lực lâm linh lập tức hai mắt trở trọn trong lòng hò hét đã thấy quỷ dị đang đánh một q u y ề n kia về sau không chút nào dừng lại trực tiếp hướng về phía trước này lên đổi kịp giữa không trung lâm linh một cước đá vào bụng hắn bên trên một trăm năm mươi mốt đau đớn kịch liệt từ bụng lan tràn đến toàn thân lâm linh ở giữa không trung hoa một tiếng phun ra máu veo một cái đánh tới hướng trong đám người gây nên bối rối đợi đến quỷ dị rơi xuống đất nàng trực tiếp hướng lâm linh rơi xuống đất vào tới đám người nhao nhao tạo thành bức tường người lại bị quỷ dị như đánh như con ruồi tiện tay một bàn tay liền bay ra ngoài một mảnh ba năm cởi xuống liền vọt tới toi h thóp lâm linh trước mặt một vòng liền đối lâm linh c h á n đập xuống tất cả mọi người thét trói thai vang lên hai mắt nhắm nghiền không đành lòng nhìn t à n nhẫn như vậy một màn ẩm một tiếng bạo hưởng vang vọng bầu trời đêm lập tức toàn bộ hiện trường quy về tính lặng đám người hoảng sợ mở mắt ra đã thấy lâm linh vẫn còn sống nằm trên mặt đất đầu cũng không có băng liệt thành m ả n h vỡ chính chừng to mắt khiếp sợ nhìn xem phía trên mà đầu hắn phía trên hai nam đấm chính lay động hung hang đụng vào nhau lẫn nhau phân cao thấp hướng phía dưới hung hang đập xuống nam đấm là nha hoàn quỷ dị bay biện đấm móc tư thế hung hăng đối đầu nằm đấm cũng bảo vệ lâm đội trưởng thì là phương n g u y ệ t dường như cảm thấy quỷ dị dữ tợn ánh mắt phương n g u y ệ t mỉm cười đ ầ u có động tiểu tỉ tỉ h ỏ a khí đừng như thế lớn nha chương bốn mươi ba trên lệnh giờ khắc này hiện trường cực kỳ yên tĩnh tất cả mọi người không dám tin nhìn xem phương n g u y ệ t tên kia là ai thế mà có thể cùng quỷ dị hợp lực khí ta nhận ra hắn hắn là đêm qua hàn đại nhân mang vào thôn lưu dân nguyên lai、like、hắn mạnh như vậy trách không được có thể để cho hàn đại nhân lau mắt mà nhìn lấy lại tinh thần mọi người vẻ mặt đều có chút kích động hưng phấn g i ấ u trong đám người người chơi càng là trận tròn trong mắt dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem phương nguyện không có khả năng lại có người chơi có thể chính diện ngăn lại quỷ dị công kích giả đi kia hai cái đội trưởng đều sắp bị quỷ dị đánh chết h ắ n thế mà có thể đối phó tại mọi người còn tại khiếp sợ thời điểm nha hoàn quỷ dị động chỉ thấy nó bỗng nhiên mở ra miệng rộng giống quỷ dị đặc hữu trói hai tiếng gào thét lập tức vang lên sau một khắc quỷ dị duy trì lấy cùng phương m i ệ n hợp lực khí đồng thời còn cần con kia đoạn trưởng cánh tay trực tiếp đâm hướng trên mặt đất trên đất lâm linh lâm linh cái này đã lấy lại tinh thần không kịp hỏi phương n g u y ệ t vì sao lại xuất hiện đã vì cái gì có năng lực ngăn lại quỷ dị hắn vội vàng dùng ánh mắt cầu t r ợ nhìn về phía phương n g u y ệ t nhưng nơi nào cần hắn nhắc nhở tại quỷ dị biến chiêu đồng thời phương n g u y ệ t liền đã một cước đá hướng về phía quỷ dị đoạn trưởng trên cánh tay cũng sớm chặn đường thành công đang một cước này giống như là đá vào trên cửa sắt cứng rắn đáng sợ cũng may phương nguyện sớm có chuẩn bị tâm lý một cước này có thể nói chứng đủ khí lực cứ thế mà đem con kia đoạn trưởng chi thủ đá chật phương hướng cùng lâm linh đầu lấy mấy cm sai lầm hung hăng đâm vào mặt đất cái này nhưng làm lâm linh dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có không chờ hắn hoàn hồn liền cảm thấy một cỗ đại lực đem hắn nhấc lên về sau hất lên ném ra ngoài một cái đường cong chờ lúc rơi xuống đất đã bị người vững vàng tiếp được ôi b y lâm đội trưởng ngươi về sau bớt mập một chút đi thật nặng đúng thế đúng thế lâm linh nhìn về phía tiếp được hắn hai người là hai cái đêm qua vào thôn lưu dân một người dáng dấp t r ắ n g một người dáng dấp có chút thanh tú cái kia dáng dấp tráng, tráng ra hỏa hắn còn nhận biết thình lình cũng là thủ vệ đội người nhưng chỉ là đội dự bị viên giống như gọi là ngưu n g h u hai người này kêu kêu khổ l i ê n liếc mắt nhìn nhau bắt đầu cùng lâm linh lôi kéo làm quen tranh công cực khổ lâm đội trưởng ngươi không biết chúng ta đoạn đường này tới vì chi viện tập hỏa lệnh ngầm bao nhiêu đắng đúng thế đúng thế lâm đội trưởng ngươi cần phải nhớ chúng ta công lao hai chúng ta lưu dân dày v ò một đêm b u ổ i thọ đều nhanh đốt không có hai người chính nói khí kinh đ âu lại phát hiện lâm đội trưởng tâm tư căn bản không tại bọn hắn cái này hai người lập tức thức thời n g â miệng thuận lâm đội trưởng ánh mắt nhìn về phía trước đi ở nơi đó hai đạo nhân ảnh chính tử chiến cùng một chỗ âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo â kéo âu lạp một lớn ba mươi mốt hai mươi hai mười lăm mười tám một phương n g u y ệ t một bộ đánh liên tục phối hợp cuối cùng nhảy lên một c ước thung hang đá vào quỷ dị trên thân đánh ra hoàn mỹ chuyển vận duyên giang số lượng liền phảng phất duyên giang nhạc phổ liền ngươi sao không hợp thói thưởng cái gì gọi là mười cắt khí thế một cắt tổn thương đây chính là phương nguyện nhìn xem bị mình đánh lui một chút khoảng cách vừa rồi một tay ngăn lại cuối cùng một cước quỷ dị sắc mặt khó coi kịch bản không đúng vì cái gì ta đánh nó không mất máu mặc dù đánh cực kỳ thoải mái giống đang đánh đông cát có thể đả thương hại như thế cảm động có làm được cái gì à chẳng lẽ muốn mài chết nó hay sao phương n g u y ệ t trong lòng phiền muộn hắn nhớ rõ ràng lâm linh cùng hoa vô diệp vừa rồi thời điểm chiến đấu kka kka liền toát ra ba chữ số mức thương tổn lâm linh thậm chí còn tuân ra qua bốn chữ số huyết sắc bạo kích tổn thương đâu làm sao đến ta chỗ này hai chữ số cất bước nghiêm trọng điểm còn có thể biến thành vị trí ta cam đến cùng cái nào xảy ra vấn đề ba trước đó mươi nát khốn đạn quỷ đây chính là quyền quyền đến thiệp, láo mạnh. đây đến quỷ là lão lại không, không, không ba tựa hồ bởi vì quỷ dị chán từng bị trọng thương nguyên nhân cái này dù không nổ ra đại ngạch tổn thương nhưng cũng đánh ra một chút bị c h ó n g sau đó liền là vừa rồi nhìn thấy một màn phương nguyệt một trận liên hoàn bạo quyền tăng thêm cuối cùng một chân, kết cùng chân, cuối quả đạp lần à Nhà hoàng quỷ dị cái này điểm động động đ cái lại, một méo một ấy tay, tổn thương. tác chút chút cũng dừng run lên hoàn hảo quỷ dị có chút méo một chút có u p h ả phất tại nói, liền cái này. Cam. Bị quỷ dị dễ cận. Lần Cam. Bị dị quỷ dễ đầu tiên trong đời muốn ta phương n g u y ệ t ngoại trừ trần phủ cái kia bên ngoài gặp được cái nào quỷ dị không phải cho làm nát người nhà cũng đừng nghĩ trang hướng phía trước sông lên tiếp cận khoảng cách phương n g u y ệ t vận chuyển còn sót lại nội lực tại n ằ m đấm vung lên một quyển trực tiếp đánh tới hướng nha hoàn quỷ dị hở chán lệnh phương nguyện không có nghĩ tới là nha hoàn quỷ dị thế mà đứng tại chỗ không tránh không né các loại phương nguyệt ra chiêu thời điểm mới bỗng nhiên bạo khởi c à một chút r a q u y ề n dùng lấy thương đổi thương phương thức đồng dạng một q u y ề n trực tiếp đánh tới hướng phương nguyệt đầu ẩm ẩm hai tiếng bạo hưởng gần như đồng thời vang lên nha hoàn quỷ dị nằm đấm tinh chuẩn t r ú n g đích phương nguyệt đầu một cô kịch liệt đau nhức từ đầu t r u y ề n l ê n ra nương theo lấy một chút xương vỡ âm thanh phương nguyệt bay ngược mà ra trên đầu toát ra con số kinh khủng một trăm mười một mà phương nguyện nằm đấm tại bay rớt ra ngoài trước cũng hung hăng đập chúng nha hoàn quỷ dị trực tiếp một quyền đem nàng cho n g ệ nằm n trên mặt đất phịt một tiếng mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hình mạng nhẹ dạn nước vết tích một trăm linh sáu lưỡng bại câu thương đám người ngơ ngác nhìn một màn này không là quỷ dị càng hơn một bậc chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất nha hoàn quỷ dị kéo kẹt kéo kẹt địa từ dưới đất sợ bắt đầu sờ lên c h á n phá mất đầu xương đầu rầm rầm rơi mất một phần nhỏ xuống tới luống cuống hoàng đầu nha hoàn quỷ dị từng bước một đi hướng phương n g u y ệ t bay rứt ra ngoài phương hướng trong lòng mọi người lập tức một mảnh tuyệt vọng phương nguyện n a xuống đại biểu cho cầu nguyện thôn tối nay phòng thủ chiến triệt để thất bại lâm đội trưởng bất lực tái chiến hoa đội trưởng sinh tử khó liệu trần tổng đội trưởng mất tích không thấy bóng dáng cái khác phó đội trưởng nhóm nhiều lắm là có thể ngăn cản cái nhiễu đầu này quỷ dị căn bản làm không được đánh lui hoặc là đánh g i ế t xong cầu nguyện thôn xong quả nhiên hắn cũng không được sao nhân loại thể chất cùng quỷ dị thể chất trên lệnh quá lớn tiểu dạng không dạ ca hắn mặc dù có đội trưởng cấp tiềm lực nhưng kỹ xảo chiến đấu quá thô giáp cùng đám đội trưởng không cách nào so sánh được mà lại hắn không có tiện tay vũ khí căn bản là không có cách phá vỡ quỷ dị s á t lá nếu có thể nhiều một chút thời gian cho hắn trưởng thành khẳng định không phải kết quả này g ê thởm còn kém một điểm chúng ta liền có cơ hội giết chết xâm lấn quỷ dị trốn đi đã không có cách nào ngăn cản quỷ dị chúng ta phân tang trốn đi sát vách mực thôn tỉnh h cầu thu lưu l ờ i tuy như thế nhưng không có thôn dân hành động đêm khuya chạy ra ngoài thôn đi đêm đường đi mực thôn kia cùng muốn chết không khác nhau nhiều nhất là một cái chết tại sinh trưởng ở địa phương cố hương một cái chết tại dã ngoại trên đường kia nên làm cái gì lựa chọn không cần nói cùng biết chương bốn mươi bốn đây mới gọi là chân nam nhân đại chiến các người chơi cũng s á c mặt khó coi bọn hắn mặc dù chấn kinh phương n g u y ệ t sức chiến đấu nhưng cũng là hy vọng phương n g u y ệ t có thể ngăn cơn sóng giữ nào nghĩ tới phương n g u y ệ t vừa bị phong một hồi liền bị đánh ngã mà lại khi nhìn đến phương n g u y ệ t đánh quỷ dị toát ra tổn thương số lượng về sau bọn hắn viên kia ghen g h é t tâm cũng bình tĩnh không ít liên điểm này tổn thương đều không đủ người khác đội trưởng một đao một phát súng phương n g u y ệ t s á t thực dẫn trước tại bọn hắn nhưng tranh lệch cũng không nghị khoa trương như vậy cảnh n a m lắc đầu nói đều làm tốt dự tính xấu nhất đi tối nay chúng ta rất có thể cầu nguyện thôn toàn quân bị d i ệ t cảnh nham mới nói được cái này đ ỗ n g nhiên thần sắc s ữ n g sở chỉ thấy phía trước chiến trường chỗ phương n g u y ệ t đang từ từ từ dưới đất b ò dậy vô vỗ, vỗ cho b ù i tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng đón nha hoàng quỷ dị đi tới không phải đâu cái này đều vô sự sao vừa rồi quỷ dị một quyền kia thế nhưng là cao tới hơn một trăm máu tổn thương đâu biết ngơi ư lợi hại không tại chỗ bạo chết nhưng trọng thương cái gì cũng có thể sẽ có đi kết quả giống một người không có chuyện gì đồng dạng đứng lên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu là chuyện gì xảy ra không chỉ cảnh nham có chút ngộng những người khác cũng rất há hấp ổn bọn hắn đều là theo bản năng coi là phương nguyệt đã chết cái chủng loại kia hắn hắn không có việc gì không có khả năng a rán rán chắc chắc chịu quỷ dị một quyền cho dù là đám đội trưởng đều quá sức hắn làm sao lại không có việc gì ta đã biết hắn đang dáng chống đỡ hắn đang dáng chống đỡ vì chúng ta c ổ n g u y ệ t thôn đang dáng chống đỡ là tín nhiệm để hắn đứng lên là thủ hộ c ổ n g u y ệ t thôn tín nhiệm để hắn dựa vào ý chí đứng lên cho chúng ta mà chiến thì ra là như vậy da ca da ca da ca cố lên da ca cố lên da ca cố lên da ca cố lên đám người cảm xúc kích động chỉ có lâm linh giữ vững tỉnh táo hắn biết loại thực lực đó tranh lệch không phải dựa vào ý chí lực liền có thể săn bằng giờ k h ắ c này hắn nghĩ tới phương nguyệt từng nói qua trần đội trưởng dạy qua hắn đao pháp mặc kệ hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống hai người các ngươi đi tìm phó đội trưởng nhóm để bọn hắn đi thu thập đao sắt đến ta cái này số lượng càng nhiều càng tốt nghe được lâm linh phân phó n g u n g u cùng tiểu hồ mặt lộ vẻ vui mừng liếp nhau theo tiếng đi làm việc mà n h ữ này đều cùng phía trước một người một quỷ không quan hệ nha hoàn quỷ dị vốn là r ế t giận đùng đùng đi hướng phương n g u y ệ t muốn cho phương n g u y ệ t một k í c h cuối cùng kết quả nhìn thấy phương n g u y ệ t vỗ vỗ cho bụi điểm nhiên như không có việc gì đứng lên lập tức sửng sốt một chút kịp phản ứng nàng đi đường tốc độ lập tức thêm nhanh thêm mấy phần bả vai đong đưa biên độ cũng biến thành đại khai đại hợp hoặc phương n g u y ệ t cười quái dị một tiếng hướng quỷ dị đi qua bước chân cũng dần dần tăng tốc mấy phần hướng ta đi tới sao không có lựa chọn chạy trốn mà là chủ động tiếp cận ta sao quỷ dị ngươi làm một cái hối lận cả đời lựa chọn đâu tại đối phương Nguyệt thanh em rơi xương ngực hơi lom xuống đi xuống thời điểm tay trái nâng lên một cái đón đỡ sau một khắc một cỗ quái lực đánh vào cánh tay trái của hắn bên trên trên đầu trực tiếp toát ra số lượng phương n g u y ệ t lại vững vàng đứng tại chỗ chỉ là thân thể run r u dày không có bị đánh bay ra ngoài 51. hp lập tức hạ xuống một đoạn lại thật nhanh bị dạ chi hô hấp về đầy lao tử ngay cả mưa to ngày mất máu tốc độ đều gánh vắt được còn sợ ngươi một cái quỷ dị chỉ cần không phải đầy máu miểu sát thần cũng giết cho người xem đương nhiên đây là khoác lác căn cứ vừa rồi biểu hiện quỷ dị công kích hoàn toàn đánh trên người phương n g u y ệ t tổn thương là hơn một trăm máu liền xem như lấy dạ chi hô hấp cuồng bạo hồi máu tốc độ liên tục bị đánh trúng ba quyền tổn thương toàn an phương nguyện liền phải chết bất đắc kỳ tử cho nên nhất định phải đón đỡ ba lần trong công kích có một lần đón đỡ máu liền có thể về đi lên sau đó hắn liền là động cơ vĩnh cửu hao tổn cũng mải chết ngươi nha phương nguyệt là rõ ràng như thế lại đánh giá thấp một sự kiện đó chính là chiến đấu thay đổi trong n y mắt tại đón đỡ xong công kích về sau phương nguyệt lại lập tức một quyền nện ở nhà hoàn quỷ dị trên trán Hắn ngược lại muốn xem xem, quỷ dị phụ thể ngược muốn người, đầu bị nện đến vỡ nát về sau, nàng còn có lại quỷ đầu sau, xem dị vỡ về dưới sự ứng phó không kịp phương n g u y ệ t bụng bị trực tiếp xuyên thành một lỗ một trăm bảy mươi bảy biến sắc phương n g u y ệ t một cước đạp quỷ dị trên bụng mượn lực nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách yên lặng trên bụng l ô máu sắc mặt khó coi nhưng không bao lâu hắn liền phát hiện máu về đi lên bụng l ô máu cũng tại mắt trần có thể thấy nhanh chóng ngưng kết thành s ẹ o dạ chi hô hấp vĩnh viễn tích thần không nói hai lời phương n g u y ệ t lại lần nữa xông về quỷ dị quỷ dị lúc ấy liền r ộ n à n g tiêm một chút thật kích đều coi là đầy đủ xử lý phương nguyện cái nào nghĩ tới tên này sẽ hô hấp hồi máu đại pháp giống như thở mấy hơi thở liền lại sung lên lần nữa đối đầu âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo ba mươi hai bốn mươi mốt năm mươi mốt hai mươi mốt một lớn tám mươi tám âu kéo đại biểu công kích cũng chính là quỷ dị mất máu một cực kỳ phương n g u y ệ t tá lực thụ thương lần này tham đao tá lực không kịp phát lực không đủ hoàn toàn bị quỷ dị đánh ra cao tổn thương phương n g u y ệ t ghi t ạ c trong lòng cho rằng là cùng cũng gấp trăm lần hoàn trả âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo một lớn m ộ t đại m ộ t đại m ộ t lớn âu kéo nương theo lấy có tiết h tấu tiếng la vang lên phương n g u y ệ t cùng quỷ dị thế mà bắt đầu đánh cho có đến có về chỉ là có đôi khi phương n g u y ệ t về nhanh lùi lại một chút giống như là hô hấp hồi máu giống như không bao lâu lại vọt lên trở về tiếp tục chiến đấu làm người cực kỳ mộng mặc dù chiến đấu phương thức quỷ dị lại cũng giã nhưng lại thiết thiết thực thực cùng quỷ dị đánh cái tương xứng cứ việc theo người khác quỷ dị bất kỳ lần nào xuất thủ đều hẳn là có thể giết chết phương nguyện nhưng phương nguyện liền là bất tử liền là không chết liền cực kỳ mộng bức như thế quần mãng phương thức chiến đấu bọn hắn c ũ dù là thủ vệ đội đám đội trưởng đối mặt trước mắt loại này cấp bậc quỷ dị cũng phải cẩn thận từng l i từng tý không dám chính diện cứng rắn gân liên tổn thương dám chắc chúng vào một quyền liền trọng thương quỷ dị liền là cường đại như vậy tồn tại chỉ ít tại bọn hắn nhận biết bên trong hẳn là là như vậy nhưng trước mắt vị này họa phong làm sao lại cùng bọn hắn không đồng giản đâu quên quên đế n thịt khẩu hiệu chân thiên tổn thương toàn ăn còn cùng quỷ dị lẫn nhau tổn thương hết lần này tới lần khác làm như vậy chết thế mà còn sẽ không chết cái này cần là cái gì thể chất hẳn là người với người thể chất thật sự không thể c u ơ đ u a c ả năm thôi đám người nhìn xem trên mặt đất nằm nhanh không còn thở hoa đội trưởng cùng cần người vịn mới có thể đứng ổn lâm đội trưởng nhìn nhìn lại ăn quỷ dị vài chục cái toàn n lạch tổn thương đều sinh long hoạt h ổ phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy cả người tam quan đều bị sung kích nát quỷ dị còn có thể như thế đánh các thôn dân còn tốt chỉ làm một bức lâm đội trưởng bọn hắn những ngày tập võ kia là chòng mắt đều muốn trợn lồi ra mẹ a thần tiên sống đi chương bốn mươi lăm hào đao lâm linh nhìn chung cuộc đời thấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người lạ như thế đánh quỷ dị liền miễn cưỡng ăn tổn thương sau đó cùng quỷ dị cứng đối cứng ẩu đả cái này mẹ nó ở đâu là nhân hòa quỷ dị đang đánh kia là hai đầu quỷ dị tại đánh nhau đi lâm linh nhìn phương n g u y ệ t ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật giờ k h ắ c này hắn rốt c ụ c minh bạch vì cái gì hàn đại nhân sẽ đối với phương nguyện như thế để ý như thế nhìn với con mắt khác ai có thể nghĩ tới người này một ngày trước đó ngay cả võ đạo là cái gì cũng không biết đâu đáng sợ như vậy tư chất lâm linh đều nghẹn họng nhìn chân chối khó trách có người nói người với người khác nhau có đôi khi so với người cùng x u ấ t sinh khác nhau còn lớn hơn đáng tiếc chiến đấu thủ đoạn hoàn toàn ngoài nghề kỹ xảo thô giáp trình độ cơ hồ cùng cái này toàn bằng bản năng chiến đấu quỷ dị lực lượng n g a n g nhau hoàn toàn liền là một cái khác quỷ dị mà thôi lâm linh khẽ lắc đầu nếu là hắn có loại này có thể ngạnh kháng quỷ dị tổn thương còn có thể lập tức khôi phục sức chiến đấu thể chất nay quỷ dị sợ không phải sợ không tới mình mấy lần liền bị mình đánh chết cùng quỷ dị chiến đấu là có kỹ xảo nhược điểm đánh tan phòng ngự đón đỡ né tránh na z i phá chiêu đánh gãy hết thể tất cả cũng là vì tận lực giảm bớt chính diện bị quỷ dị đánh trúng phong hiểm trình độ lớn nhất bảo toàn tự thân nhân loại liền l à như thế y ế u đất dù cho vào võ đạo tại thể chất bên trên chỉ là khí huyết cũng chỉ là so với thường nhân tràn đầy một chút không mạnh hơn bao nhiêu cùng loại với một quyền bị quỷ dị đánh chết cùng hai quyền quỷ dị đánh chết khác nhau chỉ là nhiều một chút giảm sóc chỗ chống mà thôi vào võ đạo trọng yếu nhất chính là học song công pháp võ kỹ, kỹ xảo sử dụng người thường không thể sử dụng nội lực những này mới là võ giả căn bản mới là nhân loại có thể cùng bị dị chiến đấu căn cơ hết lần này tới lần khác tên trước mắt căn bản không biết những thứ này lâm linh chỉ có thể hy vọng trần mục thật sự có dạy qua phương nguyện đao pháp dù là thô giáp nhất đao pháp lâm đội trưởng đao đến rồi tại lúc này tiểu hồ cùng ôm tay gãy n ắ m nút trái tim nhu nhu đã trở về tại phía sau của bọn hắn đi theo năm danh phó đội trưởng mỗi người đều ôm một nắm lớn chế thức đao sắt lâm linh ánh mắt lướt qua mặt mũi tràn đầy ân tình chờ đợi nhu nhu nhìn năm danh phía phó về kia xác、so、thực toàn thôn hy vọng cùng hắn một đầu mạng nhỏ so ra là phương nguyện bên kia chiến đấu kết quả quan trọng hơn nhưng trung quy là cái mạng nhỏ của mình cho nên ngưu ngưu trong lòng vẫn là sốt rồi ta lâm đội trưởng đây là ta từ phụ cận đội viên cùng thôn dân trong tay thu thập tới đao ta còn tại để người tiếp tục thu thập chỉ là sợ các người gớp trước đưa tới cái này một nhóm m ở miệng nói chuyện là phó đội trưởng đầu chọc lao dương ngưng tạm hắn nghi hoặc mà hỏi thăm không biết lâm đội trưởng muốn nhiều như vậy đao làm gì lâm linh lấy đi trong đó một cây đao ước lượng một chút phân lượng c h ầ m giọng nói đợi chút nữa ngươi sẽ biết tiếng nói vừa ra hắn nhìn về phía trước ở nơi đó phương n g u y ệ t cùng quỷ dị chiến đấu vẫn cháy bỏng nhưng phương nguyện đã dần dần rơi vào hạ phong k ô n g ít phòng nhiều cái này rất bình thường người không phải quỷ dị một người chuyên chú lực là có hạn chiến đấu kéo dài sơ sẩy liền sẽ biến nhiều phản ứng chậm hơn nửa nhịp liền là từng bước hung hiểm càng đừng đề cập còn có thể lực vấn đề vào võ đạo chỉ là khí tức kéo dài cũng không phải là thể lực vô hạn phương n g u y ệ t thể chất đặc thù tựa hồ chỉ có khôi phục nhanh trong khí huyết nhìn hắn thở hở h ộ c toàn thân là mồ hôi bộ dáng h i ệ n nhiên cũng nhanh đến cực hạn cũng may đối diện nha hoàn quỷ dị cũng tiêu hao đến động tác trì hoán không ít không có cùng hắn cùng hoa vô diệp lúc chiến đấu cái chủng loại kia linh động c ù n bạo có thể nói phương nguyện lấy mới vào võ đạo trí thể làm được loại tình trạng này cái này đã phi thường đáng sợ rốt cuộc đầu này nha hoàng quỷ dị rõ ràng không phải phổ thông quỷ dị đặt ở hắc cấp sơ giai bên trong đó cũng là thực lực đỉnh tiêm một nhóm kia nếu không đổi thành phổ thông hắc cấp sơ giai hắn liên thủ với hoa vô diệp đã sớm chém giết thậm chí đều không cần hoa vô diệp phổ thông hắc cấp quỷ dị một mình hắn liền có chém giết chi lực hiện tại lâm linh hai mắt ngưng tụ nhìn về phía trước phương n g u y ệ t cùng quỷ dị chạm tay một cái kéo dài khoảng cách hắn lập tức đem trong tay đào con tới Tiểu dạ, thiết đào. Lâm linh vung ra đào. liền lập tức nhịn không được h ò khan đồng thanh h ò ra bờ máu hắn tình trạng thực sự quá kém đao sắt rời khỏi tay thẳng tắp bay về phía phương n g u y ệ t có một tiếng vững vàng cắm ở phương n g u y ệ t bên chân điểm rơi tinh chuẩn lợi hại phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng rút đao mà lên bằng sắt thân đao sắc bén đao mang tiêu chuẩn công nghệ thấy phương n g u y ệ t hai mắt tỏa sáng hào đao giải tích đồng phát động tên đao sắt cấp bậc phàm cấp hạ phẩm hạn chế không sắc bén giá trị không ba bền bỉ năm năm nói rõ phổ, phổ thông thông một cây đao ghi chú vui sắc liền là vui sắc lúc nào đều là vui sắc phương n g u y ệ t lời mới vừa nói có thể thu hồi tới sao phương n g u y ệ t kinh ngạc cái này sắc bén giá trị nguyên lai、like、còn có số lẻ sau thuyết pháp sao tình cảm ta cái kia thanh đoạn mất đau gì thế mà còn rất m á n h thật là cái bà bối đau này duy nhất có chút liền là độ bền so đau gì tốt một chút tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm nha hoàng quỷ dị đã gào thét lại một lần lao đến nhìn xem đã về đầy máu cắn răng một cái cũng nên đón tiếp lấy mặc kệ hôm nay đến lâm đội trưởng bảo đao đưa tiễn liền lấy ngươi để tế đau nghĩ đến phương n g u y ệ t liền nhảy lên một cái tại quỷ dị ngẩng đầu thời điểm trực tiếp lực phách hoa sơn mà xuống chết phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng quỷ dị lại một cái nghiêng đầu đao sắc con một tiếng trùng điệp chém vào quỷ dị bà vai lập tức một cỗ thân đao chém vào cứng rắn nham thạch bên trên xúc cảm phản hồi mà đến phản chấn phương n g u y ệ t hổ khẩu run lên cùng lúc đó một cái tổn thương chậm rãi bay ra sáu mươi mốt a liền cái này phương n g u y ệ t cảm thụ được thân đao chấn động nhìn xem toát ra tổn thương người ngu xuống chiến đấu phân tâm thế nhưng là tối kỵ lúc này liền bị quỷ dị một q u y ề n đánh bay ra ngoài lan trên mặt đất hai vòng 125 phương n g u y ệ t không quản trên đầu toát ra tổn thương vội vàng b ò lên về sau chạy đi một chút khoảng cách quỷ dị quả nhiên đã theo sau hắn một bên chạy một bên túi đầu nhìn trong tay đ a o sát đ a o sát bên trên thế mà xuất hiện một lỗ hổng tà cam đây là cái gì bã đậu công trình chất lượng quá kém đi giải thích đồng cái này vẫn không quên nhảy ra trào phúng một chút tên đ a o sát cấp bậc phàm cấp hạ phẩm hạn chế không sắc bén giá trị không ba Bên bị, hai năm. Nói rõ, phổ phổ thông thông hai phổ phổ một rõ, c â y đao. Ghi vui sắc liền chú, sắc l à vui sắc, lúc n à là o đều vui sắc. p h ậ thụ Cảm t được phía sau gào t h é t mà đến phong thanh phương n g u y ệ t đột nhiên dừng bước một cái cúi đầu tránh thoát dán ra đầu sát qua đi thiết trưởng trở tay xoay người một cái một đao chạm tại quỷ dị bên hông có một tiếng bạo hưởng thân đao cắt thành hai đoạn lưới dao bay ra ngoài nhìn xem quỷ dị trên đầu t o á t ra năm mươi hai tổn thương phương n g u y ệ t thuận thế thấp người cùng quỷ dị g a o thoa mạ qua hướng lâm linh bên kia chạy tới một bên chạy còn vừa ném đi đao gãy la lớn đao đến chương bốn mươi sáu người giống cây bao lớn âm thanh làm gì nghe được phương n g u y ệ t lâm linh lập tức cho l á o dương các loại phó đội trưởng một ánh mắt bọn hắn hiểu ý gật đầu đồng loạt cầm trong tay ôm đống kia đao sắt hướng phương n g u y ệ t phương hướng cao cao căng lên ném tới mấy chục thanh đao sắt phân tán ở trong trời đêm hóa thành điểm điểm tinh mang cũng cấp tốc rơi xuống Cà cà cà cà cà. nương theo lấy thứ một chiếc đao sắt cắm vào mặt đất rơi vào phương n g u y ệ t cách đó không xa cái khác đao sắt cũng n h o n h o khuyết tán vai x u n đến xen vào nhau tinh tế địa hình thành một vòng vây đem phương nguyện cùng quỷ dị vây quanh ở bên trong q u ỷ dị cũng chú ý tới điểm này lập tức cảnh giác ngừng lại trong lúc nhất thời một người một quỷ t r u n g quanh hoành bảy tám dựng thẳng cắm đại lượng đao s á t tựa như vô hạn đao chế nãy、nice, sở phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng rút lên gần nhất một chiếc đao s á t tựa hồ lại cảm thấy chưa đủ nghiền lại rút lên một c â y đao cầm trong tay hai thanh đao s á t phương n g u y ệ t trong lòng lập tức cảm thấy tự tin không ít năm đó hoa quả sơn thập tam thái bảo tay cầm hai thanh dưa hấu đao từ nam thiên môn một đường chặt tới bồng lai đông đường vừa đi vừa về chặt ba ngày ba đêm kia làm máu chạy thành sông nhưng hắn liền là giơ tay chém xuống d ơ tay chém xuống một chút đều không nhảy qua hôm nay ta phương n g u y ệ t cũng có thể cầm trong tay hai thanh đao sắt chặt quỷ dị kêu trời trách đất muốn sống không được h é t lớn một tiếng phương n g u y ệ t tiện tay cầm hai thanh đao sắt hướng quỷ dị vào tới đám người xem xét lập tức kinh hãi ngoa tạo song đao hắn thế mà lại còn song cầm đao pháp võ kỹ hắn biết võ kỹ không có đối ứng võ kỹ người là không thể nào song cầm đao sắt chiến đấu hắn nhất định là ẩm một tiếng bạo hưởng phương nguyện làm sao khí thế hùng hồ hướng quỷ dị tiến lên liên là làm sao bay ngược trở về nương theo lấy vương n g u y ệ t trùng điệp rơi xuống đất còn có hai thanh cắt thành hai đoạn đao sát nhìn xem giữa không trung sẹt qua y ê u mỹ đường cong hiện trường đột nhiên yên lặng đám người lâm linh thổi thổi không đi xuống a đại ca ngươi sẽ không s o n g cầm đao pháp ngươi cầm hai thanh đao làm gì đám người cả người đều nộng lâm linh thậm chí nhịn không được che mặt không dám nhìn cái này cỡ nào ngoài nghề mới có thể nghĩ đến tùy tiện cầm hai thanh đao đi chiến đấu mỗi loại võ công đều đối ứng vũ khí cho dù là đao pháp cũng c o trường đao đoàn đao song đao loại hình thuyết pháp liền xem như s o n g đao bình thường cũng là cùng loại thủy thủ ngắn trôi s o n g đao mà không phải loại này một tay đao s o n g đao không phải nói không có loại này song cầm một tay đao võ công chỉ là cực kỳ thiên có rất ít người đi luyện phương n g u y ệ t hiển nhiên không phải không con đường đạt được loại này thiên môn võ công mà lại theo lâm linh biết trần mục đao pháp cũng là thường quy đơn đao đao pháp nào có song cầm thuyết pháp